t r ư ơ n g hai trăm hai mươi lăm phúc thọ thiên thành âm thầm gặp mặt y di tá không lại nói cái gì nàng nhấc tay che bị mũi tử nay đến hạ mùi vị tương trận nàng xem liếc mắt một cái ngồi tại mặt đất bên trên cùng nhau ngẩn người bạch trà cùng tiểu hải lại liếc mắt nhìn chung quanh không xa nơi liền có bảo vệ nhân viên kia một bên còn có hai cái bác sĩ ngồi tại kia có một ít bệnh nhân cũng có y tá cùng cho nên nàng trực tiếp đối bạch trà nói nếu hắn cùng n g ư ơ i như vậy hợp ý ngươi trước tiên ở này bên trong cùng hắn một hội nhi ta đi đi nhà vệ sinh bạch cha gật đầu y tá vội vội vàng vàng liền đi bạch trà nhìn hướng tiểu nam hải tiểu hài hôm nay liền không có loay hoay giả đồn chỉ là ôm giả đồn tại y tá rời đi lúc sau giả đồn chính mình giật giật bạch trà xem đến một chỉ tiểu hắc cầu đầu theo giả đồn đỉnh đầu ép ra ngoài nay dạng xem lời nói trang diện thực sự có chút quỷ dị bạch cha dôi ra tay sờ sờ đầu chó tiểu nam hải cũng đưa tay ra s ờ sờ bạch trà tử tế quan sát tiểu nam hải trạng thái hắn ánh mắt ngốc trệ vô thần không có bất luận cái gì biểu tình đối với ngoại giới phản ứng cũng phi thường trị đội thậm chí cơ h ồ không có cũng không nói chuyện tiểu hắc cầu lại một lần nữa mở ra miệm mắt ba ba xem bạch trà bạch trà ta thế nào giút ngươi đ ngươi đều đã tại hắn bên cạnh còn không thể quay về các ngươi hai cái hồn phách l à hòa vào nhau sao tiểu hắc cầu im lặng gật đầu một cái tia còn có thể tách ra sao tiểu cầu mở to một đôi tròn mắt nhìn nhìn tiểu nam hải lại từ dạ đ ồ n bên trong dỗi ra một cái móng ướt vô v u tiểu nam hải t a y sau đó nhắm mắt như đầu lại mở mắt xem bạch trà không biết nói chuyện liền là này dạng bạch trà nghiêm túc nghĩ nghĩ nói giết ngươi tiểu cầu gật đầu bạch trà lập tức có chút phức tạp xem nó tiểu hắc cầu mắt bên trong không có bất luận cái gì tạp chất nó chết thời điểm cũng chỉ là tiểu cầu nhưng còn tại thủ hộ tiểu chủ nhân nàng sơ sơ nó đầu sau đó một cái thố tia hoa đ ẳ n g mạn l ạ g yên không một tiếng động đâm vào nó đầu tiểu hắc cầu r u lên không biết là sợ hãi còn là đau lại hoặc là khác nó từ đầu đến cuối không có phát ra âm thanh khả năng là bởi vì nó miệng bên trong có nó tiểu chủ nhân thố tia hoa dây leo tiến vào tiểu hắc cầu thân thể bạch trà liền cảm giác đến nó thân thể bên trong s á c thực có hai cái linh hồn cẩn thận khống chế thố tia hoa không đi đụng vào mặt khác một cái linh hồn thuộc về tiểu hắc cầu bộ phận lực lượng chính tại bị nhanh chóng hấp thu nó cũng biết chính mình sắp chết đi quay đầu lại nhìn về phía tiểu nam hải đối phương còn là vô tri vô giác lại nắm chặt nó móng tiểu cầu thân ảnh dần dần mở đi cuối cùng triệt để biến mất chỉ còn lại có trung gian có một đoàn bạch quang bên trong đầu c u ộ n tròn một cái tiểu nam hải thân ảnh ôn hòa lực lượng dũng nhập thân thể mặc dù phi thường nhỏ bé l à m bạch t r à có chút ngoài ý muốn là nay thế nhưng cũng coi là hiên tế nàng thậm chí xem đến bộ phận mảnh vỡ ký ức lao nhân theo đường một bên nhặt được tiểu hắc cầu mang về cấp chính mình tôn tử làm bạn tiểu hắc cầu bản liền thông linh nó chú ý đến tiểu chủ nhân hồn phách làm mất vẫn luôn tại nhà gần đây tìm kiếm lao nhân chết bở khí ga trúng độc tiểu chủ nhân gian phòng, phòng cửa là đóng chặt cũng mở ra cửa sổ cho nên không có việc gì nó cùng lao nhân cùng nhau chết mất chết sau nó còn nhớ đến muốn tìm tiểu chủ nhân h ồ n phách vẫn tại nhà gần đây bồi hồi nhưng hết lần này tới lần khác lại vào không được kia cái nhà sau tới tiểu chủ nhân được đưa đến điều dưỡng viện nó liền c h ằ n trọc hai chỗ r ố t cuộc tại nào đó một ngày phát hiện tiểu chủ nhân h ồ n phách nóng lòng nghĩ muốn đưa trở về liền há miệng đem hồn phách cấp nước sau đó liền không thể tách rời thằng đến gặp phải bạch trà nó lần thứ nhất thấy bạch trà thời điểm liền thấy bạch trà linh hồn bộ dáng làm vì tạ lễ nó đem nó xem đến bạch trà bộ dáng ký ức đưa cho bạch trà làm vì vẫn luôn bị chịu hai cái thân phận bối rối bạch trà n à y phần lễ vật đích sắc rất hữu dụng bởi vì này cái phó bản vẫn luôn tại thực cố gắng làm nàng cho rằng nàng là lý vân chỉ có nàng chính mình tại kiên trì chính mình là bạch trà một cái nháy mắt còn đĩnh làm người sụp đổ nàng thở dài r ộ i ra tay bắt lấy kêu đoàn nghĩ muốn về đến tiểu nam hải thân thể bên trong bạch quang một lần nữa đánh về dạ đồn bên trong sau đó nàng lại đem thố tia hoa đằng mạn g theo dạ đồn con mắt bên trong đâm vào ngăn chở bạch quang ý đồ về đến tiểu nam hải thân thể cử động hiện tại còn không phải thời điểm tiểu hai từ quá nhỏ h ắ n nếu như diễn không tốt hạ chàng sẽ bạch ọ họ n đến cuối tụ cùng một chỗ, không có cái gì người chú ý đến này bên trong. hai chỗ, chú cái cuối cái có từ tụ một đầu gì ý b trà cha u tiểu ố i lại cùng nam sờ sờ i kia một bên đi về tới đầu, đứng lên thân. Y tá đeo xem một tá, thân. tá bên lên về y Y cũng á i khẩu Bạch trang. Tạ. Bạch trà c gật gật đầu đi hướng rào chắn hôm nay lại đến đến này bên trong nay đến hạ quả nhiên còn có thai tuế khí tức bạch t r a tiếp tục hái tương vi một bên hái một bên tử tế quan sát không thấy cái gì sợi tơ thường nhã thi cũng đi tới đưa tay cũng lấy xuống một chỉ tương vi đưa cho bạch t r a hai người liếc nhau một cái cảm ơn bạch cha nói một tiếng cảm ơn không xa nơi đã có ý hộ nhân viên đi tới ngươi là nhân tại sao tới này bạch trà điềm nhiên như không có việc gì hỏi nói ta có huyễn tưởng chứng thường xuyên sẽ huyễn tưởng chính mình còn có một người k h á c sinh có đôi khi sẽ không phân biệt được hai người sinh này cùng nhân cách phân liệt có điểm giống thường nhã thi nói ngươi đây cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu ta có nhân cách phân liệt À, trà sát vách cái hái lát một tình ta thấy tắc một có cùng Bạch có phòng bệnh huống hôm không nhìn thấy hắn đâu. Bạch trà hái hoa động tác không nam ngươi đồng dạng, nay động dừng lại đâu. ai biết được hôm qua liền nghe nói hắn bệnh tình tương đối nghiêm trọng ai ngươi nói chúng ta còn có thể tốt lên tới sao thường nhã thi thán khẩu khí nhìn hướng rào chắn bên trên n ở rộ tường vi này đó tường vi phi thường xinh đẹp nhưng cũng ngăn cản hy vọng chạy trốn kiên trì một chút nữa nói không chừng ngày mai liền h ả o n h à bạch trà làm ra một cái cổ vũ động viên cử động y hộ nhân viên đã muốn chạy tới các nàng bên cạnh hai người xem lên tới đều phi thường tự nhiên thường nhã thi thở ra một hơi ngẩng đầu nhìn ánh nắng nếu như ngày mai liền có thể tốt ta đương nhiên sẽ cố gắng nàng lại đối bạch trà cười khổ một tiếng không tốt ý tứ ta quá bi quan ta chước qua bên kia không ảnh hưởng ngươi b ạ c h tra gật gật đầu cố lên nha không cần quá khó chịu có lẽ ngày mai thật liền có biện pháp n h a này đ ó a hoa cấp người hy vọng có thể mang đến cho ngươi mỹ hảo nga đúng ngươi có lẽ có thể thử xem giống như ta cấp người khác tặng hoa tâm tình sẽ tốt hơn nhiều a nói b ạ c h trà đem tay bên trong hoa phân cấp nàng m ấ y chi không nhiều không ít hết thẻ chín chi thường nhã thi lộ ra một k i a cảm động t h ầ n sắc tiếp nhận hoa ngươi yên tâm đi ta sẽ đem hy vọng truyền lại đi ra ngoài hai người đầy mặt đều tràn ngập chính năng lượng sau đó như vậy tách ra một hào hai ê n hào đều tại một chút h nguyện phiếu bảng trước hai mươi thiếu nợ hai tổng một bảy một mươi hai không tốt ý tứ gần nhất việc vặt phồn đà ta lại đặc biệt dễ dàng bị ảnh hưởng tâm tính tăng thêm thân thể bệnh vật tập trung phát tác cho nên hôm qua không đổi mới phi thường cảm tạ đại gia duy trì bản chương xong chương hai trăm hai mươi sáu phúc thọ thiên thành làm cái mậu thương nhã thi hoa chỉ đưa ra ngoài năm đó hoặc giả nói là này năm đó có thể cho người chơi có ba cái người đều đã ra sự tỉnh nàng chính mình lưu một cái còn lại ba cái tùy tiện phân cấp khác bệnh nhân mịt mờ tin tức tại người chơi nhóm c h i gian chạy xuôi bạch trà này một bên thì đã sắp chuyển đến đằng sau bảo vệ nhân viên tiến lên ngăn lại nàng đằng sau có chữa bệnh rắt rưởi không thể tới bạch trà xem liếc mắt một cái tường rào bên trên mặt mở hoa phía sau hoa nợ còn đ ỉ n h diễm lệ nàng có chút t i ế c nối thu hồi tầm mắt hảo t a không đi qua nàng nhìn nhìn chính mình ngược bên trong hoa bắt đầu vô cùng cao hứng đi tặng hoa mỗi đưa một cái nàng cũng sẽ nói một tiếng ngày mai gặp người chơi nhóm trong lòng đều đã có sổ bạch t r a dựa theo ngày đầu tiên diễn đương nhiên là còn muốn cấp tần p h i ệ t đưa một bá hoa tần p h i ệ t văn phòng bên trong hương vị nhỏ một chút rốt cuộc mở ra cửa sổ nhưng còn là có thể ngửi được bạch cha trần trờ một chút liền dùng một loại kiên nghị biểu tình đi vào một bộ yêu thích có thể chiến thắng hết thể bộ dáng tần p h i ệ t trong lòng khó chịu cực nhưng hắn mặt bên trên vẫn cứ quải đắc thể tươi cười tiếp nhận kia đoá tử vi người hôm nay tâm tình xem lên tới không sai bạch cha gật đầu nói cũng không biết vì cái gì cảm giác tinh thần không tốt lắm tân việt gật đầu kia còn cần muốn tiếp tục trị liệu một hồi nhi ta liền dẫn ngươi đi một chuyến đi quả nhiên mỗi lần tới tìm tân thiện liền ra tốc nàng tử vong nhìn ra được đối phương thật rất chán ghét nàng hảo bất quá bạch trà mặt bên trên lộ ra tới chậm nghi cùng do dự ngươi có cái gì sự tình trực tiếp nói liền hảo tân thiện thanh em môn hòa không từ không chậm là này dạng ta hôm qua buổi tối làm một giấc ngộng bạch trà cân nhắc một chút dùng từ ta ngộng thấy một cái quái vật nói là quái vật kỳ thật ta cũng rất khó hình dung là một đoàn màu đen sởi tơ nói chuyện thời điểm nàng đôi mắt cũng không có xem t ầ n thiệt chỉnh cá nhân đều tại thực cố gắng hồi ức tối h ô n qua mộng t ầ n thiệt ánh mắt bên trong lại thiềm quá một đạo tàn khốc sợi tơ đúng bạch trang một bên gật đầu một bên có chút xấu hổ nhìn một chút t ầ n thiệt kia cái sợi tơ vẫn luôn quấn lấy ta muốn đem ta ăn sau tới còn biến thành t ầ n bác sĩ ngươi bộ dáng không biết vì cái gì ta luôn cảm giác có điểm kiên kỵ ngài nói này cái mộng đại biểu cái gì ý tứ đâu nàng nghiêm túc xem t ầ n thiệt t ầ n thiệt cùng nàng đối mặt một lát mới nói khả năng là gần nhất trị liệu tương đối thường xuyên ngươi có một ít áp lực mới có thể chiếu ra tới này dạng m bạch t r a gật gật đầu còn là kia phó muốn nói lại thôi ấp tá ấp úng bộ dáng nhưng là ta đằng sau còn nắm mơ thấy tần bác sĩ ngươi thân thể tựa như khối ưu tế bảo như vậy không ngừng gia tăng biến thành một đại đồng thứ màu trắng đây cũng là bởi vì ta có áp lực sao vậy tại sao làm m n g thấy tần bác sĩ ngươi biến hóa đâu tần thiệt đẩy đẩy k í n h mắt nói này thực bình thường nhiều khi mậu bên trong cụ tượng đồng dạng đều là chính mình quen thuộc người trên người phát sinh một loại nào đ ó biến hóa ngươi không cần suy nghĩ nhiều không có việc gì trước ra ngoài đi hảo tia ta cái gì thời điểm trị liệu a bạch cha có chút lưu luyến liếc hắn một cái chờ giữa trưa đi ngươi nếu áp lực đại kia liền còn là giữa trưa một lần buổi chiều một lần bạch tra gật gật đầu lưu luyến không rời rời đi tần thiệt một bả lấy xuống kính mắt cho mày bạch tra miệng bên trong theo như lời kia cái mộng cùng thái tuế tự nhiên là cực kỳ tương tự có này dạng mộng cũng không tính là kỳ quái rốt cuộc mỗi một lần trị liệu thời điểm cũng sẽ ở nàng trong lòng lưu lại một ít cái bóng tại tiềm ý thức bên trong là có ký ức nhưng hắn còn là nhìn nhìn chính mình tay bởi vì sẽ hỏa tan thành thái tuế lại là thật cái này là hắn vì cái gì vẫn luôn cực lực tìm kiếm không chế thái tuế nguyên nhân cái gọi là giúp những cái đó có tiền người kéo dài tuổi thọ đều chỉ bất quá là vì tìm kiếm thí nghiệm hàng mẫu này đó chủ động đưa tới cửa thí nghiệm hàng mẫu là dùng tốt nhất đã không cần chính mình dùng tiền đối phương nếu quả thật ra cái gì sự tình cũng không có chỗ bị i bạch rốt cuộc ai dám tin tưởng một cái lão nhân phản lão hoạt động mà lão nhân nếu như đi thế kia cũng là thực chính thường cho nên hắn hiện tại không cách nào xác định bạch trà sở làm kia cái n ộ n g chỉ là đơn thuần nàng chính mình tìm ý thức bên trong sợ hãi còn là bởi vì cùng thái tuế liền nhận lấy tại thường xuyên cảm nhận được cái gì xem tới này cái nữ nhân còn không thể chết quá nhanh phải xem xem nàng còn có thể hay không có khắc ngậu mà bạch trà đã về tới phòng bệnh phòng bệnh lý chính có người đội theo dõi lý tương còn là như vậy ô m đầu gối ngồi ở đằng kia hà nhan tại n g i người hai người đều là thật thông minh biết diễn kịch phối hợp theo dõi rất nhanh thay tốt mới n à y cũng ý vị phòng bên trong lại lần nữa tiến vào bị theo dõi phạm vi bên trong thật là khó giải quyết cái gì cũng khó thực hiện bạch trà r ứ t khoát nằm giường bên trên ngủ một hội nhi ngủ bủ sau đó nàng thật là một giấc ngậu ngậu bên trong nàng là lý vân thị giác là lý vân tuổi nhỏ thời điểm có cái một nàng chính tại soi gương nhưng tấm gương bên trong người lại là kia cái thiếu nữ nàng vẫn cứ dùng này loại âm tàn mang hận ý ánh mắt nhìn chằm chằm nàng người cướp đi ta mụ mụ nàng hám miệng mặc dù không có phát ra âm thanh nhưng bạch trà biết nàng tại nói cái gì m ộ n g bên trong tiểu lý vân thực sợ hãi n à y loại sợ hãi cũng ảnh hưởng đến nàng cảm xúc theo kia sau này vô luận nàng tại làm cái gì tổng sẽ cảm giác có đôi mắt tại n g ó chừng nàng có đôi khi lơ đang thoáng nhìn phát hiện bên cạnh hảo giống như có đôi mắt cùng lý quân phương chụp ảnh c h u n g kia giường phía dưới cũng rõ ràng có đôi mắt lý vân có chút sụp đổ nàng thỉnh thoảng sẽ hoài nghi kia rốt cuộc là nàng ảo giác còn là thật tồn tại bởi vì mỗi khi nàng tử tế đi xem thời điểm kia lại không tồn tại tựa như là chỉ xuất hiện tại nàng mậu bên trong lại hình như là tại hiện thực nàng không phân rõ. hơn ế đi lúc sau, mới biết được chính mình từng làm qua g t nữa tới chính mình dưỡng n đ u lưu khổ hành hạ nhi nàng, làm nàng lưu lại. Nàng đem nữ lại. đem theo r i ệ t để p o trong. tạo n gương bên、trong. Nhưng là mặc dù như thế, bi kịch đã tạo thành. Hơn nữa, g tại tấm thế, t bi mặc kịch h là dù đã thời gian trôi qua nàng cũng dần dần phát sinh một ít biến hóa nàng trên người nhân tính chính tại yếu bớt nàng ý đ ồ thông qua hù dọa d ư ỡ n g nữ làm nàng ý thức đến n ả y cái trên đời có quỷ quái tồn tại này dạng cũng h ả o tìm người giải quyết vấn đề nàng đã thực xin lỗi dưỡng nữ như vậy nhiều năm nếu như chính mình cuối cùng không cách nào k h ô n g chế chính mình trở nên cùng nữ nhi đồng dạng vậy cũng chỉ có thể hy vọng dưỡng nữ tìm người giải quyết nàng nhưng là dưỡng nữ đi điều dưỡng viện bất quá tin tức tốt là điều dưỡng viện các nàng vào không được tin tức xấu là tiêu cái điều dưỡng viện có làm người khủng bố khí tức mộng cảnh lại lần nữa phát sinh biến hóa bạch trà về tới lý vân cùng lý quần phương cư trú phòng ở bên trong tiểu h ấy là bởi vì ta cùng nàng ba lâu dài không tại nhà nàng mười sáu tuổi thời điểm cùng chúng ta đại ở mỹ một trận sau đó rời nhà trốn đi cao tuổi lý quần phương ngồi tại nàng bên n g hai người bọn họ tại phòng khách bên trong đương thời chúng ta không có để ý chờ biết thời điểm nàng đã theo lầu bên trên n g ả y xuống ta vẫn luôn thực đáy n ấ y ta cũng vẫn cảm thấy ta thực thua thiệt nàng nhưng ta cho tới bây giờ không nghĩ quá nàng vẫn luôn t ạ i hơn nữa còn biến thành kia cái bộ dáng thật rất xin lỗi nhưng tóm lại nhanh lên chạy ra kia bên trong nhất định phải trốn ta không xứng làm ngươi mụ mụ ta cũng không có làm hảo ngươi mụ mụ tiểu vân chiếu cố tốt chính mình lý quân phương nói xong đ ỗ n g nhiên biến thành giữ tợn ác quỷ hướng nàng đánh tới bạch trà manh theo giường bên trên bừng tỉnh sau đó nàng cảm giác đến chính mình đầu góc bên trong lại thêm một đoạn ký ức bản chương xong chương hai trăm hai mươi bảy phúc thọ thiên thành tạc sao tạc a nay đoạn ký ức là quan tại triệu quần bởi vì đương thời phó bản can thiệp dẫn đến lý vân sinh ra sống địa phương xuất hiện hỗn loạn bởi vậy nhất bắt đầu bạch trà tới thời điểm được đến chỉ là ban đầu nhất phiên bản ký ức kia cái phiên bản ký ức bên trong không liên quan đến bất luận cái gì quỷ quái nhưng hiện tại ký ức bên trong đã có quỷ quái thân ảnh trừ bỏ cùng n g ộ n cảnh bên trong đối đến thượng lý quần p ư ơ n g cùng nàng nữ nhi triệu quân lúc trước vì cái gì sẽ xảy ra chuyện ngược lại là cũng rõ ràng lý vân ban đầu ở mẫu thân đi thế cùng ngày đi tìm triệu quần trừ báo cho triệu quần quan tại mẫu thân đi thế tin tức nàng còn nói ra khác một cái sự tình kia liền là triệu quần cùng lý quần phương nữ nhi vẫn luôn tại q u ầ n lấy lý quần phương hơn nữa vẫn luôn khát vọng cha mẹ đến nghĩ muốn đem lý vân này cái tu hú chiếm tổ chim khách người giết chết tình trạng hiện tại mẫu thân chết nàng muốn tìm người giải quyết cái này sự t ì n h nếu như triệu quần nghĩ không bằng trở về xem một chút triệu quần đương thời không có cái gì vấn đề sau tới không biết có phải hay không là càng nghĩ càng khó chịu hắn liền phạm tâm lạnh cũng không trở về mà lý vân tại nàng trưởng thành quá trình bên trong liền có ý thức đến triệu tiểu hay quỷ hồn tồn tại nàng mua sắm kia cái chuyển sinh thạch s ắ c thực là bị lửa nói là kia cái tảng đá có thể đem linh hồn hấp dẫn đi dẫn dắt đến hoàng tuyển chuyển thế đầu thai kỳ thật căn bản là vô dụng mà nàng sở gia nhập chuyển sinh giáo cũng là một cái lửa gạt tiền liền tà giáo cũng không tính tổ chức cùng hạnh phúc điều dưỡng viện chuyển sinh quan niệm còn không giống nhau đâu chỉ bất quá đương sơ bạch trả tại thời điểm cảnh sát cũng không có điều tra đến n à y một điểm ngay lập tức t r a được còn là bày ở ngoài sáng hạnh phúc điều dưỡng viện chuyển sinh quan niệm mà hiện giờ tại xem hạnh phúc điều dưỡng viện chuyển sinh một loại nào đó trình độ thượng xác thực là chuyển sinh bởi vì bọn họ theo lão nhân biến thành trẻ thuộc trẻ hết thể tựa hồ cũng nói thông được chỉ có một điểm k i ê n liền là n à y cái thế giới rốt cuộc tính cái gì đâu nếu như phó b ả n là hiện thực bắn ra lý vân xuất hiện ký ức dối loạn đến trở thành hiện giờ phó b ả n thân phận phía trước đều là tại hiện thực bên trong vấn đề xuất hiện đi vớt vớt cái chán bạch trà đem này đó ý tưởng đều tạm thời bông xuống nghĩ này đó thực sự không cái gì ý nghĩa bất quá có ý tứ là mắt xem cũng đến giữa trưa nàng lại bị nói cho buổi trưa hôm nay c h ị liệu tạm thời trước không làm vì cái gì là ta chạm thái chỗ nào không đúng sao vì cái gì ta cảm giác ta còn tốt bạch trà có chút không h i ể u xem lâm hồng không có ngươi trạng thái rất tốt liền là bởi vì ngươi trạng thái hảo cho nên quyết định giữa chưa tạm thời trước không trị liệu cho ngươi còn là trước giống như trước đây duy trì buổi chiều một lần a n cơm đi hảo hảo nghỉ ngơi ta đi trước lâm hồng đem cơm hộp đặt tại cái bàn bên trên liền đi bạch trà một bên cầm lấy một hộp cơm hộp phân cấp hai bên hai danh bệnh hữu một bên tại âm thầm suy tư đây nhất định là tần p h i ệ t ý tứ tám thành là bởi vì hôm nay chính mình nói những cái đó lời nói lời nói là tùy thiện biên căn cứ hà nhan miêu tả biên đằng sau bổ sung tần việt biến thành thái thuế thuần túy là thăm dò hắn thái độ hắn bản nhân tại chỗ liền quyết định buổi sáng trị liệu hủy bỏ đương thời bạch trà chẳng qua là cảm thấy h ắ n là đối phương cảm giác đến chính mình phát giác đến cái gì đồ vật cho nên không có lại như vậy nóng vội nhưng là liền giữa trưa này chẳng đều hủy bỏ n à y thái độ nhưng là vi d i ệ u chỉ có thể nói rõ k i a cái mộng có lẽ cùng tần v i ệ t trạng thái thật hắn lại biến thành thái tuế sao nếu quả thật như vậy lời nói dết lên tới sợ rằng sẽ trở nên khó khăn không trị liệu là chuyện tốt càng nghĩ bạch trà tính toán lại ra chuyến cửa chờ đến cơm nước xong xuôi lâm hồng cấp nàng châm kim bạch trà lập lại chiêu cũ n g đem dược dịch chuyển rời đến thố t i ê u hoa đẳng mạn bên trong rút sau nàng làm ra buồn ngủ cường chống đỡ bối rối bộ dáng muốn khởi thân đi nhà vệ sinh lâm hồng cũng không nghĩ nhiều nay cũng thực bình thường thuốc ngủ dược hiệu lại lợi hại cũng không thể ngăn cản một cái người nghĩ đi nhà vệ sinh người tự nhiên còn là sẽ bị nghẹ tình bạch trà cơ hồ là nhắm con mắt đi đến phòng vệ sinh nàng đem k i a cái con dối thế thân đem ra nàng mặc dù không sẽ khôi lỗi thuật nhưng là tại áo tàng hình tre giấu h ạ còn là có thể dùng thố tia hoa làm khôi lỗi bước nhỏ xê dịch bất quá thân thể đắc thủ động phủ một chút nàng cấp khôi lỗi chống đỡ chống đỡ mí mắt bảo trì híp mắt bộ dáng du hồn đồng dạng cùng tới thời điểm không cái gì khác nhau về tới phòng bệnh nàng khởi thân thời điểm đặc biệt mà sẽ bị tử hiên thực mở chính là vì thuận tiện làm khôi lỗi nằm trên đó thú tia hoa theo khôi lỗi quần áo bên trong chui qua tới tay cánh tay bên trên k h ô n g chế nó、no、cánh tay thả đến c h â n bên trên nhưng là tay lại có thể vừa vặn bị chăn rác hơi chút che lại một điểm này dạng nàng đưa tay cầm lấy chăn đem chăn cái thượng thời điểm liền sẽ không bị phát hiện vấn đề khôi lỗi nằm xuống lúc sau mạch trà ra cửa ban ngày cửa phòng bệnh là không liên quan thuận tiện nàng ra vào nàng đi ngang qua khắc phòng bệnh thời điểm quan sát một chút mấy cái người chơi đều không thấy hẳn là đều bị đưa lên làm trị liệu bạch trà trực tiếp đi xuống lầu d á n tường tận lực xúc tại cái bóng bên trong đến bãi cỏ bên trên cũng tận lực đều là mũi chân không để mặt đất xuất hiện qua nhiều rõ ràng bị áp dấu vết nàng cũng không cấp đi tối hôm qua tần phiệt xuống đi địa phương mà là đi bên cửa sau đó đem thố tia hoa thuận mặt đất bên dưới thổ nhưỡng đưa hướng lao niên nhân cư trú điều dưỡng viện khu vực nàng đã liên tiếp hai cái phó bản không được đến như t ế thân thể bên trong còn lại lực lượng phỏng đoán cũng chỉ có thể sống quá này một cái phó bản đáng tiếc là này cái phó bản hiển nhiên cũng không cái gì hiến tế đối tượng chứ bỏ nhất bắt đầu lo lắng hận không thể nhanh lên vào bản thu hoạch được lực lượng nàng hiện tại tâm tính ngược lại là ổn rất nhiều có hay không có này tầng lực lượng nàng đều có thể thông quan hơn nữa có nhiều thứ cưỡng cầu cũng là cường không cầu được hiến tế này loại sự tình đến tùy duyên nàng có thể đi tính kế nhưng tiền đề là đến có có thể tính kế đối tượng có chút phó bản bên trong căn bản liền không có thể lợi dụng đối tượng cùng trẻ tuổi người này một bên trạng thái bất đồng này đó lao nhân nhân không có thói quen ngủ trưa cũng không sẽ cưỡng chế bọn họ ngủ trưa thố tia hoa theo bãi cỏ bên trên đi qua thời điểm càng ó thể c ả nghĩ í a t bạch trà theo thương thành đổi một trương đạo cụ tạp bạo phá tạp nhưng sử dụng ba lần nhưng liên tục sử dụng khả tạo thành phạm vi nhỏ nổ tung cụ thể nổ tung hiệu quả thị tình huống mà định ra nàng đem đạo cụ tạp trực tiếp trôn tại đại môn khẩu gần đây mặt đất bên dưới sau đó đem thố tia hoa rời xa chút dẫn bạo bạo phá tạp theo thanh một tiếng tiếng vang mặt đất đều run dày một chút bên ngoài vốn dĩ chính tại phơi nắng lao nhân tất cả đều tập thể dọa nhảy một cái đừng nói t i a đầu này một bên y hộ nhân viên cùng bảo vệ nhân viên cũng đều nhao nhao nhìn sang rất nhanh này một bên liền có bảo vệ nhân viên được phân phối đến cửa ra vào đánh mở đại môn bạch trà thừa cơ đi theo ra ngoài đến đại môn khẩu cùng phía trước thời điểm này một bên đã có bảo vệ nhân viên bọn họ vây quanh một cái hố to kinh dị không tôi q u n sát chương t h hai trăm hai mươi tám phúc thọ thiên thành cố ý nhóm lửa này hay có thể biết vì cái gì nổ tung duy nhất hiểu rõ tình hình người tại đám người bên trong yên lặng hai lần dẫn bạo đạo cụ tạp này lần so vừa mới động tĩnh phần lớn bởi vì là tại ngoài trời hoàn cảnh hạn không ít người đều bị chấn động cấp tạc hất tung ở mặt đất trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm liên tiếp có người ngã sấp xuống thời điểm bị thương có tại hàng phía trước người bị vụ nổ tác động đến tổn thương đảo đều không trọng nhưng này cũng làm cho bọn họ càng thêm hoảng sợ rời đi cái danh to kia không còn dám tới gần này làm sao làm có phải hay không hẳn là báo cảnh sát bác sĩ đâu nhanh lên mau lại đ â y người trang diện trong lúc nhất thời kêu loạn rất nhanh có bác sĩ cầm hộp cấp cứu qua tới t ầ n phiệt cũng rốt cuộc tới đều t à n hai hồi hắn lại không đến xem xem kia hắn này cái viện trưởng liền không làm tiếp được em đẹp như thế nào sẽ nổ tung bảo vệ nhân viên nhóm cũng muốn biết bọn họ là không dám đi qua Ai biết có thể hay biết thể có không lại phát sinh một lần sinh phát Không một tung nổ đâu. biết như thế nào hồi sự ngươi xem muốn hay không muốn báo cảnh sát gỡ mìn à y loại sự tình tổng muốn chuyên nghiệp nhân sĩ tới đi tần v i ệ t c h o mày một khi báo cảnh sát lại liên quan đến đến nổ tung thế cần thiết muốn điều tra này dạng liền sẽ thực phiến thức điều dưỡng viện liền tính bên ngoài thượng xem lên tới không còn có vấn đề nhưng nếu quả thật tử tế cha lời nói còn là có manh mối hắn cũng không muốn tại chính mình không thành công phía trước liền dẫn khởi đại chúng chú ý trước tiên đem thương binh đưa đi trị liệu ta đi xem một chút bảo vệ nhân viên x ứ sở không t h t ta tân bác sĩ vạn nhất lại nổ tung làm sao bây giờ t ầ n thiệt khoác qua tay người đã đi qua cũng n g ả y xuống hố bạch tra tại đám người bên trong như có điều suy nghĩ t ầ n thiệt lá gan như vậy đ ạ i liền chứng minh hắn không sợ bị thương rất tốt bạch tra lại lần nữa dẫn nổ đạo cụ tạm lại lao anh một tiếng tiếng vang mặt đất một trận rung động t ầ n thiệt rõ ràng tới không kịp n ẹ tránh hắn thân thủ cùng phản ứng cũng không có nhiều hảo liền là phổ thông người nổ tung nháy mắt bên trong lan đến đến hắn đợi cho tan thành mây khói mặt đất bên trên k i a cái hố càng lớn t ầ n t i ệ t cũng rơi vào mặt đất bên trên tại đám người kinh hô thanh bên trong t ầ n t i ệ t chật vật từ dưới đất ngồi dậy tới hắn hiện tại quần áo đã bị tắc hủy nhưng lộ ra tới da thịt lại không có cái gì sự t ì n h chỉ có một ít nhỏ bé miệng vết thương không hoặc giả nói nếu như tử tế xem lời nói sẽ phát hiện hắn ra hạ cơ b ắ p hảo giống như tại r u n động những cái đó miệng vết thương cũng tại nhanh chóng khép lại liên là hắn bản nhân biểu tình khó coi hắn khởi thân đá một chân mặt đất cấp ta cầm cái xẻn qua tới hắn ngược lại muốn xem xem cái gì đồ vật dẫn khởi nổ tung b ạ c h trà đã l ặ n g yên chạy đi nàng trở về bệnh viện tính toán lên lầu chín trị liệu phòng xem xem nhưng trị liệu phòng cửa đều là đóng lại bạch trà xem một vòng trước tìm đến tổng phối điện dương trực tiếp dùng thố tia hoa đem phối điện dương bên trong dây điện kéo cả tòa lâu nháy mắt bên trong mất điện nàng này mới nhanh chóng lên lầu đeo lên khẩu trang đẩy ra trị liệu phòng cửa phòng lý chính có một cái người chơi nằm tại p h â u thuật đài bên trên bạch trà nhớ đến đối phương gọi tần vũ người hắn đã lâm vào đến hôn mê bên trong toàn bộ thân thể có một nửa đều bị thái thuế bao vây lấy phòng bên trong tạm thời không có người khả năng là bởi vì bên ngoài nổ tùng bởi vậy này đó người tạm thời đều không tại bạch trà đi đến tần vũ bên cạnh hắn sinh m ệ n h kiểm tra triệu chứng bệnh tật rõ ràng thực suy yếu không có gì bất ngờ xảy ra lại đến hai hồi phỏng đoán người liền không bạch tra lấy ra mổ heo đao nhẹ nhàng cắt đi một khối thái t u ế dùng bố bao vây lấy thái t u ế cũng không có chút nào động tĩnh tại các địa phương rất nhanh lại d à i ra mới mầm thịt nhìn không ra đã từng bị cắt xuống cùng một chỗ bạch tra lại liếc mắt nhìn tần vũ không có tùy tiện hành động đem hắn giải cứu vậy sẽ chỉ để hắn chết càng nhanh nàng cầm thái t u ế ra cửa xuống lâu lúc nàng lại cố ý đem thái t u ế ném tới cầu thang bên trên chờ đây hết thể đều làm xong nàng trực tiếp về tới phòng bệnh đem khôi lội thu vào người nằm tại giường bên trên. b ê n n g o à i y hộ nhân v i ê này sớm c ũ đó lão nhân khu này một bên đại môn khẩu nổ tung tân thiệt còn không thể không đến xem một chút bởi vì này đó lão nhân tạm thời cũng còn là hắn tài chính nơi phát ra cùng đối tượng thí nghiệm trước mắt bọn họ còn không quá thích hợp trực tiếp chết mất là yêu cầu chấn an đối tượng hẳn là sẽ không lại nổ tung các ngươi đều cẩn thận một chút lại tử tế hàng trăm một chút chung quanh nói xong tân việt cũng x ả i bước đi trở về bất quá hắn trước đi đổi bộ quần áo một lần nữa khôi phục được thể bộ dáng không có thang máy cũng chỉ có thể leo lầu sửa chữa bộ người chính tại sửa gấp tân việt cũng không lo được khác một đường hướng lầu chín đi lên sau lưng còn cùng mấy người y tá nhân viên đến tám lâu đến lầu chín chi gian tầng lầu kia bậc thang chỗ rẽ thời điểm sở hữu người đều xem đến mặt đất bên trên ngọ ngậy kia đoàn màu trắng giống như thạch trái cây đồng dạng đồ vật nó trên người có tinh tế hát i chính tại phát ra tới như là xúc tu tân p h i ệ t d ừ n g bước gắt gao nhìn chằm chằm k i a khối thái thuế ánh mắt lóe lên sát ý quả nhiên là có người thừa dịp loạn kiếm chuyện này rất xuống tới thái thuế tựa như là tại chạy trốn quá trình bên trong không cẩn thận rơi xuống tới đồng dạng lại là lạp công t ắ c nguồn điện lại là trộm thái thuế thật là thật to gan hắn bên cạnh mấy người y tá nhân viên đều đã nuốt một ngụm nước bọn bọn họ không cách nào xem đến những cái đó màu đen sợi tơ tân p h i ệ t biết sở hữu nuốt vào thái thuế người sớm cũng đã cùng thái t u ế lực lượng nối liền với nhau những cái đó màu đen sợi tơ xuyên qua mỗi người thân thể dẫn dụ bọ tiến thêm một bước h á t vọng thôn vệ thái t ầ n thiệt trực tiếp tiến lên một bước đem k i a khối thái tuế cầm lên sau lưng người con mắt đều từ đầu đến cuối nhìn c h ầ m c h ầ m hắn tay t ầ n thiệt nhắm lại mắt nói đi đi lên trước cha một chút hôm nay vất vả các người một hồi nhi đem này cái rửa sạch một chút đánh nát cấp các người đ ư ờ n g thủ lao một đám người mặt bên trên lập tức vui vẻ ra mặt đa tạ t ầ n bác sĩ có người một bên nói còn một bên nuốt nước miếng một cái đám người lại lần nữa lên lầu chín chính tại trị liệu những cái đó bệnh nhân đều không có cái gì dị thưởng cũng không có người chạy ra đi bọn họ cũng không giống là sẽ tỉnh tới bộ dáng tân thiệt dừng lại này một lần trị liệu làm y hộ nhân viên chở bệnh nhân tỉnh lại đem bọn họ đưa tiễn về phần này đó tân sinh ra tới thái t u ế đương nhiên là sẽ cấp đại giá phân này đó người không có dị nghị tân việt lại về tới lầu sáu cùng lầu năm tra phòng do h ỏ i trực ban y tá chờ sửa chữa bộ đem điện thông thượng hắn lại đi nhìn một chút theo dõi nhưng không nhìn thấy rõ ràng gì thường địa phương nếu quả thật mỗi một cái theo dõi đều phải cẩn thận nghiên cứu kia còn yêu cầu càng nhiều tinh lực nay một vòng bận bịu i xuống tới cũng đã đến buổi chiều tân việt tâm tình rất kém cỏi điều dưỡng viện cơ hồ không có da quá này loại được rẽ lại có thể làm đến bom lại có thể tránh né đến theo dõi chỉ sợ đến là quen thuộc điều dưỡng về người hắn không phải là không có tại hoài nghi kia mấy cái đặc thù bệnh nhân cũng liền là bạch trà bọn họ nhưng là từ động cơ đi lên xem rất kỳ quái nếu như là bọn họ bên trong có người trộm thái thuế vậy chỉ có thể là bạch trà bởi vì chỉ có nàng không có đi trị liệu theo dõi lộ ra bảy r a nàng vẫn luôn tại ngủ bao quát nàng ấn xong dịch khởi trên người phòng vệ sinh này một đoạn đường quá trình hắn đều lặp đi lặp lại xem nhiều lần không nhìn ra vấn đề hơn nữa nàng trộm thái thuế làm cái gì nếu như nghĩ muốn dùng lời nói nàng bản thân cũng không biết thái t u ế tác dụng lại trường kỳ tao thụ bị thái t u ế g e o chồng đau khổ bản năng phản ứng cũng không nên làn đếm thử dùng trừ phi nàng trị liệu thời điểm có ký ức tân việt quyết định trước đi dò xét bạch trà mà bạch trà vẫn luôn tại chờ hắn hẳn là có một chương tăng thêm một điểm bản chương xong chương hai trăm hai mươi chín phúc thọ thiên thành thăm dò kết thúc bạch trà chính ngồi tại giường bên trên phát động kinh một bộ mới vừa tỉnh lại còn không có hồi thần bộ dáng tân việt đi đến hắn ánh mắt đ ả o qua phòng bệnh bên trong ba cái người không nhìn mặt khác hai cái trực tiếp nhìn hướng bạch trà bạch trà ngươi cùng ta tới đây một chút nói xong bạch trà còn là không cái gì quá lớn phản ứ n nàng ngáp một cái xem một chút cửa ra vào con mắt hơi hơi nhất lượng t ầ n bác sĩ a ngươi tại gọi ta sao không tốt ý tứ ta hôm nay không biết vì cái gì đặc biệt buồn ngủ bạch trà nói đã lại ngáp một cái nước mắt ả o ả o rơi xuống nhưng nàng còn là rất nhanh khởi thân tần thiệt híp híp mắt hắn kính mắt đã tặc không lúc này cũng không có đ e o kính tăng thêm cảm xúc không tốt người xem lên tới so bình thường nghiêm túc rất nhiều vừa đối mặt xuống tới không thấy được bạch trà có cái gì sơ hở hắn chỉ là gật gật đầu là tìm ngươi có chút việc cùng ta qua tới bạch trà lại ngáp một cái nàng xem ra phi thường buồn ngủ không có tinh thần c h ỉ n a cái gì thời điểm ta đều không biết đâu liền là hôm nay buổi trưa viện dưỡng lao kêu một bên còn phát sinh nổ tung bạch trà rốt cuộc xem lên tới tỉnh táo thêm một chút mặt bên trên mang chân kinh nổ tung tần thiệt con mắt từ đầu đến cuối không có rời đi bạch trà mặt hắn bắt đầu đúng hơn nữa phát sinh nhiều lần nổ tung bạch tra o gật gật đầu mặt bên trên mang cảm khái cùng tức giận bất bình như thế nào sẽ có người tại điều dưỡng viện bên trong trôn b o n g đ ầ u này cũng quá đáng đi là phần tử khủng bố sao muốn hay không muốn báo cảnh sát ta ư ớ c không được chủ yếu là đối phương thực có khả năng liền che giấu tại điều dưỡng viện bên trong tạm thời trước không muốn đánh cỏ động rắn xem như chỉ là một trận ngoài ý mớn nhìn một chút đối phương có thể hay không có k h á t phản ứng đi bạch t r a n g nghe vậy cũng tán đồng gật gật đầu sau đó phản ứng quá tới có chút kinh ngạc nói đối phương còn tại điều dưỡng viện sao không loại bỏ này cái khả năng tân p i ệ t cười cười thân thể hướng thành ghế tới gần nói như vậy miều đều không nhìn ra sơ hở hẳn là xác thực cùng là xác bạch trà không có quan hệ. quan có buổi ấ t q á áp bách Hắn thân thể lại lần nữa ngồi thẳng, hơi nghiêng về phía nhiều khí bạch lần nữa ngồi trên người Đúng, trước, một tia áp bách khí tức. Đúng, bạch trà, lại về u b trưa hôm nay không trị liệu cho ngươi ngươi cảm giác như thế nào dạng ai tân bác sĩ ta thật không là bạch trà bạch trà thán khẩu khí vẫn tốt sao liền là hôm nay phá lệ khốn chủ yếu là hôm qua buổi tối liền cảm giác tinh thần trạng thái không tốt lắm bất quá ta vừa mới lên tới thời điểm hỏi một chút lâm y tá ta sinh lý kỳ cũng nhanh cũng có thể là bởi vì này cái nguyên nhân đi tân t i ế t khẽ gật đầu hắn đương nhiên biết chân chính nguyên nhân là bởi vì đối phương sinh mệnh còn thừa không có mấy kia cũng không có cái gì sự tỉnh trở về đi bạch tra gật đầu lại n h ị n không được ngáp một cái đi đường thời điểm lương e o đổi một bộ mặt tủ mày t r a o du hồn bộ dáng tân thiệt lại nhìn qua nàng thu hồi tầm mắt biểu tình có chút tâm trầm này bệnh nhân của hắn không phải là không có khả năng nhưng là xác thực bệnh nhân khả năng tính không là như vậy lớn chủ yếu là cầu thang bên trên rơi kia khối thái thuế có thể là có người cố ý ném ở kia sao tân thiệt nhữ mày nghĩ nghĩ địa hồ ly sơn làm ra như vậy lớn động tĩnh liền vì ném một khối thái t u ế tựa hồ không quá khả năng kia càng giống là vội vàng rời đi thời điểm trong lúc vô tình rơi xuống có tất yếu gõ một cái những cái đó người dù sao lấy bọn họ đối thái t u ế khát vọng vì quá hóa liều làm ra tới này loại sự t ì n h cũng không phải là không có khả năng có chút người vốn dĩ liền là có tiền người xuất thân nhà bên trong có một ít vi phạm lệnh cấm vật phẩm cũng thực có thể hiểu được điều dưỡng viện chỉ hạn chế bệnh nhân ra vào lại không có hạn chế này đó ý hộ nhân viên hoặc bảo vệ nhân viên chỉ bất quá là có chút y hộ nhân viên thân phận không thuận tiện xuất hành thôi bạch trang một đường đi trở về phòng bệnh nàng làm như vậy nhiều động tĩnh đơn giản liền là phân tán phân tán bọn họ chú ý lực cùng với thăm dò kết quả rõ ràng rời đi điều dưỡng viện khả năng tính không quá lớn kia không tốt chạy bởi vì lấy người chơi hiện tại suy yếu trình độ là tương đối khó bất quá đại gia tay bên trong nếu như có một ít bảo mệnh át chủ bài đua một bà còn là có thể chạy ra đi nhưng tương đối chi hạ rời đi điều dưỡng viện xác thực là một điều càng an toàn thoát ly trò chơi thông đạo trò chơi tựa hồ cho ra thông quan đều là đơn giản nhất sống sót tới biện pháp mà nàng hiện tại cần thiết muốn giết chết tần thiệt mới có thể sống sót tần thiệt trên người rõ ràng đã dung hợp thái t u ế hắn hôm nay tại trung tâm vụ nổ kia cái lan đến trình độ là có thể đem một cái người nổ chết lại không nói hắn trên người không có đặc biệt rõ ràng miệng vết thương chỉ là kia cái khôi phục tốc độ đại biểu bất tử tính n à y người liền không dễ chết hắn không có đặc biệt lớn miệng vết thương khả năng cũng là bởi vì khôi phục tốc độ nhanh đương thời sương ngủ quá lớn thấy không rõ lắm cụ thể tình huống tân thiệt sẽ q u a tới thăm dò nàng không có gì lạ xem bộ dáng đối phương tạm thời không có hoài nghi rất nhanh tới bạch trà hàng ngày trị liệu thời gian nhưng là hôm nay buổi tối sở hữu người trị liệu đều dừng xuống tới nói là bởi vì hôm nay mất điện thời điểm phát sinh một ít sự tình Trị liệu phòng kia phòng một bởi ê nên n vấn hoán hôm nay liệu. Đối này cái tin tức bạch trà cũng không ngoài ý muốn, tần cẩn thận khẳng định sẽ làm ra này dạng lựa chọn. có chút cho cái tức bạch hôm thiệt tạm trị trà lấy đề, Đối làm ra lựa liệu. ý sẽ vì này cái trò chơi chỉ là ban đầu phiên bản tạm thời còn không có người chơi thông quan thần thiệt còn chưa ý thức được càng nhiều gì thường theo thần thiệt góc độ tới nói n à y đó bệnh nhân căn bản liền trốn không thoát sớm muộn đều là muốn chết n à y đôi mặt khác người chơi nhóm tới nói quả thực là cái thiên đại tin tức tốt lại trị liệu xong đi bọn họ thật liền đi đường khí lực đều không có người không kéo căng trụ chính mình biểu tình lúc này liền bị y tá lạnh lùng nhìn qua bạch trà làm ra kinh ngạc nhưng rất nhanh lý giải biểu tình không cái gì dư thừa lâm hồng cũng không có hoài nghi bất quá mặc dù không trị liệu bệnh nhân nhóm cũng đều bị hạn chế đi lại yêu cầu bọn họ đều đợi tại gian phòng bên trong không muốn đi ra bạch trà tối nay vốn dĩ không có ý định làm cái gì hảo hảo nghỉ ngơi ngày mai có tràng ngạnh c h i n đâu hơn nữa nàng mọi mệnh cũng không hoàn toàn là trang tiểu cầu cấp nàng lực lượng cơ hồ rất nhỏ chỉ là kiên định một chút nàng đối với chính mình là bạch trà nhận biết lý tương kia cái trợ phu mặc dù có thể làm cho nàng tinh thần được đến thanh tỉnh ngắn ngủi nhưng đối thân thể là có gánh vác hà nhan cũng là nàng đích xác yêu cầu ngủ a ta liền nói nàng làm sao có thể không ngủ bạch tra này cái bản mặc dù không mở màn hình nhưng màn hình vẫn luôn rất náo nhiệt còn lại thiếu nợ bảy mươi ba bản chương xong chương hai trăm ba mươi phúc thọ t i ê n thành rời giường gây sự bạch tra ngủ đến còn đĩnh ngăn ổn chứ mỗi lần tra phòng có điểm động tĩnh nàng sẽ tỉnh một chút này bên trong so nàng thuê phòng ở an tính nhiều mậu mặc dù còn là loạn thất bát a o bất quá cũng không có bị cái gì đồ vật quấy nhiễu ngủ một g i ấ c đến buổi sáng nhưng cũng không cảm thấy thần thanh k h í sản g khả năng là thân thể đã chịu đến tổn thương mở mắt ra lúc sau chỉ cảm thấy toàn thân mọi mệt đau nhức hận không thể ngủ tiếp cái ba ngày ba đêm bất quá tinh thần trạng thái hơi chút khá hơn một chút ngồi tại kia ngẩn người một hồi lâm hồng vừa vặn liền đi vào đưa cơm bạch t r a n g một bên kết quả đến thanh tạng một bên tùy ý hỏi nói lâm y tá ta nghe nói hôm qua có cái người tạc điều dưỡng viện người t r à o tới rồi sao bắt được là không có khả năng bắt được bởi vì nàng tại chỗ này lâm hồng nói không có bất quá hôm qua đêm bên trong chúng ta đi qua một đêm điều tra điều dưỡng viện bên trong không có bom các ngươi yên tâm đi bạch trà nghe vậy gật gật đầu cũng không có hỏi sắp xếp như thế nào cha k i u ta hôm nay còn có thể xuống đi hái hoa sao lâm hồng nhịu nhũ mày còn là đ ừ n g xuống đi là có điểm nguy hiểm liền tại lầu bên trên đi lại đi bạch Trà có chút thất lạc gật gật đầu h ả o đi kia lâm y tá ngươi có thể đi mang cho ta mấy chi hoa sao lâm hồng đương nhiên không muốn đi nhưng nàng nhẫn l ạ i tính tình gật gật đầu h ả o ngươi chờ ta làm xong lại đi còn như thời điểm làm xong liền không nhất định để nói sao chính mình bận bịu cái tính lâm hồng như vậy nghĩ xoay người rời đi người bạch Trà cũng không phải thật muốn nàng mang hoa thuận nhân thiết diễn hai lần thôi nàng đứng lên thân đi đến cửa sổ ngoài cửa sổ xem lên tới không cái gì vấn đề nàng như là tại kia ngắm phong cảnh đồng dạng kỳ thực nghiêm túc cảm nhận một chút sở hữu thố tia hoa tình huống hôm qua rời đi tiền viện thời điểm còn đặc biệt đem mặt đất bên dưới thố tia hoa toàn bộ đều chuyển rời đến rào chắn bên trên tường vi trung gian rốt cuộc thố tia hoa cũng không là tại dưới mặt đất sinh hoạt thực vật nếu như bị phát hiện đương nhiên sẽ rất kỳ quái lấy phòng n g ư ờ i vạn nhất s a o hiện tại này cái điều dưỡng viện cơ bản thượng đã khắp nơi đều trải rộng thố tia hoa bạch tra vì thế nhẹ nhàng dẫn động tiền viện một cái lao nhân thân thể bên trong sinh trưởng đi ra lúc t i ề n viện không có gì bất ngờ xảy ra lâm vào đến hoảng loạn tia dây leo càng lớn càng nhiều hơn nữa quăn xoắn quấn quanh tại cùng nhau đem cái kia lão nhân thân thể hoàn toàn báo khỏa bởi vì bạch trà không có đem dây leo triệu hồi chỉ là làm nó là ở chỗ này tự hành quấn quanh sinh trường y hộ nhân viên đều bị dọa đến không dám đi qua chỉ có thể nhanh lên đánh điện thoại liên lạc tân thiệt tân thiệt bởi vì gian phòng hương vị bị ép ngủ ở lầu hai phòng bệnh giờ phút này nghe nói này loại dị tượng bản năng nhăn lại lông mày đi ra ngoài dài ra dây leo đúng màu vàng còn tại nợ hoa có người nhận ra nói là thố t i ế n hoa tân thiệt có chút khó tin、nói. hắn thân thể bên trong như thế nào sẽ giải thố tiêu hoa này ai có thể biết tần thiệt rất nhanh chạy tới vị trí này mỗi cái lao nhân đều là phòng đơn này lúc phòng bên ngoài đã tụ tập rất nhiều người chính tại hướng bên trong xem bên trong nguyên bản hẳn là nằm tại giường bệnh bên trên lão nhân sớm cũng đã không thấy được chỉ còn lại có từng mảng lớn quấn quanh tại cùng nhau màu vàng dây leo hơn nữa còn tại sinh trường có một ít còn thuận mặt đất ra tới n à y trang diện cùng n à y đó người tại ăn thái t u ế thời điểm bị những cái đó màu đen sợi tơ bao khỏa tràng cảnh không hào đi nơi nào nhưng mấu chốt là thái t u ế là tại tần thiệt biết được phạm vi bên trong trước mắt này tính cái gì đâu t h á i thế biến dị lạc hắn chừng nào thì bắt đầu liền hôm nay buổi sáng tại ngày tới trước đó cũng liền mới qua không đến hai mươi phút đi y dì tám một bên nói một bên nhìn một chút thời gian đ ô n g nhiên chi gian liền này dạng thân thể bên trong lập tức d à i ra tới này loại màu vàng dây leo càng lớn càng nhiều sở hữu người xem tần phiệt mắt bên trong cũng nhịn không được mang lo lắng kia là tại lo lắng chính mình tình huống tân bác sĩ ngươi đ ế n cấp chúng ta một lời giải thích đây rốt cuộc như thế nào hồi sự đúng a tân bác sĩ này không sẽ là trị liệu di chứng về sau chứ đang ngồi sở hữu người đều vô cùng vô cùng tiếp mệnh nếu không bọn họ cũng không sẽ khát vọng phản lao hoạt động trường sinh bất tử này loại tiếp mệnh làm bọn họ thậm chí c a n nguyện tạm thời làm một cái y tá đi chiếu cố những cái đó trẻ tuổi người bởi vì những cái đó người đều là cho bọn họ cung cấp sinh mệnh thổ nhưỡng cho nên bọn họ sẽ tận tâm tận lực nhưng là vô luận là h ô m quan ổ tung còn là hôm nay này quỷ dị dây leo này cái điều dưỡng viện tựa hồ cũng không có tần p h i ệ t cấp bọn họ hứa hẹn như vậy hòa mỹ Này bởi ê n trong này đó, lao nhân đều còn không có hoàn toàn phản hoàn đồng, bọn họ cũng có thể tùy thời t r lao lao cũng đó đều có có họ về xã h ộ bởi vậy ì thân h p n còn、tại. Bọn họ cũng còn không có đối thái khát vọng đến n đều đối tuế có tại. thái khát họ à đó độ. hộ nhân trình viên độ. Bởi vậy, bọn ở i vậy, b họ bản liền mang theo cao cao tại thượng hiện giờ hai lần ra sự tình bọn họ đương nhiên muốn vì tự thân cân nhắc tân thiệt l ệ n h một trước mặt trực tiếp đi vào phòng bệnh hắn ngồi sổm mặt đất bên trên kéo lên một cái dây leo không có bạch trà mệnh lệnh này dây leo xem lên tới liền thường thường không có gì lạ cũng chỉ là một loại thuần túy thực vật nhưng ai nhà thực vật sẽ từ thân thể người lý trưởng ra tới cầm cái kéo qua tới trước mắt khẳng định muốn cứu người bên ngoài người đều không có tán đi toàn bộ đều tại vây xem bọn họ xem tần thiệt cầm cái kéo đem dây leo cắt bỏ nhưng dây leo bản thân cũng tương đối cứng cỏi cắt hai lần liền làm người đổi chuyên môn tu bổ mặt cỏ dùng cái kéo này lần cắt liền tương đối nhanh chỉnh cái dây leo hoàn toàn bị lấy ra nhưng không có người bên trong chống r ỗ n g chỉnh cái giường bên trên trừ đã mở ra rũ xuống k i u bên trong dây leo cái gì đều không có mắt thấy đây hết thể lão nhân lúc này là vừa sợ vừa giận tân bác sĩ đây rốt cuộc như thế nào hồi sự người đâu kiếm người không sẽ hoàn toàn biến thành dây leo đi nếu quả thật biến thành dây leo đại e m n à gia yên l tâm đi cái này sự tỉnh xác thực vượt quá ta dự kiến ta sẽ cấp đại gia một cái công đạo nhưng g lòng n bực bội. Nói hắn thật, kia h là này đó người cũng đều là nhân tình nhìn ra được tần việt cũng tâm tình không tốt cũng không có quá mức bức bách không có người để ý kia người sinh tử đại gia chỉ để ý chính mình chết sống t ầ n v i ệ t bình tĩnh một t r ư ơ n g mặt vừa đi ra tiền thính đến bãi cỏ bên trên sau lưng lại chuyển tới dích đảo t ầ n bác sĩ người mau tới đây xem t ầ n v i ệ t cấp tốc q u a y người đi trở về đi chỉ thấy một cái bác sĩ thân thể bên trong cũng chính tại nhanh chóng giải ra dây leo theo hắn con mắt lỗ thai miệng thân thể mỗi một cái địa phương hắn bản nhân cũng tại lộ ra hoảng sợ biểu tình này xem lên tới không khỏi quá phận rơi san t r u n g quanh người đều tại dít gào tránh ra nay một lần dây leo là hướng bên ngoài nổ tung Tùy tiện leo lên tới lên leo chương hai trăm ba mươi một phúc thọ thiên thành trấn an nhân tâm này một màn quả thực làm người tâm kinh đặng hàn chờ cái kia bác sĩ tiêu tán lúc sau những cái đó dây leo cũng mới dừng lại sinh trưởng nhưng là hơn phân nửa cái hành lang đều đã che kín màu vàng tinh tế dây leo thậm chí còn mở ra màu vàng n h ạ t hoa nếu như là tại bình thường trạng thái hạ đại gia còn sẽ cảm thấy còn đĩnh hảo xem nhưng đám người hiện tại nhìn này một màn chỉ cảm thấy sau lưng run run y trên người không một chỗ không nữa hảo giống như tùy thời đều có thể dài ra tới dây leo Tân bác sĩ, đây rốt cuộc như thế nào hồi sự? Ta tại thể tra ta thuốc Tân trước thuốc thái thuế, thể ta đây như nào vọng người hiện liền không người chúng vấn người nói an liền có thể khiến người ta phản lao hoàn động, bác bác cuộc có có cấp có có sĩ, sự? sở, sĩ, đi điều đề? hy hay rõ hồi phải phía là là lao kia s ắ c thực có thể khôi phục sinh cơ nhưng là cũng dễ dàng biến thành thực vật có phải hay không cũng không có cái này đó người như vậy nghĩ bọn họ cũng chỉ có thể như vậy nghĩ tần thiệt hít sâu một hơi nói cái này sự tình rốt cuộc như thế nào hồi sự ta cũng không rõ ràng nhưng ta có thể nói này cùng thái t u ế tuyệt đối không có quan hệ này nhất định là có người tại dợ cho quỷ chỉ sợ là ngày hôm qua cái trộm thuốc thật làm khả năng cùng hôm qua làm nổ tung người là một cái người không loại bỏ hắn hôm qua thừa dịp này một bên nổ tung điệu hổ ly sơn đem kia một bên thái t u ế bên trong động tay động chân này sự tình cũng không phải ta có thể dự liệu ta hiện tại liền trở về cha không được chiếu ngươi như vậy nói vậy chúng ta chẳng phải là tùy thời còn là sẽ xảy ra chuyện đúng à ngươi nói cùng thái t u ế không có quan hệ nhưng chúng ta cũng không biết kia thái t u ế rốt cuộc có phải hay không thật thái t u ế ngươi tổng muốn cấp chúng ta cái chứng minh đi này đó người tham làm tụ tập tại cùng nhau bọn họ căn bản liền không lo lắng người khác chết sống thậm chí bao gồm cái này sự t ì n h mặc dù làm bọn họ sợ hãi nhưng lại làm cho bọn họ ngay lập tức ngử i được lợi ích lớn nhất hóa con đường tân bác sĩ chúng ta từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy chân chính thái t u ế hoàn chỉnh ngài nói qua nhất bản thể kia cái thái t u ế ngài đến làm chúng ta xem xem là a nói không chừng là b ả n thể kia một bên ra sự tình đâu không nhìn làm sao biết nói đâu t ầ n việt biểu tình cũng âm châm xuống này đó người tâm lý hắn làm sao có thể không biết hắn gặp phải nhiều mỗi một cái dùng qua thái tuế người đều sẽ càng phát tham lam cùng khát vọng bao quát hắn chính mình cho nên hắn làm sao lại cho phép này đó người đi xem bản thể kia là thuộc về hắn đồ vật t ầ n việt dưới lớp da cơ bắp bắt đầu nhẹ nhàng rung động tựa như thạch trái cây như vậy rung động hắn trên người có hát tuyến trồi lên càng ngày càng nhiều như sợi tóc như vậy nhưng so tóc còn muốn tinh tế hắn trên người dài ra tới hát tuyến có thể bị này đó người xem đến bởi vì hắn nghĩ quả nhiên này đó người tham lam biểu tình nháy mắt bên trong tiêu tán biến thành hoảng sợ tân bác sĩ ngươi chư vị đừng sợ tân việt khỏe miệng lộ ra một cái ôn hòa tươi cười này mới là thái t u ế duy nhất tác dụng phụ nhưng là bình thường trạng thái hạ là có thể thu vào chính mình thân thể bên trong tuyệt sẽ không tổn thương đến đại gia nói hắn lại đem này đó hát tuyến toàn bộ thu hồi một lần nữa biến thành k i a cái ôn hòa h ư u lễ tân bác sĩ này một màn cũng một lần nữa chấn nhiếp này đó người không ít người đều tại âm thầm suy nghĩ trên người sẽ giải ra hát tuyến cái gì bao quát giải ra tới thực vật cũng không đáng kể chỉ cần không uy hiếp bọn họ sinh mệnh thậm chí còn có cái gì khác kỳ dị lực lượng này đó bọn họ đội chấp nhận đều thực tốt đẹp phía trước liền có rất nhiều người nói bóng nói do quá nhưng tần thiệt nói chuyện giọt nước không lọt hiện hạ vừa vặn có cơ hội mặc dù không thể nhìn thấy thái t u ế bản thể nhưng cũng là cái cơ hội có tần bác sĩ ngươi bảo đảm chúng ta đương nhiên có thể yên tâm nhưng là đi ngươi cũng tổng muốn để chúng ta tìm hiểu một chút đi đúng a này đó hát tuyến lại là như thế nào hồi sự là thuộc về cái gì tình huống ngài xác định nó nhất định không sẽ uy hiếp chúng ta sinh mệnh sao ta xác định tần thiệt biết hôm nay không cấp bọn họ lộ ra điểm cái gì là không có khả năng như vậy bỏ qua thái t u ế là ôn hòa cũng không có chính mình ý thức nó liền là cùng truyền thuyết bên trong đồng dạng là kéo dài tuổi thọ bảo v ậ n cụ thể cảm nhận đại gia đều đã dùng qua chính mình cũng rõ ràng nay đó hát tuyến cũng không phải là cái gì chuyện xấu n à y bản liền là thân thể chúng ta một bộ phận bởi vì phản lao h o à n động đồng thời có được trưởng sinh bất lao lực lượng vì đối kháng tự do cơ mà sản sinh ta là thứ nhất cái dùng thái t u ế người ta so đang ngồi các vị sống đều dài ta thực rõ ràng nó không có vấn đề ngạnh muốn nói có liền là đại gia tuổi tác sẽ không bị khống chế trẻ tuổi này một điểm ta đã tại bắt đầu giải quyết gần đây sản xuất ra một ít dược vật các ngươi hẳn là có thể cảm nhận được sẽ làm cho các ngươi trẻ tuổi lại sẽ không không bị k h ô n g chế đám người khẽ gật đầu đại gia đều là một sợi thừng châu chấu các ngươi tại ăn ta cũng tại ăn ta không thể lại ngốc đến tại này loại sự t ì n h thượng làm tay chân cái này sự t ì n h nhất định là có người tại d ở trò có lẽ đối phương cũng tương tự được đến một số đặc thù đồ vật cái này yêu cầu chủ yếu nhà đồng tâm hiệp lực đi điều tra không phải sao đám người miễn cưỡng bị trấn an mà dợ trò bật trà lúc này chính tại hành lang cuối cùng ngồi tại ghế dài bên trên phơi ánh nắng nàng tay bên trong còn p ù n g chén nước nàng không biết tần p h i ệ t kia một bên tiến độ như thế nào dạng nhưng là kế tính toán thời gian nàng dẫn động người thứ ba thố tia hoa mỗi người đều là tùy cơ cũng liền là này cái phó bản bên trong này đó thố tia ba hoa hoàn toàn phân tán đi ra ngoài khắp nơi đều có không phải nàng nhưng không nỡ cùng với người thứ ba thân thể bên trong dây leo bộc phát thật vất v ả bị chấn an xuống tới tràng diện lại lần nữa sao động tục n ữ nói một lần hai lần không thể lại ba lại bốn đương xuất hiện lần thứ ba vấn đề thời điểm rất nhiều người trong lòng mới bắt đầu chân chính sợ hãi nay bộc phát tốc độ quá nhanh cũng quá thường xuyên tần thiệt lại thế nào bảo đảm kia cũng đều là chuyện sau này nếu là hiện tại trực tiếp liền dài ra dây leo không m ệ n h cái gì đồ vật đều không tân bác sĩ có người càng là trực tiếp bắt lấy tân bác sĩ thủ đoạn đây rốt cuộc như thế nào hồi sự a không thể l ợ i thêm ngươi hiện tại liền phải điều tra rõ ràng tân thiệt rất nhiều năm đều không có gặp quá này loại khó giải quyết sự tình hắn bản năng muốn đi đẩy k í n h mắt ý thức đến chính mình k í n h mắt đã không cái này khiến hắn trong lòng càng thêm bực bội nhưng là còn không phải không động viên này đó người hiện tại này tình huống chỉ dùng n ô n ngữ là không có khả năng làm nhân tâm ổn định lại sở hữu người tất cả đi theo ta trước chuyển rời không xác định có phải hay không địa phương có vấn đề đều trước cùng ta bàn đến đằng sau đằng sau bệnh viện vốn dĩ cũng cho bọn họ phân phối đều có chuyên môn gian phòng có hành động liền có thể khiến người ta hơi chút bình tĩnh trở lại tối thiểu chính mình tại làm sự tỉnh b ạ c h trang một bên phơi nắng một bên xem cửa sổ h ạ n nàng rất nhanh liền xem đến một đám người chính tại hướng này một bên đi hết thệ đều cũng tại nàng dự liệu bên trong giết người sao vẫn là muốn tập trung tại cùng nhau xử lý ai nàng hảo giống như càng ngày càng biến thái không sẽ cuối cùng biến thành tâm lý vặn vẹo phần tử khủng bố đi tân vũ cũng tại phơi nắng xem đến lầu bên dưới động tĩnh lúc sau theo bản năng muốn đi xem bạch trà nhưng là bị hắn k h ô n g chế lại hôm qua bởi vì mừng rỡ không cần trị liệu giáo huấn còn rõ mùn một trước mắt bên cạnh có y hộ nhân viên chính tại n g ó trường hắn đâu nhưng hắn biết hôm qua tặng hoa thời điểm nàng nói ngày mai liền có khỏi h ắ n cơ hội thật tới này cái bản nhanh xong bản chương xong chương hai trăm ba mươi hai phúc thọ thiên thành thật là người tốt bạch trà như là mới vừa phát hiện mặt dưới có một đám người đi qua tới có chút kinh ngạc ồ lên một tiếng này cái gì tình huống a trước mặt ra cái gì sự như sao tại trang vô luận bệnh nhân còn là ý hộ nhân viên nhiều ít đều xem liếc mắt một cái có y hộ nhân viên đi đi qua tử tế nhìn một chút mặt dưới phía dưới hảo giống như tất cả đều là tiền về i người bệnh nhân cùng bác sĩ tất cả đều chạy tới bảo vệ nhân viên cũng tới đám người hai mặt nhìn nhau là có điểm kỳ quái t â n vũ thừa dịp này cái cơ hội nhìn hướng bạch trà bạch trà hướng hắn hơi trước mắt t â n vũ an tâm không thiếu xem t ớ i thật là có cơ hội rời đi t h ư ờ n g nhã thi cùng khác một cái người chơi tại cùng nhau chú ý đến bọn họ hai người hỗ động cũng liếc nhìn nhau hai người lúc này tách ra đi hướng khác người chơi lẫn nhau xác định kế tiếp liền là chờ đợi cuối cùng thời cơ lầu bên dưới chống không phòng bệnh này lúc nên đón bọn họ bệnh nhân tần v i ệ t lại phí rất lớn một phen công phu mới miễn cưỡng làm bọn họ yên ổn bảo đảm hiện tại liền làm bọn họ lập tức đi làm kiểm tra xem xét thân thể bên trong hay không có gì thường mà bạch trà cũng không có lại dẫn động thố tiêu hoa tần v i ệ t mang một đám người bận rộn lường n à y kiểm tra kết quả đương nhiên là không có kết quả phổ thông chữa bệnh dùng cố liền bọn họ dùng qua thái tuế lúc sau thân thể biến hóa đều không t r a được thúng chi đồng dạng là thuộc về đặc thù tồn tại thố tiêu hoa hảo tại đi qua hai cái giờ cũng không có cái gì động tĩnh này đó người miễn cưỡng tin tần t i ệ t nói khả năng là tiền viện ra vấn đề lời nói. thần thiệt chính mình nhưng không tin hắn sát mặt là thật không dễ nhìn là hẳn là đi xem một chút bản thể hắn chính mình đi xuống lầu đi mặt đất bên dưới nay bên trong cơ quan trọng trọng liền vì bảo hộ nhất trung tâm cái hộp kia bên trong màu trắng của thịt thái t u ế bản thể không có cái gì vấn đề tân thiệt đứng tại hộp trước mặt mắt bên trong mãn là táo bạo sát y hắn không biết là ai làm nhưng hắn bản năng cảm thấy nhất định cùng kia mấy cái đặc thù bệnh nhân thoát không được quan hệ càng nghĩ hắn dội ra tay đậy nắp hộp lại để ở chính mình trên người hắn biết lý trí một điểm cách làm hẳn là làm thái t u ế tiếp tục lưu lại này nay bên trong cơ quan hắn tiêu tốn đại lượng tâm huyết tuyệt đối không có khả năng có người có thể sống đi ra ngoài nhưng là n h ấ t tới hắn không chế không trụ chính mình dùng thái tuế lúc sau người sở hữu dục vọng đều sẽ bị phóng đại cũng liền là hắn năm đó khá là cẩn thận không có đem chỉnh cái thái tuế tất cả đều nuốt chỉ là thử ăn một điểm mà n à y đó dục vọng mang theo động mặt trái là có thể phá hủy một cái người lý trí thứ hai k i a cái thô tiêu hoa không giống là phổ thông đồ vật như là cùng thái tuế đồng dạng tồn tại cùng những cái đó quỷ quái đồng dạng tồn tại đều là thuộc về mặt khắc một cái thế giới thần bí lực lượng căn cứ vào này dạng tình huống này đó cơ quan chưa h ẳ n có thể giết chết xâm nhập người bởi vậy hắn cũng không tính hoàn toàn không có lý trí chỉ là không có này đó cơ quan đối mặt thần bí lực lượng hắn có thể đỡ n ổ i sao hắn không biết nhưng hắn thậm chí có chút hưng phấn quá lâu hắn nghiên cứu thái t u ế quá lâu hắn biết có quỷ quái nhưng là hắn nhìn không thấy sợ không hắn chỉ có thể thông qua những cái đó đôi câu vài lời tiến hành suy đoán bởi vì hắn biết có thái t u ế này dạng đặc thù tồn tại cho nên hắn tin tưởng quỷ hồn là tồn tại mà thông qua này đó tinh thần bệnh nhân cũng không khó quan sát ra tới bọn họ hảo giống như thật chính tại bị quỷ quái bối dối nhưng là hắn vẫn là không thể tiếp xúc đến thẳng đến n à y mấy ngày hắn cảm giác đến chỉnh cái thế giới đều phát sinh một loại nào đ ó biến hóa nói không ra trước mắt đây hết thể biến cố hẳn là liền đối ứng phía trước hắn cảm nhận có lẽ kia cái thần bí thế giới chính tại hắn trước mặt dần dần để lộ m à n tre này là nguy cơ cũng là kỳ ngộ tần việt đi ra mặt đất bên dưới một lần nữa về tới văn phòng hiện tại đã là giữa trưa có lẽ là nên cho kia mấy vị bệnh nhân tiến hành trị liệu hắn làm bác sĩ đem người chơi nhóm đều mang ra ngoài bạch trà xem đến tần việt thời điểm con mắt liền là nhất lượng tân bác sĩ muốn đi làm trị liệu sao ta hôm nay xem đến lầu bên dưới tới rất nhiều người là trước mặt lại ra cái gì sự tình sao nàng xem ra trạng thái đã khá nhiều tần thiệt trong lòng càng thêm không vui hắn rất chán ghét này loại phát ra sinh mệnh sức sống người rõ ràng này cái lý vân nhất bắt đầu đều đã như vậy nửa chết nửa sống ngày ngày tại k i a m g l người nhưng hảo giống như theo đ ố i hắn sản sinh tình cảm bắt đầu thật giống như có sống sót đi động lực tựa như chỉnh cá nhân trên người một lần nữa lại nở rộ sinh mệnh thật thực làm cho người ta chán ghét mặc dù hắn hiện tại cũng có được trường sinh bất tử năng lực nhưng không có người so hắn rõ ràng một ngày không có khống chế lại thái thuế hắn liền một ngày vẫn là tùy thời sẽ chết đi tia tựa như là bom hẹn giờ đồng dạng huyền tại hắn đầu bên trên mà n à y đó trẻ tuổi người vẫn còn có được sinh mệnh nhiều làm người đấu kỵ ghen a nhưng tần p h i ệ t không biểu hiện ra ngoài là a hắn cười cười nói trước mặt ra một chút việc tạm thời trước hết để cho những cái đó lao nhân tới phía sau trụ bạch trang một bên gật đầu một bên dẫn động một cái y tá thố tiến hoa i a cái y tá liền tại cách đó không xa y tá đài nguyên lai như nàng làm đây hết thệ thời điểm miệng thượng còn tại nói chuyện còn chưa nói xong liền bị dít gào thành đánh gãy nàng cùng mọi người giống nhau đều theo bản năng nhìn sang là cái nam y tá hắn một bên dít gào thiên về một bên nhưng là trên người dây leo còn tại sinh trường t r u n g quanh y tá nhóm cũng đều dít gào chạy đi tân việt lúc này liền mặt đen thui bước nhanh tới này người trên người dây leo lớn lên tương đối chậm bởi vì bạch trả tại không chế nàng không tính toán làm này cái y tá trực tiếp liền như vậy chết đi thấu tia hoa tại thong thả sinh trường dài đến một cái nào đó tiết điểm, thời điểm liền dừng xuống tới đối phương chỉ vì này trở nên có chút khô gầy cũng chưa chết thiệt â n nửa ngồi sổ mặt đất bên trên xem xét này cái y tá tình huống hắn thử kéo một chút này bên trong một cái dây leo kia cái y tá lập tức hét thảm một tiếng này dây leo dài ra tới sau liền cùng hắn thân thể hoàn toàn dung hợp vốn dĩ liền là hắn một bộ phận bạch trà bên người mấy cái người chơi bất động thanh sắc tụ tại bạch trà bên cạnh động sao không bạch trà ra vẻ kinh ngạc che miệng chờ một chút ta sẽ gọi các ngươi nhớ đến mang lên mặt khác mấy cái đã không có thể đứng dậy buổi sáng thời điểm nàng liền thấy vương lỗi mạnh biện hai người cũng đều đã nằm tại giường bên trên đồng dạng bị làm ngạch lá cắt bỏ phẫu thuật về phần nói này phiên lời nói, cũng không có ý gì khác cấp này đó người chơi tìm chút chuyện làm đừng lòng tốt làm chuyện xấu h ả o h ả o nghe nàng người chơi nhóm trong lòng quả nhiên có tiếp xúc động đến này loại thời điểm bạch trà còn có thể nhớ đến kia ba cái đã không được người chơi nói rõ bạch trà thật là cái người tốt ta rất lâu không có tại phó bản bên trong gặp phải này dạng m ẫ u chốt thời khắc còn có thể nhớ đến đã chỉ có kéo chân sau phần người chơi người đại đa số người trong lòng cũng không phải là hoàn toàn không có thiện ý nhưng càng nhiều thời điểm đều là lời đầu tiên ta bảo hộ bởi vì ai biết sẽ tại phó bản bên trong gặp phải cái gì nhưng là bây giờ bạch trà này cái rõ ràng s o bọn họ muốn cường một ít người trước lộ ra thiện ý bọn họ tự nhiên cũng không sẽ phất mặt mũi bất quá có cái đừng trong lòng người lơ đ ế n cũng là thật bạch trà mới không quan tâm bọn họ nghĩ cái gì nàng cẩn thận xây dịch đi qua tiến đến tần thiệt bên cạnh thiếu nợ một còn lại sáu mười bốn bản chương xong chương hai trăm ba mươi ba phúc thọ thiên thành nên kết thúc tần bác sĩ, sao này, này sao lại thiệt ế này、à? Tần h xem nàng liếc mắt một cái không rõ ràng các ngươi trước tiên đem hắn mang lên lầu bên dưới phòng bệnh cấp hắn làm cái toàn thân kiểm tra nói hắn lại manh xem liếc mắt một cái b ạ trà ánh mắt bên trong mang sắp bén bạch trà n g ư ơ i tốt nhất đừng làm ta phát hiện có liên hệ với ngươi bạch trà xứng sở mặt bên trên mang m ở mịt còn có đ ố n g nhiên bị người như vậy đối đại bị khuất tân bác sĩ ta không là tân việt đã phất tay háo tử đi bạch trà xem lên tới càng thêm bị khuất m ở mịt cầu viện nhìn hướng chung quanh y tá cùng bác sĩ nhưng lúc này lại ra tâm tư đều còn tại vừa mới kia cái dài ra dây leo y tá trên người không người để ý đến nàng bạch trà mặt bên trên lộ ra thất lạc tân việt cũng là tại này cái thời điểm trở về hắn vốn dĩ vào thang máy hiện tại lại một lần nữa quay lại tới ngay lập tức liền trước nhìn chằm chằm liếc mắt một cái bạch trà bạch trà đã sớm thói quen diễn trò làm nguyên bộ vô luận có hay không có người xem nàng đều sẽ diễn xong toàn bộ tâm lý diễn nay lúc nhìn thấy tần việt bỗng nhiên trở về nàng đôi mắt lại là nhất lượng há miệng liền nghĩ giải thích vừa mới không giải thích xong lời nói tần việt nhìn không ra cái gì sơ hở nhưng hắn trở về cũng không phải vì quan sát bạch trà các ngươi tìm mấy người dẫn bọn hắn đi trị liệu phòng trị liệu nói xong hắn này mới rời đi bạch trà sao có thể thật đi trị liệu phòng đều đã đến này một bước nàng mới sẽ không ngoan ngoan đi qua vì thế liên tiếp ba cái người trên người đồng thời d à i ra thố tia hoa tiếng kêu thảm liên tiếp không ngừng bạch t r à một mặt hoảng sợ lui lại khẩn trụa vào vách tường không biết làm sao tần v i ệ t không thể không lại quay người trở về còn không có chờ hắn làm người làm ra h ư ơ n g đối phía dưới liền có y tá chạy tới tần bác sĩ không tốt lầu bên dưới lại có bệnh người còn chưa nói xong y tá cũng xem đến giờ phút này hành lang lý chính tại giải thố tia hoa mấy tên y hộ nhân viên lời nói lập tức kẹt mắt bên trong mãn là hoảng sợ bất quá nàng mặc dù nói còn chưa dứt lời nhưng tần t i ệ t đã rõ ràng lầu bên dưới cũng có người g i sự tỉnh tần t i ệ t chỉ cảm thấy vô cùng bực bội hắn một chỉ tay đẻ chặt chính mình quần áo bên trong cất dấu cái hộp kia có lẽ không thể lại này dạng kéo dài thêm hắn biết thái t u ế còn có khác lực lượng chỉ là hắn không có thử qua sử dụng cũng thật không dám nếm thử bởi vì từng dùng qua một lần liền có chút khống chế không trụ cho nên hắn vẫn còn do dự tại hắn do dự không đương càng ngày càng nhiều ý hộ nhân viên thân thể bên trong xuất hiện thố thiên hoa lầu bên dưới những cái đó lao nhân cũng là như thế bọn họ cũng chưa chết n ế u duy trì tại một cái trạng thái hạng tốc độ càng lúc càng nhanh tần thiệt rốt của quyết định đậu hắn trên người dài ra màu đèn sợi tơ giống như xúc tu đồng dạng bắt đầu hướng hai bên ra vấn đề y hộ nhân viên mà đi bạch trà sớm cũng đã dọa đến xúc tại y tá đài một bên bí mật quan sát phát hiện tần p h i ệ t động tác lúc sau bạch trà nghiêm túc quan sát một chút tiêu màu đen sợi tơ cùng nàng thố t i ê u hoa thật có dị khúc đồng công chỗ màu đen sợi tơ quấn quanh tại thố t i ê u hoa bên trên bắt đầu phản qua tới hấp thu thố t i ê u hoa lực lượng mà thố t i ê u hoa lại tại hấp thu tốc chủ sinh mệnh lực chống cự đồng thời cũng có thể phản qua tới giao hòa tại màu đen sợi tơ bên trên cái này như là đánh răng co bạch trà vì thế dẫn động tần thiệt thể nội thố tia hoa hơn nữa tốc độ cực nhanh t ầ n thiệt ngay lập tức liền cảm giác đến chính mình thân thể bên trong không thích hợp hắn sinh mệnh lực chính tại bị nhanh chóng hấp thu đi hắn ngay lập tức thu nạp sở hữu sợi tơ không chế chính mình lực lượng ý đồ đem chính mình sinh mệnh lực đập lại nhưng thố tia hoa sinh trưởng vẫn là không thể ngăn cản cùng lúc đó sở hữu thố tia hoa đều bị bạch trà dẫn dắt hướng chính mình t ụ đến mà n à y đó thố tia hoa diện tích thực sự là quá rộng tại bạch trà có ý che lấp lại t ầ n thiệt căn bản liền chú ý không đến hắn chỉ có thể xem đến đầy trời thố tia hoa hảo giống như đem toàn bộ bệnh viện đều báo khỏa này đó thố tia hoa bên trong có một bộ phận trực tiếp sinh trưởng vào phòng bệnh bên trong. bạch trà có thể cảm giác được quỷ quái lời nói liền trực tiếp thuận tay hỗ trợ đem quỷ quái giải quyết còn có thể tràn đầy một chút chính mình lực lượng đồng thời nàng cấp người chơi nhóm mở ra một điều đường chỉ bất quá là thông hướng cửa sổ người chơi nhóm liếc nhìn nhau biết này là cho bọn họ cơ hội đến bọn họ mang lên k i a ba cái bị thiết ngạch lá người chơi hướng cửa sổ mà đi lâu sáu cao là cao điểm nhưng là đại phiến thố tia hoa đằng m ạ n đã cấp bọn họ dựng thành cầu còn không thể rời đi k i a thật quá phế vật thường nhã thi nhảy đi xuống thời điểm do dự một chút nhìn hướng hành lang bên trong bạch trà rõ ràng không có muốn rời đi y tứ nhưng tận dụng thời cơ nàng còn là trực tiếp n g ả y xuống thố tia hoa đằng mạn dựng thành cầu lại không có cứ thế biến mất càng nhiều thố tia bánh bột mì khởi những cái đó bệnh nhân đem bọn họ một đám hướng hạ ném lầu bên dưới mấy tên người chơi s ữ n g s ờ một chút tiếp được bọn họ cùng nhau đi thường nhã thi phản ứng qua tới đúng có thể làm công sự che chắn vạn nhất nếu là chạy không thoát còn có một đám người đâu tần vũ cũng nói hà nhan cùng lý tương tại được đưa đến lầu bên dưới thời điểm liền biết đây nhất định là bệnh trả làm các nàng lướp nhau nàng đâu nàng người đâu hà nhan nhìn hướng bên cạnh thường nhã thi người nói、Lý、Vân. Thường nhã sướng nàng tại lầu bên trên Nhan thi tại đi. Lý lầu t Hà sở, ầ r một mặt quảng, không người xuống chút nữa Mặt trên đã không xuống chút nữa ném m Trước chút tới, ta trước. trên chút tàn tòa lại. là leo lâu. phải người đi người, ra, đường có có chúng cầu cũng tản ra, bỏ cả đã đầy quảng, không xuống nữa không xuống nữa vậy dây bỏ đám điều giữa viện bệnh nhân vô luận là đã khôi phục ý thức còn là có vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác đ ề u hướng đại môn khẩu chạy tới chạy đến tiền viện thời điểm có người quay đầu xem liếc mắt một cái kia tòa nhà đã dạy đặc màu vàng dây leo cao、Úc. sau đó hắn hoảng sợ vồ một hồi bên cạnh người trước chạy tại này lãng phí thời gian không phải cô phụ bạch trà hào ý sao nhưng là rất nhiều bệnh nhân đã dừng xuống tới bởi vì bọn họ thân thể bên trong cũng có màu đen sợi tơ người chơi nhóm chú ý đến gì thường sau nhìn một chút chính mình thân thể chính mình trên người cũng có này đó sợi tơ không nhiều nhưng là nhưng đang nhanh chóng hướng vận động phương hướng bay đi có người chơi lúc này lấy ra đạo cụ ý đồ ngăn cản nhưng là chặt đứt lúc sau vẫn sẽ có mới sinh trường căn bản vô lực ngăn cản tiêm một bên màu vàng dây leo như là cảm nhận được này một bên dị thường theo rào chắn nơi hoa tường vi bên trong từng đầu tinh tế dây leo mọc ra tại không trung c u ấ n chặt lấy tiêu màu đen sợi tơ một đường lan tràn thẳng đến mỗi người thủ đoạn này đó đều là phía trước bạch trà ở lại chỗ này lực lượng người chơi nhóm đầu tiên là tùng khẩu khí sau đó lại lần nữa chào hỏi một tiếng đi hà nhan nhìn hướng bệnh viện phương hướng dưới chân mọc dễ đồng dạng không chịu rời đi nàng chờ tay bắt lấy dây leo những cái đó màu đen sợi tơ tại hấp thu bọn họ sinh mệnh lực dây leo phản qua tới hấp thu lại đâm vào bọn họ cánh tay đem sinh mệnh lực còn cấp bọn họ nàng thắng khẩu khí mắt bên trong mang thoải mái còn cấp bọn họ thì thế nào đâu bọn họ cũng không thể rời đi bọn họ đã chết theo khoảng cách cửa ra vào càng gần đi qua một ít ký ức đã một lần nữa hiện ra bọn họ đã sớm chết lưu tại này bên trong bất quá là cả đời không cách nào giải thoát vong hồn nàng đã từng lấy vì tử vong liền có thể kết thúc hết thảy nhưng cũng không có hiện giờ nàng có thể tại tử vong lúc sau có thể giải thoát đã cũng đủ may mắn lý tương cũng cầm ngược dây leo khắc một cái tay nắm hà nha n tay kỳ thật nàng lao công không chết nàng cũng tính toán giết hắn bởi vì nàng thứ hai cái hài tử cũng tại bụng bên trong thời điểm lại một lần nữa bị nàng lão c ô n g cấp đánh dụ nàng g n không phải là không có cầu viện nhưng đều vô dụng thậm chí nàng đưa ra ly hôn sau liền nàng người nhà cũng bị đánh ngay cả hắn chết nàng vẫn là bị quấn như vậy nhiều năm nhưng tóm lại kết thúc thiếu nợ một còn lại năm một ư ơ i bốn tờ s mới chỉnh sửa phụ nữ quyền lợi bảo hộ pháp đã chính thức áp dụng nay bên trong quy định cấm chỉ lấy yêu đương giao hữu làm lý do hoặc tại kết thúc quan hệ yêu đương ly hôn sau dây dưa Cái đương nhiên rồi n à y cái pháp lệnh hy vọng đại gia đừng dùng đến bình thường bảo hộ lệnh thời trưởng tựa như là sáu tháng nếu như sáu tháng sau phát hiện đối phương còn muốn đ ộ n thủ có thể hướng đương địa tòa án thân t h ỉ n h rời ngày sáu tháng là xem đến có cụ thể trường hợp đã có người thân t h ỉ n h ta cảm giác này cái còn là rất hữu dụng mặc dù càng nhiều vẫn là hy vọng đại gia không cần dùng đến xem hảo giống như biết người còn là không nhiều cho nên mượn này cái cơ hội phổ cập khoa học một chút hoan n ê n bổ sung hẳn là sẽ không bất quá thẩm đi Bản chương hai trăm ba mươi bốn phúc thọ thiên thành phó bản kết thúc bạch trà này một bên đưa những cái đó bệnh nhân thời điểm nàng liền tại động thủ giết người lấy phòng n g ư ờ i v ắ n nhất trừ thố t i ê u hoa bên ngoài nàng đem phúc hàn sơn cũng che giấu tại dây leo bên trong tìm đến cơ hội một kiếm đ â m hướng tân thiệt tân thiệt có thể nào cam tâm như vậy kết thúc hắn liều linh nuốt vào hộp bên trong thái thuế cho dù hắn biết này là uống rượu độc giải khát nhưng giờ này khác này chỉ có thái thuế lực lượng mới có thể để cho hắn sử dụng thái thuế nhập khẩu nháy mắt bên trong bang đại lực lượng nháy mắt bên trong đem hắn sung kích không thành hình người vô số màu đen sợi tơ bắt đầu hướng bên ngoài sinh trưởng phản đi qua cùng thố tia hoa quân quít lấy nhau tân thiệt thật sự như cùng bạch trà thuận miệng theo như lời mộng cảnh như vậy chết để biến thành một đám màu trắng cục thịt bạch trà từ vừa mới bắt đầu liền biết thái t u ế rất khó đối phó nay ngoạn ý nhi cùng chính mình thố tia hoa tinh chất có chút tương tự đều dựa vào hấp thụ lực lượng t r a n g diện cơ hồ nháy mắt bên trong tạo thành đánh răng co tân thiệt đã chết bạch trà sử dụng nói dối chi hoa nói dối tạo ra thất bại tân t i ệ t không cách nào thông qua bản kỹ năng xóa bỏ quả nhiên bạch trà trong lòng xuống đạo không là thật muốn dùng nói dối chi hoa giết chết tần t h i ệ t tia s ắ c thực không có khả năng nhưng là có thể thông qua nói dối chi hoa đi dò xét theo đạo lý tới nói vừa mới nàng k i ê m một kiếm hạ đi tăng thêm đại lượng thố tia hoa hấp thụ tần t h i ệ t sinh mệnh lực đã sớm nên không nhưng nói dối vẫn cứ tạo ra thất bại hắn khả năng đã cùng thái tuế hoàn toàn khóa lại tại cùng nhau tần t h i ệ t ý thức có thể bị xóa bỏ bạch trà đổi một câu trả lời hợp lý nói dối tạo ra bên trong này cái tạo ra ra ra ngoài ý định chậm nói dối đã có hiệu lực còn lại thời trường ba giây hai bạch trà lúc này khống chế phúc hàn sơn gia tốc hấp thụ linh hồn chi lực phúc hàn sơn thân kiếm bên trên hồng ngọc mạnh lóe lên một cái phát ra một đạo huyết sắc quang tia đạo quang mang xuất hiện nháy mắt bạch trà đầu góc phảng phất bị một đạo lực lượng hung hăng xung kích một chút chỉnh cái đầu nháy mắt bên trong đau đến muốn nổ tung một nói dối đã kết thúc đinh chúc mừng ngài thành công giết chết đặc thù nở tờ cờ tân thiệt kế tiếp mời ngài thoát đi điều dưỡng việc đi rời đi liền có thể thông quan lại bạch trà sở mặt lại vốn dĩ liền mặt lại vốn dĩ liền đau đầu mất nứt lại tăng thêm cùng thái tuế quân quanh lẫn nhau hấp thu lực lượng thời điểm nàng đầu góc bên trong xuất hiện rất nhiều mặt trá rất tốt cũng là trò chơi chỉ nói là đem nàng thông quan phương thức đ ổ i thành cần thiết muốn giết chết n ở tờ cờ mới có thể thông quan nhưng không có nói giết chết n ở tờ cờ liền có thể trực tiếp thông quan còn đến rời đi nơi này mới có thể thông quan cậu trò chơi ta là người cha bạch cha không chê không trụ nội tâm bực bội chửi mắng một tiếng cấm chỉ n ụ c mạ trò chơi a đương nhiên rồi nếu như ngài một hai phải mắng lời nói ta cũng sẽ không cho ngài cấm n ô n đâu ai kêu ngài là chúng ta tôn quý người chơi đâu bạch cha gắt một cái bắt đầu gian nan sáng lập con đường phúc hàn sơn bị nàng chiêu trở về kiếm thân sở tới sở lui phát ra một cỗ hàn ý xem lên tới là đã khôi phục bình thường không có gì bất ngờ xảy ra kế tiếp phó bạn bạch trà sẽ không lại tùy tiện dùng này thanh kiếm quay đầu còn đến nghĩ một chút biện pháp xem như thế nào mới có thể giải quyết bên trong o a n hồn nàng đem phúc hàn sơn thu hồi ba lô bạch trà nhìn hướng trước mặt khắp nơi đều là màu đen sợi tơ cùng màu vàng dây leo quấn quanh c h ẳ n g c ạ n h thái thuế là không cách nào giải quyết nàng tin tưởng bởi vì cái này đích sắc là cùng k h ô n g chế hà nhan này loại dục vọng sản phẩm không sai bị lắm dục vọng là không cách nào hoàn thành thanh lý rơi nàng cũng không tia cái khí lực nàng bị kiếm phản vệ lại bị này vô cùng vô tận mặt trái cảm xúc bao khỏa, người đều nhanh điên. nàng sinh ra nghĩ muốn hủy diệt thế giới hủy đi trò chơi ý nghĩ chuẩn s á c tới nói nay đó ý nghĩ vốn dĩ liền có người sao ai còn không có hy vọng toàn thế giới hủy diệt thời điểm nhưng bây giờ bị phóng đại nàng hận không thể đem thố tia hoa quấn quanh tại chỉnh cái thế giới mỗi một cái góc đem sở hữu lực lượng đều cùng vì chính mình dùng như vậy nàng liền có thể mạnh lên nàng liền có thể thoát khỏi kia cái phật tượng không không vẫn là muốn khống chế một chút bạch trang một bên muốn cùng chính mình nội tâm đánh rằng c o một bên còn muốn chạy trốn ra thái tuế ba khỏa đồng thời nàng cũng phát hiện bên ngoài những cái đó bệnh nhân trên người tình huống do dự một chút còn là phân đi ra một phần lực lượng tối thiểu nhất này có thể làm cho nàng hơi chút phân tâm không đến mức lão là nghĩ đến hủy diệt thế giới được đến lực lượng cứ việc cũng sẽ k h ô n g chế không trụ ý đồ nghĩ muốn hấp thụ những cái đó bệnh nhân lực lượng bạch trà khó khăn xây dịch bộ pháp rốt cuộc đến cửa sổ chỉnh cái bệnh viện bị bao k h o a nghiêm nghiêm thực thực hoàn toàn nét lại sau lưng có cái gì đồ vật chính m ọ n g ngoại hướng nàng bỏ qua tới k i a đồ chơi làm nàng thố k i a hoa nhất điểm, điểm khô héo la thay t u ế nó tại mạnh lên còn giống như có điểm ý thức hoặc giả nói khả năng là chịu tần phiệt ý thức ảnh hưởng nó qua tới tốc độ rất nhanh hơn nữa nó dùng vô số màu đen sợi tơ hoàn toàn phong kín cửa sổ nàng nghĩ muốn dùng thố tia hoa tách ra cũng còn yêu cầu đến thiếu một phút đồng hồ thời gian bạch trà h i ế p híp mắt dùng r a cuối cùng một cái nói dối kỹ năng ta thố tia hoa có thể ngăn trở thái t u ế nàng trực tiếp cấp cái thời gian chính xác nói dối đã có hiệu lực còn lại thời trường ba giây thảo bạch trà r a tốc sử dụng thố tia hoa tại cửa sổ vị trí cùng thái t u ế sản sinh c á t cứ đồng thời tay bên trong lấy r a mổ heo đao liều mạng hướng bên ngoài chè tới ba giây thoáng qua liền mất sau l ư n g thái t u ế lại lần nữa g a tốc đã cùng đến cùng phía trước mà cũng liền tại này cái thời điểm bạch t r à cảm nhận được ấm áp lực lượng n à y loại lực lượng là phong phú không là tiến vào thân thể sau sẽ hư vô làm nàng lại lần nữa sản sinh càng nhiều mặt trái cảm xúc lực lượng n à y dạng cảm nhận chỉ có hiến tế thời điểm mới có thể cảm giác được nàng nghe được thanh âm cảm ơn ngươi bảo trọng đi mau tỷ tỷ ngươi hảo tỷ tỷ tài kiến n à y đó lực lượng có lẽ cũng không cường đại bởi vì hiến tế người bản thân sớm đã kinh bị thái t u ế hút đi đại lượng lực lượng nhưng bọn họ lại đầy đủ xua tan bạch tra mặt trái trạng thái một lần nữa lớn mạnh nàng trước mặt một mảnh thố t i ê hoa cửa sổ nơi rốt cuộc bị phân ra tới đủ để một người chạy ra đi khẩu tử bạch t r à nhanh chóng nhảy lên trực tiếp theo cửa sổ nhảy ra ngoài sau lưng che khuất bầu trời màu đen sợi tơ hướng nàng thân thể t r ụ m tới thân phía trước tinh tế dây leo không thành một sợi dây thừng thô tế cầu nối bạch t r à dẫm lên dây leo nhanh chóng hướng phía dưới chạy như bay vô số màu vàng nhạt hoa lúc trước viện bệnh nhân trên người bay tới lướt qua nàng ngăn trở sau lưng màu đen sợi tơ chỉnh cái điều giữa viện đều phản phất bị một phân thành hai, hai loại nhan sắc một nửa là phô thiên cái điệm màu đen một nửa m ạ n thiên phi vũ màu vàng đến lúc cuối cùng một bệnh nhân lực lượng cũng biến mất bạch trà rốt cuộc nhảy lên nhảy đến mặt đất dưới chân một khắc không dám dừng lại chạy ra cửa cửa ra vào nơi mấy cái người chơi l i ề u mạng hướng nàng chiếu thủ nhanh này bên trong cửa đã bị bọn họ nổ tung thậm chí cấp lấy r a đạo cụ giúp bạch trà ngăn trở đằng sau theo cái nào đó xảo trá góc độ bay tới sợi tơ thường nhã thi ném ra một sợi dây thừng bạch trà một phát bắt được thường nhã thi mánh dùng sức bạch trà nháy mắt bên trong gia tốc trực tiếp bay hướng cửa ra vào sở hữu người chơi đồng thời hướng bên ngoài nhảy ra đinh chúc mừng ngài đã thành công thoát đi điều dưỡ ba mươi giây sau là n g à i truyền t ố n g đến rời đi bản phó bản còn có ba mươi giây bạch t r à quay đầu nhìn hướng điều dưỡng viện này bên trong nhưng còn không có kết thúc đâu mạnh biện bọn họ ba cái thương binh đã sớm bị người chơi nhóm ném ra điều dưỡng viện cửa ra vào bọn họ đã rời đi phó bản các ngươi thế mà lưu lại tới bạch t r à nói chuyện thời điểm đổi một cái kim c h u n g cháo đem mấy người chụp vào trong mấy cái người chơi cũng không có keo kiện cuối cùng thời gian sống quá liền kết thúc chúng ta nghĩ, nghĩ ít nhiều ngươi không phải chúng ta cũng chạy không thoát cho nên còn là quyết định lưu một chút, mấy người cười một chút. nói thật bọn họ cũng thật bất ngờ án lý thuyết trực tiếp đi cũng không sao nhưng những cái đó bệnh nhân nở c ờ cờ đều nguyện ý bỏ qua chính mình bọn họ này đó người sống sờ sờ trực tiếp đi cũng quá khó nhìn hướng còn lại hai mươi giây thiếu nợ một còn lại bốn mươi bốn ta không được gần nhất vẫn luôn ngủ không ngon giấc đau đầu một động não liền càng đau n h ấ t một vạn chữ là ta cực hạn ngày mai tai kiến b ạ n chương xong chương hai trăm ba mươi lăm hộp đen không gian hai mươi giây thật muốn nói lời nói s ắ c thực không dài nhưng là thái tuế phóng xuất ra màu đen sợi tơ cơ hổ mỗi dây đều tại gấp bội ngắn ngủi mười giây mọi người đã bị hoàn toàn bao phủ cái này hiển nhiên là không được đám người bắt đầu đồng tâm hiệp lực hướng một cái điểm đột phá bạch trà phía trước liền cơ bản thượng hao hết sạch thân thể bên trong còn lại lực lượng còn lại một điểm yêu cầu duy trì sinh mệnh cần thiết cũng không thể cần dùng năm còn có năm giây nhưng bọn họ còn không có đột phá đi ra ngoài đám người đều bởi vì dùng sức mà hiện đến biểu tình có chút dữ tợn thảo liền kém một chút bốn đột phá khẩu tại nhất điểm điểm bí lớn nhưng lại tại hạ mực khắc lại một lần nữa bị đóng chặt hoàn toàn ba bạch trà tay trái thủ đoạn bỗng nhiên chi gian đau đớn một hồi k i a cái an phận không biết bao lâu phật tượng ấn ký đông nhiên liền hiện ra tại nàng cổ tay bên trên một cỗ cường đại băng lanh đến làm người gần như điên cùng lực lượng không cho cự tuyệt rót vào nàng thân thể bên trong hai bạch trà cơ hồ là bằng vào bản năng nhất thủ k ế tấn đen nhánh lực lượng quận tất cả lên cơ hồ nháy mắt bên trong liền đem bao k h ỏ a bọn họ thái tuế lực lượng chấn động mà mở một bạch trà có thể cảm giác được chính mình bị người điều khiển quay người hướng điều dưỡng viện t r ụ được một trường trường ấn đi qua nơi màu đen sợi tơ đều đứt gãy truyền tống thành công bạch trà ngã vào đến kết toán không gian lảo đảo một chút há mồm phun ra một mùm màu lớn toàn thân trên dưới không một chỗ không đau đớn băng lánh m à tà ác lực lượng vẫn cứ từng bước xâm chiếm nàng thân thể à thân ái người chơi ngài tình huống xem lên tới không tốt lắm đâu ít xeo mặt quỷ thì tới lộ ra hư giả tươi cười hiển nhiên cái này là ngài bảo hộ lột ra đại giới trò chơi bên trong bất luận cái gì một cái nở tờ cờ đều là không thể tin ngài xem xem ngài này không phải trêu cho phải nó thực vui sướng khi người gặp họa bạch tráng nước mắt khí tức suy yếu nhưng miệng thượng một chút cũng không khắc khí vậy còn không là ngươi không bản lánh không chê không trụ bằng không ta như thế nào sẽ bị đánh dấu ít xeo mặt quỷ mặt nháy mắt bên trong s ụ đổ nó tại không gian bên trong t o á t ra một h ồ i nhi nguyên bản thuần màu trắng không gian bỗng nhiên lóe lên một cái biến thành màu đen nơi này là tiểu hắc hạp thân ái người chơi tại này bên trong theo như lời bất luận cái gì lời nói đều sẽ không bị bất luận cái gì đặc thù nở tờ cờ nghe lén chúng ta này một bên không muốn cùng ngài làm này đó vô ý nghĩa tranh chấp chỉ muốn cùng ngài làm một cái giao dịch bạch trang nghe vậy hiếp k hít mắt nàng lúc này liền ngồi lên khí lực đều không có miễn cưỡng đổi thành chính diện nằm xuống giao dịch là căn cứ ngài cho tới nay trò chơi biểu hiện cùng với ngài triển hiện ra tới thiên phú và tiềm lực ngài đã trở thành trò chơi trọng điểm chú ý v ớ p khách hàng chúng ta biết rõ ngài chịu đủ cái tia đáng chết tà thần b ồ i d ố i chúng ta đồng dạng nghĩ muốn tiêu diệt tà thần bởi vậy chân thành mời ngài cùng chúng ta cùng nhau tít xeo mặt quỷ tại này cái hộp đen bên trong liền âm thanh đều trở nên giống như người một ít không có như vậy máy móc muốn giết chết tà thần chỉ có trước thành thần xin hỏi tôn quý v ớ p khách hàng ngài nghĩ muốn thành thần sao bạch trà xem đỉnh đầu tít xeo mặt quỷ thật lâu đều không có trả lời đối phương cũng không thúc giục đại g i i là cái gì a thân ái người chơi ngươi sao có thể như vậy n g đâu chúng ta trò chơi xưa nay sẽ không bức bách người chơi giải quyết rất tà thần đối ngươi cũng có lợi không phải sao bạch t r à cười cười là như vậy nói không có sai thần cũng là như vậy cùng ta nói thần nói có thể giúp ta giải quyết trò chơi ta có thể thu hoạch được tự do đây cũng là ta nghi mướn làm sao bây giờ đâu a thân ái ngài bị lừa nha x e o mặt quỷ dùng khoa trương ngữ khi nói mặt tiến đến bạch t r à trước mặt ngươi hẳn là rõ ràng chúng ta này một bên không có cách nào nại hà hắn hắn cũng không làm gì được chúng ta cho nên chỉ hảo mượn nhờ người chơi tay ngài không là thứ nhất cái cũng không sẽ là cuối cùng một cái ta cũng không sợ nói cho ngài một cái bí mật kia liền là nếu như trò chơi không kia thần đem sẽ trở thành mới trò chơi bạch t r à nhữ mày lấy ngài thông minh tài trí ta nghĩ ngài hẳn là cũng có thể ý thức được đến nếu không ngài cũng không sẽ cùng chúng ta nói chuyện phiếm vô luận ngài hay không nghĩ muốn đem trò chơi phá hủy trò chơi đều vẫn cứ đem ngài coi là tôn quý dung hộ chỉ cần ngài đồng ý hợp tác với chúng ta ngài hiện tại thân thể bên trong mặt trái lực lượng chúng ta đều sẽ giúp ngài tiêu trừ nếu không ngài trạng thái là sẽ đưa vào đến hiện thực này sợ rằng sẽ ảnh hưởng ngài hiện thực sinh hoạt này là một trận cùng có lợi hợp tác chúng ta cũng không cần ngài nhiều làm cái gì sẽ chỉ sắp xếp cho ngài một điều thành thần con đường cho đến lúc đó ngài liền có thể giết chết tà thần lạp bạch trà nằm tại này cái màu đen không gian bên trong tia cái pit x e o mặt quỷ là duy nhất vật sáng đối phương theo như lời mỗi một chữ mỗi một câu lời nói đều lộ ra dối trá có còn tự mâu thuẫn nếu như nàng có được có thể giết chết tà thần lực lượng tia chẳng lẽ liền không thể trở tay giết trò chơi sao trò chơi không sẽ biết sợ sao hiển nhiên không sợ bởi vì nó cũng có hậu thủ phật tượng cũng là ngươi không bằng trước cùng ta nói một chút vì cái gì này lần hắn sẽ bỗng nhiên ra tay tia cái thái tuế rất đặc thù sao bạch、trà、trực tiếp đổi chủ đề a thân ái ngài nói đúng ngài hẳn là nhìn ra tới thái thuế lực lượng là rất mạnh chỉ cần người có vô cùng dục vọng thái thuế sẽ không phải chết đi sẽ chỉ vĩnh viễn sinh sôi xuống đi như vậy k h ô n g chế nó người không liền có thể thành tần sao nó tiến đến mạch trà trước mặt cái này là ta sắp xếp cho ngài đường a thân phát hiện cho nên nghĩ muốn ý đồ phá hủy nhưng không quan hệ chúng ta cũng đã sớm chuẩn bị chúng ta bảo lưu lại một bộ phận thái thuế này một bộ phận đã hình không có thành k i ể u yêu cầu trải qua ngài tay mới có thể một lần nữa lớn mạnh ngài có thể tại cái này quá trình bên trong chậm rãi khống chế sở hữu người đều có dục vọng khống chế mỗi người dục vọng ngài liền có thể thành thần thì ra là thế cho nên nói từ đầu đến cuối nàng liền là cái công cụ người bất quá là hai phe đồng thời lợi dụng phật tượng nghĩ muốn dựa vào này cái cơ hội trực tiếp đem thái tuế diệt trừ khả năng cũng xác thực là phòng ngừa lại xuất hiện một cái cùng thần ngang cấp đồ vật trò chơi cũng là giống nhau nhưng trò chơi cũng muốn giữ lại này cái đồ vật làm vì mới có thể cùng phật tượng hình thành to lớn lực lượng tồn tại nói không chừng ma điệp liền là tại này loại trạng thái hạ sinh ra vì chế hành phật tượng nàng đảo cũng không đến mức lại tức giận rốt cuộc chính mình yếu liền là yếu không đáng vì này loại sự tình lại tức giận nàng xác thực rất chán ghét này loại bị bài bố cảm giác cũng khát vọng m ạ n h lên lúc trước khí cũng khí quá nàng cũng thực có tự mình hiểu lấy đi qua liền đi qua đã phát sinh là không thể sửa đổi tại không có đầy đủ lực lượng phía trước bị người tính kế cũng là thực bình thường thậm chí có thể bị đương công cụ người đều là để mắt nàng bất quá nàng đều sẽ từng c á i nhớ kỹ hào đi ta xác thực tâm động nhưng cũng muốn cấp điểm chỗ tốt đi đó là đương nhiên không có vấn đề lạp đi xeo mặt quỷ phá lệ sảng khoái sảng khoái làm người không thích ứng quả nhiên hạ một khắc nó liền lấy ra tới một cái vô cùng quen thuộc bắt bay đưa cho ngài mười lần rút thưởng cơ hội này bên trong nhưng là có chân quý S cấp cùng S cấp trở lên thần bí đạo cụ a bạch trà m ỉ m cười g và g ờ cho nên ngài đồng ý lời nói vậy chúng ta liền ký khế ước đi bạch trà trầm ngâm một lát liền đồng ý có câu nói là con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa cùng trò chơi ký kết khế ước tám thành liền là về sau nghị phải giải quyết rơi trò chơi khả năng muốn trả rất lớn đại giới nhưng dù sao không quản là phật tượng cũng hảo trò chơi cũng hảo nàng hiện tại cũng không có phản kháng năng lực mà nàng cũng đều nghị phải giải quyết cho dù kia chỉ là người xi nói ngộng khả nhân tổng muốn có cái ngộng nàng chán ghét bị b ã i bố c này g lắm thì liền l thì chết không ê n loại à n không nhiều, thiếu không thiếu một cái. Ký đi, nhưng ta tiền để ngươi h Thêm thiếu thiếu hiểu một một ta cái cái. đi, Ký để a s Yên Này bên thân thân, trong liền ngài chúng cùng nhau thần, không tâm một tác ta giết chết tà thần, mặt đi, điều, đều kia với cái khế chỉ hợp khác hảo. ước có có o gì là l nghe lên tới quả thực như cùng đưa tới cửa c h u y ệ n tốt kia có không đáp ứng đạo lý đâu cho dù này sau l ư n g sớm cũng đã an bài hảo đại giới cũng không quan trọng này trên đời chuyện gì là không cần nỗ lực đại giới liền có thể được đến đâu hôm qua cũng tại bảng bên trên trước hai mươi thiếu nợ một còn lại bốn mươi năm bản chương xong t r ư ơ n g hai trăm ba mươi sáu kết toán khen thưởng lại lần nữa về đến màu trắng không gian bên trong bạch trà thân thể đã khôi phục tại hiện thực bên trong bình thường trạng thái nay một điểm thượng trò chơi ngược lại là nói được thì làm được thân thân kế tiếp là ngài kết toán ngài tại lần này phó bản bên trong biểu hiện ư u dị thu hoạch được s cấp đánh giá vinh hoạch tích phân một sáu trăm n phân ngài trước mặt tổng tích phân vì tám bốn trăm chúc mừng ngài thành công thăng cấp làm b ba người chơi ngài quỷ kiến sầu danh hiệu thăng cấp làm l v sáu ngài thật là càng ngày càng đáng sợ đâu thực tình đề nghị ngài cân nhắc mang một chút danh hiệu a nói không chừng sẽ có d ự liệu không đến hiệu quả này cái danh hiệu bạch trà vẫn luôn cũng chưa dùng qua lần sau sẽ bàn đi xem phó bản tình huống ngay tại lần này phó bản bên trong tiến hành đặc thù nhiệm vụ đặc thù nhiệm vụ ban t h ư ờ n g ngài ba lô bên trong thần bí mảnh vỡ phiên hai mươi lần ngài có thể tùy ý đem phó bản bên trong ba món đồ tuyển ra chú ý t h á i thế vì ngài cần thiết lựa chọn xin hỏi còn lại hai loại đồ vật ngài nghĩ muốn cái gì đâu cái gì đều có thể sao nờ t ờ cờ cũng có thể muốn sao nếu như ngài nghĩ lời nói đó là đương nhiên cũng có thể bất quá ta này một bên nhắc nhở ngài một chút nở t ợ cờ chỉ có thể lấy đạo cụ hình thức xuất hiện tại bên cạnh ngài t h như nói ngài có thể thông qua triệu hoán làm hắn vì ngươi sử dụng bạch t r ạ i như có điều suy nghĩ này dạng a nhưng là kia cái phó bản cũng không có nở t ợ cờ đi thân thân cho nên nói ngươi về sau quá phó bản thời điểm thỉnh suy tính một chút cho chơi cảm nhận không muốn tổng đem chúng ta nở t ợ cờ cùng nhau làm không bạch t r á nghe vậy hoặc nó lộ ra một cái hư giả tươi cười ta tận lực chú ý đâu thân thân cho nên ngài nghĩ muốn cái gì đâu mời ngài nhanh lên cân nhắc kia cái phó bản bên trong còn thật không có cái gì có thể muốn Ta có thể muốn chỉnh cái điều dưỡng chờ thân thân, ó t tại, tại nói chỉnh c đến cái phá phòng ở thôi còn không phải tại hiện thực tọa lạc tại trò chơi tiểu c h ấ n phòng ở ngài có thể cho thuê đi ra ngoài sẽ có người chơi nguyện ý thuê phòng này đó đều là tích phân giao dịch đâu đương nhiên ngài nếu là muốn dùng hiện thực bên trong tiền tài lời nói ngài cùng người chơi chính mình thương lượng liền hảo còn là tương đối có lời cho nên này cái đạo cụ khen thưởng đã phát cho bạch tra trở mặc tính cũng được đi tối thiểu tại trò chơi bên trong có phòng ở không là kia khách sạn còn định q uý nhưng là phòng ở ta không trụ cũng không nghĩ thuê đi ra ngoài không sẽ có người vụn trộm đi vào đi nay cái ngài yên tâm này là ngài tư nhân lãnh địa tuyệt đối không có khả năng có bất luận kẻ nào xông vào nếu như có ngài báo cáo liền hảo chúng ta sẽ trực tiếp xóa bỏ bạch trả gật gật đầu triệu tiểu ái có phải hay không còn tại phó bản bên trong là đâu ngài muốn đem nàng cũng làm vì khen thưởng sao người trước nói cho ta một chút nếu như nàng làm vì khen thưởng là cái gì dạng có thể tới cái gì đẳng cấp thân thân triệu tiểu h á i chiến đấu lực không cường tổng hợp tố chất bình xét cấp bậc vì x cấp đạo cụ nàng bị phong ấn ở tấm gương bên trong tấm gương chính là nàng sân nhà nếu như ngài nếu mà m u ố n như vậy ta sẽ cho ngài một mặt tấm gương mỗi cái phó bản bên trong c ó thể sử dụng một lần nhưng đem bất luận kẻ nào hoặc quỷ quái kéo vào kính bên trong đương nhiên nếu như vượt qua triệu tiểu hai thực lực như vậy triệu tiểu hai bị giết bị kéo vào kính bên trong người hoặc quỷ quái còn là sẽ trực tiếp ra tới ngài đạo cũ cũng sẽ tổn hại ta chính mình có thể vào chưa có thể nhưng ngài cũng phải cẩn thận triệu tiểu thái sẽ làm bị thương hại đến ngài bất quá ngài là tấm gương chủ nhân ngài có thể tùy thời r a tới bạch trà gật gật đầu k i a liền này cái đi hào thân thân ngài hai cái đạo cụ đều đã phát cho này bên trong ngài bất động sản đã hóa thành giấy tờ bất động sản đặt tại ngài ba lô ngài chỉ cần đánh mở giấy tờ bất động sản liền có thể tiến vào chính ngài phòng ở không cần về đến trò chơi tiểu chấn này chẳng khác nào có thêm một cái trở về thành điểm này cũng không tệ thân thân này là thái tuế. trước mắt đã tiến vào ngủ đông kỳ bạch trà trước mặt hiện ra một cái bạch đoàn nên đạo cụ vượt qua ép cấp cụ thể sử dụng phương pháp muốn bởi ngài tự hành thăm dò nhưng tham khảo phó bản bên trong nở tờ cờ sử dụng phương pháp bạch trà nhéo nhéo t h á i thuế thuận tay thu vào ba lô sau đó nàng lại thu được nhắc nhở nói này cái vật phẩm tương đối đặc thù tiến vào phó bản lúc không thể nhận vào ba lô chỉ có tại trò chơi tiểu chấn cùng trò chơi đại sành phạm vi bên trong mới có thể tiến nhập ba lô nàng nhữ may lại nhìn hướng mặt quỷ ngươi đều không có cái gì hộp chi loại cấp ta sao ta đây quay đầu như thế nào trang ít x e mặt quỷ vì thế đem tia cái đại bàn quay quăn qua tới thân thân này bên trong có tương quan đạo cụ à ngài có thể tự mình chịu ngài còn có mười lần rút ra cơ hội quá thời hạn không đợi cũng không hỗ trợ đổi đ ổ i thành mặt khác khen thưởng bạch trà tính không chịu ngu sao mà không chịu bạch trà bắt đầu rút thưởng vòng thứ nhất rút thưởng kết thúc chúc mừng ngài liền kém một chút làm không ngừng cố gắng lần sau nhất định rút đến nàng l i ề n biết bạch trà mặt không biểu tình bắt đầu thứ hai vòng chúc mừng ngài liền kém một chút chúc mừng ngài liền kém chúc mừng cùng chúc mừng ngài thành công rút ra đến đạo cụ siêu cường sinh phát dịch t í c một cuối cùng một lần thời điểm bạch trà rốt cuộc rút được một cái đạo cụ nàng xem chính mình trước mặt này cái năm trăm linh m dầu gội một lúc có chút trầm mặc này cái dầu gội thân bình là ba so phấn mặt trên họa một nữ quỷ một cái tóc hai bù sù tóc dài vô cùng nữ quỷ bên cạnh viết kép một hàng huyết lâm lâm màu đỏ siêu cường sinh phát dịch c ò n ngài xinh đẹp mái tóc chỉnh thể âm chầm lại c á i mắt này cài à thân thân chúc mừng ngài rút được chúng ta trò chơi tiểu chấn bên trong được h o à n n ê n nhất tiểu vật tốt bảng phía trước ba h ảo vật sinh phát dịch n g ư ơ i v ậ n khí thật từ đâu đây chính là số lượng không nhiều có thể ảnh hưởng đến hiện thực đạo cụ n g à i tại trò chơi tiểu chấn bên trong sử dụng nên sinh phát dịch sau ngươi liền sẽ có được một đầu ngăn nắp xinh đẹp mái tóc cho dù về đến hiện thực cũng vẫn như cũ phi thường xinh đẹp tuyệt không sẽ rụng tóc giải quyết ngài tại hiện thực bên trong không cách nào giải quyết khó khăn nói xong ít xiêu mặt quỷ xích lại gần mặt trà tử tế quan sát một chút n à n g đầu À, thân thân ngài hảo giống như không cần không quan hệ ngài đem này cái treo ở diễn đàn đi lên bán tuyệt đối lấy lòng giá cả nay một bình đặt tại trung tâm thương mại bên trong bán giá cả là một năm trăm tít phân hơn nữa hạn lượng tiêu thụ a không tin ngài có thể tự mình đi xem một chút tháng này sinh phát dịch đã khô kiệt mặt trà t a tin người ta nhưng nàng còn là đánh mở thương thành nhìn một chút phát hiện cư nhiên là thật nàng s ắ c mặt phức tạp thu hồi sinh phát dịch như vậy thân thân còn có cái gì khác vấn đề sao không ta có thể trực tiếp hồi ta chính mình phòng ở sao có thể thân thân chính tại vì ngày truyền t ố n g bạch trà thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại quen thuộc bệnh viện bên trong nàng đứng tại một tầng đại sảnh cửa bên ngoài là một điều u y ệ n riêng đường nhỏ cùng bên ngoài đại lộ liền cùng một chỗ đính hảo liền là phòng ở cũng định phá bản chương xong chương hai trăm ba mươi bảy tin tức thay đổi bạch trà đi tần phiệt kia cái gian phòng nhìn một chút phòng bên trong rất nhiều tư liệu đều còn giữ chỉ bất quá có rơi lấy đất nhất không hợp thói thường còn là phòng bên trong vẫn cứ lưu lại một cổ cá khô mùi vị bạch tra chấm ngâm một lát quyết định trước trở về hiện thực làm này cái phòng ở trước không không còn tán cái mùi vị vốn dĩ vào trò chơi thời điểm nàng vừa lúc ở hiện thực bên trong mới vừa tan tầm cũng không biết hiện tại cái gì tình huống về đến hiện thực người còn không thấy rõ t r u n g quanh chót mùi trước n g ư ờ i được một cổ quen thuộc nước khử trùng mùi vị a nàng tại bệnh viện trở về thần kinh trần liền ngồi tại bên cạnh nàng bạch tra nhìn hướng nàng nay phòng bệnh bên trong liền nàng một cái kêu một b ngươi mấy cái i ờ n n g đều tới chỉ có thể làm cái kiểm tra không có việc gì bác sĩ nói ngươi là bởi vì tổ huyết áp dinh dưỡng không đầy đủ ngủ một giấc hẳn là liền không sao cấp ngươi thua cái đường gỡ lủ cố sơ vất quá lây phòng ngừa vắng nhất còn là ở lại viện bạch tra gật đầu nói cảm ơn thầm t ỷ phiền phức ngươi n g ư ơ i trực tiếp ta xem thầm kinh trần nói nói bởi vì không xác định ngươi chừng nào thì sẽ trở về bạch tra như có điều suy nghĩ tóm lại cấp ngươi thêm phiền phức một hồi nhi trở về đi làm đi thầm kinh trần trầm ngâm nói kia cũng không là không được bất quá ngươi thân thể xác thực cần thiết phải chú ý một chút mặt khác xem ngươi trực tiếp người ta xem còn thật nhiều này bên trong không nhất định có cái gì người phó bản mặc dù rất nhiều gặp phải phòng phát sóng trực tiếp người xem xác suất không như vậy lớn nhưng là theo ngươi phòng phát sóng trực tiếp người sổ càng nhiều xác suất liền sẽ gia tăng đương nhiên trò chơi mặc dù là bảo hộ người chơi tư ẩn người xem tiến vào phó bạn không sẽ nhớ đến ngươi kỹ năng nhưng là cũng chỉ là không nhớ rõ kỹ năng không trở ngại bọn họ cố ý đi vào nhằm vào ngươi ngươi chính mình còn là chú ý điểm nay cái vấn đề bạch trà chính mình phía trước cũng nghĩ qua nhưng này bạn liền là không có biện pháp trực tiếp liền chú định không có tư ẩn có thể nói liền tính nàng mỗi một lần đều che giấu chính mình chân thực bộ dáng có tâm chú ý lời nói cũng đồng dạng sẽ phát hiện hảo kia ta gọi bác sĩ qua tới bác sĩ lại đối bạch trà dò hỏi một chút muốn đúng hạn ăn cơm các ngươi hiện tại trẻ tuổi người tổng yêu không hào hào ăn cơm ra vấn đề thời điểm có các ngươi khóc bạch trà gật đầu như g i a tỏi nàng xác thực ăn cơm mặt trên có điểm không quá quy luật chủ yếu là điểm tâm k i a đốn tổng không ăn bởi vì dậy sớm không cái gì khẩu vị nhưng nàng này lần t ẽ xịu cũng không là thân thể vấn đề tính tiền ra bệnh viện cửa thẩm k i n h trần mang bạch trà về công ty đường bên trên bạch trà xem liếc mắt một cái thẩm k i n h trần nói thẩm tỷ ta có thể hỏi một chút ngươi lúc trước như thế nào cùng trò chơi đàm phán sao nha nghẹn như vậy lâu r ố t cuộc hỏi thẩm k i n h trần buồn cười xem nàng liếc mắt một cái bởi vì trò chơi ba không đến ta nhanh lên thăng cấp S9, n h ư n g ta tự theo vào S8 về sau liên tiếp hai cái bình xét cấp bậc ổn định cầm d ef đó là không có khả năng S cấp phó bản chỉ cần ngươi sống sót tới liền không sẽ là ef vừa vặn đương thời phát hiện ta mang thai bởi vì suy tư qua đi tính toán lưu lại này cái hài tử cho nên liền cùng trò chơi nói nó nếu là cho phép ta h ả o h ả o ở tại hiện thực dưỡng thai ta lần nữa tiến vào trò chơi liền sẽ nghiêm túc quá quan thăng cấp f c trò chơi đồng ý ta cùng trò chơi ký cái khế ước chờ hài tử quá trang trọn ta liền sẽ đi vào t h ư n g quan bình xét cấp bậc sẽ không thấp hơn a thẳng đến lên tới f c mới thôi bạch tra có chút ngoài ý muốn nhưng nghĩ nghĩ lại thực hợp lý trò chơi như vậy khát vọng người chơi nhanh lên mạnh lên là có khác toan tính đi đương nhiên thẩm khinh trần cười lạnh nó ba không đến sở hữu người chơi đều có thể thăng cấp đến S9, sau đó lại nghĩ biện pháp làm người chơi chết đi nó liền có thể được đến cường đại linh hồn làm vì lực lượng cho nên ta phía trước mới có thể nói ngươi dễ dàng cây to đoán đón gió bất quá ngươi này chẳng trực tiếp ta xem cuối cùng thời điểm p h ó n g phát sóng trực tiếp hình ảnh mặc dù thức hoa thấy không rõ lắm phát sinh cái gì nhưng ta đại khái có thể đo được ngươi thật giống như sớm cũng đã c h i ê đến g i cũng không kém này một điểm bạch trà trở mặc kia xác thực trò chơi chính là vì được đến người chơi linh hồn làm vì lực lượng thẩm khinh trần lại cười cười ai biết được n à y đó cũng bất quá là ta suy đoán có một số việc có thể nói ra tới đều là bị trò chơi cho phép nói trò chơi cho tới bây giờ không quan tâm người chơi đối trò chơi cái gì thái độ cái gì cảm nhận nó sẽ đem tất cả mọi thứ đều minh minh bạch bạch bẩy ở ngoài sáng nhưng rất nhiều người chơi lại không thể không mắc câu đến công ty lầu bên dưới thẩm khinh trần lôi kéo bạch trà trước đi ăn cơm cấp ngươi thêm phiền thức bạch trà có chút t y náy Đối phương liền tính nói là đi liền nói phương tính là x e một trực tiếp, tại tối cũng chờ tại hôm qua buổi hôm m qua đêm đều tại kia theo t kia h nàng. ự cái sự là, lúc vào không kia không chơi người gì, có việc trước được có người cấp ta trò ta ba ấy, đ n n h h g ệ m Một chợ đâu. Một cái người xuyên qua tại trò chơi cùng hiện thực bên trong thật sẽ rất dễ dàng từ bỏ hiện thực bởi vì quá phiền phức một hồi nhi ăn xong nơi g ư chính mình đi lên đi ta về nhà ta cũng muốn vào trò chơi b ạ c h t r a gật gật đầu bất quá ta hiện tại có quyền lợi không trực tiếp ép chín chỗ tốt duy nhất khả năng chính là có thể không trực tiếp t h ầ m kinh trần giật giật khoe miệng cũng bất quá là vì làm nàng chết lặng yên không một tiếng động thôi mạnh cha về đến công ty là thật là m người s ư ớ n g s ở một chút ngươi này liền đến thật t h ị không là nói ngươi còn tại bệnh viện sao ngươi cũng không cần như thế chuyên nghiệp bạch Trà cười cười tùy tiện ứng phó đi qua ngồi tại công tác cương vị thượng nàng có nháy mắt bên trong thất thần nghĩ nghĩ bạch Trà đánh mở trình việt lại lục soát một chút hạnh phúc điều dưỡng viện thượng cái phó bản bên trong có một cái vấn đề nàng vẫn luôn tại suy nghĩ một cái là thời gian vấn đề trò chơi hình thành phó bản lúc sau thời gian trực tiếp khoảng cách hai năm mà những cái đó bệnh nhân sớm cũng đã chết mất toàn bộ đều là vâng hồn tia tần việt bọn họ lại tính là cái gì đâu là bởi vì tiến vào phó bản bên trong sở hữu nở vợ cờ đều biến thành quỷ quái kỳ thật này cái vấn đề cũng cùng người chơi bản thân có quan tiến vào trò chơi thời điểm cảm giác hảo giống như chính là chính mình thân thể đi vào tỷ như nàng hiện tại tại trò chơi bên trong lực lượng toàn bộ đều tiêu hao lúc sau n à y loại mọi mệnh suy yếu cảm giác so hiện thực còn mãnh liệt hơn còn rất đau khổ mà phía trước nàng tại hiện thực bên trong sinh bệnh cũng sẽ mang vào trò chơi bên trong thoạt nhìn như là nàng bản nhân đi vào tại hiện thực bên trong người mắt bên trong nàng chỉ là ngất đi tia rốt cuộc là trò chơi sửa đổi người ký ức cùng nhận biết con la tiến vào trò chơi người chơi xác thực không là bản thể đâu t r n hạnh Duyệt r ấ phúc điều dưỡng viện nháo quỷ nghe đồn lúc trước cháy thời điểm bên trong thật không có người chết mắt sao có chuyên ngôn sưng hạnh phúc điều dưỡng viện bên trong bệnh nhân đã sớm chết rơi vì che giấu tội danh một bả lửa đốt chỉnh cái bệnh viện kỳ thật điều dưỡng viện phụ trách người sớm liền chạy hạnh phúc điều dưỡng viện có lao nhân đại lượng tử vong đến tột cùng vì sao bạch tra ngưng mi thâm tư lại là này dạng như là phó bản ảnh hưởng hiện thực sau đó tiến hành sửa chữa nhưng là nếu như nói là hiện thực vốn dĩ liền phát sinh này đó sự t ì n h chỉ bất quá nàng lúc trước lục soát thời điểm bởi vì muốn vào trò chơi bị trò chơi che giấu cũng nói t h ô n g được lại phát s u ấ t đáng ghét sau đó xem đến có người hỏi kia cái tiểu nam hải ta phía trước có nói đến nữ chủ nghe được thanh âm có một câu tỷ tỷ ngươi hảo tỷ tỷ tài kiến kia liền là kia cái tiểu nam hải a bởi vì kia cái phó bản bên trong chị có kia một cái tiểu hài khác phần lớn đều cùng tuổi cũng không sẽ há miệng liền gọi tỷ sau đó hắn có thể gọi tỷ tỷ đã nói lên hắn linh hồn đã quý vị không phải hắn nói không được lời nói la ta viết quá hàm s ú c sau đó ngày mùng ngày sáu tháng ba cũng tại nguyện phiếu bảng phía trước hai mươi thiếu nợ thêm một bản chương xong chương hai trăm ba mươi tám cũng bản tân sinh lúc chiều đ ỗ n g nhiên liền có công tác nhiệm vụ bạch trà bắt đầu công việc lưu đ ù lên không có gì bất ngờ xảy ra tối nay đến tăng ca bọn họ bộ môn cơ hồ bận rộn đến nửa đêm mới tan tầm tan tầm thời điểm bạch trà xoa xoa nợ đầu góc trước đi phòng giải khát tiếp c h é nước nha tiểu bạch ngươi còn chưa đi sao hứa tổ trưởng h ả o giống như cũng đã khôi phục nguyên trạng thái hôm nay không t ệ ể a có thể kiên trì nổi ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn té xịu bạch trà d ừ n g một chút tiếp tục uống chính mình nước nóng nói thật t i ể u bạch ngươi cũng đừng cảm thấy ta chẳng ghét ta này người khả năng có đôi khi nói chuyện là khó nghe điểm ngươi đi nếu là chỉ là qua tới hôn cái thực tập ứng phó một chút trường học vậy không có vấn đề ngươi xem ngươi này một choáng choáng một này g may mắn chúng ta này lần nhiệm vụ là buổi chiều mới bắt đầu nếu không ngươi nói quay đầu đã có nhiệm vụ ngươi bỗng nhiên té xịu làm sao bây giờ ta xem ngươi nha tốt nhất còn là nhanh lên tìm cái bạn trai thừa dịp còn trẻ dài đến còn tốt xem tối thiểu có tư bản không phải chờ ngươi t u ổ i tác lớn thân thể cũng không tốt ai muốn ngươi đây ai cũng không sẽ nghĩ tìm cái liên lụy có phải hay không thừa dịp trẻ tuổi nhanh lên kết hôn sinh cái hai tử trói cái nam nhân cũng sẽ không cần ra tới mệt mỏi té x ỉ u hứa tổ trưởng lời nói thấm thiế xem nàng mắt bên trong lại cũng không thiếu vui sướng khi người gặp họa cảm ơn ngài đề nghị đề nghị ngài cũng nhanh lên kết hôn đi ngài này tóc đều nhanh rơi sạch nghe nói đầu t r ọ c sẽ di chuyển không thừa dịp còn không có rơi xong phía trước kết hôn nhân ra vừa nhìn liền biết đến lúc đó thân cận đều không tốt tương vạch cha đứng lên thân lộ ra một cái không có kẽ hở mỉm cười hứa tổ trưởng ngôi giật giật sờ một chút chính mình đầu tóc xem nàng rời đi cắn răng đ u ổ i kịp bạch tra không phản ứng hắn đứng tại thang máy phía trước chờ thang máy chậm c h ễ công tác này cái vấn đề theo thượng thượng cái phó bản tại văn phòng bên trong ngủ thời điểm nàng cũng đã nghĩ quá trò chơi vốn dĩ liền là tại buộc nàng từng bước một thoát ly bình thường sinh hoạt nàng sinh hoạt cũng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng ngầm nói này loại lời nói chưa hẳn chỉ có hứa tổ trưởng một cái chỉ bất quá là thẩm khinh trần đối nàng có chiếu cố đại gia cũng đều biết thang máy đến tiểu b ạ ta một vào thang máy hứa tổ trưởng lại bắt đầu ta là nhìn ra tới ngươi này cái tiểu cô nương có phải hay không quá tự ti mẫn cảm thực nói ngươi hai câu ngươi liền không t a o hứng còn thế nào cũng phải phản kích trở về dài một thân đ â m nhi ngươi nói ta nói cũng đều là lời nói thật ta không cùng ngươi nói ngươi ra bên trong người sớm m u ộ n cũng cùng ngươi nói ta ba mụ đã chết nói không được ta b ạ c h cha đánh gãy hắn hứa tổ trưởng nghẹn một chút lại nói vậy ngươi cái này càng đến sớm một chút thừa dịp còn trẻ còn có tư bản kết hôn đi bằng không ngươi này đều không có cha mẹ giúp đỡ ngươi nhà bên trong người đều mang không được hải tử cái nào nam nhân muốn ngươi nha cũng liền là ta hảo tâm ta mới nói thật với ngươi xã hội hiện trạng liền là này dạng thang máy đến lầu bên dưới bạch trà trực tiếp không để ý đến hứa tổ trưởng bước nhanh mà rời đi ôi chao tiểu bạch ngươi đ ừ n g đi a như vậy m u ộ n ngươi một người cũng không an toàn ta có xe ta có thể đưa người a hứa tổ trưởng hai ba bước liền theo sau bạch trà trầm âm tại cân nhắc như thế nào đem người cấp căng tiểu bạch ngươi tại này chờ ta a ta đi lái xe người khác nói liền đi bãi đỗ xe bạch trà thừa cơ quay đầu đi ôi chao tiểu bạch thật quá muộn đều đã một điểm rất nguy hiểm hã tại đằng sau lại gọi hai cú họng thấy bạch trà quyết tâm muốn đi cuối cùng từ bỏ chật ta h ả o ý nay tiểu cô nương liền làm mất cảm nói hai câu đều không được bạch trà trụ vốn dĩ cách này bên trong cũng không có bao xa đi bộ cũng liền mười phút không cần đến hắn tới đưa lúc này xác thực thực muộn nàng theo bao bên trong lấy ra thanh đao hướng trung cư phương hướng đi đao là nàng vẫn luôn mang một cái trang trí đao cũng xác thực là vì phòng ngựa có đôi khi tăng ca không an toàn h ả o tại bình thường cũng không có việc gì thậm chí bình thường nàng cũng không sẽ lấy ra tới liền hôm nay làm hứa tổ trưởng nói trở về trung cư rửa mặt sau đều đã đến đêm bên trong hai điểm bạch trà nằm xuống không có gì bất ngờ xảy ra còn là làm n ộ n g bạch trà nằm mơ thấy hàn mụ mụ hàn hồng mai dắt nàng tay mang nàng về nhà sau đó xoay người xem nàng nói hôm nay tại trường học vui vẻ sao bạch trà gật đầu nghe được chính mình thanh â m phi thường non nớt nói vui vẻ hôm nay cùng bằng bằng cùng nhau chơi đồ tới ta hôm nay trường học thực tế hoạt động cũng cầm hoa hồng lớn nói nàng theo túi sách bên trong lấy ra tới một đoá hoa hồng nhưng là hàn mụ mụ không có xem hoa mà là chú ý đến nàng n g ó tay nàng sắc mặt bỗng nhiên một thay đổi nắm lấy nàng tay người tay như thế nào bị thương không được trường học quá nguy hiểm ngươi không thể lại đi trường học bạch tra s ữ n g sở chính nghĩ giải thích nói chính mình không có việc gì đột nhiên cảm giác bụng có chút đau nàng túi đầu nhìn lại phát hiện chính mình cùng hàn mụ mụ chi gian còn giống như liên tiếp một điều cúng rốn đồng dạng đồ vật bất quá kia đầu tại hàn mụ mụ lòng bàn tay này lúc hảo giống như chính có cái gì lực lượng thông qua cúng rốn chuyển đi vào giúp nàng vớt lên tay bên trên kia một điểm đã sớm kết v ả y tổn thương nhưng là phi thường đau nhức bạch tra đau t ỉ n h nàng một bên hít vào m ộ t hơi một bên sờ một chút chính mình bụng trên rốn phảng phất còn lưu lại này loại đau đớ cảm cái gì n o ạ n ý nhi Này là tên để bảng vàng là đề kia cái phó b ả đến đến này mới phó bản thời gian như thế nào xem cũng không giống là cùng nàng cái tiếp theo phó bản có xung đột bộ dáng cho nên này bảy ngày nàng khả năng sẽ liền quá hai cái bản rất tốt công tác mặt trên liền hiện đến càng thêm g ộ t nàng đối tiến vào này cái bản không có cái gì kháng cự lúc đầu cũng nghĩ vào đi hỏi một chút hàn mụ mụ hàn huỳnh hình là mang đến hiện thực kia còn là cho nàng giữ lại chủ yếu cũng là hàn mụ mụ không chết lại giúp nàng bận điệu nhưng là bây giờ nhìn lại ý thức đến nữ nhi chết vẫn là không có làm nàng tỉnh ngộ nàng chấp niệm càng trọng như là theo một cái cực đoan đến k h á c một cái cực đoan nàng không tiếp tục để nữ nhi vào chỗ c h ế t học bắt đầu một chút xíu nhi tổn thương đều không cho phép nàng chịu bạch trà thán khẩu khí hơn nữa nhìn trò chơi bên trong kia cái thân cao tình huống nàng còn giống như là cái tiểu hài ngủ không yên bạch trà dứt k h o á lên tới rửa mặt làm cái cơm chờ đến buổi sáng lúc bảy giờ nàng cấp thẩm khinh trần phát tin tức bạch đào trà ô long thầm tỷ ngươi hẳn là phát hiện ta vào phó bản t ấ n suất phi thường cao đi bạch đào trà ô long phía trước muốn hỏi cũng không biết nói như thế nào mở miệng ta tiến vào trò chơi tựa như là thay ta bạn cùng phòng đi vào trò chơi nói ta tài khoản có vấn đề cho nên ta bảy ngày một cái bản ngươi biết này loại tình huống là như thế nào hồi sự sao bạch trà vốn dĩ cũng không trông cậy vào thẩm khinh trần hiện tại liền hồi đáp nàng đều nói hôm nay muốn vào bản nhưng không nghĩ đến đối phương trở về rất nhanh trực tiếp một cái điện thoại đánh tới ta còn có m ư ơ i phút vào bản ta liền nói ngươi như thế nào và phó bản cứ như vậy thường xuyên ta còn tưởng rằng ngươi nghị soát bản đâu ngươi là thay người đi vào ta còn thực sự từng gặp này loại chúng ta công hội có một cái nam sinh gọi lưu du thần hắn liền là thay bằng h ư u đi vào này sự nhi nói rất dài dòng ta vào trò chơi một chuyến cấp hắn phát cái tin tức làm ngươi hai thêm cái hào hữu à chúng ta cũng không là bạn tốt đâu vậy ngươi cũng đi vào một chút đi tới coi trần công hội bạch trà theo lời đi tới trò chơi tiểu chấn tìm đến coi trần công hội hàn n ụ mụ, mụ bản là tên để bảng vàng hẳn là đều còn nhớ chứ phát sốt khó chịu ngày mai tai kiến ngày mai hẳn là liền có thể đi vào bàn đi bản chương xong chương hai trăm ba mươi chín ta mụ mụ làm hảo hài tử thầm kinh trần cũng đúng lúc qua tới đối nàng vây vây tay hai người thêm quá bạn tốt thầm kinh trần đem kia cái người chơi mã hai triệu phát cho nàng bạch t r à thân tình sau thầm kinh trần nói hành hắn kia một bên ta sẽ cùng hắn nói yên tâm đi kia tiểu hai người còn có thể này loại sự tình không nhiều các người hai cái có thể giao lưu các người hai cái khác biệt còn đĩnh đ ạ i nàng cấp nàng xử cái ý vị thông trường ánh mắt hảo ta cũng muốn bảo bạn đi làm đi thôi bạch tra dừng một chút gật đầu nàng vốn dĩ còn nghĩ nói một tiếng công tác thượng sự tỉnh trước xem này hai lần phó bản đi nếu như còn là này dạng sẽ đuổi tại ban ngày ra sự tỉnh nàng là có tất yếu làm t h ẩ m khinh trần này một bên cấp nàng đem thực tập báo cáo đắp cái t r ư ơ n g đi bạch trà trong lòng có điểm lo lắng theo nàng tại trò chơi bên trong đẳng cấp mạnh lên đối sinh hoạt mất không chế cảm nhưng cũng càng ngày càng mạnh nàng tháng khẩu khí tạm thời trước rời đi trò chơi đại gia hôm qua buổi tối tăng ca thêm hôm nay buổi sáng trạng thái đều không là rất tốt dứt khoát đầu to công tác hôm qua đều đã làm xong dù là như thế nàng cũng bận bịu cả ngày về đến thuê phòng sự sau bạch trà một cũng không muốn n ú p đ í c h người đã cái gì đều làm không được nhưng nàng lại không thể không đăng nhập một chút trò chơi đi chính mình kia cái bất động sản lưu dục thần đã thông qua nàng h ả o hữu cũng nói cho nàng hắn gần nhất hai tuần lễ buổi tối tám điểm đều lại rảnh rỗi nàng có thời gian có thể ước bạch trà trở về cái hảo có thời gian liên hệ nhưng nàng tạm thời là không có thời gian công tác vẫn còn tiếp tục b ậ n r ộ n h ả o tại hàn mụ mụ này cái bản là tại đêm bên trong v à o hoan nên đi tới b tám cấp khủng bố phó bản ta mụ mụ bản tràng phó bản tham dự người số mười người bạn c h à n g phó bản thông quan hình thức vì mục tiêu hình thức mục tiêu trở thành mụ mụ cảm nhận bên trong tốt nhất hải tử đi ai là mụ mụ trong lòng tốt nhất hải tử có thể có được mụ mụ nhiều nhất tán dương cùng yêu mụ mụ sẽ có đặc thù khen thưởng a quỷ bị áp chúc ngài sinh hoạt vui sướng theo trò chơi thanh em rơi xuống bạch trà chung quanh c h à n g cảnh cũng một lần nữa ngưng thực nàng tại một cái trường học bên trong chung quanh đồng học cái cái xem đều thực tiểu tám chín tuổi tả hữu đi lại nhìn chính mình trước mặt sách hai năm cấp nàng trước mặt giờ phút này chính thả một chương bài thi bài thi đã viết xong tên họ kia bên trong quả nhiên còn là hàn h u ỳ n h n n h này là ngữ văn bài thi cuối cùng một đạo là một cái sáng tắc đ ề yêu cầu không thua kém năm mươi cái chữ lấy ta mụ mụ vì mở đầu tới viết nội dung bài thi lan can bên trên là siêu siêu vẹo vẹo chữ ta mụ mụ là một cái rất lợi hại người ba ba không cần chúng ta nàng liền đem ba ba giết còn giết mãi mãi cùng kia cái hư a gì, một cái người chiếu cô ta nàng rất yêu ta nhưng ta cũng h ả o tòng h a nhưng ta không dám nói này cái bài thi đã bị phê chước quá một cái viết kép h n g í c lao sư l ờ i bình ngươi mụ mụ không có làm này dạng sự t ì n h bạch t r a còn tại suy nghĩ này cái t ì m luận văn bên trong tin tức lượng kia cái lao sư đã gọi nàng tên hàn hình, hình. người qua đây bạch tra đứng lên t h ầ n đuổi kịp lao sư vào văn phòng huỳnh huỳnh a n g ư ơ i kia cái bài thi đâu mặt trên viết đồ vật lao sư xem đến nữ lao sư có chút bất đắc dĩ xem nàng thang khẩu khí ta xem đến thời điểm dọa nhảy một cái cùng các ngươi chủ nhiệm lớp hiểu rõ một chút ngươi mụ mụ cùng ngươi ba ba kia là thuộc về ly hôn ngươi khả năng còn không biết này là cái gì ý tứ nhưng không có quan hệ ngươi mụ mụ xác thực rất yêu ngươi ta cũng tin tưởng có mụ mụ liền đủ tóm lại đâu ngươi mụ, mụ không có giết ba ba cũng không có giết mãi mãi càng không có giết cái gì hư a gì nàng chỉ là mang ngươi đơn độc trụ biết sao bạch trà nhu thuận gật đầu cái này khiến nữ lao sư càng thêm bất đắc dĩ tính dù sao ta đã cùng ngươi mụ mụ liên hệ ngươi mụ mụ hẳn là cũng nhanh đến ngươi trước tiên ở văn phòng bên trong chờ một lát đi bạch trà vì thế ngồi ở một bên ghế bên trên chờ đợi a ba a ba chủ bá là không cần nghỉ ngơi sao vì cái gì tổng tại vào bản này cái bản trực tiếp có bất đồng cửa sổ trực tiếp a đúng a trực tiếp phân mười cái cửa sổ n à y cái hình thức còn rất ít đi a a bình thường này loại tựa như là nờ đợ c phân thành hào mới thối người chơi nhóm đồng thời công lược nhưng không tại một cái không gian liền là bạch trà có xem đến màn hình Dựa theo m à nói hình theo như lời, khả năng cùng phía trước cố ba ba kia cái bản hình thức không bệnh Hàn mụ mụ trực tiếp phân thành nay năng cùng bản phần. Ơn. n trước trực tiếp lời, lắm. kia cái sai ba ba cố mụ mụ cách khác hàn mụ mụ thực lực hiện tại hẳn là rất mạnh phía trước tiên đề bảng vàng phó bản cấp bậc là b năm hiện tại này cái phó bản cấp bậc là b tám phía trước phó bản nờ đợ cờ cũng không phải là chỉ vây quanh một cái nhưng này lần chỉ có hàn mụ mụ bạch t r à đấy lòng âm thầm cảnh giác chiếu này dạng xem lời nói nàng chỉ sợ không có khả năng trực tiếp đem hàn hình hình linh hồn chi hoa lấy ra tới hàn mụ, mụ. có lẽ còn là tiếp nhận không được nữ nhi đã tử vong sự thật có chút khó khăn chính tại nàng suy tư thời điểm hàn mụ mụ người tới hàn mụ mụ cùng lúc trước kia cái phó bản bên trong bộ dáng không cái gì khác nhau nhưng trẻ tuổi rất nhiều nàng thoáng qua một cái tới liền trước có chút khẩn trương quan sát một chút bạch trà bà bối hôm nay như thế nào dạ tại trường học bên trong còn tốt sao không có người khi dễ ngươi đi bạch trà lắc đầu nói ta rất tốt mụ mụ hàn mụ mụ gật gật đầu xem hướng lao sư lao sư ngài tìm ta nữ lao sư gật đầu nói huỳnh h ì n h ngươi trước đi ra ngoài một hồi nhi lao sư cùng ngươi mụ mụ nói chút chuyện không có việc gì lao sư hai chúng ta ra ngoài đi trước hết để cho huỳnh huỳnh ngồi đi nàng tuổi tắc còn nhỏ đừng m ệ t đến nàng nữ lao sư nhất thế mặc dù phía trước đã nghe ban chủ nhiệm nói khởi hàn huỳnh huỳnh mụ mụ phi thường coi trọng nàng nữ nhi nhưng hôm nay gặp mặt mới là thật nhận thức đến cũng được nàng có chút bất đắc dĩ đứng lên thân hàn mụ mụ là n à y dạng chúng ta này lần ngữ văn bài thi có một cái rèn luyện hải tử sáng tắc văn năng được đề là lấy ta mụ mụ vì mở đầu nhưng này hải tử viết nàng nói người giết ba ba mãi mãi còn có hư a di hàn mụ mụ nhịu nhữ mày nàng như vậy viết là à đương nhiên Ta c ù nữ g ngài cũng nói này không cái lao sư dừng một chút cuối cùng cũng không có đem kỳ thật cũng có thể thích hợp bung tay làm h ì n h h ì n h nhiều cùng cùng lứa tuổi người chơi một chút này loại lời nói nói ra tới bởi vì hàn mụ mụ biểu tình quá nghiêm túc nàng cuối cùng chỉ có thể viện chuyển nhắc nhở ngươi cũng không cần lo lắng quá mức Ta xem hàn ì hình bình n thường cũng không tệ lắm. cùng bằng nhóm cũng đình tỉnh đến liền cần chúng nảy h hưu chơi thực hảo, chỉ tệ tiểu từ từ ta gia có lắm, vui sự vẻ, sẽ được. h à mụ mụ gật đầu lại nói tiếng cảm ơn nữ lao sư liền không nói thêm lời về đến văn phòng hàn mụ mụ nói vậy lao sư ta trước mang chúng ta ra huỳnh huỳnh trở về ách hôm nay còn có khóa đâu bất quá ngại nếu là cảm thấy buổi sáng khóa không nghĩ thượng cũng được mang hải tử đi ra ngoài chơi một chút đi hàn mụ mụ cười gật đầu giáp bạch trả tay k i a cái tay vừa lạnh vừa cứng ba chấm bảy n g u y ệ t phiếu bảng trước hai mươi thiếu nợ một hôm nay ngày quốc tế phụ nữ mong ước mỗi một vị nữ tính có thể cùng ngày lễ lúc trước sáng tạo ban đầu đất nguyện phụ nữ có thể đỉnh lửa ngày đồng dạng trở thành một cái tinh thần độc lập kinh tế độc lập người có thể chống lên chính mình nhân sinh bầu trời tại chính mình thế giới bên trong tự do tự tại bản chương xong chương hai trăm bốn mươi ta mụ mụ lưỡng cực, cực đoan bạch trang một đường trần m ặ t thất đầu trường học rời nhà bên trong không xa hai người bọn họ một đường đi bộ đi ngang qua một cái bánh gà tổ cửa hàng thời điểm h à mụ mụ đột nhiên hỏi người muốn hay không muốn ăn trứng gà bánh ngọt mụ mụ cấp người mua một điểm đi bạch trà ngẩm đầu nhìn nàng liếc mắt một cái đối phương mặt bên trên mãn là ôn n u cùng tự ái nàng chân trừ một lúc gật đầu mua một điểm liên hảo mụ mụ vất vả hàn mụ mụ tươi cười xem lên tới càng thêm tự ái nàng mang bạch trà vào tiệm bánh gà tổ mua một cân trứng gà bánh ngọt xem này bên trong thời gian bối cảnh hàn là xác thực là hàn huỳnh huỳnh tiểu thời điểm bởi vì chung quanh kiến trúc còn là tám trăm linh chín kia mấy năm phong cách trứng gà bánh ngọt cũng là kiểu cũ trứng gà bánh ngọt xem lên tới có điểm làm khả năng này nhà tiệm bánh gà tổ thả trứng gà không nhiều nhà vị trí cùng phía trước kia cái phó bản cũng không giống nhau thành thị đều không gi các nàng ở tại một cái tiểu cũ tiểu khu bên trong thủy tinh là này loại màu làm thủy tinh bất quá này lúc này đó phòng ở còn không có như vậy c ũ n á t tiểu khu hết thệ cũng liền sáu tầng các nàng trụ lầu ba đ ồ n g hộ phòng bên trong thu thập sạch sẽ g ọ n gàng lúc này chính là buổi sáng ban công còn có ánh nắng người trước ăn một cái đi bất quá không thể ăn quá nhiều không phải giữa trưa liền ăn không trôi cơm hàn mụ mụ xem lên tới phi thường bình thường cho đến tận này còn không có triển lộ ra tới mộng cảnh bên trong này loại cố chấp bạch t r a bốc lên một quả trứng gà bánh ngọt miệng nhỏ ăn ăn ăn nàng liền do dự xem liếc mắt một cái chính tại bận rộn hàn mụ mụ hàn mụ mụ cơ hồ là lập tức phát giác đến nàng ánh mắt quay đầu nhìn qua như thế nào nàng thanh âm cũng thực ôn đu thực xin lỗi mụ mụ ta không nên tại bài thi bên trên như vậy viết bạch tra nhỏ giọng xin lỗi túi đầu một cái tay vô ý thức gõ gõ tay bên trong bánh gà tổ hàn mụ mụ đi tới nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu giúp nàng sửa sang tóc huỳnh huỳnh không có sai a chỉ bất quá có chút nói thật là không thể cùng người khác nói y tỉa n g o tạo nháy mắt bên trong cả người nổi ra gà lên bạch tràng n g đầu có chút không hiểu xem hàn mụ mụ vì cái gì đâu bởi vì có chút nói thật ra tới liền sẽ mang đến một ít không tốt sự tình hàn mụ mụ cười đem bạch trà tay bên trong trứng gà bánh ngọt rút ra đẩy ra cùng một chỗ đưa đến bạch trà bên miệng bạch trà há miệng cắn trứng gà bánh ngọt mặt bên trên vẫn là tỉnh tỉnh hiểu hiểu hàn mụ mụ tiếp tục đi thu thập gian phòng nàng tẩy cái quần áo lại quét một chút tại chỉnh cái quá trình bên trong bạch trà trầm mặc chăm chú nhìn quả nhiên hàn mụ mụ tình huống trở nên phi thường không hợp thói thường cái này rất khó làm như thế nào mới có thể làm hàn mụ mụ tiếp nhận chân tướng đâu bất quá bất kể như thế nào t h ấ tía hoa đã g i e xuống nàng hiện tại thân thể cũng không là phi thường hảo là nàng chính mình thân thể trạng thái làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm hảo mấy ngày bạch trà còn định mệnh ăn cơm buổi trưa thời điểm nàng liền cảm giác đến nàng phát suốt không hoặc giả nói là bởi vì thân thể bên trong năng lượng thiếu thốn bởi vì thố t i ê u hoa chỉ còn lại có nhất cơ sở năng lượng duy trì nàng sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật nhưng này phần năng lượng cũng sẽ theo thời gian tiêu hao cho nên biểu hiện ra liền là thân thể bắt đầu xảy ra vấn đề bạch trà vốn dĩ không có ý định lên tiếng nhưng hàn mụ mụ cơ hồ là ngay lập tức liền phát giác đến nàng vấn đề nàng trực tiếp dối ra tay dọ xét một chút nàng cải chán sau đó nhanh lên lấy ra tới nhiệt kế bạch trà ngoan ngoãn lượng thể ôn nhưng nhiệt độ hẳn là sẽ không tự cao c nàng có thể cảm giác được lúc này nhiều lắm là ba mươi bảy độ năm phút sau nhiệt kế lấy ra tới hàn mụ mụ xem liếc mắt một cái ba mươi bảy có điểm đốt mụ mụ dẫn ngươi đi bệnh viện bạch trà trần trờ nói kia buổi chiều còn thượng quá sao không thượng huỳnh hình u thân thể quan trọng nhất hàn mụ mụ hiện tại đối trường học thái độ cùng ban đầu ở tên đ ề bảng vàng bên trong thật là hoàn toàn bất đồng lúc trước đối phương buộc hàn huỳnh hình học tập cơ hồ điện dạy hiện tại hơi chút có một điểm vấn đề liền trực tiếp không đi học nhưng nếu như hàn huỳnh huỳnh còn tại n à y sẽ là nàng tha thiết ước mơ mụ mụ sao kỳ thật bệnh nhẹ căn bản cũng không cần đi bệnh viện bất quá hàn mụ mụ vẫn cứ vô cùng gấp gáp thậm chí đều không cho nàng xuống đất đi đường một đường ôm nàng đi tới bệnh viện bạch trà nhiều lần tỏ vẻ chính mình có thể xuống tới đi hàn mụ mụ mỗi lần đều nói không quan hệ mụ mụ ôm ươi thằng đến bạch trà lại một lần nữa mở miệng mụ mụ ta không có việc gì làm ta xuống tới đi thôi hàn mụ mụ mặt bên trên tươi cười bỗng nhiên liền biến mất nàng xích lại gần bạch trà vì cái gì nhất định phải xuống tới chính mình đi đâu là mụ mụ chỗ nào làm không tốt sao hàn mụ mụ mặt cơ hồ muốn cùng bạch trà d á n t ạ i cùng một chỗ hai người chót mũi cũng phải chặn được gần như vậy khoảng cách bạch trà thậm chí có thể từ đối phương con mắt bên trong xem đến chính mình con mắt cái bóng nhưng nàng không có cảm giác được đối phương trên người có chút nào nhiệt độ nàng theo bị ôm thời điểm liền có loại bị một cái thạch đầu nhân ôm lấy cảm giác ta chỉ là đau lòng mụ mụ mụ mụ đã rất mệt mỏi còn muốn ô m ta bạch trà mắt bên trong hiện ra h bị khuất hàn mụ mụ lập tức khôi phục bình thường nàng một lần nữa cùng bạch trà kéo dài khoảng cách cười sờ sờ nàng đầu không quan hệ mụ, mụ không vất vả vì hình, hình mụ, mụ cái gì đều không vất vả bạch trà rủ xuống con mắt không nói thêm gì nữa n à y là cái thị trấn nhỏ chưa nói tới cái gì đón xe bệnh viện cách này bên trong cũng không có rất xa bạch trà rất nhanh được đưa tới bệnh viện bác sĩ dò hỏi một chút lại nghe một chút bạch trà nhịp tim không có việc gì hai từ khả năng chỉ là có chút thượng hỏa phát sốt mở cái thuốc hạ sốt là được chỉ là này dạng liền có thể sao không cần lại làm cái gì kiểm tra sao v ằ n g không làm cái toàn thân kiểm tra đi ách bác sĩ nhịn không được chăm chú nhìn thêm hàn mụ mụ nói thật bình thường tình huống hạ đều là bác sĩ yêu cầu làm cái toàn thân kiểm tra nhà bên trong không nguyện ý tương đối nhiều đặc biệt tại này loại tiểu địa phương đừng nói tới bệnh viện giống như này loại phát sốt nhiều nhất đi phòng khám bệnh bao cái thuốc cũng không là không được mặc dù ta cảm thấy cũng không có cái gì tất yếu vậy nếu như ngài không đ ô n g tâm kia cũng có thể làm cái kiểm tra làm cái máu thông thường bình thường có cái gì vấn đề máu thông thường cũng có thể tra ra tới hàn mụ mụ gật đầu có thể liền trước làm cái máu thông thường bạch tra nhịn không được khổ một c h ơ n g mặt mụ mụ ta không nghĩ rút máu đau nàng lạp lạp hàn mụ mụ tay não hàn mụ mụ chần trừ một lúc không được này cái đau là cần thiết muốn chịu muốn kiểm tra ngươi có hay không có cái gì khác vấn đề xem tới hàn mụ mụ còn rất có nguyên tắc hiện tại nàng xử sự tác phong liền là hết t h ể đều lấy nữ nhi làm chủ chỉ cần nữ nhi hảo liền hảo như vậy tại này cái cơ sở thượng có khả năng hay không đối nữ nhi tạo thành tổn thương cũng không quan trọng còn là phía trước kia cái bệnh cũ bạch trà chỉ có thể đi làm cái kiểm tra này nhất kiểm tra không sao nàng hiện tại thân thể trạng thái biểu hiện ra thân thể đặc thù đi qua kiểm tra lúc sau kết quả thế mà cực kỳ hỏng bét bạch trà chính mình cũng không nghĩ tới bác sĩ cầm kết quả nghiêm túc xem hàn mụ mụ người nữ nhi máu thông thường có chút vấn đề khả năng yêu cầu tiến thêm một bước kiểm tra nhưng chúng ta này một bên bệnh viện thiết bị cũng không là rất tần tiến đ ề n g h ị đi vào thành phố cha một chút bạch tra xứng sở hàn mụ mụ cũng là nàng sau đó càng thêm khẩn trương yêu bác sĩ này là cái gì vấn đề a bản chương xong chương hai trăm bốn mươi một ta mụ mụ chuyển vận lực lượng nàng hồng cầu c ù n g hết u y s ắ c tố hơi thấp bạch cầu cũng có rõ ràng tăng nhiều người xem bác sĩ đem xét nghiệm đơn bảy cấp hàn mụ mụ xem chúng ta bình thường nói nhi đồng hết sắp tố bình thường phạm vi là một trăm hai mươi một trăm bốn mươi nhưng là người nữ nhi đều thấp hơn một trăm l ạ i tăng thêm bạch cầu tiểu cầu dị thường ta hoài nghi người nữ nhi khả năng làm máu t r ắ n g bệnh bác sĩ biểu tình cũng rất phức tạp vốn dĩ cho rằng chỉ là phổ thông phát sốt g i a trưởng một hai phải vẽ vời thêm chuyện làm kiểm tra kết quả tiểu hài thật có vấn đề hắn xoa xoa cái c h á n mùa hôi lạnh may mắn còn là kiểm tra không phải quay đầu thật ra cái gì sự t ì n h vô lại hắn trên người làm sao bây giờ quả nhiên về sau tới bệnh hoạn vẫn là muốn tiếp tục khuyên bọn họ làm kiểm tra bất quá chúng ta này một bên kỹ thuật đâu xác thực cũng không quá hành ngươi cũng biết chúng ta này cái chấn bệnh viện là đi không loại bỏ có sai trận đề nghị đi vào thành phố lại làm một cái càng kiểm tra cà kẽ chẩn đoán chính xác một chút tiểu chấn thượng kỹ thuật xác thực bình thường rất nhiều dụng cụ đều là đại thành thị đào thải bọn họ này bên trong kinh tế trình độ phát triển cũng rất bình thường còn thuộc về nghèo khó địa khu đâu hàn mụ mụ gật gật đầu biểu tình ngưng trọng lại hoảng loạn nàng nhịn không được ôm lấy bạch trà không có việc gì bà bối mụ mụ sẽ không để cho người có sự tình bạch trà xem lên tới ngây thơ lại m ở mịt mụ mụ ta sinh bệnh rất nghiêm trọng sao hàn mụ mụ lộ ra ôn nhu tới cười vớt ve nàng đầu nói không nghiêm trọng mụ mụ sẽ cấp ngươi chữa khỏi g i a những hàng chữ m a nàng g người động dung Nhưng lệnh kiên định. h mụ mụ rõ r à n cũng không là mang u ố phố n dẫn thành bệnh viện tiến hành tiến bạch bước trà một t r vào đi kiểm c ù trị liệu. Nàng mang bạch trà trở về nhà tại nàng g ạ c h cổ tay thủ đoạn bên trong một cái mạch máu dần dần hướng bên ngoài sinh trưởng thời điểm bạch trà liền biết cái gì tình huống nàng còn cho rằng mộng bên trong k i a cái cuốn rốn là cuốn rốn hóa ra là mạch máu nhưng cũng không có hảo đi đến nơi nào k i a c ă n mạch máu càng dài càng dài cũng dần dần trở nên trắng kiện thậm chí tạo ra nàng chỉnh cái thủ đoạn miệng vết thương hàn mụ mụ mặt bên trên lộ ra thống khổ biểu tình nhưng nàng tạo ẩ nhẫn cho dù cái c h á n đã tất cả đều là mồ hôi lạnh thân thể cũng tại nhỏ bé run run dày đây đối với nàng thương tổn cũng không nhẹ bạch trang một lúc không biết chính mình đứng nên làm cái gì dạng phản ứng mới tốt nhất hàn á n h á n h luận văn bên trong k i a cái đau quá không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sớm liền kiến thức quá cái này sự t ì n h nếu như nàng lộ ra sợ hãi hoặc giả kháng cự không biết có thể hay không kích thích đến hàn mụ mụ điện quan g hỏa thạch bên trong một đôi ý n g h ĩ thiềm quá nàng cuối cùng dứt khoát giả bộ như chính mình phát sốt giả b h ư chính mình phát sốt giả bộ như c h n mình p á t t đốt h ó chịu một m ặ ngơ, ngơ ngác ngác bộ dáng tia cắt mạch máu tựa như cũng r nhưng này còn tại có thể chịu phạm vi bên trong hàn mụ mụ tiếp theo truyền đi vào lực lượng mới là nhất làm cho người đau đến không muốn sống âm lãnh lực lượng làm nàng cơ hồ nháy mắt bên trong đông lạnh n g ấ t đi hảo giống như có vô số cây kim tại thân thể bên trong không ngừng đâm tới đâm lui ngũ tạng lục phủ đều giống như có người tại cầm một cái t h ì a không ngừng đào tới đào đi bạch trà cơ hồ là nháy mắt bên trong đào tại mặt đất bên trên đau khổ của mình hàn mụ mụ nhất bắt đầu còn tại nói không quan hệ huỳnh huỳnh ngươi kiên trì một chút rất nhanh liền sẽ hảo nhưng bạch trà lại theo sắt đầu chảy máu núi nàng rất khó hình dung chính mình hiện tại trạng thái hàn mụ mụ cấp nàng quán thâu lực lượng. không thể nói không là lực lượng t i u đích sắc làm nàng bắt đầu khô héo thố t i ê u hoa một lần nữa tách ra sinh mệnh nhưng là thật thực đau n h ấ t đau đến sống không bằng chết thân thể cũng bắt đầu xuất hiện một vài vấn đề rõ ràng án lý thuyết nàng sắc thực hẳn là khôi phục một ít lực lượng thố t i ê u hoa cũng so trước đó lớn mạnh nhưng là theo lực lượng còn thâu nàng thậm chí trực tiếp phun khẩu máu hàn mụ mụ rốt cuộc bị h ù dọa dừng lại chuyển vận lực lượng nàng một mặt hoảng sợ thu hồi mạch máu tiến lên đem bạch trà ôm h u ỳ n ì n h ta h u ỳ n ì n h tại sao sẽ như vậy chứ bạch trà sắc mặt tái nhợ không có một tia h ế t sắc c h ỉ cá nhân còn tại vô ý tức có gáp nay không là nàng tại diễn kịch nàng nhất bắt đầu cũng không có ý định dùng cái gì sinh bệnh phương thức tới cùng hàn mụ mụ ở chung nhưng ý thức đến chính mình thân thể vấn đề tại này cái phó bản bên trong bị giải thích trở thành chứng bệnh lúc sau nàng xác thực cũng có thuận thế mà làm ý tứ bạn ý là muốn làm diễn làm ra tới này loại cục diện làm hàn mụ mụ dừng lại nàng cử động kết quả là thật rất thống khổ hàn mụ mụ vẫn luôn tại không thể đưa tin lắc đầu tại sao sẽ như vậy chứ hẳn là tốt m ớ i đúng a có phải hay không còn không đủ đúng nhất định là còn không đủ nàng nói lại muốn đem mạch máu một lần nữa vớt ra tới bạch trà thân thể rất thống khổ nhưng người còn là có lý trí là này loại thực cắt nước c á c h ra cảm giác một phương diện nàng có thể cảm giác được chính mình lực lượng mạnh lên nhưng một phương diện lại cảm thấy trở nên hư yếu rất nhiều nàng há hốc mồm nâng lên gầy yếu tay nhỏ bắt lấy hàn mụ mụ quần áo mụ mụ đau quá không m u ố n hàn mụ mụ mặt bên trên hiện ra xoắn suýt cùng đau khổ không hình hình đau nhức chỉ là tạm thời ngươi nhịn thêm một chút làm mụ mụ lại thử một lần ngươi sẽ tốt được không bạch tra lắc đầu miệng bên trong lại phun ra bờ máu bởi vì đau đớn tràn ra rất nhiều nước mắt mụ mụ đau nhức không nghĩ mụ, mụ đau nhức đi bệnh viện có được hay không hàn mụ mụ chỉ trệ nàng há hốc mồm nhưng mặt bên trên còn là b ư ớ n g b ì n h nàng còn là lại một lần nữa đ ế m thử cấp bạch trà đưa vào lực lượng bạch trà đáy lòng c ư ờ i khổ trước kia đều là nàng lừa gạt người khác cấp nàng lực lượng hiện tại không nghĩ muốn còn không được đây chẳng lẽ là muốn nhân g i a nữ nhi lực lượng báo ứng sao không quản như thế nào nàng không có khả năng lại tùy ý hàn mụ mụ cấp nàng đưa vào quá nhiều lực lượng nàng biểu hiện ra so trước đó thống khổ càng lớn này bên trong có một phần là thật có một phần là diễn bạch trà phát ra thê lương kêu t ê n người cũng bắt đầu tê tâm liệt phế khóc hàn mụ mụ cực độ xoắn suýt chi h ạ xem bạch trà phun ra máu càng ngày càng nhiều cuối cùng tạm thời từ bỏ chuyển v ậ n lực lượng nàng thân thể đều tại run dày nhẹ khẽ vớt vớt bạch trà thực xin lỗi đều làm ụ mụ, mụ sai mụ mụ dẫn người đi bệnh viện dẫn người đi thành phố bên trong bệnh viện hiện tại liền đi nàng nói ôm lấy bạch trà liền chạy chạy hai bước nàng ý thức đến này dạng tốc độ quá chậm nàng nhìn quanh một vòng nhưng là chung quanh căn bản không có xe nghĩ đi vào thành phố bình thường muốn đi nhà ga ngồi xe bus nhưng là nhà ga cách này bên trong rất xa hàn mụ mụ trong mắt bên trong t h i ể m quá xích hồng thân thể chung quanh trở nên v ặ t mẹo chỉnh cái thế giới đều trở nên lờ mờ nàng sẽ mở nhân loại túi r a lộ ra dài rác gác ma thân ảnh ngược bên trong từ đầu đến cuối gắt gao ô m còn nhỏ và trà nàng chỗ sau lưng có cái gì đồ vật muốn phá thể mà ra cái này khiến nàng mặt bên trên hiện ra thống khổ rất nhanh sâm bạch xương cốt theo vai dài r a còn mang ám hồng màu tươi xương cốt bên trên rất nhanh dài ra mới màng mỏng cũng là xích hồng sắc kia là một đôi cánh nàng vỗ hai lần trực tiếp đằng không bay lên nhưng nhìn ra được nàng còn không phải rất n h u n n h u bởi vậy thỉnh thoảng còn sẽ hướng ngã xuống thậm chí sẽ trực tiếp ngã sấp xuống tại mặt đất bên trên nàng gắt gao h ộ ngực bên trong h à i tử cho dù ngã sấp xuống cũng sẽ lập tức một lần nữa bay lên ngay bên trên đi người sớm đã biến mất không thấy chỉnh cái ám trầm thế giới bên trong hảo giống như liền chỉ còn lại có k i a một đạo không thành hình người thân ả n h nhanh chóng bay hướng bệnh viện bản chương xong chương hai trăm bốn mươi hai ta mụ mụ tự trách đau khổ đến bệnh viện trước mặt hàn mụ mụ khôi phục bình thường thế giới cũng khôi phục bình thường nhưng nàng đối với cái này đều vô tri vô giác nàng ốm mãn làm á u bật trà xông vào bệnh viện bác sĩ bác sĩ đâu mau tới mau cứu ta hai tử sân khấu y tá cấp tốc vào ra vừa nhìn thấy bạch trà đầy mặt máu cũng dọa nhảy một cái nhanh cấp cứu nay vị bệnh nhân ngươi trước đ ừ n g sốt ruột trước nói một chút hải tử là cái gì tình huống phía trước có cái gì bệnh án sao hàn mụ mụ thân thể run r ậ y mặt bên trên mãn là nước mắt nàng sát mặt cũng rất yếu ớt cứu nàng cầu cầu ngươi nhất định phải mau cứu nàng ngươi yên tâm chúng ta hiện tại liền cứu ngươi trước cùng chúng ta nói một chút hải tử hay không có bệnh án là cái gì nguyên nhân tạo thành hiện tại tình huống chúng ta thật cấp cứu y tá kiên nhẫn mà gấp rút nói, nói. nàng nàng tựa như là máu trắng bệnh chạy tới bác sĩ nghe vậy vội vàng chào hỏi y tá bắt đầu đối bạch t r à cứu chữa hào một phen d à y vỏ bạch t r à được đưa vào phòng bệnh nàng chạy máu đã ngừng lại thân thể các hạng kiểm tra kết quả cũng toàn bộ đều đi ra hàn mụ mụ một mặt khẩn trương xem bác sĩ ta ra huỳnh huỳnh nàng như thế nào dạng là này dạng hai tử tình huống đâu là có điểm không quá lạc quan bất quá xem nàng các hạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật còn giống như có thể cho nên chúng ta nghĩ trước tìm hiểu một chút cụ thể tình huống nàng này cái chạy máu mũi cùng p h u n máu tình huống là theo chừng nào thì bắt đầu đâu hàn mụ mụ lắc đầu phía trước căn b ả n không có liền hôm nay ta lập tức mang nàng tới bệnh viện vậy ngài là làm sao biết nói hải tử có máu trắng bệnh đâu phát hiện thời điểm là có cái gì chứng bệnh đâu hải tử phát sốt ta liền mang hải tử đi bệnh viện làm cái kiểm tra kết quả máu thông thường sẽ có vấn đề nói hoài nghi khả năng làm á u trắng bệnh nhưng cũng không loại bỏ là ngộ trần ta liền ta liền trước mang hải tử về nhà hàn ngụ ngụ có chút đau khổ đấm đấm ngực kết quả trở về về sau nàng bác sĩ nghe vậy những mày cảm giác đến một k i a khó giải quyết án lý t u y ế t liền tính là cấp tính máu trắng bệnh cũng không nên như vậy nhanh nàng đương thời đốt nhiều cao đốt bao lâu đương thời chỉ có ba mươi bảy độ liền buổi trưa hôm nay mới vừa phát suốt hải tử phía trước trên người có tổn thương sao người có quan sát qua hải tử bị thương lúc sau khép lại tình huống sao hàn mụ mụ lắc đầu nàng rất ít bị thương liền tính bị thương nàng dưng một chút biểu tình đau khổ mà quái gì? là bởi vì ta cấp nàng chuyển vận những cái đó lực lượng sao ta chỉ là muốn cho nàng nhanh lên tốt ngài nói cái gì bác sĩ cũng không có nghe tiếng nàng lời nói hoặc giả nói tại này cái phó bản bên trong này đó bác sĩ bản cũng không sẽ nghe được này đó hàn mụ mụ xem nằm tại giường bên trên sắc mặt tái nhợm đ bác sĩ xem này tình huống lại gọi nàng vài tiếng cuối cùng chỉ có thể thán c h ẩ u khí thân nhân bệnh nhân chúng ta hiện tại sẽ đi thương thảo một chút hải tử tình huống kế tiếp sẽ cấp hải tử lại làm một cái tiến một bước kiểm tra xem xem hay không có khác dụ nhân dẫn khởi hy vọng đến lúc đó ngài có thể phối hợp một chút ngài cũng không muốn quá khó chịu hai tử bệnh cũng không phải là không có chuyện cơ ngài nếu là đổ xuống hai tử làm sao bây giờ đâu này câu lời nói hảo giống như xúc động đến hàn mụ mụ nàng thân thể nhẹ hơi run dậy một chút mắt bên trong một lần nữa hiện ra kiên định đúng ta không thể để cho huỳnh huỳnh lại mất đi ta kêu bác sĩ ngươi tiếp tục làm kiểm tra nhất định phải t r ị hảo ta huỳnh huỳnh nhưng mới kiểm tra cùng thượng một vòng kiểm tra kết quả không có gì khác nhau thành phố bên trong bác sĩ nhóm thương lượng qua sau bạch t r à tình huống hiện tại còn tính ổn định cho nên bọn họ gọi tới hàn mụ mụ là này dạng hai tử tình huống đâu khả năng yêu cầu đội tùy nhưng là đi bởi vì ngươi h ả i tử xác thực tình huống quá phận nhanh nhanh đến chúng ta không xác định có phải hay không còn có khác vấn đề nhưng là điều tra sau phát hiện không ra tới chúng ta này một bên đề nghị ngươi đi tỉnh bên trong lại làm một lần kiểm tra kêu một bên điều kiện càng tốt một ít h ả i tử tình huống còn tính ổn định trước mắt tới xem ngắn hạn bên trong không có việc gì hàn m ụ mụ có chút hoảng hốt gật gật đầu nếu là đều không t r a được đâu bác sĩ nhóm có chút trầm mặc liếc nhau một cái hàn nữ sĩ khả năng như vậy nói thực tàn nhẫn nhưng là này cái trên đời xác thực có rất nhiều chứng bệnh là chúng ta chưa đánh h ạ chúng ta chỉ có thể nói lấy hải tử trước mắt tình huống tới xem đ ạ i khái s u ấ t là cấp tính máu t r ắ n g bệnh nghị muốn c h ị tận gốc lời nói có lẽ tìm đến thích hợp cốt t ù y liền có thể mặc dù cũng sẽ tồn tại nguy hiểm nhưng tóm lại đều hy vọng ngài có thể trước trước tiên chuẩn bị sẵn sàng ta làm không tốt chuẩn bị hàn mụ mụ không kiềm chế được nỗi lòng hô ta sao có thể mất đi ta huỳnh hình nàng là từ trên người ta rất xuống tới cốt đủ. ta nếu là liền ta nữ nhi đều chiếu cố không tốt ta còn có ý nghĩa gì tồn tại ngài lanh tính một chút hải tử đã nảy dạng ngài còn là phải chiếu cố tốt hải tử sự tình còn chưa tới cuối cùng một bước ngài cũng không cần như vậy lo lắng c h ư ế c an bài h ả i tử đi làm cái kiểm tra đi được không hàn mụ mụ có chút tuyệt vọng nhắm lại mắt nhưng nàng còn là đồng ý chuyển viện từ bệnh viện này một bên hiệp đồng hỗ trợ bạch tra cơ hồ là suốt đêm đưa đến tỉnh bên trong tỉnh trung tâm bệnh viện sau đó lại là một vòng mới kiểm tra bạch tra tại cái này quá trình bên trong đã bởi vì quá mức suy yếu lâm vào mê man bất quá kiểm tra kết quả cũng không có khác nhau quá nhiều chỉ có chỉ số thượng một ít cái đường khác biệt này cái cùng dụng cụ có quan người nữ nhi này cái xác thực là cấp tính máu trắng bệnh nhưng tình huống còn tính ổn định cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh có lẽ tìm tìm một cái cốt tủy phối hình có xác xuất trị tận gốc kia ta cốt tủy có thể cấp nàng sao ngài có thể tới làm cái kiểm tra bác sĩ cũng không dám hứa chắc nhiều khi liền tính là cha mẹ huynh đệ cốt tủy cũng chưa chắc có thể phối hình hàn mụ mụ đầy cõi lòng chờ mong làm xong kiểm tra chờ đợi kết quả nàng về tới phòng bệnh bạch trà đã tỉnh qua tới đau đớn này cái đồ vật thích ứng một chút còn là có thể nhịn một chút mụ mụ bạch trà thanh em khẳng k h ẳ n lại nhỏ bẽ yếu ớt giống như mới vừa xuất sinh mèo đồng dạng người cũng xem lên tới hảo giống như tiếp theo khắc liền sẽ yếu ớt đến chết đi hàn mụ mụ đau lòng xem nàng mụ mụ có lỗi với người đều quái mụ mụ đều là mụ mụ sai là mụ mụ không có chiếu cố tốt ngươi nàng càng nói càng kích động càng nói càng sụp đổ che mặt n ẹ n n à o khóc giống bạch trà thương xót xem nàng mụ mụ ta hẳn lại như thế nào trả lời ngươi đây nàng xem ra có chút không phù hợp này cái t u ổ i tắc thành thục không quan hệ tin tưởng này lúc hàn mụ mụ sẽ không để ý này đó chi tiết hàn mụ mụ có chút luôn cuống lần đầu ngươi nói cái gì ta nói ta là phải nói quái ngươi còn là nói không trách ngươi đâu ta nói quái ngươi ngươi liền có thể dễ chịu sao ta nói không trách ngươi ngươi liền có thể vui vẻ một chút sao ông một chút hàn mụ mụ đầu góc bên trong trống giống tâm cơ hồ tại này một khắc đau đến ngạt thở bản chương xong chương hai trăm bốn mươi ba ta mụ mụ cố tình gây sự hàn mụ mụ không cách nào trả lời bạch trà cũng không hỏi thêm nữa nàng chậm giải thích ư ớ n g thân thể khó chịu bắt đầu suy nghĩ này lần thông quan án lý thuyết chỉ cần có thể đem hàn mụ mụ giải quyết đem này cái phó b ả n quan tự nhiên mà vậy cũng liền thông quan cường s á t nở tờ cờ cũng không là không được nhưng đối phương rốt cuộc đã giúp nàng cho nên kia là cuối cùng mới có thể làm ra lựa chọn nhưng là ra tại chính mình tình huống cân nhắc nàng hiện tại có điểm không xác định là hàn mụ mụ thân thể bên trong lực lượng nàng có thể hay không thừa nhận thố tia hoa hấp thu lực lượng cùng hàn mụ mụ chủ động đưa ra tới lực lượng chưa chắc sẽ có khác biệt rất lớn t i ê u liền ý vị nàng cũng muốn đồng thời thừa nhận rất lớn đau khổ nay dạng khả năng chưa hẳn giết chết được hàn mụ mụ trừ phi từ bỏ thố tia hoa trực tiếp giết nhưng là hàn mụ mụ hiện tại lại phân thành m ộ ư ơ i phần cho nên nói nàng còn đến suy tính một chút bình thường thông quan nay lần trò chơi cũng không có nói rõ ràng muốn tại này cái phó bản bên trong đợi bao lâu chỉ nói là đạt đến mục tiêu liền có thể thông quan nhưng là đã không thành mục tiêu lời nói không liền muốn vẫn luôn đợi tại chỗ này sao hơn nữa này cái mục tiêu cũng thực mập m ở nói thật cái gì mới gọi h ả o hài tử đâu đặc biệt là đối với hàn mụ mụ tới nói nàng nghĩ muốn hài tử là cái gì dạng đâu tiên để bảng b ả n g k i a cái phó b ả n thời điểm nàng hy vọng hài tử có thể thi đậu một cái hảo đại học hy vọng hài tử không cần trở thành nàng như vậy người nếu như này là mục tiêu lời nói tối thiểu có một cái phương hướng nhưng là tại trước tiên ở này cái phó b ả n bên trong hàn mụ mụ càng nhiều là nàng chính mình tại chiếu cô hài tử không hy vọng hài tử sinh bệnh không hy vọng hài tử bị thương đi học cũng không quan trọng cái gì đều không quan trọng chỉ cần hài tử là khỏe mạnh bình an nếu như chỉ là n à y dạng kia thực hiện nhiên nàng làm không được hơn nữa kia cái gì thời điểm là cái đầu đâu khỏe mạnh bình an lúc sau khẳng định muốn lớn lên lớn lên lúc sau đâu kết hôn sinh con tại hàn mụ mụ mắt bên trong mặt quá thượng nàng sợ cho rằng hạnh phúc sinh hoạt như vậy hẳn là liền tính là hoàn mỹ hải tử hàn mụ mụ thông qua hải tử thực hiện chính mình nhân sinh giá trị mục tiêu cũng liền kết thúc kia thời gian cũng quá lâu hơn nữa quá khó cho nên bản chất thượng còn là hàn mụ mụ chính mình trách n h i ệ nàng chính suy tư như thế nào lợi dụng chính mình thân thể sinh bệnh này cái sự tỉnh bác sĩ đi tới gọi hàn mụ mụ đi ra ngoài mụ mụ b ạ c hàn t r c ũ g gọi lại nàng. Senior, có cái gì lời nói là nàng không thể nghe、sau. Nàng đáng thương lại Xin cái lời nói là nhờ, bà bà x thể có e sao? mụ hàn m mụ Có trần h hay không không muốn đi, Hàn ể ta đau muốn mụ mụ quá. đi, t trừ một lúc nhìn hướng bác sĩ có cái gì lời nói liền tại này nói đi bác sĩ nhìn nhìn giường bên trên bạch trà lại nhìn một chút hàn mụ mụ than khẩu khí hào đi là này dạng kiểm tra kết quả đã ra tới ngươi cùng ngươi hải từ đâu không thể phối hình hơn nữa chúng ta phát hiện ngươi có rất nghiêm trọng thiếu máu này loại tình huống hạ liền tính c ó thể phối hình ngươi cũng không biện pháp cấp nàng hiến cho có tủy hàn mụ mụ như gặp phải trọng kích thân hình t h á t một cái làm sao lại thế như thế nào sẽ không thể phối hình đâu ta là nàng mụ mụ nha n à y là thực bình thường nhiều khi cha mẹ huynh đệ t ỷ m ộ i không xứng với đều là thực phổ biến hiện tại chỉ có thể nói chờ xã hội thượng phối hình s o khởi phối hình ngay tại chiếu cố hài tử thời điểm vẫn là muốn chú ý một chút thân thể ngài hiện tại thiếu máu thật rất nghiêm trọng hàn mụ mụ căn bản nghe không vào phía sau nàng sụp đổ nắm bạch trà tay ghé vào giường bệnh bên trên nghẹn nào khóc lớn bác sĩ thán khẩu khí lại lắc đầu đem tay bên trong một đôi kiểm tra đơn tử đặt tại đầu giường rời đi bạch trà xem hàn mụ mụ gầy yếu cơ h ồ ra bọc xương dáng người cảm thụ được nàng nước mắt theo chính mình tay bên trên xe qua trầm mặc rất lâu chờ hàn mụ mụ khóc một trận bạch trà rút tay ra cầm n g ư ợ c nàng tay mụ mụ mang ta ra viện đi hàn mụ mụ n g n g đầu tựa hồ không nghe rõ ngươi nói cái gì ta nói mang ta ra viện đi ta không nghĩ đợi tại bệnh viện bên trong ta muốn cùng mụ mụ cùng đi ra chơi này lần đến phiên hàn mụ mụ lâm vào trầm mặc hàn mụ mụ chăm chú nhìn bạch trà biểu tình đau khổ ẩn nhẫn chớ ngươi hảo mụ mụ liền mang ngươi ra viện nàng cuối cùng nhả nói bạch trà nhìn nhìn nàng đ ô n g nhiên một bà giật xuống chính mình dưỡng khí quản còn có tay bên trên kim tiêm tốc độ chi nhanh hàn mụ mụ căn bản không kịp phản ứng người tại làm cái gì mụ mụ cũng sinh bệnh mụ mụ không nằm viện ta liền không nằm viện mụ mụ không t r ị ta cũng không t r ị bạch trà đã theo giường bên trên nhảy lên tới nàng nghĩ xuống giường thân thể thực sự quá đau đớn bởi vậy cuối cùng là ngã xuống đi huỳnh hình u hàn mụ mụ cấp liền vội vàng tiến lên ý y tá nghe tiếng mà tới như thế nào này là tại làm cái gì bạch cha xem nhẹ y tá chào hàn mụ mụ quần áo hốc mắt đỏ bừng nước mắt từng viên lớn rơi xuống Mụ mụ, m ta u ố người nhà. t bệnh. Bệnh gặp người mạch trà sử xuất hồn thân khí lực đem hàn mụ mụ lấy ra người cho tới bây giờ cũng không chịu chiếu cấu n g ư ơ i chính mình chờ ta hảo ngươi liền ngã hạng ta liền không có mụ mụ hàn mụ nhiều lần há miệng đều không thể phát ra âm thanh nàng cuối cùng nghẹn nào nói nói mụ mụ không có việc gì mụ mụ không sẽ có bất luận cái gì sự tình mụ mụ có đặc dị công năng người là người biến thành tiểu hài tử thanh âm liền là sẽ trở nên bé nhọn bạch t r à sẽ rất ít biểu diễn khóc lóc gom sòm lan l ộ t rốt cuộc làm vì trưởng thành người khóc lóc gom sòm lan l ộ t thu hoạch hiệu quả khả năng thường thường là phản hiệu quả tiểu h à i liền không giống nhau nhưng đương nhiên cũng phải có độ tiểu h à i tử không nhất định sẽ nắm chắc nàng nhưng là cái thành thuộc đại nhân bạch t r à phẫn nộ vừa bị khuất chăm chú nhìn hàn mụ mụ tại vừa mới bén h ọ n qua đi thanh âm bỗng nhiên lại lập tức mềm đun ra ta muốn để mụ mụ tốt mụ, mụ tổng là không thể không có hình, hình. nhưng là huỳnh huỳnh cũng không thể không có mụ mụ hàn mụ mụ sụp đổ khóc lên thế nhưng lại lại không phát ra được thanh âm nào tiết hầu chắn khó chịu ngực cũng buồn bực đến thấy đau nàng không thể không từng lần từng lần một đấm đánh chính mình ngực chạy tới bác sĩ thấy thế chỉ có thể lại thán khẩu khí tiểu b ă n g h ư u ngươi trước trở về giường bệnh bên trên có được hay không mụ mụ cũng là quá lo lắng ngươi chúng ta trước tiên đem chị hết bệnh được không ta không bạch tra bướng bình lại quật cường nhìn c h ầ m c h ầ m hàn mụ mụ mụ mụ không hào hảo ta cũng không bác sĩ chỉ hào nhìn hướng hàn mụ mụ hải tử ra trường ngươi cũng xem đến hải tử cũng là đau lòng ngươi tình huống Vàng k hàn ô n như n g vậy đi, y p h ò g trong còn có giường ngủ, ngươi huống đâu? Vốn gì bệnh bên bồi liệu, còn tình vốn cũng cần tiến hành vặn tiên ở này bồi hài trị trước tử có đâu, vừa ở mụ ộ t thời trị, tử đoạn hảo hảo cũng cho gian, ngươi cũng hài tử làm cái tấm gương, được không? Hàn mụ, mụ ngầm đầu nàng đã nói không ra lời nhưng nàng bản năng lắc đầu bạch t r à nước mắt nháy mắt bên trong mãnh liệt mà ra nàng dùng tay h áo hung hăng lau một chút nước mắt một bên y tá vội vàng đau lòng qua tới ông nàng là này dạng h à i tử đồng dạng đều sẽ bắt t r ư ớ c gia trưởng gia trưởng nếu như đối chính mình có tổn thương hành vi lời nói hài tử nhiều khi lớn lên cũng sẽ có này dạng hành vi ngài xem ngài hải tử hiện tại liền là đau lòng ngài không h ả o h ả o chiếu cố chính mình cũng không nguyện ý phối hợp trị liệu bác sĩ kiên nhẫn k h u y ê n giải n à y vị gia trưởng nếu như ngài thật vì hải tử hảo kia liền cấp hải tử đánh cái tấm gương đi hàn mụ mụ luống cúng mà đau khổ nhìn hướng bạch trà b ả n chương xong chương hai trăm bốn mươi bốn ta mụ mụ đừng nảy dạng xem bạch trà toàn thân đều tràn ngập một cái chữ cưỡng nhưng nước mắt lại vẫn luôn không chê không trụ hào hào lưu hàn mụ mụ môi giật giật gật gật đầu hảo mụ mụ bồi ngươi ngươi hiện tại có thể không cần hồi nháo sao bạch trà mí môi ủy khuất xem nàng mụ mụ cảm thấy ta tại hồi nháo sao nàng ngữ khí phi thường bình tĩnh hoàn toàn không có vừa mới la to hàn mụ mụ nhất đốn bạch trà thật sâu xem nàng liếp mắt một cái vẫn luôn hồi nháo rõ ràng là mụ mụ nhưng mụ mụ luôn nói là ta sai vì cái gì rõ ràng ta là muốn cho mụ mụ tốt mụ mụ lại cảm thấy này là một cái sai lầm sự tình đâu bên cạnh bác sĩ cùng y tá rất khó không đậu dung y tá nói nói hài tử mụ mụ nàng không có nháo nàng liền là đau lòng người ngươi xem người nữ nhi thật rất tốt nàng sinh bệnh thời điểm cũng tại lo lắng ngươi thân thể làm ra trường cũng không cần lại để cho hài tử lo lắng bác sĩ cùng y tá lướt nhau vội vàng chấn an hai người tiểu bằng hữu cũng không thể nói như vậy mụ mụ cũng là vì tốt cho ngươi ngươi ra sự tình mụ mụ rất đau lòng a y tá một bên nói một bên đem bạch trà ôm vào giường nhưng là nàng ra sự tình ta cũng sẽ thương tâm a y thi tá nghe vậy xem liếc mắt một cái hàn mụ mụ nói nhưng là mụ mụ đã là đại nhân mụ mụ có t r ư ừ n g mực ngươi còn nhỏ không muốn như vậy lo lắng ta biết bởi vì ta là tiểu hải tử vô luận ta nói cái gì các ngươi đều không sẽ nghe ta bạch tra hất ra nàng tay lại nhảy xuống trực tiếp thân hình linh hoạt chui vào gầm giường hạ ôm lấy giường ra đỡ ta không muốn chị dù sao ta là tiểu hải tử ta làm cái gì đều có sai y thi tá cùng bác sĩ cảm giác đến nhức đầu bác sĩ cũng đã đem hàn mụ mụ phủ lên tới hải tử ra trường chúng ta ra tới trò chuyện một cái đi hàn ngụ mụ, mụ chết lặng gật đầu đi ra cửa phòng bệnh bác sĩ ra hiệu bên trong y tá tiếp tục đi hướng bạch trà người xem hài tử hiện tại tình huống đâu nàng chính mình cũng nói thực rõ ràng ta cũng có hài tử ta cũng lý giải chúng ta cũng đều là hy vọng hài tử càng tốt đúng hay không đúng hàn ngụ mụ, mụ l i ề u mạng gật đầu nước nở nói ta thật đã tận lực ta đã tận lực đối nàng hảo nàng ta biết ta nhìn ra được ngài xem ngài này gậy thành này cái bộ dáng tăng thêm thiếu máu tám thành cũng là bình thường tương đối m ệ t n h ọ c hài tử đưa qua tới như vậy dài thời gian phụ thân đều chưa từng có tới đại khái xuất cũng là cái không có phụ thân hoặc giả ly hôn chi loại độc thân gia đình một người muốn gánh chịu đồ vật muốn càng trọng n g ư ơ i bình thường này đó vất vả đâu tiểu hại đều xem tại mắt bên trong tựa như ngươi đau lòng hải tử hải tử cũng xác thực sẽ đau lòng ngươi bằng không kia này hải tử không phải không hiếu thuận ngươi xem ngươi nữ nhi nhiều h ả o à hàn mụ mụ miễn cưỡng gạt ra một cái tươi cười ta biết ta ta h ì n h h ì n h đương nhiên là tốt nhất ta liền là ta như thế nào cũng không đáng kể ta chỉ muốn để nàng tốt một chút ta thực cố gắng tại đôi nàng hảo ta mỗi ngày thực thật cẩn thận sợ nàng bị va chạm sợ nàng có một điểm không vui vẻ ta Ta thật không bác i ế t l sĩ nghĩ i à n mụ mụ có chút t mụ mụ hình hình gật gật đến vừa mới bạch trà tình huống nàng tay bên trên miệng vết thương hảo giống như không chạy ra quá nhiều máu mặc dù nói lô kim cũng không lớn nhưng cũng xác thực không quá phù hợp máu trắng bệnh triệu chứng bất quá vừa mới có điểm phát hiện chúng ta yêu cầu một lần nữa xác định một chút ngày trước đừng xuất ruột n g à i cảm xúc đến ổn định nếu không hải tử làm sao bây giờ hàn mụ mụ gật gật đầu cũng không biết là nghe lọt được còn là không nghe lọt hay hai người một lần nữa đi vào bạch trà cũng đã bị y tá dỗ dành ra tới tiểu b ă n g h ư u chúng ta lại đi làm một cái mới kiểm tra có được hay không bạch trà gật đầu không xem hàn mụ mụ hàn mụ, mụ muốn ụ m nói lại thôi theo bản năng dỗi ra tay nhưng bạch trà liền lại như thế nào cũng không nhìn nàng. nàng có chút sụp đổ bác sĩ đi ra ngoài lấy ra công cụ là một cây tiểu đao khả năng sẽ c o chút đau ngươi nhịn một chút có được hay không bác sĩ tại bạch trà ngón tay bên trên nhẹ nhàng cắt một cái lỗ hồng nhỏ cũng không lớn hơn nữa nắm giữ cường độ cũng vừa hảo không như vậy đ â u chủ yếu là trên người vốn dĩ cũng thực đau n h ấ t nó g n tay lập tức có đỏ tươi máu tươi chảy ra hàn mụ mụ thấy thế bản năng liền nghĩ tiến lên nhưng là nghĩ đến phía trước nữ nhi thái độ lại sinh sinh ngừng lại bước chân bác sĩ tử tế quan sát một hồi nhi theo thời gian trôi qua án ly thuyết m i ệ n g vết thương bản hẳn là sẽ không ngừng chảy máu rốt cuộc kiểm tra kết quả tới xem tiểu cầu xác thực rất thấp đã đến yêu cầu dược vật phụ trợ trình độ nhưng sự thật thượng nàng miệng vết thương cũng không có l ư u như vậy nhiều máu so thường nhân khôi phục muốn chậm đại k h a i không năm lần xác thực là tại dần dần cầm máu bác sĩ như có điều suy nghĩ thuận tay cầm lên băng dán cá nhân cấp nàng băng bó thượng nguyên bản chuẩn bị tốt thuốc cầm máu liền vô dụng thượng nàng nay tình huống hảo giống như so máu trắng khỏi bệnh m ộ t í thật t là kỳ quái này khả năng không nhất định là máu trắng bệnh trước quan sát một đoạn thời gian đi nếu như nàng ngưng huyết xác thực không có vấn đề thân thể khác cơ năng cũng không có đại vấn đề ngài tạm thời không cần như vậy lo lắng hàn ngụ xứng sờ hảo nửa ngày mới phản ứng lại đây thật kia nàng sẽ được không khả năng còn đến tiến một bước nghiên cứu ngài đừng sốt ruột trước quan sát hai ngày bác sĩ thực sự không dám hứa chắc ai biết này loại vấn đề có khả năng hay không sẽ càng hỏng bắt đầu hàn mụ mụ gật gật đầu có chút mừng rỡ xoa xoa nước mắt nàng nhìn hướng bạch trà bạch trà lại đem đầu n g ặ t về phía một bên nàng thân thể cứng đờ lại lần nữa trở nên chân tay luôn cúng đứng tại kia nhi bởi vì phát hiện bạch trà tình huống đặc thù cho nên chuẩn bị trước một ít dược vật tạm thời cũng không có cấp nàng tiếp tục dùng chỉ làm nàng nằm xuống nghỉ ngơi phòng bệnh bên trong lâm vào đến an tĩnh bạch trà nghiêng đầu nhìn hướng cửa sổ phương hướng mặt bên trên cái gì biểu tình đều không có. hàn mụ mụ cuối cùng thật cẩn thận tới gần nàng lộ ra lấy lòng tươi cười huỳnh hình u ngươi đói bụng hay không đói bụng nha mụ mụ đi cấp ngươi mua ăn có được hay không ngươi có hay không nhớ ăn đồ vào ta nàng thanh â m lại thay đổi ôn nhu mà tự ái bạch trà rốt cuộc nhìn hướng nàng nàng mắt bên trong vẫn là thương xót lần này là trực tiếp cùng hàn mụ mụ đối mặt n à y loại như cùng thần minh quan sát thế gian bàn thương xót tại một cái ấu đồng mặt bên trên xuất hiện nhưng lại kỳ dị cũng không, không hài hòa hàn mụ mụ mặt bên trên tươi cười cơ hồ nháy mắt bên trong liền cứng đở nàng thân thể cũng là động đều không dám đậu hào nửa này nàng thanh â m bên trong có chút sợ hãi. run d ậ y mở miệng huỳnh hình ngươi vì cái gì muốn như vậy xem mụ mụ ngươi không muốn như vậy xem mụ mụ được không mụ mụ sợ hãi bản chương xong chương hai trăm bốn mươi lăm ta mụ mụ ta nghĩ ra viện bạch t r à lại cũng không nói gì khe k h ẽ lắc đầu ta là có điểm đói mụ mụ ngươi đi mua một ít ăn đi nhớ đến mua hai phần ngươi không ăn ta cũng không ăn nàng một lần nữa đem tầm mắt lại chuyển rời đến cửa sổ phương hướng đây đối với hàn mụ mụ tới nói không thể nghi ngờ là cực kỳ tàn nhẫn hàn mụ mụ hảo nửa ngày mới miễn cưỡng duy trì được cảm xúc gật đầu đứng lên tới lại lộ ra như vậy lấy lòng tời cười hảo mụ mụ đi mua cơm tại nàng quay người thời điểm bạch trà này mới đưa tầm mắt một lần nữa chuyển qua nàng trên người nay lần nàng biểu tình là bi thương cùng đau khổ thằng đến hàn mụ mụ đi ra ngoài quá một hồi lâu bạch trà mới kéo lên một cái chăn đem chính mình đầu bịt kín như là tại khổ sở thực tế thượng là tại móc chính mình eo bên cạnh thái thuế nay ngoạn ý nhi theo tiến vào phó bản thời điểm liền trực tiếp theo ba lô bên trong chuyển rời đến nàng túi bên trong nàng chỉ có thể nói trò chơi không có c ầ u đến trực tiếp đem này ngoạn ý nhi bày tại đám người trước mặt nàng theo tiến vào phó bản đến hiện tại lại vẫn luôn cùng hàn mụ mụ tại cùng một chỗ căn bản không thời gian đem túi bên trong thái t u ế chuyển rời hơn nữa kỳ thật liền tính chuyển rời cũng đến mang tại chính mình trên người đến đưa đi bệnh viện làm kiểm tra thời điểm bạch trà vốn dĩ còn tại suy nghĩ tìm cơ hội đem thái t u ế đặt tại cái gì địa phương nhưng là này cái thái t u ế phi thường thông minh chính mình theo màu trắng trạng thái biến thành trong suốt không màu trạng thái đồng thời hóa thành hơi mỏng một tầng rán tại nàng eo bên cạnh làn da bên trên bởi vì không có cái gì dị thường cũng không có cái gì thích hợp cơ hội bạch trà liền không quản nhưng là ngay tại vừa rồi cùng hàn mụ, mụ đối thoại thời điểm bạch trà cảm giác đến thái t u ế xuân x u rụ động nó thợ hồ có điểm muốn đi hàn m nàng trực tiếp cưỡng ép đem toàn bộ thái t u ế đều móc xuống tới sau đó liền muốn hướng trái tay cổ tay bên trên tiếp thái t u ế nháy mắt bên trong trở nên cứng ngắc vô cùng giống như một khối đá như vậy căn bản thiếp bất động bạch trà âm thầm cười một cái vật nhỏ mánh khỏe còn thật nhiều thành thật ngốc tại tay phải bên trên nếu không đem ngươi đút cho thần thái t u ế rốt cuộc có nhiều ít bản thân ý thức tạm thời là một cái dấu hỏi nhưng nó xác thực thành thành thật thật gián tại bạch trà lòng bàn tay bạch trà dùng khác một chỉ tay sơ sờ, sờ, sờ không ra tới cái gì dị thường nàng yên lòng sau đó đem mặt khác một viên thố tia hạt giống hoa hoa n à y cái phó bản dùng không được hai viên mặc dù án lý thuyết hai viên cũng có thể ký sinh tại cùng một cái tốc chủ như vậy tốc độ càng nhanh nhưng là hàn mụ mụ tình huống đạo cũng không cần vừa vặn nhiều ra tới một cái trồng vào đi nếu là mang ra phó bản còn có thể tiếp tục tồn tại tại thái t u ế thân thể bên trong n à y mới là nàng có thể đối thái t u ế yên tâm lực lượng đều vui vào chăn bên trong bạch trà lại chạy sẽ nước mắt chờ hàn mụ mụ trở về thời điểm xem đến liền là theo chăn bên trong r a tới hốc mắt phát h ồ n g con mắt đều có chút sưng lên tới bạch trà hàn mụ mụ trong lòng lập tức chỉ còn lại có đau lòng nàng cẩn thận ngồi tại bạch trà bên cạnh mụ mụ không dám mua cái gì khác trước ăn chút thanh đạm cháo đi nàng đưa cho bạch trà bạch trà phát hiện nàng vẫn là không có cho chính mình mua nàng trong lòng thật bất đắc dĩ thán khẩu khí hàn mụ mụ này cái m a bệnh thực tình không tốt sửa ngươi vì cái gì không uống mụ mụ mua thời điểm cũng đã uống qua này lời nói là hai người nói ra một l ư ợ t hàn mụ mụ nháy mắt bên trong có chút bối rối nhìn mặt không biểu tình bạch trà huỳnh huỳnh mụ mụ tính bạch trà tiếp nhận cháo miệng nhọ uống phòng bệnh bên trong lại lần nữa lâm vào trầm m ặ bạch trà uống một điểm liên đo、no. dạ dày bên trong không quá thoải mái lại hoặc giả nói chỉnh cái ngũ tạng lục phủ đều là không thoải mái ta không ăn ăn thêm một chút đi ngươi mới uống một điểm sao có thể hành đâu ngươi cái gì đều không uống đều có thể hành ta vì cái gì không được bạch trà hỏi lại hàn mụ mụ trầm mặc sau đó nàng i ê n lặng tiếp nhận cháo uống một hơi cạn sạch nàng một bên xoa xoa nước mắt một bên nói mụ mụ uống mụ mụ đã đều uống ngươi không muốn lại trách cứ mụ mụ có được hay không mụ mụ trái tim thật đau a bạch cha mất máy môi nàng mặt bên trên mang tin tức mịch cùng đau khổ mụ, mụ ta nghĩ ra viện ngươi có thể hay không không muốn có như vậy nhiều ý tưởng hàn mụ mụ hơi không k h ô n g chế được ta đã cái gì đều t h u ậ n ngươi nhưng là ta làm hết t h ể cũng là vì tốt cho ngươi ngươi hiện tại không muốn tùy hứng có được hay không mụ mụ cũng sẽ không hại ngươi ngươi vì cái gì tổng là không chịu nghe mụ mụ tổng là muốn phản qua tới chỉ trích mụ mụ đâu ngươi là toán ta sao nàng hai mắt mơ hồ có xích hồng chi ý lộ ra bạch tra cảm nhận được một cổ sát ý sự thật thượng nàng này một bên màn hình vốn dĩ vẫn tại thảo luận quan tại hàn mụ mụ rốt cuộc muốn cái gì dạng nữ nhi cái này sự tỉnh từ trước mắt tới xem hàn mụ mụ sẽ đối mỗi một cái chủ bá đều rất tốt bạch trà này một bên biểu hiện càng vì c ả m động mà bạch trà một ít tự động đương nhiên cũng có rất nhiều người nghị luận đều nói không nên nói lung tung những cái đó lời nói ngươi xem xem người sinh khí đi x i n nhờ cái này lại không là thật chính là ngươi mụ này là một cái chí ít n u ố t quá thượng trăm cái đồng loại sigma nhưng là này mụ mụ nhưng là chủ bá những cái đó vốn dĩ cũng xác thực là vì muốn tốt cho nàng a không có ý nghĩa n à y loại sự t ì n h căn bản không có ý nghĩa kia không phải làm sao bây giờ thật tựa như mặt khác chủ bá đồng dạng hiện tại cũng còn chỉ là đóng vai một cái nhu thuận đáng yêu hai tử này dạng liền có thể được đến một cái hài lòng đánh giá thông q u a sao muốn nói nhu thuận đáng yêu chủ bá cái này chẳng lẽ không là hiểu chuyện h ả i tử đừng ầm ĩ ta liền nghĩ xem chủ bá như thế nào chọn bạch t r à cái gì đều chưa nói nàng chỉ là lại lần nữa lộ ra làm hàn mụ mụ cực kỳ thống khổ ánh mắt hoàn toàn không phù hợp một cái h ả i tử nên có thương xót ánh mắt hàn mụ mụ biểu tình càng phát dữ tợn huỳnh huỳnh ngươi vì cái gì tổng như vậy xem ta đây nàng thanh nhắm m ế n dịu nói chuyện chậm chạp người lại dần dần đứng lên túi người tới gần bạch tra ngươi còn là ta huỳnh huỳnh sao nàng một chỉ tay đã dần dần biến thành xích h ô n g sắc đốt ngón tay rộng lớn ngón tay là bình thường nhân loại gấp đôi còn d bạch trà còn là cái gì cũng không nói chỉ là yên lặng xem nàng ta đều nói đừng dùng này loại ánh mắt xem ta hàn mụ mụ cao cao nâng tay lên manh hướng phía dưới hướng bạch trà con mắt đâm tới bạch trà mắt cũng không chấp cái nào tuy ý bén nhọn móng tay tại chính mình trước mắt cấp tốc mở rộng tại nàng ngón tay sắp sửa chạm tới bạch trà con mắt thời điểm hàn mụ mụ dừng xuống tới nàng thân thể tại nhẹ nhàng run r à y mặt bên trên đã lệ rơi đầy mặt ngươi vì cái gì không tránh ngươi không sợ mụ mụ đem ngươi con mắt mọi ra sao bạch trà rốt cuộc mở miệm mụ mụ ta nghĩ ra viện thanh em bình tĩnh không có một vợt sóng a hàn mụ mụ sụp đổ thét chói thai ra tiếng che mặt ngã ngồi trở về cái ghế bên trên thút thiếp nàng thân thể khôi phục bình thường thân thể gây yếu xem khởi là như thế đáng thương đích thật là thực đáng thương bạch tra thán khẩu khí chuyển đến mép giường nhẹ nhàng ôm lấy nàng hàn mụ mụ thân thể run rẩy mụ mụ theo giúp ta cuối cùng một quãng thời gian có thể sao hàn mụ mụ trở tay ôm lấy nàng nghẹn nào khóc giống bản chương xong chương hai trăm bốn mươi sáu ta mụ mụ ký ức m ộ t cảnh bạch tra ra viện mặc dù bác sĩ tỏ vẻ tốt nhất còn là quan sát nhưng xét thấy bọn họ cũng không có thảo luận ra tới cái gì thêm ă n g t bệnh nhân này một bên phi thường khắc thắng nên k h u y ê n khuyên cũng liền không lại nhiều giữ lại hàn mụ mụ mang bạch trà trở về nhà một đường bên trên hàn mụ mụ vẫn luôn ôm bạch trà không b u n g tay bạch trà cũng giúp vào nàng ngược bên trong xe lửa bên trong mặc dù khí vị hỗn loạn tiếng người huyết não nhưng bạch trà không h i ể u ngủ nàng làm một giấc mộng này lần mộng bên trong đối tượng không còn là phụ thân chết này g đó cũng không là mãi mãi xa thượng không song hạ không đi cầu thang là mụ mụ nàng thấy không rõ nàng mặt mộ bên trong tràng cảnh là tại buổi tối tại nàng gian phòng bên trong mụ mụ ngồi tại mép giường cấp nàng nói chuyện xưa tại xa xôi phương bắc có một cái băng tuyết vương quốc kia bên trong một năm bốn mùa đều bao trùm tuyết trắng mênh mang không có xuân về hoa nở không có oanh gây yến chuyển không có sáng sớm cũng không có đêm tối nàng thanh nhãn môn nu nhưng lại không như thế nào nghe được rõ ràng bạch trà buồn ngủ con mắt không cách nào chận mở nàng tự h cố gắng ý đ ồ mở mắt ra muốn xem liếc mắt một cái chính mình mẫu thân một đôi có chút băng lạnh tay bao trùm lên nàng con mắt ngủ đi bà bối ngủ ngon bạch trà lâm vào triệt để ngủ say tình lại thời điểm đã là hàn mụ mụ ô n nàng ra chạm xe lửa bạch trà đầu góc bên trong có chút chỗ trống nàng lần thứ nhất mộng thấy chính mình mẫu thân tại nàng chỉnh cái trưởng thành quá trình bên trong nàng cho tới bây giờ đều không có n mẫu thấy qua liên quan tới mẫu thân bất luận cái gì đồ vật quan tại phụ thân cũng vĩnh viễn chỉ có kia lặp lại một giấc mộng có lẽ là này cái mộng tỉnh lại nàng một bộ phận mảnh vỡ ký ức nàng nhớ tới cảnh tượng đó tựa như là có như vậy một hồi sự tình kia ngày mụ mụ đ ô n g nhiên cấp nàng nói chuyện xưa hống nàng ngủ tựa như là bởi vì nàng lại sinh bệnh mặt khác không nhớ ra được nhưng kia cái chuyện xưa nàng đại khái nhớ đến nay là một cái danh vị băng tuyết vương quốc chuyện xưa nếu để cho nàng hiện tại tới xem nay cũng không là một cái thuần túy cổ tích thống nhất vương quốc là một cái xấu xí quái thú gọi hiến đếp n g a y nào đó có một vị tới từ phía đông gần giả hắn mang đến bốn mùa cùng ánh nắng sau đó hắn tìm đến một hộ thợ đóng giày thỏa mãn bọn họ nguyện vọng nhưng muốn để thợ đóng giày đi làm một cái sự tình làm hắn cầm c â y sáo dựa theo hắn yêu cầu ra cửa thợ đóng giày vì thế đến một tòa tháp bên trong mang đến đêm tối sau đó một vị sao giáng sinh tại bọn họ nhà bên trong lấy tên dạ lan g dạ lan g lớn lên sau ra cửa dạo chơi mà hiến đếp không thể chịu đựng được bốn mùa cùng ngày đêm mời đến phía tây nữ vu đem băng tuyết một lần nữa bao trùm phương bắc vương quốc mọi người một lần nữa lâm vào đến đau khổ bên trong dạ lan g tại dạo chơi quá trình bên trong vẫn luôn tại cứu tế thế nhân hắn cũng tới đến tháp bên trong sau đó hắn thấy được c h ầ n giả ẩ n giả nói cho hắn biết nếu như n g h ị muốn muốn mùa vậy liền muốn dùng hắn giọt máu tại này tản tạo phật tháp bên trên n g h ị muốn tái hiện ngày đêm liền muốn đào đi hắn con mắt mà tại kia phía trước hắn còn muốn chiến thắng phía tây nữ vô cùng hìn h đẹp dạ lan g trước về đến nhà hắn phát hiện mẫu thân đã chết đi hắn dùng cây sáo đem mẫu thân khởi tử hoàn sinh sau đó tại ba ngày sau đạp lên cứu vất thế giới con đường hắn gặp được một cái công chúa kia cái công chúa là hín đệ chất nữ nàng lựa chọn trợ giúp dạ lang dạ lang thành công hắn gây mất chính mình cánh tay đào đi chính mình con mắt bốn mùa cùng ngày đêm lại xuất hiện công chúa đ ă n g cơ trở thành nữ vương ca tụng hắn công đức ca ngợi hắn anh tuấn cũng vì hắn thành lập pho tượng vô số người đều đem dạ lang xem như mộng bên trong tình nhân sau đó mấy chục năm đi qua có người tại này cái c ũ nát phật tháp phía trước thấy được dạ lang hắn toàn thân dơ bẩn tóc trăng xóa toàn thân nếp nhăn đoạn một điều cánh tay còn là cái mù lòa mọi người chào phùng hắn hắn vì thế nói ra chính mình là dạ lang mọi người nói hắn tại vũ nhục dạ lan g vì thế dùng tảng đá ném về phía hắn liền cùng hắn sau lưng phát tháp tất cả đều tạm hủy vì thế bầu trời ảm đạm hát cám lại một lần nữa bông xuống cái này hiển nhiên không là tiêu chuẩn cổ tích tiêu chuẩn cổ tích kết cục tổng là hạnh phúc cho dù quá trình kỳ thật là châm t r ọ c nhưng kết cục tổng sẽ sáng tác là mỹ hảo nhưng này cái chuyện xưa bên trong chỉ có châm t r ọ c bạch t r a không biết vì cái gì bỗng nhiên chi gian nhớ tới này đoạn ký ức nàng lông mày nhịn không được ngăn lại nàng đối chính mình cha mẹ ký ức cơ bản thượng đều là mơ hồ, mơ hồ đến phía trước nàng tận lực đi nghĩ đều không nghĩ ra được chỉ có đối phụ thân cuối cùng k i a m ộ t đoạn ký ức còn tính là rõ ràng này bỗng nhiên xuất hiện là như thế nào hồi sự như thế nào hình hình hàn mụ mụ chú ý đến bạch trà nhăn lại lông mày ngươi có phải hay không lại không thoải mái nàng khẩn trương xem nàng bạch trà hồi thần lắc lắc đầu ta chỉ là tại nghĩ một cái sự tình ta muốn đi làm một cái sự tình nàng tạm thời đẻ xuống đáy lòng những cái đó ý nghĩ trước tiên đem hàn mụ mụ cái này sự t ì n h xử lý cái gì sự t ì n h cùng mụ mụ giảng một chút mụ, mụ giúp ngươi làm hàn mụ mụ vội và nói chứ không thể nói cho mụ mụ k h ô n g qua đi mặt s á c thực muốn mụ mụ hỗ trợ ngươi nói ngươi giúp ta làm k i u ta muốn ngươi làm cái gì ngươi đều phải đồng ý à hàn mụ mụ nghe vậy có nháy mắt bên trong chân t r ở nhưng là xem đến nữ nhi chờ mong ánh mắt vẫn ở đầu các nàng ngồi lên một cái xe lam trở về nhà đến nhà về sau hàn mụ mụ đem bạch trà đặt tại s o f a bên trên trứng gà bánh ngọt đã bởi vì rộng mở khẩu một ngày có điểm làm hàn mụ mụ do dự một chút nói ngươi ngồi chở một lát mụ mụ nàng vào phòng đi đếm tiền nhà bên trong tiền vốn dĩ liền không nhiều cho dù nàng đem bọn họ giết nhưng là có chút tiền là tại ngân hàng bên trong nàng mặt ngoài thượng là ly hôn những cái đó tiền không lấy ra tới hàn mụ mụ xem tay bên trong không đủ một ngàn khối biểu tình dần dần trở nên trở nên nguy hiểm nàng không thể làm nữ nhi không có tiền hoa mụ mụ bạch t r à đứng tại cửa ra vào hàn mụ mụ trong lòng giật mình cấp tốc thu liễm biểu tình quay đầu nhìn lại người tại sao tới đây không là làm ngươi chờ một hồi nhi mụ mụ sao mụ mụ là không có tiền sao bạch t r à trực tiếp hỏi lên đồng thời đi qua tới xem nàng không làm đến cùng giấu kỹ tiền hàn mụ mụ cảm thấy có chút khó xử mụ mụ không sẽ không có tiền này đó đều chỉ là tạm thời mụ mụ sẽ chiếu cố tốt ngươi bạch tra n g ầ g đầu nhìn về phía hàn mụ mụ ánh mắt trong suốt mụ mụ có thể đem này đó tiền cấp ta sao hàn mụ mụ s ư n g sở theo bản n ă n g nói ngươi đòi tiền làm cái gì đều nói hy vọng mụ mụ theo giúp ta cuối cùng một quãng thời gian quãng thời gian này vô luận ta có cái gì nguyện vọng đều thỉnh mụ mụ thỏa mãn ta có thể sao ngươi nói bậy cái gì đâu cái gì cuối cùng thời gian hàn mụ mụ thanh âm có chút run dậy nàng đem thanh âm cất cao mấy phân muốn dùng cái này tới ngăn chặn nội tâm sợ hãi bạch tra trực tiếp nhẹ nhàng ôm lấy nàng cọ nàng mụ mụ ngươi hãy nghe ta một lần có được hay không l i ê n n à y một lần hàn mụ mụ hốc mắt phát hồng run rẩy tay đem nàng gắt ga ôm thật lâu nàng mới nức nở nói hảo mụ mụ nghe ngươi một lần nhưng là quá này một lần ngươi cần thiết muốn nghe mụ mụ hảo một lời đã định mụ mụ không có thể n u ố t lời không phải ta thật sẽ rất khó chịu rất thất vọng bạch trà r ô i ra ngón lút ngheo tay bản chương xong chương hai trăm bốn mươi bảy ta mụ, mụ bà cái giờ hàn mụ mụ đem tiền cấp bạch trà liền có chút hối hận như vậy một tuyệt mút tiền nàng đạo không là lo lắng bạch trà phung phí nàng sợ có người xem đến bạch trả tay bên trong có tiền sẽ lừa nàng nhưng nàng hiện tại lại thực sự nói không nên lời tìm bạch trả đem tiền muốn về tới lời nói chỉ có thể vẫn luôn không ngừng nói với chính mình liền thử này một lần thực sự không được liền đương mua cái giáo hấn nhưng nàng còn là k h ô n g chê không trụ có chút lo lắng thấy nữ nhi dọn dẹp đồ vật nghĩ đi học nàng rốt cuộc nhịn không được ngươi là muốn đem tiền mang tới trường học bên trong đi sao hàn mụ m ụ ngữ khí có điểm cấp thanh âm cũng có chút đại nói xong nàng chính mình liền có chút hối hận nàng nửa ngồi sổ người xuống nhỏ giọng nói mụ mụ không có khác ý tứ liền là muốn nói cho ngươi nếu như ngươi muốn đem tiền mang tại trên người nhất định phải cẩn thận người xấu biết sao tuyệt đối không nên nói cho người khác biết ngươi có tiền yên tâm đi mụ mụ ta sẽ không nói cho bất luận cái gì người bạch trà nợ nụ cười nàng s ắ c mặt hiện tại tái nhật d ọ người này dạng sán lạn tươi cười làm hàn mụ mụ nhịn không được có chút thất thần ngươi muốn đi trường học sao ngươi hiện tại trạng thái không thích hợp đi học trường học chờ ngươi hảo về sau lại đi cùng tiểu bằng hưu nhau chơi được không ta có chuyện muốn đi tìm lão sư mụ mụ ngươi liền tại nhà bên trong chờ ta hàn mụ mụ nhịn không được nói có cái gì sự t ì n h không thể chức cùng mụ mụ nói sao mụ mụ có thể chức giúp ngươi bạch trà xem hàn mụ mụ thật lâu mới lên tiếng này cái sự t ì n h ta đã cùng mụ mụ nói qua rất nhiều lần rồi nhưng mụ mụ làm không được hàn mụ mụ s ư ớ n g sở cái gì sự t ì n h ngươi chừng nào thì nói bạch trà không có trả lời nàng chỉ là lại lần nữa nhẹ nhàng ôm nàng một chút vỗ vỗ phía sau lưng nàng mụ mụ nhớ đến ngươi đáp ứng ta sự t ì n h ngươi hiện tại phải nghe theo ta tại nhà bên trong không cần rất lâu ba cái giờ ba giờ sau ta nhất định sẽ trở về nếu như ta không có trở về vậy kế tiếp ta liền nghe ngươi có được hay không bạch cha dội ra ba cái chỉ đầu tại nàng trước mặt khoa tay hàn mụ mụ chần chờ không nghĩ gật đầu nhưng cũng nói không nên lời tự tuyệt bạch Trà đã thửa cơ lưng cặp sách nhỏ hướng cửa ra vào chạy tới huỳnh huỳnh hàn mụ mụ theo bản năng gọi nàng bạch Trà mở ra đ ạ i môn quay đầu xem nàng lộ ra một cái sán lạng tươi cười mụ mụ tại nhà chờ ta hàn mụ mụ xem nàng thân ảnh biến mất trong lòng sợ hai cùng không còn đâu nhanh chóng mở rộng nay loại không nhận chính mình k h ô n g chế mất đi cảm làm nàng cơ hồ nháy mắt bên trong đứng lên tới vọt tới cửa ra vào đứng tại cửa ra vào thời điểm nàng lại do dự một chút hàn mụ mụ tay đặt tại đem tay bên trên rất lâu nàng vẫn luôn tại dãy r u a n ữ nhi tình huống nàng căn bản liền không cách nào yên tâm làm nàng rời đi ba cái giờ mặc dù nàng vẫn luôn lừa mình dối người làm chính mình bỏ qua bạch trà trên người dị thường nhưng là bởi vì những cái đó dị thường mà sản sinh bất an là không có khả năng biến mất nàng lo lắng mà đau khổ nàng không muốn để cho hài tử câu thông cùng hài tử làm bằng hữu đồng dạng giá trường nhưng là nàng làm không được hàn g ụ mụ, mụ sụp đổ quỳ tại mặt đất bên trên nàng thật làm không được nàng cũng là lần thứ nhất làm mụ mụ k h ô nàng g người giáo nàng muốn như thế nào mới có n muốn mới như nào thế cũng ó thể một thân hảo là Nàng nàng mụn mụn. mẫu cái c đối k h ô nghĩ ả hảo. o trong Theo trong áo áo bởi bên bên khởi kinh liền tại việc. tuổi giặt liền tới giặt vì nhà trọng nam nữ, nàng nhỏ năm nhà quần nấu chính nàng cần hôn, quần nấu người còn nàng. Nàng cũng n chỉ học h làm là làm. là từ tập kết g Sau cơm cơm Đệ đệ qua về sau tuyệt đối sẽ không làm chính mình nữ nhi quá thượng chính mình như vậy sinh hoạt nàng nhất định phải làm cho nữ nhi quá thượng hảo nhật tử nhưng là trượng phu cũng không muốn nàng nhà mẹ đẻ cũng không muốn nàng hiện tại liền nữ nhi cũng muốn rời đi nàng sao nàng thật sự cố gắng nàng như vậy cố gắng đối đại chính mình người nhà bọn họ nhưng xưa nay cũng không chịu cấp nàng một tia một hào yêu cùng quan tâm cha mẹ mắt bên trong vĩnh viễn chỉ có đ ệ đệ nàng cần cù chăm chỉ công tác về đến nhà lại quét dọn gian phòng lại giặt quần áo nấu cơm còn muốn hầu hạ cha mẹ chồng đem trượng phu sinh hoạt xử lý rất tốt làm hắn không có công tác bên ngoài ưu phiền nhưng hắn còn là không muốn nàng tia cái nữ nhân nói không có người sẽ thích một cái gia đình bà chủ nàng nói bên ngoài bây giờ đều là ưu tú độc lập nữ tính giống như nàng này dạng gia đình bà chủ đã sớm nên bị đào thải gia đình bà chủ nên bị kỳ thị nàng nói nàng này bộ dáng về sau liền nàng nữ nhi cũng không sẽ để mắt nàng bởi vì không có người sẽ m u ố n trở thành này dạng mẫu thân ai cũng không muốn này dạng mẫu thân mà nàng huỳnh huỳnh hiện tại hảo giống như thật rất chán ghét nàng nàng không lại xem nàng như làm thứ nhất tín nhiệm người có chính mình bí mật nàng trở nên tùy hứng là nàng quá thất bại sao nhưng là rõ ràng nàng cũng vẫn luôn tại kiếm tiền a hàn mụ mụ quỳ quỳ dạp tại mặt đất bên trên c u ộ n thành một đoàn quá rất lâu nàng rốt cuộc miễn cưỡng bình phục lại chủ yếu là bỗng nhiên ý thức đến bạch trà đã đi ra ngoài rất lâu nàng vẫn là không thể yên tâm không được ta còn là đến đi ra xem một chút không thể để cho huỳnh huỳnh chính mình đi ra ngoài hàn mụ mụ thì thào tự nói ra cửa bạch cha đã tới đến trường học tìm tới chính mình ban chủ nhiệm ban chủ nhiệm bị nàng sắp mặt dọa nhảy một cái hàn huỳnh huỳnh ngươi này là như thế nào lao sư ngài đừng lo lắng ta có kiện sự tình nghĩ muốn xin nhờ cấp ngài bạch cha đối nàng lộ ra một cái sán lạn tươi cười l ặ p nàng đi đến một bên lao sư ta sắp chết ban chủ nhiệm xứng sở ngươi ngươi nói cái gì đâu lao sư ta không thời gian giải thích với ngươi ta mụ mụ không thể tiếp nhận này cái kết quả ta không hy vọng tại ta đi lúc sau nàng như vậy đau khổ nay đoạn thời gian ta nghĩ bồi nàng ta có chút lễ vật nghĩ đưa cho nàng nhưng là nàng tổng sẽ cùng theo ta nàng một hồi nhi khẳng định sẽ qua tới trường học tìm ta bạch trà giữ chặt ban chủ nhiệm tay nói cho nên ta muốn nhờ lao sư nếu như một hồi nhi ngươi thấy được ta mụ mụ thỉnh ngươi làm yên lòng nàng cùng nàng tâm sự cái gì đ ề u hành ngươi chỉ cần ngăn chặn nàng ba cái giờ ban chủ nhiệm một bên cảm thấy khổ sở một bên lại cảm thấy hoang đường khổ sở là xem bạch trà sắp mặt nàng khả năng nói không là nói dối hoang đường là không biết bạch trà nghĩ nhau cái nào một màn ngươi muốn này ba cái giờ làm cái gì ta nghĩ đưa nàng một phần lễ vật ta không muốn để cho nàng biết nàng biết nhất định lại sẽ chỉ nói ngươi như thế nào xài tiền bậy bạn ta không cần này đó chỉ cần ngươi h ả o h ả o liền h ả o chi loại lời nói ban chủ nhiệm trầm mặc nàng vừa mới đều theo bản năng muốn nói này loại lời nói tới nhưng là l ã o sư ta là không có khả năng tốt bạch trà hốc mắt hơi hơi p h í m h ồ n g nàng nhấc tay dùng tay háo l a u một chút nước mắt ta mụ mụ thân thể cũng rất kém cỏi nàng đã quá đến t h ự c khó khăn ta không nghĩ nàng mất đi ta về sau liền điên điên khùng khùng hoặc giá chết mất nàng yêu ta. ta cũng yêu nàng ban chủ nhiệm cái mũi đều có chút khó chịu nàng thật sâu thán khẩu khí h ả o đi ta đáp ứng ngươi chỉ cần ba cái giờ liền có thể sao đúng chỉ cần ba cái giờ liền h ả o ngươi có thể cùng nàng giảng một chút ta sự tình nàng hẳn là nguyện ý nghe nhưng là nếu như có thể mà nói ta hy vọng lao sư ngươi không muốn hô nàng huỳnh huỳnh mụ mụ hoặc giả hàn mụ mụ vì cái gì ban chủ nhiệm n g ậ n ra bởi vì nàng đầu tiên là hàn hương mai sau đó mới là ta mụ mụ nàng có danh tự bạch trà trịnh trọng xem ban chủ nhiệm ban chủ nhiệm như bị xét đánh bàn xưng sờ một lát nàng n ô i nhẹ nhàng g i t g i t nàng hoảng hốt nhớ tới nàng kết hôn sau rất nhiều người đều sẽ xưng nàng là lao lý thái thái lao lý ra sau tới sinh hải tử nàng liền biến thành lý siêu mụ mụ hải tử hắn mụ nàng chỉ có công tác thời điểm yêu cầu ký tên thời điểm mới có thể ký thượng chính mình tên bản chương xong chương hai trăm bốn mươi tám ta mụ mụ không bằng hủy lão sư ban chủ nhiệm lấy lại tinh thần phản ứng qua tới chính mình mặt bên trên mãn là nước mắt vội vàng lau một chút nước mắt cũng chỉnh t r ọ n gật đầu hảo lão sư đáp ứng ngươi lão sư liền gọi nàng hôm n a i có được hay không bạch tra gật đầu thách ra tiếu nhan kia ta liền trước đi ra ngươi không muốn cùng nàng nói ta không tại a hảo ngươi chính mình cẩn thận một chút muốn k h ô dù, dù, dù sao ban chủ nhiệm nói nàng không khóa liền không khóa đi mỹ thuật lao sư có một cái xe điện mini xe nàng mang lên bạch trà lặng lẽ từ cửa sau ra bởi vì sợ cửa trước kia một bên gặp bạch trà mẫu thân ra cửa về sau mỹ thuật lao sư hỏi nàng ngươi là muốn đi chỗ nào đi một chút thương thành đi được rồi thị trấn thượng thương thành liền một cái kỳ thật liền là một mảng lớn phố đi bộ có rất nhiều cửa hàng đều tập trung mở tại này một mảnh ngươi là muốn cho mụ mụ mua lễ vật là sao ngươi tính toán mua cái gì đến địa phương lúc sau mỹ thuật lao sư đem xe tìm cái vị trí dừng lại một chỉ tay dắt bạch trà bắt đầu dạo phố bạch trà tại tới phía trước cũng đã nghĩ hảo ta mụ mụ là bảy mươi sáu năm năm nay ba mươi hai ta định cho nàng mua ba mươi hai phần lễ vật mỹ thuật lao sư con mắt nhất lượng hảo ha ta muốn là n g ư ơ i mụ mụ nhất định sẽ vui vẻ chết n g ư ơ i mang đủ tiền sao đủ nay cái là ta tới phía trước vụ n trộm liệt ra tới danh sách ta đối này một bên chưa quen thuộc ta không có ra cửa mua qua đồ vật lao sư n g ư ơ i giúp ta xem xem bạch trà lấy ra tới một t r a n g giấy mặt trên trực tiếp viết rõ ba mươi hai phần lễ vật đều là cái gì theo thứ ba mươi hai tuổi bắt đầu một đường hướng phía dưới mỹ thuật lao sư xem một vòng cảm động vành mắt có chút phát hồng không có vấn đề lao sư ra liền trụ này một bên ta dẫn người đi chúng ta tranh thủ nhanh chóng bắt lại sớm sớm trở về bạch t r a gật đầu hai người cơ hồ đem chỉnh cái phố đi bộ chuyển một lần mỹ thuật lao sư người đ ỉ n h hoạt bát có đôi khi dứt khoát trực tiếp lạp đường một bên người hỏi đồ vật rất nhanh liền mua đủ bất quá rất nhiều đồ vật đều không có đóng gói hạp bởi vậy đóng gói hạp lại là đơn bật mua tóm lại một bộ đầy đủ xuống tới mỹ thuật lao sư đều cảm thấy mệt mỏi không nhẹ nàng túi đầu đi xem bạch trà thấy nàng sắc mặt quả nhiên càng thêm tái nhận cái chắn cũng đầy là mồ hôi nhưng lại ôm đồ vật không rên một tiếng nàng lập t muốn không ngơi tại này chờ ta một chút ta đem s a kỵ qua tới bạch tra lắc đầu không mấy bước đường đi thôi chúng ta tìm một chỗ đem đồ vật đóng gói một chút ta còn có một ít lời nói n g h ị viết cho ta mụ mụ hảo vậy đi ta ra mỹ thuật lao sư nói còn là theo nàng tay bên trong mặt lại rút đi một vài thứ nàng mới vừa tốt nghiệp công tác mới một năm hiện tại còn ở tại nhà bên trong tạm thời còn không có tìm người yêu bởi vậy đến nhà thời điểm vừa vặn n ê n diện mà đến làm mỹ thuật lao sư mẫu thần đối phương vừa nhìn thấy mỹ thuật lao sư tay bên trong một đống lớn đồ vật lập tức trứng mắt há mồm liền ra tạo nghiệp nha ngươi mua như vậy chút đồ vật là làm cái gì ngươi không phải đi đi làm sao mỗi ngày tìm như vậy nhiều tiền ai cưới được khởi ngươi mãi mãi ngươi hảo này đó không là lão sư là ta bạch trà theo mỹ thuật lão sư sau lưng vào đầu mỹ thuật lão sư mẫu thân này mới nhìn đến bạch trà sững sờ một chút này là ai nha nói rất dài dòng chúng ta đổi thời gian trở về ta lại giải thích với ngươi mỹ thuật lão sư vội vội vàng vàng vào chính mình gian phòng chào hỏi bạch trà theo tới đóng cửa phong phía trước còn có thể nghe thấy ngoài cửa người tại nói thẩm ngày ngày này tính tình như thế nào gả được ra ngoài đều tốt nghiệp một năm đều tìm không ra đối tượng sâu người chết mỹ thuật lao sư thật sâu thán khẩu khí vớt vớt bạch trà đầu yêu cầu ta hỗ trợ ngươi nói ta này bên trong có bút vẽ cái gì bạch t r à gật đầu bắt đầu b ậ n rộn nàng này cũng coi là giúp hàn huỳnh huỳnh hoàn thành nàng lúc trước tâm nguyện lúc trước tiên đ ề bảng vàng k i a cái phó bản thời điểm hàn huỳnh huỳnh cuối cùng tâm nguyện liền là hy vọng mẫu thân có thể hào hảo nhưng thực đáng tiếc tại tia cái phó bản thời điểm nàng cũng không có khả năng giút nàng hoàn thành tia cái nguyện vọng mà hàn mụ mụ này một bên còn tại cùng ban chủ nhiệm nói chuyện tiếm kỳ thật chủ yếu là hàn mụ mụ vẫn luôn không kiềm chế được nỗi lòng tại khóc nàng tới trường học đương nhiên là nghĩ muốn thấy chính mình nữ nhi ban chủ nhiệm một hỏi nàng bạch trà cái gì tình huống nàng liền k h ô n g chế không trụ ta thật không biết kia sẽ làm bị thương hại nàng ban chủ nhiệm chấn an nàng rất lâu bởi vì muốn kéo dài thời gian còn hỏi rất nhiều quan tại bạch trà tại nhà bên trong sự t ì n h mặc dù kỳ thật tại bạch trà rời đi lúc sau nàng cảm thấy chính mình hành vi có một ít hoang đường rốt cuộc kia là một cái sinh bệnh nặng hai tử làm sao có thể tùy ý nàng tại bên ngoài tùy hứng đâu nếu như ra sự tình gia trưởng muốn truy cứu lời nói các nàng này đó lao sư nhất định không thể thiếu gánh chịu trách nhiệm nhưng là bạch trà kia lời nói thực sự là rất khó không cho nàng đậu dung hơn m a i tỷ ngươi không nên tự trách h ả i tử cũng không trách quá ngươi hơn nữa nàng rất yêu ngươi nàng kỳ thật càng nhiều là hy vọng ngươi cũng có thể h ả o h ả o h à n mụ mụ trầm mặc nàng lắc đầu ta này đời liền này dạng ta chỉ là hy vọng nàng có thể tốt ta hy vọng nàng có thể hiểu được ta chỉ cần nàng tốt ta liền có thể tốt ta thật không quan trọng ban chủ nhiệm há hớp ổn có chút không biết nói cái gì hàn mụ, mụ ánh mắt x ư n g đỏ xem trường học thụ xanh n ư ơ i là cây hơi r u n nhẹ người nói ta mỗi ngày đi sớm về tối tại bên ngoài kiếm như vậy một điểm tiền trở về đến còn phải chiếu c ô t h ư ơ n g hạng kết quả là ta còn là muốn bị lét bỏ kiếm không được tiền cái gì dùng đều không có ly hôn về sau ta một người mang hại tử ta liền sợ ta cấp không được nàng hảo hoàn cảnh ta sợ ta dưỡng không tốt nàng ta vẫn luôn tại thực cố gắng kiếm tiền ta không muốn để cho nàng bị người xem thường t r ư ơ n g l ã o sư ta thật thực thất bại sao ta nhà mẹ để người ghét bỏ ta cảm thấy ta không coi là gì chưa từng đi học ném người ta gả cho người cũng mỗi ngày bị lét bỏ ta như vậy cố gắng làm việc bọn họ còn nói ta làm sống không tốt ta cũng tại bên ngoài kiếm vất vả tiền nhưng bọn họ nói ta kiếm kia điểm tiền còn không bằng đãi tại ra bên trong ta đãi tại ra bên trong liền nói ta không đi ra kiếm tiền hiện tại mình mình lại nàng lại không chịu nghe ta ta đối nàng những cái đó hảo cũng xác thực tổn thương nàng cho nên là ta sai nàng có phải hay không tại bàn ta không phải nàng như thế nào tổng là nhìn như vậy ta đây không phải nàng vì cái gì tổng là cự tuyệt ta đây vì cái gì hàn mụ mụ đáy mắt lại bắt đầu có màu đỏ lan tràn ra vì cái gì nàng nhân sinh tổng là như vậy thất bại vì cái gì nàng nữ nhi cũng muốn rời đi nàng hủy đây hết thảy một lần nữa bắt đầu lại nàng nghĩ một lần nữa bắt đầu lại lại sớm một chút có lẽ lại sớm một chút liền hảo lại sớm một chút nàng liền có thể đền ủ nàng sẽ dùng hết toàn lực đi bù đắp nhất định có thể thay đổi đúng h ủ y này cái thế giới một lần nữa bắt đầu lại hàn mụ mụ thân thể chung quanh bắt đầu có x ư ơ n g mù màu đen lan ra hàn hồng mai nữ sĩ ngươi biết vì cái gì ta hôm nay vẫn luôn tại kêu người tên sao ban chủ nhiệm đương nhiên nhìn không ra hàn mụ mụ biến hóa nàng chỉ là đối hàn mụ mụ lời nói có loại cảm đồng thân thụ bi ai cùng phẫn nộ bởi vậy ngữ khí cũng trịnh trọng rất nhiều nàng đem bạch trà lời ngày hôm nay lặp lại một lần người nữ nhi nói người đầu tiên là hàn hồng mai sau đó mới là nàng mụ mụ n g ư ơ i có danh tự hàn hồng mai cứng đờ quanh thân nguy hiểm khí tức nháy mắt bên trong đình trệ bản chương xong chương hai trăm bốn mươi chín ta mụ mụ thu được lễ vật ban chủ nhiệm còn tại vô tri vô giác lau nước mắt nàng chỉ phải suy nghĩ một chút kia đoạn lời nói trong lòng liền rất khó chịu hồng mai thì à ngươi vừa mới nói như vậy nhiều kỳ thật ngươi những cái đó ý tưởng ta phía trước cũng có n g ư ơ i nữ nhi nói kia lời nói lúc sau ta bỗng nhiên ý thức đến chúng ta này đó đương mụ mụ cũng phải làm chính mình đúng hay không đúng chúng ta cũng có chính mình tên vì cái gì đều nhất định phải dựa vào người khắc tán thành sống đây này tại nhà thời điểm là cha mẹ xuất giá về sau là trợ phu sinh hải tử sau là hải tử hồng mai tỷ ngươi cũng đến nghị nghị chính mình à. hàn hồng mai thân thể hơi hơi run lên một cái nàng đ ầ u đến cái bóng dưới đất đã là v ạ n b ẹ o quái vật ban chủ nhiệm xem không đến nàng nhẹ nhàng vỗ vô nàng bà vai một bên tại nói thầm trong lòng vì cái gì luôn cảm giác hàn mụ mụ thân thể vừa lạnh vừa cứng cùng t ả n g đá tựa như một bên miệng thượng còn nói thêm ta cũng lý giải ngươi trước kia thói quen vì hải tử nỗ lực kỳ thật ta cũng là ta có đôi khi cảm thấy ta hẳn là thay đổi một chút nhưng là thay đổi quá khó ngươi không biết ta tổng cảm thấy nếu như có thể lại một lần liền hảo có đôi khi ta tổng sẽ hối hận ta như vậy đã sớm kết hôn sinh con nếu là có thể lại một lần ta không sẽ làm lao sư ta sẽ theo đuổi một chút ta mộng tượng đi vì ta chính mình mà sống một lần h à n hồng mai cứng ngắc chậm rãi thu hồi chính mình lực lượng nhưng là nhân sinh sao đã đi qua là không thể lại đến sửa không được nhưng là hiện tại còn có thể sửa tương lai còn có thể thay đổi ngươi cảm thấy thế nào ban chủ nhiệm một bên nói một bên cảm thấy chính mình nội tâm cũng tràn ngập hy vọng cùng kích tỉnh nàng này đó năm là cảm thấy nhân sinh cũng liền n à y dạng kết hôn sinh con vây quanh hải tử chuyển sau đó chờ đến tuổi tác lớn lại giúp hải tử mang mang hải tử sau đó triệt để về hưu sau đó nhân sinh cũng kết thúc bây giờ suy nghĩ một chút cũng chưa chắc không thể từ hiện tại bắt đầu đi làm một ít chính mình cho r ằ n g đ ố i chính mình có giá trị sự tình nàng hoàn toàn đắm chìm tại tự ta cảm xúc bên trong bên người hàn hương mai một lần nữa khôi phục bình thường nàng chăm chú nhìn trường học bên trong một ngọn cây quạng cỏ không rên một tiếng chờ ban chủ nhiệm lấy lại tinh thần lại bắt đầu tiếp tục lạp nàng nói chuyện ba cái giờ thời gian đều đã nhanh tới gần tan học bạch trà cũng không có thật chạy đi ra ba cái giờ hai người bọn họ nhiều giờ thời điểm trở về thừa dịp không người lên t i ế t thể dục bạch trà đem đồ vật đặt tại thao trường bên trên hảo lão sư ngươi giúp ta đem ta mụ mụ gọi tới đi nhưng là trước không nên nói cho nàng biết mỹ thuật lao sư nhìn nhìn nàng c ấ p ban chủ nhiệm phát cái tin nhắn ban chủ nhiệm thu được tin tức thở dài một hơi nửa đoạn sau chủ yếu là nàng một người tại đơn phương nói nói miệng đắng lưới khô đi thôi hồng mai tỷ không nói này đó ta dẫn ngươi đi xem cái đồ vật hằng hồng mai không có cái gì biểu tình cùng nàng ban chủ nhiệm lúc này mới phát giác ra được một ít không đúng vừa mới chỉ cảm thấy hàn hồng mai t r ầ mặc m khả năng là xác thực cũng thực có cảm lộ đi hiện tại cảm giác nàng biểu tình hảo giống như không quá giống rất khó nói bất quá cũng không loại bỏ là lo lắng hài từ đi ban chủ nhiệm tại trong lòng suy nghĩ này đó cũng không có mở miệng mà hàn hồng mai kéo ra phía sau mình hình chiếu vẫn cứ mang cánh cùng g i á c ban chủ nhiệm nói những cái đó lời nói là thực có đạo lý nhưng là hàn hồng mai không cảm thấy nàng đã không có đường đã không có khả năng thay đổi nàng nhân sinh đã nảy dạng nàng chỉ muốn để nữ nhi tốt có sai sai vì cái gì sở hữu người đều tại nói cho nàng nàng muốn đi thay đổi chẳng lẽ là nàng này đó năm qua kiên trì đều là sai lầm sao không nếu như kia là sai lầm chỉ có thể là nàng còn không có làm hảo còn không có làm được càng tốt cho nên hay là phải hủy này bên trong nhưng nàng rốt cuộc vì cái gì còn tại do dự đâu t h a o t r ư ờ n g đến hồng mai tỷ n g ư ơ i xem n g ư ơ i dưới chân ban chủ nhiệm lời nói làm hàn hồng mai cúi đầu xuống nhìn lại kia là một cái tinh xảo tiểu xảo h ộ u q u à mặt trên còn dùng cọ màu họa vẫn luôn hồng mai giản bất họa cầm lên xem xem nha ban chủ nhiệm ở một bên thực trợ mong nàng hoàn toàn không biết hàn hồng mai tâm lý lộ trình hàn hồng mai ngồi sồn người xuống nàng mở ra cái hộp kia bên trong trang một đôi vòng tay là này loại tiểu hại tử bình thường xuất sinh hoặc chăn trọn người khác sẽ đưa trường sinh vòng tay mặt d ư ớ i còn đè ép một phong thư hàn hồng mai không biết vì cái gì ngón tay run dậy thực lợi hại đến mấy lần mới nhẹ nhàng đem t i a p h o n g thư lấy ra tới hôm nay là một nghìn chín trăm bảy mươi sáu năm ngày một ư ơ i hai tháng hai ngươi xuất sinh ngày xuân sắp đến tới mùa đông thượng chưa hoàn toàn đi qua nguyện ngươi như cùng hồng mai như vậy cho dù ở vào gian nan hoàn cảnh bên trong c như, lạy cạch ể một giọt nước mắt đánh vào phong thư bên trên đem phía trên chữ viết mở m n t mơ hồ hàn hồng mai nhìn về phía trước mặt đất thường cách một đoạn giống nhau khoảng cách liền có một cái hộp nàng có chút gian nan đi qua mở ra thứ hai cái hộp bên trong là một cái nho nhỏ lá hổ dày là này loại cấp tiểu hải xuyên hôm nay ngươi một tuổi này là ngươi sinh nhật lễ vật có cái gì nguyện vọng đâu ba tuổi, lắc lắc đi đi. Giật giật tuổi là một cái xinh đẹp váy bốn tuổi là một bản cổ tích váy bản năm tuổi là một bản từ điển sáu tuổi là một cái màu hồng nhật ký bản mặt trên viết ghi lại n g ư ờ i tâm nguyện có muốn trở thành người sao bảy tuổi là một trường nhập học thư mời tám tuổi là một bộ bài thi quyền danh bên trên có một hàng chữ mụ mụ đi học cũng trốn không thoát bị đưa bài thi chín tuổi là một cái tiểu hồ điệp con diều mười tuổi là một cái sáng lấp lánh nơ con b ư ớ m cái t ó c mười bốn tuổi là một bộ b ă n g vệ sinh mười sáu tuổi là một đoá hoa tử vi mười tám tuổi là một bó hoa hồng hoa hai mươi tuổi là một cái xinh đẹp ưu nhãn g ắ n khoản váy liền áo hôm nay người hai mươi tuổi người đến phát định kết hôn tuổi tác muốn xuyên sinh đẹp váy đánh bóng chính mình con mắt trước quá hảo chính mình nhân sinh tìm kiếm một cái thích hợp người nếu như tìm không đến kia liền làm chính mình ba mươi tuổi là một bộ mỹ phẩm dưỡng da hôm nay người ba mươi thiên mốt tuổi ố n đ xuyên thượng này đôi giải chiến còn có thể lại vì chính mình nhân sinh phấn đấu hai mươi năm ba mươi hai tuổi một đóa màu trắng tiểu số cúc hôm nay người ba mươi hai tuổi này là người nữ nhi nàng nói nàng yêu n g ư ơ i n g ư ơ i hy vọng nàng có được tốt đẹp tương lai nàng cũng hy vọng ngươi có được mỹ hảo nhân sinh oanh ánh nắng cơ hồ nháy mắt bên trong bị thốn p h ệ thế giới khoảnh khắc bên trong trở nên lờ mờ bản chương xong chương hai trăm năm mươi ta mụ mụ làm điểm kích thích mỹ thuật lao sư cùng ban chủ nhiệm sớm đã dừng lại tại tại chỗ thế giới phảng phất lâm vào đến đứng im nhưng có một đạo điện tử âm chuyển tới là sinh nhật vui vẻ điện tử âm nay loại điểm lúc sau liền sẽ chính mình ca hát liên hoa ngọn đến phát ra thanh âm h ằ n hồng mai hai mắt tinh hồng xem hướng phía sau bạch t r à đứng tại ban đầu thả lễ vật vị trí nàng trước mặt là một cái tiểu bánh gà tổ ngọn đến bên trên hỏa diễm chất tắt bởi vì không t r u n g có âm lánh gió tại thổi hàn hồng mai phùng cuối cùng một món lễ vật trà ngập s ắ c ý từng bước một đi đến bạch trà trước mặt mỗi đi một bước nàng trên người thuộc về nhân loại bộ dáng liền rút đi một phân mụ mụ muốn giết ta sao bạch trà ngẩng đầu nhìn nàng ngươi không là ta hải tử ta muốn đi tìm ta hải tử nhưng nàng liền tại ngươi tay bên trong ngươi nếu là không tin ngươi đem nàng ném hàn hồng mai đương nhiên không sẽ ném nhưng nàng cũng không chịu thừa nhận nàng sau lưng cánh xương soát một chút tạo ra cánh phần đôi là bén nhọn gai ngược cơ hồ nháy mắt bên trong hướng bạch trà đâm tới bạch trà đã không né tránh cũng không động đậy nàng bi thương chăm chú nhìn hàn hồng mai gai ngược dừng tại nàng thân thể phía trước nhưng cũng bạch phá nàng là già máu tươi lập tức liền chảy ra mụ mụ hứa cái nguyện đi bạch trà đối với trên người đau xót hảo giống như vô chi vô giác đem bánh gà t ổ đẩy tới nàng trước người đừng gọi ta mụ mụ hàn hồng mai thanh em khàn khàn quát nhưng là mụ mụ ngươi hẳn là về phía trước xem nhất xem bạch trà thán khẩu khí ngươi biết sao ta nói cho ban chủ nhiệm về sau nàng nguyện ý giút ta mỹ thuật lao sư cũng nguyện ý giúp ta. r nàng, nàng, nàng cũng ư thường u thường chịu đến người khác trợ giúp nàng biết những cái đó người đều là hào ý nhưng nàng tổng cảm thấy đau khổ có lẽ cũng không cần như thế nàng hối thần vươn tay ra lạp hàn hồng mai hàn hồng mai đem nàng hất ra ta không cần ngươi tại này bên trong cùng ta nói này đó đại đạo lý ta chỉ cần ta hài tử đã ngươi không là vậy ngươi liền đi chết hào đi bạch cha thở dài ta nên làm cũng đều làm hàn h ô n g a i ngươi tại này bên trong hận cái gì đâu ngươi nhất nên đoán người không nên là ngươi chính mình sao nàng không lại đi đóng vai hàn huỳnh huỳnh trực tiếp theo ba lô bên trong lấy ra tới mổ heo đao ta vì ngươi sợ làm hết thảy đều chỉ là bởi vì ngươi nữ nhi nàng lúc trước cùng ta nói nàng duy nhất tâm nguyện liền là hy vọng nàng mụ mụ có thể hào hảo, vì này nàng nguyện ý đem hắn lực lượng hiến tế cấp ta bạch cha dùng tiếp hận ánh mắt nhìn một chút nàng tay bên trong kia đoán số cúp ta nguyên bản muốn đem nàng mang đến hiện thực nhưng là ta biết được ngươi này cái phó bản còn chưa kết thúc cho nên vẫn luôn chờ đến hôm nay hẳn hôm mai ta đối hai người các ngươi không có bất luận cái gì thua thiệt bởi vì nếu như ta nghĩ lại càng dễ đối phó ngươi chỉ cần đem k i a đoá hoa r i e o xuống ngươi nữ nhi sẽ xuất hiện làm việc cho ta hoặc giả ngươi có thể đem nàng r i e o xuống bạch tra lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười tươi cười mang đùa cợt xem nàng liễn như là nàng tự cho rằng chính mình k i a buồn cười vận mệnh luôn là cấp nàng mở vô tình vui đùa nhưng cũng không phải là không có người cứu nàng hàn huỳnh huỳnh vẫn luôn tại cố gắng cứu nàng nàng muốn để mụ mụ cùng nàng cùng nhau đi quá hảo ngày tháng mà không là cái gì khổ đều để mụ mụ một người gánh là nàng chính mình một lần lại một lần vung tay cam tâm tình nguyện đợi tại hắc cám bên trong sau đó lại tại hắc cám bên trong đau khổ nàng nói kia là cam tâm tình nguyện là nàng không cách nào thay đổi là nàng sớm thành thói quen khả nhân sinh cũng không phải là không cách nào thay đổi không cách nào thay đổi chỉ có thể là đi qua chỉ có thể là chấp nghiệm vô luận lại đến bao nhiêu lần nàng không muốn thay đổi thay đổi tương lai kia liền vĩnh viễn chỉ có thể dãy g i a h ằ n hồng mai thân thể run dày x e tay bên trong cái hộp kia bên trong hoa ngươi chỉ cần đem nàng thả tại mặt đất bên trên ngươi liền có thể nhìn thấy ngươi nữ nhi ngươi không muốn thấy nàng sao bạch tra nhẹ nhàng nói nói tựa như tại mê hoặc người x a đ o ạ ác m à mặc dù nàng khả năng ra tới một lần liền sẽ chết nhưng lấy ngươi lực lượng ngươi chỉ cần đem ngươi cùng nàng khóa lại tại cùng nhau dùng ngươi kia giống như cuốn rốn đồng dạng đồ vật cấp nàng chuyển vận lực lượng ta nghĩ nàng hẳn là có thể sống được rất lâu t r ồ n g xuống đi hàn hôm ai ngươi không là thực khát vọng nhìn thấy ngươi nữ nhi sao này là ngươi chân chính nữ nhi xem không hiểu lắm kia cái đồ vật là nàng nữ nhi là cái gì thời điểm được đến phó bản đạo cụ phía trước không là chỉ là tại mua đồ vật sao t i a tựa như là tên đề bảng vàng phó bản bên trong ngoạ tàu chờ chút chủ ba có phải hay không nói nàng kỹ năng có thể đem người mang về hiện thực nay cái phỏng đoán không có khả năng có thể mang đến hiện thực bên trong đồ vật rất nhiều đều sẽ thay đổi thành rác rưởi cũng liền là nói mang đến hiện thực bên trong khả năng chỉ là một đoá phổ thông hoa mà thôi kỳ thật ta không quá chú ý này cái ta liền muốn biết này đồ vật có thể đối người chơi dùng sao nếu như ta chết nàng có thể đem ta mang về hiện thực sao cho dù chỉ còn một đoá hoa ta không nghĩ bị người quên mất ta, ta thật là khó chịu à ta mỗi ngày đều trốn tại trò chơi tiểu chấn bên trong ta sợ cùng ta người nhà đợi thời gian quá lâu nhưng là có một ngày bọn họ không nhớ do ta chủ bá đã quan màn hình ngươi nói cũng không hề dùng có thể đi trò chơi đ ạ i s ả n h chờ ai ta nhớ đến phía trước r a sự tỉnh sau trò chơi liền có cái bảo hộ biện pháp đi xem trực tiếp đi trò chơi đ ạ i s ả n h xem không đến này c h ẳ n g trực tiếp người chơi a a a tia ta khen thưởng chủ bá ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta tên ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu màn hình náo nhiệt bạch trà s á t thực không biết nàng xem hàn hồng ai thật lâu bất động cười nhạo một tiếng hàn hồng ai đừng xứng sở nhanh làm lựa chọn đi còn là nói Kỳ thật người cùng rõ ràng, ngươi chỉ tại h để n g ư vũng bùn bên trong không cho nhi như nàng. Ngươi ngươi nữ cười xem làm biết vì vậy đau khổ người hải tử tại bờ bên trên đau khổ nàng cùng ngươi cảm động thân thụ bởi vì nàng là n g ư ơ i hải tử ngươi luôn nói nàng là theo ngươi trên người rất xuống tới một miếng thịt ngươi hy vọng nàng có thể hào hào ngươi đau lòng nàng chẳng lẽ nàng không là giống nhau sao ngươi sẽ xem ngươi nữ nhi rơi vào vũng bùn bên trong nhi không đi cứu nàng sao ngươi đều đi cứu nàng vì cái gì ngươi lại muốn ngăn cản ngươi nữ nhi đi cứu ngươi làm nàng tại bờ bên trên c h ơ mắt xem ngươi tại nước bên trong một ngày một ngày chết chìm ngươi thực đau lòng nàng cũng đồng dạng h à n hồng mai môi giật giật huyết s ắ c nước mắt không ngừng rơi xuống tại hộp bên trong ngươi thật ác độc tâm a ngươi sao có thể đối chính mình như vậy hung ác đối chính mình hại tử như vậy tàn nhẫn cái này là ngươi yêu sao khó trách như vậy đau nhức hàn hồng mai miệng bên trong phát ra trầm thấp gào thét hô hấp cũng dần dần t h u trọng n à y đó tiếng giống cuối cùng biến thành một tiếng rít gào thê thảm đồng thời vào sân mặt khác người chơi phát hiện k i a cái làm người ngạt thở nở thở cờ bỗng nhiên liền biến mất bọn họ thống vừa nhận được thông quan nhắc nhở không nghĩ ra liền nằm thắng bất quá cho điểm rất thấp liền là không là e liền là ép này đó sự tình bạch trà cũng đồng dạng hoàn toàn không biết bởi vì nàng nhưng không có thông quan chỉnh cái phó bản đều tại phát sinh biến hóa ta ra này một bên bắt đầu lưu hành khởi g i p chạy ta bệnh mình hơn một tuần lễ còn chưa sơ mà rất sợ hãi hơn nữa nhà bên trong mở quầy bán quả vặt vốn dĩ liền rất khó phòng hộ chúng ta hảo vật đi bản chương xong chương hai trăm năm mươi một ta mụ mụ đ ô n g xuống tiếp nhận phó bản chung quanh trắng cảnh tại một điểm một điểm độ sụt thay thế là một mảnh tinh hồng thế giới tựa như là có sinh mệnh tồn tại p h n phất đặt mình vào tại cái nào đó tồn tại thân thể bên trong a nói không c h ừ n g thật tại hàn mụ mụ thân thể bên trong tay bên trên thái tuế xuẩn xuẩn r ụ c động nó phát ra khát vọng tín hiệu bạch trà không để ý đến nó này ngoạn ý nhi tại không có đầy đủ tự tin phía trước không tất yếu tình huống tạm thời còn không tính toán làm nó trưởng thành nàng nhìn ra được hàn hồng mai biến hóa nàng tại nổi điên nói thật kích thích hàn hồng mai không ở ngoài liền hai loại hậu quả một loại là thành công làm nàng nhận thức đến chính mình kiên trì những cái đó chấp nghiệm là không có ý nghĩa còn không bằng chân quý hiện tại cùng nữ nhi làm cuối cùng ly biệt khác một loại liền là thất bại sau kia hàn hồng mai nhất định sẽ nổi điên muốn giết người nhưng nếu muốn truy cầu kích thích kia liền quán triệt rốt cuộc người tại sinh khí sao bạch trà xem trên người khí tức càng phát cường đại hàn hồng mai là tại khí ngươi chính mình sao khí ngươi chính mình không bản lãnh cấp không được nữ nhi nghĩ muốn nhưng kia thật chính là ngươi nữ nhi nghĩ muốn sao n g ư ơ i như thế nào không túi đầu xem xem hàn hồng mai lập tức hóa chặt bạch trà bạch trà sử dụng nói dối chi hoa mụ mụ ta là huỳnh hình nàng một giây đồng hồ thiết đổi thành hai mắt đ ấ m lệ đáng thương ba ba bộ dáng nói dối đã có hiệu lực có hiệu lực thời trường ba mươi giây hàn hồng mai mắt bên trong lập tức nhiều h o à n g hốt mụ mụ ta đi học lúc lao sư cùng chúng ta nói qua một câu lời nói người muốn vì mình thiên kinh địa nghĩa người không vì mình trời chu đất d i ệ t người biết là cái gì ý tứ sao người sống hẳn là trở thành chính mình làm chính mình kia là thiên kinh địa nghĩa sự tỉnh ai cũng không thể ngăn đón nếu như không có thể trở thành chính mình từ bỏ chính mình kia là nhất định tiêu vong bởi vì liền ngươi chính mình đều không chịu muốn chính mình tựa như ta vì ngươi cũng từ bỏ chính mình vì thế ta sẽ chết mất đồng dạng ba mươi giây kết thúc bạch t r à lập tức thiết đội ghê t ẩ m sắc mặt h à n g hồng mai ngươi tổng hỏi ngươi nữ nhi có phải hay không oán ngươi hận ngươi ngươi làm u ố n nghe đến cái gì đáp án đâu ngươi nữ nhi nói không oán ngươi ngươi trong lòng không dễ chịu cảm thấy chính mình căn bản không làm được ngươi nữ nhi nói oán ngươi, ngươi liền sẽ cảm thấy nàng không hiếu thuận h ằ n hồng mai biểu tình lại dữ tận lên tới nay phiến tinh hồng thế giới cũng tại nhảy nhót này tựa như là trái tim mụ mụ ta là huỳnh hình lại là ba mươi giây nói dối nàng lại lần nữa nhu hòa chăm chú nhìn hàn hồng mai làm bản muốn động tay hàn hồng mai lại xinh xinh dừng lại động tác mụ mụ vô luận người đối với ta là cái gì dạng tại ta mắt bên trong ngươi mãi mãi cũng là ta mụ mụ ta cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn cầu mụ mụ biến thành cái gì dạng ta chỉ là hy vọng mụ mụ có thể chân quý một chút chính mình ta là mụ mụ phủng tại lòng bàn tay bên trong bà bối nhưng mụ mụ cũng là ta lòng bàn tay bên trong c h â n bảo ta không nợ xem thấy ta yêu thích chất bảo tổng là tao ngộ tổn thương nha hàn hồng mai đau khổ nhắm mắt lại ba mươi giây kết thúc nhưng là bạch trà còn duy trì hàn hình hình thái độ mụ mụ túi đầu xem liếc mắt một cái ta đi không muốn lại này dạng đau khổ dãy r u a ta biết ngươi đem lực lượng cấp ta lúc những cái đó đau đớn tất nhiên là ngươi thời khắc đều tại tao chịu ta thật thực đau n h ấ t tâm rất đau n h ấ t hàn hồng mai rằng có đứng tại kia nhi nàng hai tay từ đầu đến cuối đều phủng hộp không có vương l ỏ n g nhưng nàng liền là không chịu túi đầu xuống bạch trà trầm ngâm một lát dùng thứ ba cái nói dối hàn hồng mai ngươi xem hộp bên trong số q u c đ ộ n nói dối đã có hiệu lực có hiệu lực thời trường ba giây hàn hồng mai rốt cuộc túi đầu hộp bên trong s ổ cúc trên người có một ít màu đỏ huyết lệ kia là nàng phía trước chạy xuống giờ này khác này s ổ cúc hơi hơi lắc lư một cái nàng triển khai cành lá mụ mụ hàn hồng mai rốt cuộc cũng không còn cách nào trèo trống bằng đại thân thể té quỵ dưới đất bạch trà tại bên cạnh sửng sốt này cũng không là nàng làm nàng cũng nghe đến hàn h ì n h hình thanh â m kia đoa s ổ cúc cũng không có tại ba giây lúc sau liền dừng lại mà là theo hộp bên trong nhẹ nhàng bay lên sau đó rơi xuống mặt đất bên trên hàn hồng mai bản năng muốn đi ngăn cả ngăn nhưng nàng hiện giờ một thân lệnh leo cừng rắn tại sắp chạm đến thời điểm lại khắc chế chính mình sợ tổn thương đến số cúc yếu đớt dễ cây số cúc còn giữ nguyên c ă n mười bảy tuổi hàn huỳnh h u ỳ n h liền như vậy lại xuất hiện tại hàn hồng mai trước mặt nàng trên người còn xuyên chết phía trước đồng phục chắc một cái thấp đôi ngựa nàng mặt bên trên đã không còn những cái đó máu tươi lộ ra thanh tú mặt tại này phiến tinh hồng thế giới chỉ có nàng trên người phát ra yếu đớt bạch quang mụ mụ ta trở về hàn huỳnh h u ỳ n h đi ra phía trước ô m trụ nàng quái vật mụ mụ ta cùng mụ mụ v i n h v i ê n tại cùng nhau được không hàn hồng mai kích động ô n nàng vui đến phát khóc huỳnh hình ta huỳnh hình mụ mụ rất nhớ ngươi a mụ mụ thật rất nhớ ngươi a Ta cũng rất muốn mụ mụ. Tại cũng muốn mụn mụn. hàn huỳnh huỳnh ôm bên trong hàn hồng mai thân thể dần dần biến trở về bình thường bộ dáng bạch tra tại bên cạnh còn duy trì còn nhỏ hàn huỳnh huỳnh trạng thái đâu nàng như có điều suy nghĩ xem hàn huỳnh huỳnh hàn huỳnh huỳnh cũng tại lúc này quay đầu xem nàng cảm ơn ngươi tỉ tỉ ngươi đi đi hàn huỳnh huỳnh nắm bên cạnh hàn hồng mai tay ta không muốn để cho nàng như vậy đau khổ nếu như nàng vĩnh viễn cũng không nguyện ý tỉnh lại cũng không cần đánh thức nàng nay trên đời không là sở hữu người đều có thể bị đánh thức đạo lý cho dù là bọn họ đều hiểu nhưng bọn họ liền là cam tâm tình nguyện đắm chìm tại chính mình thế giới bên trong kia là đau khổ nhưng cũng là thoải mái dễ chịu khu tỉnh lại cũng đồng dạng đau khổ có chút người tỉnh lại có thể thoát thai hoán cốt nhưng mà có chút người tỉnh lại liền sẽ chết đi bởi vì tỉnh lại là một hồi sự tỉnh tiếp nhận là mặt khác một hồi sự tỉnh bạch tra thán khẩu khí h ả o đi dù sao ta vốn di cũng chỉ là muốn hỏi một chút n g ư ờ i mụ mụ hẳn là đem ngươi đưa đến chỗ nào nếu đây cũng là ngươi lựa chọn ta tôn trọng các ngươi nàng nói b a i nhưng ta như thế nào thông quan đâu xin hỏi hàn hồng mai nữ sĩ ta là ngươi hài lòng nhất tiểu hài sao hàn hồng mai ngẩm đầu nàng không lên tiếng nàng tại do dự cùng giấy a mụm mụm làm tỉ tỉ rời đi đi hàn huỳnh huỳnh nhẹ nhàng lạp kéo nàng hàn hồng m a i nhìn hướng hàn huỳnh huỳnh nữ nhi mặt bên trên mang tới cười xem lên tới là như vậy sắp sẽ sáng tỏ là này p h i ế n lờ mờ chỉ có máu thế giới màu đỏ bên trong duy nhất quang nàng đau lòng như dao cắt bởi vì nơi này là nàng trái tim số cúc loại tại nàng trái tim bên trên lại không có mang đến đau khổ mà là tại vẫn luôn cấp nàng truyền tống ấm áp lực lượng nhưng nàng có thể phản hồi về đi chỉ có đau khổ hàn h u n h h u n h lực lượng là không nhiều chờ đến kia không nhiều lực lượng sắp sửa tiêu tán tựa như bạch trá như vậy nàng yêu cầu lực lượng tiếp tế lúc hàn hồng mai có thể cho nàng cũng chỉ có giống như lối bạch t r à như vậy lực lượng bạch trà đau khổ phun máu đổ tại nàng ngực bên trong bộ dáng nàng làm sao có thể quên mất đâu kia là chính mình nữ nhi bộ dáng hàn hồng mai nhấc tay đem hàn huỳnh huỳnh ôm vào chính mình ngực bên trong kỳ thật này lúc hàn huỳnh huỳnh đã lớn lên so nàng n g ự n cao nàng tại chính mình nữ nhi cái chán nhẹ nhàng hơn một cái hàn huỳnh huỳnh phát giác đến nàng tâm nước mắt cuối cùng còn là k h ô n g chế không trụ rơi xuống nhưng cũng thực sắc hóa thành màu trắng điểm sáng bay lên nàng đã là triệt triệt để, để một điểm cuối cùng linh hồn trí lực nàng không có nước mắt giết ta đi giết ta ngươi liền có thể thông quan ngươi không là ta hại tử ta làm không được thừa nhận ngươi hàn hồng mai nhìn hướng bạch trà mắt bên trong mãn là quyết tuyệt nàng vẫn cứ không cách nào b u ô n g xuống cùng tiếp nhận nhưng nàng có thể vì nữ nhi b u ô n g xuống cùng tiếp nhận ba một ba vào n g u y ệ t phiếu bảng trước hai mươi thiếu nợ một tổng bốn mười tám chờ ta tốt liền bắt đầu tăng thêm bản g chương xong chương hai trăm năm mươi hai ta mụ mụ phó bản kết thúc hàn h u n h h u n h gắt gao chảo hàn hồng mai mẫu nữ hai người rúc vào với nhau bạch trà trở mặc không là nàng một hai phải đánh vỡ này cái không khí hàn hồng mai bản chất thượng chấp n i ệ m còn là không bỏ xuống được chỉ là không hy vọng nữ nhi lại tiếp nhận những cái đó đau khổ cho nên c a m nguyện lựa chọn thương tổn tới chính mình cho nên nàng lực lượng là tán không đi vậy cũng chỉ có thể dùng thố tia hoa không trách nàng do dự không phải nguy hiểm tình huống hạ ai cũng không nghĩ cấp chính mình tìm tội chịu có phải hay không hàn mụ mụ lực lượng không thể nghi ngờ là cường đại được đến về sau ngắn thời gian nội ứng nên cũng không cần lo lắng không có lực lượng nhưng là nàng thật rất khó nói này lực lượng có thể hay không thực đau n h ứ t bạch tra thán khẩu khí còn là dội ra tay đem hàn hồng mai thân thể bên trong g e o xuống thố tia hoa tỉnh lại hàn hồng mai xem được bên trong nữ nhi lựa chọn như t ế nàng là cam tâm tình nguyện vì nữ nhi mà như t ế nàng biết bạch trà nói những cái đó lời nói cũng thực cảm động nàng đưa chính mình lễ vật nếu như này cái trên đời tồn tại m ặ t k h á c một cái hàn hùng ai hy vọng nàng có thể làm ra không giống nhau lựa chọn đáng tiếc đối với nàng tới nói nay bản chính là nàng một tia trắc nghiệm húng chi nàng này nhất sinh đều không có người g i á o q u á ó nàng như thế nào muốn vì chính mình lựa chọn nàng đi tới nhân gian cũng không phải là chính mình lựa chọn trở thành ai nữ nhi là cha mẹ tuyển nàng không là nàng tuyển cha mẹ kết hôn là đại hoàn cảnh như thế sở hữu người đều như thế cho nên nàng cũng như thế vì thế sinh hại tử nàng cũng tự nhiên mà vậy giống như lấy lòng cha mẹ thảo hào trợ phu lấy lòng sở hữu người như vậy lấy lòng nàng hải tử tại nàng nhân sinh bên trong chỉ có này dạng mới có thể có đến người khác chiếu cố cùng xung ái nàng biết chính mình thực có vấn đề cho nên nàng hy vọng hải tử có thể thay đổi vô luận là thi đại học còn là tại nàng trong lòng bệnh mộng cảnh bên trong nàng nhân sinh ký thác bên trong chỉ có hải tử nàng không là trí lực rất thấp nàng nghe hiểu được những cái đó đạo lý cũng rõ ràng này dạng làm sẽ chỉ cấp hải tử tạo thành áp lực cùng đau khổ này dạng yêu là có vấn đề nhưng không có người giáo quá nàng như thế nào đi chính xác yêu vô luận là yêu chính mình còn là yêu người khác nàng nhất sinh đều tại thiều yêu n à y là nàng chấp h nhiệm nàng không bỏ xuống được cũng không nghĩ b u ô n g xuống chấp h nhiệm nàng làm không được tiêu sái b u ô n g xuống làm không được hoàn toàn tình ngộ nàng chỉ biết nói b u ô n g xuống đã từng sở hữu kiên trì đều không có chút nào ý nghĩa nhưng đã từng những cái đó kiên trì cũng đích xác làm nàng một đường đi tới là đúng hay sai không quan trọng nàng không nghĩ tại cuối cùng thời điểm còn làm nữ nhi đau khổ này là nàng hài tử nàng hy vọng nàng có thể hào hảo kết thúc đây hết thảy cũng không cần lại để cho nữ nhi vì chính mình lo lắng hàn huỳnh huỳnh cùng nàng gắt ga ôm nhau giờ này khác này hạnh phúc là các nàng đau khổ là bà trà b ạ n h trà tại từng ngụm từng ngụm ho ra máu hàn mụ mụ lực lượng thật rất mạnh mạnh đến hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng nay lực lượng chỉ sợ đều đủ để trèo chống nàng không hề cố kỵ quá chí ít ba cái phó bản nếu như tỉnh một điểm năm cái cũng không là vấn đề nhưng là thật là khó chịu a thân thể tại mạch lên cũng tại thay đổi suy yếu hết lần này tới lần khác này loại hiến tế lực lượng nàng là không thể cự tuyệt nàng đối với tự thân kỹ năng hiểu biết vẫn luôn không tín hiểu h hôm nay cũng coi là lại thêm một cái cũng không biết là bởi vì hàn hồng mai cũng không phải là cam tâm tình nguyện hiến tế cấp nàng chỉ là vì nữ nhi mà cam tâm tình nguyện hiến tế cấp nàng còn là thuần túy là hàn hồng mai chính mình lực lượng có vấn đề rốt cuộc nàng là ma tại n à y phía trước bạch trà còn không có hấp thu quá ma lực lượng phía trước cùng ma điệp chiến đấu thời điểm xác thực cũng cảm giác đến kia lực lượng cũng không hảo có lẽ hai người đều có tóm lại nay chuyến nàng nhưng thật là nỗ lực v ố n gốc chỉ là hiện tại đặt này khúc máu đều có thể cấp nàng làm thiếu máu tại bạch trà cơ hồ sắp nhịn không được thời điểm nay trang bằng đại hiến tế cuối cùng kết thúc hàn hồng mai biến mất hàn huỳnh huỳnh c ò tại kiểm tra đo lường đến phó bản mấu chốt nở tờ cờ đã tử vong trò chơi kết thúc ba mươi giây sau đem sẽ vì ngài c h u y ể n t ố n g đến kết toán giao diện hàn huỳnh huỳnh đi tới xin lỗi nàng thực sự cảm thấy hay nấy nàng mở ra tay nàng tay bên trong có hai cái đồ vật một cái là màu hồng mảnh vỡ là nàng ba lô bên trong k i a cái m u ố n 999 m ớ i có thể mở ra thần bí đại lễ thần bí mảnh vỡ cùng khoản một chỉ là nho nhỏ hồ điệp kia nguyên bản hẳn là là một cái màu đỏ hồ điệp giờ phút này trên người lại dài ra màu vàng được vân màu vàng còn tại sinh trưởng bởi vì kia là hàn huỳnh huỳnh rót vào lực lượng linh hồn chi hoa một khi g i o xuống liền lại không thể có thể thu hồi hàn huỳnh huỳnh đem chính mình còn lại tất cả lực lượng đều dốc vào này c o n bướm bên trong hồ điệp trên người độ một tầng kim phấn tại toàn bộ bao trùm kia một khắc sở hữu nhan sắc toàn đều biến mất chỉ còn lại có một chỉ màu trắng hồ điệp tỉ tỉ nếu như ngươi người nhà còn tại nó sẽ mang ngươi tìm đến bọn họ hàn huỳnh huỳnh nói xong cũng triệt để tiêu tán bạch trà tròng mắt hơi hơi mở rộng nàng rôi ra tay tiếp được kia con bướm hồ điệp nhẹ nhàng đung đưa cánh rơi xuống nàng đầu bên trên biến thành một cái tóc chúc mừng ngài thu hoạch được bất minh đẳng cấp đạo cụ mộng điệp trang sinh hiệu m ộ n g mê hồ điệp có lẽ tại m ộ n g bên trong nó có ý tưởng không đến hiệu quả truyền tống thành công bạch trà về tới kết toán giao diện nhưng thân thể suy yếu vẫn cứ không có biến mất quả nhiên nay là thuộc về được đến lực lượng phụ thuộc di chứng không tại trò chơi xử lý phạm vi bên trong nếu như trò chơi xử lý hẳn là sẽ đem nàng lực lượng cùng nhau tất đoạn chính như vậy nghĩ một gương mặt to gián tại trước mặt của nàng ít xeo mặt quỷ hiện tại là màu đỏ sinh khí bộ dáng thân ái ngươi lại hủy một cái phó bản đâu bạch trà vô tội xem nó nay không thể trách ta là nàng chính mình vui lòng nàng nhưng rất ít cưỡ ép giết người hủy phó bản bình thường cũng đều là bị buộc bất đắc dĩ tính dù sao này cái bản hảo thân thân hiện tại bắt đầu vì ngài kết toán chúc mừng ngài thành công thông quan phó bản ta mụ mụ ngài lần này đánh giá là ép cấp là mặc dù hàn mụ mụ miệng tượng nói không nghĩ nhận ngươi nhưng nàng sắp chết phía trước cũng còn là hướng trò chơi phản hồi nói ngài là toàn thiên hạ tốt nhất nữ nhi đâu chỉ bất quá nàng không là ngươi mụ mụ bạch trà s ư n g sở ngài trước mặt tổng cộng từng chiếm được tích phân mười nghìn t h ă n g cấp làm b bốn người chơi chúc mừng ngài quỷ kiến sầu nhãn hiệu lại thang cấp trước mặt đẳng cấp lờ bảy ngài thật không cân nhắc mang một chút này cái nhãn hiệu sao ngày trước mặt liệp ma giả nhãn hiệu đã phát sinh sửa đổi sửa đổi vì liệp ma giả lờ vờ tám mê hoặc người chém thành muôn mảnh tất phải giết người ngài được đến tới từ hàn hồng mai một câu chúc phúc ta nhân sinh đã vô pháp lựa chọn nguyện ngươi có thể kiên định lựa chọn chính mình nghĩ muốn hết thể kết toán kết thúc xin hỏi ngài còn có cái gì khác vấn đề sao hảo ta biết ngài không có xin hỏi ngài là muốn đi trò chơi đại sành còn là chính ngài bất động sản bạch trà bất động sản hảo đâu bạch trà được đưa vào chính mình kia cái phá cao ốc bên trong nàng tại mặt đất bên trên nằm một hội nhi quá khó chịu nàng lựa chọn trước trở về hiện thực trở về về sau vẫn cứ rất khó chịu bạch t r à h i ế p híp mắt hào giống như phát sốt nhưng thân thể trầm trọng cùng đau đớn quả thực như là sốt cao sau nhưng là sờ sờ đầu cũng không có như vậy bỏng nàng xem liếp mắt một cái thời gian hiện tại mới buổi sáng năm điểm bạch t r à có chút gian nan làm lên thân sắc mặt không dễ nhìn lắm là bởi vì trò chơi bên trong ảnh hưởng sao cảm tình nàng tại trò chơi bên trong được đến chỗ tốt không thể cầm tới hiện thực nhưng là tại trò chơi bên trong chịu ảnh hưởng lại ảnh hưởng hiện thực bản chương xong chương hai trăm năm mươi ba tính toán từ trước bạch tra lượng hạ thể ôn xác thực là chỉ có ba mươi bảy độ năm nàng ngồi tại mép giường phát một lắp gốc không loại bỏ hay không chịu đến trò chơi ảnh hưởng nhưng nàng hiện tại tại trò chơi bên trong trạng thái xác thực sẽ so hiện thực càng hỏng bét cho nên đợi tại hiện thực sẽ càng tốt một chút n à y cái có thể tạm thời trước thả một chút kế tiếp quan sát một chút nàng còn đ ỉ n h để ý hàn huỳnh huỳnh lời nói án lý thuyết quan với nàng cha mẹ chuyện nàng ai cũng không có với ai nói trừ tại phó bản bên trong làm như vậy cái m ộ n g nếu như ngươi cha mẹ còn ở đó này lời nói tiền đề là hàn huỳnh huỳnh biết nàng cha mẹ có lẽ đã chết hoặc mất tích hoặc mặt khác tin tức nàng nhưng không có nói cho hàn huỳnh cũng không thể là hàn huỳnh huỳnh tại ba lô bên trong thời điểm còn có thể cảm giác được ngoại giới kia tại gặp phải hàn huỳnh huỳnh về sau nàng cũng không có nói qua này đó nhiều nhất liền là nghĩ ở trong lòng suy nghĩ một chút đối phương cũng không thể liền này cũng có thể nhìn thấy cho nên cái này hiển nhiên là không hợp lý tự v u t r i n h t r i n h k i a kiện sự tình lúc sau nàng lại một lần nữa cảm nhận được này loại m á h liệt có người tại sau lưng d ở trò quỷ cảm giác bạch trà ngồi tại mép giường thẳng đến trời sáng t r a n g đồng hồ báo thức văng lên nàng nhắc tay đem đồng hồ báo thức đóng lại rửa mặt đi làm thẩm k i n h trần không có đi, đi làm bạch cha vì thế buổi trưa cấp nàng phát cái tin tức bạch đào t r à âu long thầm tỷ ta tính toán từ t r ư ớ c nàng không thể không thừa nhận đồng thời tiếp nhận nàng chính mình hiện tại trạng thái là không có biện pháp quá thượng bình thường người sinh hoạt chỉ là tại trò chơi bên trong thăm dò còn không đủ nàng nghĩ đi lúc trước kia cái chuyện phát nhanh địa chỉ mặt trên trang một chút quan tại vu trinh trinh sự t ì n h nàng muốn đi tìm hiểu rõ ràng thầm k i n h trần vẫn luôn không có trở về tin tức khả năng là người còn tại phó bản ngược lại l à văn t i n h nói chuyện riêng nàng làm nàng đi diễn đàn diễn đàn bên trong có quan tại bạch trà tin tức rất nhiều người đều tại thảo luận bạch trà kỹ năng cũng có người tại ý đồ tìm kiếm nàng v ă bởi n h h t vì ngươi không có khả năng vĩnh viễn không cần kỹ năng trừ phi có chút người kỹ năng trời sinh liền là ngụy trang phương diện ngươi kỹ năng cùng hiện thực còn có chút quan hệ nay sẽ càng để cho người chạy theo như vịt ngươi gần nhất này đoạn thời gian tốt nhất ngụy trang một chút lại vào trò chơi ta xem ngươi vào trò chơi thực thường xuyên hơi chút hoán một chút đi văn tinh cũng không biết bạch trà là không thể không vào trò chơi bạch trà nói cái t ạ ta sẽ chú ý cảm ơn văn tỷ văn tinh lại đánh mấy dòng chữ cuối cùng lại xóa bỏ ngươi chính mình cẩn thận là được tiêu hiệu kia một bên cũng cùng bạch trà nói loại tựa như lời nói trò chơi bên trong cũng coi như ngươi tại hiện thực bên trong thân phận tuyệt đối không thể bạo lộ ra ngươi địa chỉ cá nhân tin tức chi loại nhất định phải cẩn thận cẩn thận diễn đàn bên trong là không thể tốp ít trực tiếp cũng là không thể xin sót nhưng là thật muốn là có người có tâm ghi lại nàng bộ dáng nghĩ tại hiện thực bên trong tìm kiếm cũng không phải là không được bạch tra đối này đó cái nhìn là tạm thời không có cái nhìn nàng còn đĩnh mệt theo tiến vào trò chơi đến hiện tại kỳ thật mới bất quá đi qua một cái nửa tháng sự tình lại nhiều l ạ i mật đặc biệt là phó bản nàng thừa nhận nàng thực yêu thích trò chơi phó bản này loại cụ bị thăm dò tính chất sinh hoạt nhưng cũng không thể không thừa nhận s á c thực quá mệt mỏi đặc biệt hiện giờ dễ rủa qua đi nàng quyết định tạm thời trước từ bỏ công tác trước chậm lại hiện thực bên trong sự tình nay là thỏa hiệp là không thể không thỏa hiệp bất đắc dĩ trừ phi tìm đến chậm lại tiến vào trò chơi biện pháp nếu không, nàng thực làm không được kiên cố hai đầu chỉ là thân thể đều không cho phép quan tại trò chơi bên trong dẫn khởi manh động kỳ thật nàng tay bên trong t í c h phân đầy đủ mỗi một lần tiến vào phó bản đều có thể ẩn trốn một chút chính mình thân phận nhưng nàng vẫn luôn không có như vậy làm nay cũng cùng nàng nghĩ biết rốt cuộc là ai tính kế nàng có điểm quan hệ bởi vì đối phương nhất định sẽ bí mật quan sát đi nàng đem chính mình bại lộ tại người phía trước liền là bởi vì vốn dĩ nàng liền ở vào bất lợi vị trí địch nhân bản liền tại ám kia nàng liền dứt khoát thoải mái đứng tại đài phía trước hảo hiện tại đã có người muốn tìm nàng kỳ thật phía trước hẳn là cũng có thì như nói kia còn truy b ấ n người người một khi nhiều lên sau lưng chi người cũng tổng nên đục nước béo cỏ đi trừ phi đối phương mục đích còn có c à n g sâu tầng vừa tối bạch trà ăn phiến thuốc hạ s ố t ngủ nàng làm hai cái mộng thứ một giấc mộng là tiếp phó bản bên trong mộng thấy mẫu thân cấp chính mình nói chuyện xưa còn là kia cái băng tuyết vương quốc chuyện xưa nói xong về sau nàng cũng không có ngủ mà là tò mò nhìn mẫu thân mụ mụ kia cái ẩn giả là ai chuyện xưa bên trong sở hữu người đều giống như có dấu vết mà lần theo cái vật là sinh trưởng ở địa phương phía tây nữ vu là quái vật mới đến g i lang là từ ẩn giả mang đến chỉ có kia cái tới từ phía đông ẩn giả Hắn vì cái gì sẽ đến đến này bên trong chỉ là vì cấp mọi người mang đến bốn mùa cùng ngày đêm sao mẫu thân vẫn là nhìn không rõ ràng khuôn mặt nàng nâng lên tay nhẹ nhàng phủ lên nàng con mắt ngủ đi bà bối ngươi về sau sẽ biết nàng ngón tay thực băng lạnh làm bởi vì phát sốt mà nhức đầu bạch trà cảm giác đến một tia thoải mái dễ chịu tiếp theo nàng liền tỉnh qua tới đốt đã lui nàng nhắm lại mắt tính toán tiếp tục ngủ nàng còn nghĩ mộng thấy càng nhiều quan tại mẫu thân manh mối nhưng thực đáng tiếp thứ hai cái mẫu liền là cùng với phó bản có quan mẫu bên trong nàng tại một cái chất đầy các loại cũ nát chịu tổn hại vật phẩm cửa hàng bên trong đường học đồ học liền là như thế nào đem này đó đồ vật chữa trị bởi vì có chút đồ vật là rất nhiều người không nguyện ý bỏ qua hồi ức nàng tại sửa chữa thời điểm đ ố n g nhiên chú ý đến một cái gian phòng mộng bên trong nàng đứng lên đẩy ra kia cái gian phòng nay bên trong cùng bên ngoài đồng dạng thả cũng là một ít cũ nát vật phẩm nhưng lại bị chuyên môn ngăn cách rất nhiều nơi thậm chí rơi xuống thật d à y mạng đệm bỗng nhiên trên người chuyển đến một trận đau đớn có người từ phía sau một đao đem nàng đấm chết bạch cha đảo tại mặt đất bên trên g i ấ y r ù a nghị muốn đi thấy rõ ràng kia người bộ dáng nhưng là đối phương tốc độ càng nhanh nàng con mắt bị k h u é t xuống tới kịch liệt đau nhức sự bạch trà tỉnh lại nàng sờ sờ con mắt nước mắt nhanh chóng bài tiết ra tới n à y loại đau đớn mang đến cơ bắp rung động vẫn cứ tồn tại phó bản mộng c ả n h chân thực độ thực sự là có điểm cao bạch trà suy yếu một lần nữa đổ về giường bên trên trận tròn mắt nhìn nóc nhà thân thể thực đau nhức như vậy một hồi nhi công phu hảo giống như lại nghĩ tới đốt nàng cũng lười đi ăn thuốc nhất bắt đầu ăn thuốc bất quá chỉ là vì có thể ngủ ngon giấc rốt cuộc ngày mai còn đến đi làm việc từ t r ư ớ c cũng đến trước tiên thân thỉnh ngắn thời gian khẳng định là đi không nổi nhưng hiện tại đã ngủ không cũng không tâm tư ngủ bạch t r à mở ra điện thoại đi quỷ bí áp bên trên nhìn một chút mới phó bản đã ra tới h ủ cốt trong đục đến ngược ba ngày hai mươi giờ mười bốn phút bạch t r à híp híp mắt m ộ n g bên trong giết chết chính mình k i a n g ư ờ i là nở tờ cờ, cờ còn là người chơi á n l ý t u y ế t mộng cảnh hảo như bình thường đều chỉ là cùng phó bản có quan hệ đi sẽ có khác người chơi sao cũng không trách nàng như vậy nghĩ rốt cuộc bây giờ bị chú ý ba một tháng tư phiếu bảng trước hai mươi thiếu nợ một tổng bốn mười chín bản chương xong chương hai t r ư ơ i bốn làm cái giao dịch thẩm k i n h trần là tại bạch trà tiến vào trò chơi trước một ngày trở về công ty nàng vừa đến đã gọi đi bạch trà văn phòng bên trong thẩm k i n h trần quăng ra kính dâm lộ ra có chút mọi m ệ t thần sắc hiển nhiên bị trò chơi hành hạ cũng không chỉ bạch trà một cái ngồi ngươi chuyện từ t r ư ớ c ta xem đến chờ chút nhi ta cùng người sự tình nói một tiếng giao tiếp một chút là được thẩm k i n h trần nói thuận tiện lại đá rơi xuống giày cao gót mở ra văn phòng cái bàn bên trên ấm nước nóng nấu nước nàng ngồi tại cái ghế bên trên vớt vớt mi tâm là bởi vì trò chơi sự tình muốn từ chức là đi bạch tra gật đầu tại nàng ngồi đối diện thầm tỷ ngươi trạng thái xem lên tới cũng không tốt lắm thầm kinh trần cười khổ trò chơi đến ta này một bước cơ bản thượng mỗi một lần đều là tại bước ta đi chết phía trước vẫn luôn nói muốn trò chuyện với ngươi một chút vừa vặn thừa dịp ngươi nói ngươi muốn từ t r ư ớ c trò chuyện cái ngày đi thầm kinh trần nhìn hướng bạch t r a ta đi ra lúc công hội bên trong có người cấp ta phát người tin tức là tại diễn đàn mặt trên bởi vì ngươi kỹ năng được đến các phương chú ý mặc dù bây giờ này cái chú ý độ không là t h ậ cao nhưng rốt cuộc ngươi kỹ năng đặc thù ta phía trước vẫn luôn không có dò hỏi ngươi rất nhiều chi tiết bởi kỳ thật ta cũng có thể nhìn ra được một ít. ngươi thật không cân nhắc tới chúng ta công hội sao mặc dù ta khả năng lập tức sẽ chết rơi bất quá ít nhiều có thể bảo hộ ngươi một đoạn thời gian đương nhiên ta cũng không hoàn toàn là không còn sợ cầu thẩm k i n h trần thập phần gọn gàng dứt khoát nghiêm túc chăm chú nhìn bạch trà ta nghĩ biết ngươi kỹ năng có thể hay không đối người chơi sử dụng người chơi chết sau biến thành linh hồn chi hoa hay không cũng có thể đưa vào đến hiện thực nàng đối bạch trà các phương diện tin tức k h ô n g chế s á t thực rất mạnh nay cũng cùng bạch trà tiến vào trò chơi thời gian ngắn có quan hệ rất nhiều đồ vật tại trò chơi bên trong đợi thời gian dài người chơi liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được manh mối ta không biết bạch trà nói nói ta không có đ ố i người chơi sử dụng quá trò chơi cấm chỉ người chơi chi gian lẫn nhau chém giết cho nên bạch trà cũng không có đ ố i người chơi dùng qua thố tiêu hoa thẩm k i n h trần trầm ngâm một lát thăng cấp đến S cấp lúc sau người chơi chi gian tồn tại một cái lôi đài khiêu chiến có thể hướng bất luận cái gì một cái người chơi khởi s ư ớ n g khiêu chiến chỉ cần đối phương đồng ý như vậy lôi đài bắt đầu hai người liền sẽ tiến vào một cái cỡ nhỏ phó bản g bên trong tại nơi này là cho phép chém giết lại đối phương chết mất sau đối phương sở có được hết thẻ vật phẩm đều sẽ về người thắng sở hữu nay cái tin tức là bạch trà trước đây không hiểu quá đương nhiên bị khiêu chiến kia cái người chơi có thể trực tiếp cự tuyệt cự tuyệt sau đối phương cũng vô pháp trực tiếp mở ra lôi đài đây chỉ có hai bên đều đồng ý tình huống hạ mới có thể bắt đầu ép cấp cũng có thể hướng ép cấp trở xuống người c h ơ i khiêu chiến bạch tra như có điều suy nghĩ vậy nếu là có người cố ý đúng một số công hội bên trong liền tồn tại dạng này hiện tượng lôi đài thi đấu không nhất định một hai muốn chết người nhưng là người thắng có thể lấy đi đối phương ba lô ba món đồ cũng liền là nói nếu như này cái ép cấp người chơi đủ vô s ỉ hắn có thể tại rất ngắn thời gian bên trong thu thập tới chỉnh cái công hội tài nguyên v ề phần như thế nào làm cho đối phương đồng ý đó là đương nhiên cũng có là biện pháp trò chơi mặc dù cấm chỉ người chơi chi gian chém giết nhưng là nếu như là cố ý thiết kế chi loại này đó là sẽ không cấm chỉ cần không công khai động thủ liên hảo làm vì giao dịch ta có thể cho ngươi ba loại đạo cụ ngươi có thể tự mình tuyển cùng ta đi thử một chút ngươi kỹ năng thẩm k i n h trần đi thẳng vào vấn đề ta thời gian không nhiều lắm thăng cấp đến s 9 h về sau ta liền chỉ còn lại có cuối cùng chín chàng trò chơi nói là có thể thông quan à y chín chàng ta liền có thể vĩnh viễn rời đi trò chơi thẩm k i n h trần mặt bên trên mang một tia u ám lần này là ta ép chín sau trận thứ ba trò chơi ta kém một chút l i ề n chết đằng sau còn có sáu chàng sẽ chỉ một trận so một trận gian nan huống chi thông quan chín chàng về sau thật liền có thể thông quan sao t h ẩ m kinh trần không tin càng là đi lên nàng liền càng không tin tưởng trò chơi là có thể vĩnh cựu tính thông quan có nhiều thứ ta không cách nào nói ra miệng này đó là bị trò chơi hạn chế nhưng người đi lên lúc sau cũng nhất định sẽ biết này đó ta thực tại không có nắm chắc cũng không có kia cái tự tin cảm nhận ta có thể chống đến cuối cùng ta chỉ có thể nói nếu như nói xấu nhất tính toán là ta sẽ chết tại trò chơi bên trong ta sẽ bị xóa đi hết thẻ dấu vết thâm kinh trần mặt bên trên mang một tia đau khổ ta muốn lưu điểm cái gì cấp ta người yêu cùng hải tử b ạ c h trà yên lặng tiêu hóa xong nàng lời nói suy từ rất lâu thâm kinh trần cũng không cắt đứt nàng hảo ta có thể thử xem bất quá ta cũng đích xác không cách nào bảo đảm nhưng ta ngày mai liền muốn quá bản chờ ta thông quan xong này cái phó bản đến lúc đó ta liên hệ ngươi thâm kinh trần gật đầu hảo bất quá ngươi gần nhất chú ý độ quả thật có trước a o vào trò chơi thời điểm trước tiên đi vào đổi cái bộ g á n g đi tránh một chút danh tiếng đương nhiên xem chín h n g ư ơ i bạch tra gật đầu nàng s á t thực có tại cân nhắc có phải hay không muốn đổi cái bộ dáng hữu tâm người nghĩ muốn tìm nàng khẳng định là có thể tìm được chủ yếu là tránh một chút đại bộ phận người tầm mắt nhưng kỳ thật đại bộ phận người sẽ đối nàng tạo thành ảnh hưởng khả năng kém xa kia một tiểu bộ phận hữu tâm người trò chơi bên trong có rất nhiều bị cao độ chú ý người chơi nhóm kỳ thật cũng rất vui lòng bị chú ý có một ít người chơi cũng sẽ tại trò chơi bên trong tích lũy phân t i này đó phân ti sẽ là bọn họ khen thưởng tích phân nơi phát ra nhắc tới cũng không hợp t h o i thường Có chút người chính mình ngày ngày có đầu rút cổ chơi mình rút tại trò tiểu người ngại ngại chấn đầu bởi ê n trong, bức ăn bản, tiền sinh nhưng liền lòng người khen bớt bớt thật vất vả quá cái phó bản, kiếm chút tiền duy trì một chút sinh kế, nhưng liền là vui lòng sẽ cấp một thường. mặc, kiếm cái cấp chơi phó vả vui quá duy kế, sẽ số là vì tại này một loại người chơi trên người bọn họ thường thường có thể cảm nhận được chính mình không thể làm được một ít sự tình tỷ Tì như nói mệnh lệnh này đó người chơi đi ngược sát nở bờ cờ hoặc giả trực tiếp mệnh lệnh này đó người chơi chính mình đi làm một số sự tình phân tình hướng đi có chút nhan giá trị chủ bá khả năng liền là thuần túy lấy lòng phân t h này loại đối chủ bá bản thân tổn thương tương đối lại có liền là cùng loại với lúc trước thứ nhất cái phó bản thái ca này loại phấn thi liền thích xem hắn k i a phó không ai bị nổi tùy tiện khi dễ người khác bộ dáng bởi vì bọn họ chính mình liền thực khát vọng nói tóm lại nay đó chú ý độ không phải là không thể lợi dụng bạch t r à còn không có nghĩ hảo cho nên nàng cuối cùng còn là hoa tích phân đổi một cái bên ngoài xem bên ngoài xem có thể tự do nét mặt bao quát giới tính cũng có thể lựa chọn nàng tại trò chơi bên trong thân thể rất suy yếu động một chút là có thể khục hai lần máu suy tư qua đi bạch t r à tuyển một cái cùng chính mình ngoại hình gần nhưng cái đầu càng thấp một điểm người xem lên tới càng thêm yếu đuối đáng thương một ít bên ngoài xem đương nhiên thật là bởi vì nhưng à n g k ô lông lông thô n nếp、mặt. Này cái khả năng cần muốn nghiệm Bên ngoài xem ban đầu là sẽ căn cứ bản nhân tới tạo ra bộ dáng, nhỏ đến chân chỉnh. n g sẽ sẽ sau tiết thế mặt. một xem mỗi một chi tiết nhỏ, tới đến lông mi chút thuật. tới tạo tới thể là dài, cái cứ chi chiều có điều khả khảo kỹ h đầu đều bộ ra đó lỗ là đi bạch trà nhất bắt đầu kém chút bóp ra tới cái quái vật chính diện xem lên tới cũng không tệ lắm mặt bên liền rất kỳ quái mặt bên không sai chính diện liền có rất kỳ quái đỉnh một chương kỳ quái mặt đi ra ngoài khả năng càng hấp dẫn người chóng mắt đâu hơi chút hiểu chút ước chừng cũng biết này là nét mặt thất bại được không bù mất cho nên cuối cùng nàng chỉ làm nhất cơ sở điều chỉnh b ả chương chương kia kia này c h đó điều chỉnh rất nhỏ không đến mức làm nàng bộ mặt đột biến nhưng cũng dần dần cùng nàng bản nhân không đồng dạng khuôn mặt điều càng ngây thơ trạng thái đáng yêu lại càng dễ làm người ta bông lòng cảnh giác nhưng là nhan giá trị bản thân lại đẹp thấp một ít không có như vậy trói mắt thuộc về dễ coi nhà bên đáng yêu hình đẳng cấp chỉ bị nàng áp một cấp rất nhiều người làm ngụy trang bản năng sẽ tuyển một ít cùng chính mình tương phản lớn một chút hoặc giả trí ít không sẽ như vậy gần bởi vậy này dạng ngụy trang lại càng dễ lừa qua đại bộ phận người thiếu bộ phận kia một nhóm lại như thế nào cẩn thận phỏng đoán dấu cũng không g ạ t được đem đ ạ i bộ phận yêu thích thấu náo nhiệt ứng phó còn lại từ từ sẽ đến cá nhân tin tức đương nhiên cũng muốn sửa sửa tin tức thời điểm bạch trà không khỏi không cảm khái một chút lúc trước từ minh vọng hắn kia cái mặt nhất cùng hắn bản nhân hoàn toàn không có bất luận cái gì quan hệ nàng đem chính mình sẽ bị người ngoài xem đến tin tức đổi thành như sau tên họ đào đạo v ề phần còn lại sẽ không bị người ngoài xem đến thì thuộc về nàng sẽ biểu hiện ra đi tin tức nàng đã cấp chính mình định h ả o n h â n thiết nàng là cùng k a ca cùng nhau tiến vào trò chơi này hai năm vẫn luôn là cùng k a ca cùng nhau thông quan nhưng thực đáng tiếc thượng một quan thời điểm k a ca vì nàng mà chết làm xong đây hết thảy cũng đến nàng muốn vào trò chơi thời điểm này loại là thuộc về thử thách nàng diễn kỹ mà phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng không sẽ thấy được nàng phía trước chân chính tin tức bao quát những cái đó chú ý quá nàng người cũng sẽ không thấy được nàng bản nhân vào trò chơi thuộc về bạch trà chủ bá giao diện sẽ là một cái không có thượng tuyến trạng thái Đương nhiên, nếu như thông quan trò chơi lúc sau còn là sẽ xuất hiện tại cá nhân giao diện bên trên k i a cái thời điểm đại gia liền sẽ biết nàng đã âm thầm tiến vào một lần trò chơi cho nên nói che giấu tung tích này loại sự tình bất quá là khác một loại câu cá thôi bởi vì lần này là trước tiên một cái giờ vào trò chơi nàng ngược lại là không có ngủ chung quanh hoàn cảnh trực tiếp thiết đ ổ i nàng xuất hiện tại một cái có chút cũ nát phòng ở bên trong hoan n ê n đi tới khủng bố phó bản b 9 cấp hủ cốt trọng đ ụ c bản t r à n g phó bản tham dự nhân số sáu người lần này phó bản hình thức cạnh tranh hình thức các ngươi là chuyên môn đi tới này nhà cửa hàng bãi sư học nghệ nhưng các ngươi bên trong chỉ có một người có thể được thu làm đồ đệ còn lại năm người đều sẽ bị đào thải đào thải tức thất bại thất bại khả năng liền sẽ chết mất a không sai cũng liền là nói bạn chàng phó bạn chỉ có một người có thể thắng được à. khi hì thỉnh chư vị cố gắng thông con đi a đúng ấm áp nhắc nhở một chút lao sư phụ rất chán ghét chân tay lần ngóng người hắn khả năng sẽ nhịn không được cấp các ngươi hốn nắn một chút a quỷ bị áp chúc ngài sinh hoạt vui sướng chung quanh hoàn cảnh chính thức trở nên chân thực lên tới bạch trang một chút đã nghe đến một ít kỳ quái hương vị la này loại cái gì đồ vật hư thối hoặc là một số lâu năm cũ ký đồ vật phát ra tới hương vị nàng t r u n g quanh đứng mặt khác năm người bốn nam một nữ n à y lần thông quan hình thức rõ ràng là muốn chơi nhà chi gian tranh đấu mặc dù tại bạch trà xem tới lấy trò chơi yêu thích chơi văn chữ trò chơi trình độ t h ắ n g được kia người hẳn là cũng chưa chắc có thể thông quan thất bại cũng chưa chắc không thể thông quan chỉ bất quá khả năng sẽ càng nguy hiểm nhưng bất kể nói thế nào n à y cái hình thức thành công làm người chơi chi gian tại ngắn hạn bên trong tuyệt không khả năng thành lập hợp tác quan hệ húng chi này cái phó bản người cũng không nhiều p h ò n g bên trong tạm thời không có nở bờ cờ, cờ chỉ có mấy cái người chơi bên ngoài hảo giống như tại đổ mưa khí ẩm theo cửa bên ngoài lan tràn đi vào Bạch nàng cảm nhận được cúng thực còn có Cho chơi hảo. nhận họng bên trong ngừa y vốn dĩ hiện thực bệnh liền còn không có hảo. Cho chơi bên trong thân thể y v dĩ lại ở o lại ạ m h lại ạ suy yếu t r n thái. Nàng lúc này bắt đầu không bị khống chế ho khan hơn nữa ho khan dần dần trở nên tê t â m liệt phế căn bản khống chế không trụ t h ẳ n g đến một ngụm máu phun ra nàng vẫn luôn tại dùng cánh tay liều mạng đ ể ép thanh âm giờ phút này nhìn thấy cánh tay bên trên máu tươi mặt bên trên t r ư ớ c lộ ra một k i a bi hay mặt khác năm cái người chơi theo nàng vừa mới ho khan thời điểm liền không nhịn được xem nàng thấy nàng há miệng liền phun máu càng là lẫn nhau liếc nhau một cái còn lại kia danh nữ người chơi mở miệng nói ngươi người không sao chứ người thân thể như vậy kém sao nói nàng nghĩ tiến lên dịu nàng b ạ c h trà cảnh giác tính lui lại một chút kéo dài khoảng cách lại như thế nào từ ca ca bảo hộ đến hiện tại đẳng cấp cũng không có khả năng không có phòng người c h i tâm nàng ngước mắt lau một chút khoe miệng miễn cưỡng nợ nụ cười không tốt ý tứ c h ế cười ta hiện thực thân thể không tốt lắm hiện thực thân thể không tốt còn có thể sống đến bây giờ đều vào b 9 phó bản bên cạnh nam người chơi quả nhiên ngay lập tức liền đưa ra chất vấn mạnh cha mấp máy môi ta trước kia bình thường là cùng ca ca cùng nhau quá phó bản mấy người liếc mắt nhìn nhau cũng không biết tin còn là không tin ngược lại là không lại nhiều hỏi mặc dù này cái bản là cạnh tranh hình thức nhưng mà bình thường này loại cạnh tranh hình thức thật muốn là mỗi người đơn đả độc đấu cơ bản thượng hẳn phải chết không nghi ngờ lại một cái nam người chơi mở miệng người khác xem lên tới đỉnh nho nhã lễ độ cho nên ta nghĩ giai đoạn trước đại gia cũng không cần phải quá phận ngươi chết ta sống trước thăm dò rõ ràng phó bản tình huống tự giới thiệu một cái đi ta gọi trần m ị c h mấy vị đều xưng hô như thế nào chất vấn bạch trà nam người chơi mở miệng tống thế phàm khắc một cái nữ người chơi gọi thẩm tiểu lạc còn t h ư ờ lại kia hai cái người chơi đầu đinh nam gọi vương viên mang kính đen gọi trịnh trạch lâm bạch trà cũng nói một lần chính mình tên ta gọi đào đ ả o tự giới thiệu hoàn tất đám người lại lâm vào đến cảnh giác trầm mặc bên trong cửa lạ tại này cái thời điểm bị đẩy ra một cái c h e rủ lão nhân đi đến đại phiến hàn ý cùng hơi nước theo phòng bên ngoài lan tràn đi vào bên ngoài trời mưa rất lớn ngày đều xem lên tới chìm vào hôn mê bạch trà lại không bị khống chế ho khan cái này cũng thành công làm đi vào lão nhân ánh mắt trực tiếp khóa chặt bạch trà này lão nhân hẳn là có sáu bảy mươi tuổi l ư n g eo còn tính thắng tắp ngươi này, này, này phó thân thể cũng qua tới đường học đồ lao nhân sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm ta xem ngươi còn là nhanh lên mua cái có tài cúc về nằm đi nói chuyện cũng cực kỳ không khắc ký bạch trà ho khan khục vành mắt phiếm hồng nàng nhấc tay lau một chút khỏe mắt tràn ra sinh lý tính nước mắt hay nay túi người thật rất xin lỗi ta liền là gần nhất không quá thoải mái ngài yên tâm đi ta nhất định sẽ hảo hảo học lao nhân khỏe miệng giật giật xem liếc mắt một cái nàng cánh tay bên trên máu này có thể gọi gần nhất không quá thoải mái nhưng hắn cũng xác thực không có ngay lập tức đuổi người ta không quản các ngươi cái gì tình huống nếu nghĩ tới ta nơi này làm học đồ kia liền đều cấp ta hảo hảo học hắn hướng bên trong phòng đi đến bước đầu tiên trước tiên đem này mấy cái gian phòng cấp ta thu thập sạch sẽ nói hắn tránh ra bên cạnh thân bản chương xong chương hai trăm năm mươi sáu h ủ cốt trọng n ụ c danh hiệu, hiệu quả cửa sau là một cái tương đối đại thả m kệ hàng không gian Kệ hàng bên trên có các loại các dạng đồ vật có hoa hoa da đồn có tiểu vật trang trí một tấm vải một bàn sách một cái quần áo tóm lại đồ vật không thiếu rất nhiều xem lên tới cũng rất bẩn vật cũ chữa trị đâu quan trọng nhất là không thể hủy hoại này đó đồ vật chữa trị bước đầu tiên liền là muốn làm sạch sẽ nhưng là có nhiều thứ đã thời gian quá lâu muốn làm sạch sẽ rất khó k i a cái lao đầu khác phế cũng không nói lời nào trực tiếp làm bọn họ đi vào bất quá các ngươi hiện tại không cần học làm sao làm sạch sẽ này đó vật phẩm trước tiên đem chỉnh cái c ậ hàng cùng này đó vật phẩm thượng phụ bụi dọn dẹp sạch sẽ đi đinh chúc mừng ngài thu được nhiệm vụ ủy thác thanh lý kệ hàng cùng kệ hàng vật phẩm thượng phụ bụi nhiệm vụ hoàn thành sau liền có thể mở ra cao sư phụ hào cảm độ này một tiếng trò chơi nhắc nhở làm đến giống như thật tại chơi l ù a tựa như cao sư phụ còn cấp mỗi người bọn họ phát một tấm vải cùng một cái chổi lông gà t â n thủ nhiệm vụ liền muốn bắt đầu gian phòng bên trong hương vị hỗn tạp mà kỳ quái sáu người nhìn nhau lẫn nhau tạm thời cũng còn duy trì tại mặt ngoài hữu hảo trạng thái phân biệt rõ ràng phân sáu khối địa phương đông nam tây bắc mỗi cái một cái người trung gian vừa vặn một phân thành hai hai người mạch trà tại phía tây góc bên trong nàng rất nghiêm túc quan sát một chút giá đ ư bên trên đồ vật thật cái gì đều có n à y loại đem chính mình tay bên trong rất dài thời gian đồng dạng đồ vật đưa ra ngoài để người khác cấp chính mình chữa trị hảo kéo dài đồ vật bảo tồn của thọ tại này năm tháng cũng không tính là nhiều a mới mẹ sự tình bất quá tại khủng bố trò chơi bên trong giống như này loại dùng rất lâu rất lâu đồ vật có đã lâu đến có thể xưng là lao đồ vật đồ vật là rất dễ dàng chiêu bẩn đồ vật tỷ như bạch trà đỉnh đầu quải một cái màu vàng nhạt âu thức cung đình do váy váy còn rất hoa lệ xem nguyên liệu làm công cũng không tệ nếu như này là thuộc về lao đồ vật khả năng này đều đến là dân quốc kia cái t r u n g quanh cũng không biết là nơi nào có gió kia váy bãi tổng là nhẹ nhàng đ u n g đưa tựa như là có hoạt bắt linh động thiếu nữ chính xuyên váy nhẹ nhàng lay động thân thể ngần đầu nhìn lại thời điểm luôn có một loại kia dưới váy một khắc liền sẽ theo mặt trên rất xuống tới trực tiếp chụp tại nàng trên người cảm giác bạch trà trầm thấp ho khan vài tiếng cùng kia điều váy kéo dài khoảng cách trồi lông gà nhẹ nhàng p h á t qua kệ hàng bên trên vật phẩm đã khởi một lớp cho bụi nói lên tới n à y đó đồ vật không là hẳn là chữa trị hào cấp gửi qua tới những cái đó khách nhân sao hiện giờ lại rơi tại kệ hàng bên trên hít bụi là không người nhận lãnh còn là khách nhân nhóm kỳ thật cũng ở nơi này đâu bạch t r à chính như vậy nghĩ thình lình cùng một cái thú đ ô n g con mắt đối tượng kia là một cái bút b ê vải tóc đã không sai biệt lắm rơi sạch trên người xuyên là một cái móc t r e o váy cũng rất c ũ nát cánh tay đuổi bên trên đều có khâu lại dấu vết con mắt là dùng màu đen cúc áo phùng đi lên án ly thuyết liền là một cái điền đ ô n g bút b ê vải nhưng là nhìn sang thời điểm liền có loại đối mặt cảm giác hào giống như bên trong trụ cá nhân tựa như bạch t r à bình tĩnh dùng trổi lông gà tại nàng trên người đánh hai lần che kín đoa hoa tầm mắt sau đó nàng lại xem đến một cái nhật ký bản đã thực cú nát thậm chí còn có điểm tiêu hủ nhưng không hiểu luôn có một loại xúc động nghĩ muốn mở ra xem liếc mắt một cái xúc động không khí bên trong có cho bụi di động bạch trả lại bắt đầu ho khan một bên ho khan một bên tiếp tục thanh lý một chỉ tay che miệng mũi chỉnh cá nhân xem lên tới suy yếu cực nàng đem chính mình thân cao cũng đ ẹ thấp mười cm hiện tại là một năm ơ i tám nơi cao đổ vật cũng bình không nàng một chút cũng không bắt buộc chính mình nhất định phải đem này bên trong quét sạch sẽ nàng này người một không có k h í c k thích hai không có ép buộc trứng đừng nói k h í c k thích nàng chính mình có đôi khi đều bận thị muốn chết ý tứ ý tứ quét hai lần đến về phần kia lao đầu hào cảm độ có thể hay không đương kia lao đầu đồ đệ xem tình huống đi trước nhìn xem này cái trò chơi cái gì tình huống chủ yếu nở tờ cờ là kia cái lao đầu sao nếu là lao đầu chết thu không được đồ đệ kia bọn họ sở hữu người là điều khoải còn là thông suốt con đâu bị đào thải sau cũng không thể là trò chơi xóa bỏ chỉ có thể là bị này bên trong nở tờ cờ giết chết đi đại khái s u ấ t khả năng liền làn à y đó kệ hàng bên trên đồ vật một đám nhìn đều không sạch sẽ còn có trò chơi theo như lời chân tay lừng n ó n g vấn đề người chơi nhóm cẩn thận cẩn thận nhưng là này đó đổ vật nếu là chính mình sẽ động ba một chút rơi mặt đất bên trên vừa vặn muốn bị lao đầu xem thấy hoa a kia này nổi không phải lưng bên trên chính như vậy nghĩ một cái gốm xứ tiểu vật trang trí đ ỗ n g nhiên lung lay hai lần thẳng tắp hướng xuống đất bên trên ngã đi n à y cái vật trang trí cao độ tại bạch trà phần eo phía dưới một điểm té xuống không nhất định sẽ ngã nát nhưng thanh âm nhất định có bạch trà tay mắt lanh l ệ nhấp tay một bà tiếp được kia cái gốm xứ vật trang trí nhi nay là một cái có chút cùng loại với trời nắng hoa hoa tạo hình rất đơn giản gốm xứ vật trang trí bạch đầu bên trên họ trường c vào giờ phút này kia khuôn mặt tựa như là có thể động đ ồ n g dạng câu lên một cái ác ý cười như vậy cũng tốt giống như mắt xích phản ứng đỉnh đầu màu vàng váy động hai lần đ ỗ n g nhiên liền phiêu động lên kia váy bãi đảo qua kệ hàng bên trên tầng đồ vật trực tiếp đem một đôi đồ vật đại diện tích hướng hạ căng nay loại tình huống cũng không chỉ có bạch trà này một cái góc bên trong có mặt khác mấy cái người chơi kia bên trong cũng là cũng bắt đầu lần lượt xuất hiện này dạng tình huống t ỷ như xe hơi nhỏ đ ỗ n g nhiên chi gian động lên tới một đầu đụng tới trực tiếp đem một loạt c ậ hàng bên trên đồ vật toàn đ ụ rơi tỉ như thượng phát điều hết xanh bỗng nhiên nhảy lên một cái thẳng tắp hướng một cái gốm xứ bình hoa mà đi người chơi nhóm một lúc c h i gian sắc mặt kém vô cùng l u ố n cuống tay chân bắt đầu cố gắng đi tiếp có người trực tiếp lấy ra đạo cụ cùng loại với tơ nhện lưới đồng dạng đồ vật đem rơi xuống đồ vật dính trụ bạch trà cũng dùng đạo cụ nàng dùng là lưới cá tại vào trò chơi phía trước nàng mua nhất ba đạo cụ bởi vì nếu che giấu thân phận k i a nàng kỹ năng cùng thường dùng k i a hai thanh đao kiếm không đến cuối cùng khẳng định là không thể dùng nay cái lưới cá bản thân là thổ hoàng sắc nói là chất liệu đạo tủ có thể bao phủ hết thẻ đồ vật thập phần cứng cỏi đương nhiên kiên không cứng cỏi không quan trọng quan trọng là nó cùng thố tia hoa rất giống bạch tra hoàn toàn có thể đem thố tia hoa đẳng mạn cũng bệnh thành này dạng hình dạng mà trước mắt vừa vặn cũng có đất dụng võ này đó đồ vật bị một mẻ hút gọn đỉnh đầu kia cái váy bãi còn tại lắc lư bạch tra nhìn qua đ ỗ n g nhiên lấy ra tới chính mình cho tới bây giờ không có xứng mang quá danh hiệu quỷ k i ế n s ầ u váy bãi lắc lư biên độ lập tức cương một chút ngay cả rất xuống lưới cá bên trong còn tại không cam tâm ý đồ hướng bên ngoài bỏ tiểu đồ vật nhóm cũng đều giống như lập tức mất đi sinh mệnh bạch tra cảm giác đến hài lòng nàng đem này đó đ ồ vật từng cái từng cái thả trở về vị trí cũ quá cao thả không thượng liền đem mặt đất bên trên một cái hộp rời qua tới d i ẫ m tại mặt trên không xác định hộp bên trong có phải hay không cũng có đồ vật khăn lau bị nàng để lên đệm một chút phòng ngừa đem hộp dẫm bẩn đồ vật tất cả đều quý vị còn bị bạch trà thuận tay dùng trổi l ô n g gà toàn đánh một lần chỉnh cái phía tây góc bên trong đồ vật đều lâm vào đến ban đầu h n tĩnh bạch trà nhảy xuống tính toán đem hộp đẩy trở về kết quả cái hộp kia bỗng nhiên chính mình bán ra bản chương xong. Chương 257, hủ cốt trọng thanh âm còn đính đại bất quá bây giờ cả phòng bên trong đều đinh lang bịch cũng không kém n ả y một điểm thanh âm bạch trà ruôi ra tay cái hộp kia lại gảy một cái dù sao liền là không cho nàng bính rõ ràng lạp đi ra lúc một chút việc đều không có bạch trà phản cốt đi lên tay mắt lanh lẹ một bả ấn xuống cái hộp kia hộp dây d ụ i hai lần sau đó bình tĩnh lại bạch trà đem hộp vớt qua tới nhìn một chút phát hiện hộp bên trên cũng không có khóa vì thế liền mở ra hộp bên trong là một cái để tuyến con dối nằm tại n u n g tơ dây đỏ bên trên con dối trên người xuyên là một cái cổ trang cũng là màu đỏ hình dạng và cấu tạo không tính tiêu chuẩn nói không thượng cái gì triều đại liền là kiện cổ trang nam trang con dối toàn thân bóng loáng xem lên tới bảo dưỡng đĩnh hảo đ ầ u là không có cái gì ngũ quan chỉ có một cái tròn triệu đầu gỗ đầu nhưng là trên người sở hữu mấu chốt cũng có thể khiên đậu bạch trà chọc lấy một chút con dối không nhúc đ í c h bạch trà chầm ngâm hai giây đ ỗ n g nhiên hướng con dối đai lưng rỗi ra tay liền tại nàng nắm lên đai lưng muốn mở ra thời điểm con dối rốt cuộc đậu nhưng là con dối bản thân là thực tiểu cái đầu cũng liền bàn tay đại chỉ thấy con dối tiểu dối tay ra đệ lại chính mình đai lưng đầu hướng bạch trà phương hướng chuyển qua tới mặc dù không có mặt nhưng giờ này k h ắ c này bạch trà có thể thực cảm nhận được rõ ràng đối phương phát ra tới n ộ khí đừng nói con dối không lớn khí lực còn không nhỏ bạch trà nếu như không dùng sức lời nói là kéo không đậu nàng cười khẽ vỗ vô con dối đầu giúp hắn đem hộp cái thượng một lần nữa đẩy trở về không có lại làm k h ó hắn bất quá này dạng xem lời nói này bên trong này đó đồ vật quả nhiên đều sẽ đậu cậy hàng bên trên này đó không giống là phi thường hung ác lệ quỷ an toàn tính tạm thời còn là cao này đó k ậ hàng bên trên đồ vật chủ yếu tác dụng là cái dối bọn họ tổng sẽ tính toán từ trên giá mặt rất xuống tới nhưng đeo lên quỷ kiến sầu nhãn hiệu lúc sau bọn họ thành thật vô cùng bên cạnh người chơi còn tại luôn cuống tay chân bạch trà này bên trong đã dùng chổi lông gà dọn dẹp sạch sẽ đương nhiên cũng có người chơi chú ý đến nàng này bên trong an tĩnh nhãn hiệu này cái đồ vật nếu như không cố ý đối bên ngoài triển lãm lời nói bình thường là xem không đến trừ phi là đối ứng nhãn hiệu tỷ như nói truy b ư ớ m người cùng liệp ma giả hai người nhãn hiệu đeo người là có thể lẫn nhau xem đến đối phương nhãn hiệu nhưng là giống như quỷ kiến sầu này loại nhằm vào quỷ quái kỳ thật cũng liền là quỷ quái có thể xem đến đạo đạo người dùng cái gì biện pháp làm bọ t h ầ m tiểu lạc tại phía bắc góc nàng đã sắp sụp đổ này đó đồ vật rơi tốc độ quá nhanh căn bản tới không kịp mua đạo cụ nàng đỉnh đầu hiện hữu đạo cụ chỉ có cùng loại với túi này dạng đồ vật phản ứng nhanh một điểm l à c ó thể tiếp được nhưng là hơi chút chậm một chút liền sẽ có đồ vật rơi xuống ta kỹ năng bạch tra đối nàng lộ ra một cái tái nhật lại suy yếu tươi cười nàng như vậy nhất nói t h ầ m tiểu lạc đương nhiên cũng không tốt lại hỏi cá nhân kỹ năng cùng đạo cụ là hai chuyện khác nhau nếu như không là cạnh tranh bản lời nói còn có thể hỏi một chút nàng kỹ năng là cái gì phương diện nhưng là tại này cái bản bên trong hỏi này loại chủ đề liền quá ph bạch trà phòng phát sóng trực tiếp đều tại suy đoán nàng kỹ năng bởi vì lao phân ti cũng không biết này là bạch trà chỉ coi làm là tùy duyên soát đến phòng phát sóng trực tiếp có thể làm này đó vật nhỏ đ ố n g nhiên ăn tĩnh xuống tới là cùng loại với lạng im chi loại kỹ năng khó mà nói cũng không thể nói là lạng im đi rõ ràng là này đó đổ vật một chút thành thật xuống tới ta liền nói nàng xem ra như vậy suy yếu thông quan đến hiện tại không hợp lý hẳn là kỹ năng thiên phú cũng không tệ lắm có hay không có phía trước liền chú ý quá nàng phân ti a có thể hay không nói một chút nàng cái gì kỹ năng quan tâm này đó làm cái gì ta càng hiếu kỳ bọn họ nếu là k h ô n g chế không trụ trang diện k i a lao đầu đi vào làm sao bây giờ nay xác thực là cái hảo vấn đề hơn nữa k i a cái lao đầu cũng nói đến là đến cửa bị két một tiếng đẩy ra nháy mắt bên trong sở hữu tại quấy dối vật phẩm toàn bộ đều yên lặng nhưng là rơi xuống đồ vật cũng sẽ không chính mình trở về cao sư phụ đẩy cửa vừa thấy người chơi nhóm sắc mặt đã biến đám người phản ứng không giống nhau có người làm bộ là tại đem này đó đồ vật tất cả đều bắt lấy tới thanh lý kệ hàng bên trên bụi có người thì là luôn cuốn tay chân ý đồ đem đồ vật trả về cũng có người tại cầm bố làm bộ lao tay bên trong đồ vật nhất không may khả năng còn là vương viên bởi vì hắn k i a m ộ t bên có cái gốm sứ thoái hắn chính tại ý đồ che giấu chỉ có bạch trà sở tại này cái góc sạch sẽ sạch sẽ cao sư phụ chắp tay sau lưng đảo qua sở hữu người ánh mắt theo bọn họ tay bên trong dưới chân cùng với kệ hàng bên trên đảo qua hừ hiện tại trẻ tuổi người một đám chân tay l ừ ờ n g nóng làm các ngươi quét dọn cái đ ồ vật đều làm không sạch sẽ còn đem ta này bên trong làm đến loạn thất bát a o đặc biệt là ngươi cao sư phụ chỉ không là người khác là bạch trà bạch trà xứng sở mặt bên trên lộ da mê man thân sắc mặt khác người chơi cũng là đặc biệt là vương viên bởi vì chỉ có hắn này một bên có đồ vật b ể nát cho nên hắn so người khác muốn càng hoảng loạn nhưng là cao sư phụ ngón tay chỉ lại là bà trà toàn trường một cái duy nhất quét dọn c h ỉ n h tề sạch sẽ người chơi t h ừ ngươi có phải hay không còn tự cho rằng chính mình làm cho rất tốt đâu cao sư phụ âm dương q u á i khí nhìn chằm chằm bà trà các ngươi sở hữu người đều thất bại toàn bộ không phân ngươi m ư ờ i phân âm điểm đương nhiên là bà trà nàng hốc mắt lập tức liền hồng vì cái gì nàng ủy khuất chất vấn h ư ta nơi này quy củ yêu cầu cùng ngươi một cái hoàng bao nha đầu giải thích Ta n bạch, bạch trà lâm vào trầm tư là nhãn hiệu vấn đề còn là thuần túy liền chính mình nhận người ghét đâu các người chơi nhóm biểu tình cũng không giống nhau bất quá chỉ theo mặt ngoài thượng cũng nhìn không ra tới cái gì cao sư phụ còn nói thêm hiện tại mỗi người các ngươi tuyển một cái vật phẩm đi theo ta ta giáo các ngươi chữa trị bước đầu tiên đinh mới nhiệm vụ đã gửi đi chữa trị hảo một cái vật phẩm nhiệm vụ hoàn thành có thể lấy được đắc đạo cố khen thưởng khen thưởng thị chữa trị hảo vật phẩm độ khó cùng độ hoàn hảo mà định gian này nhiệm vụ lập tức làm vốn dĩ tính toán cầm hơi chút đơn giản một ít vật phẩm người chơi nhóm do dự nếu hoàn thành nhiệm vụ có khen thưởng vậy khẳng định là càng khó khen thưởng càng tốt nhưng đương nhiên độ khó cao cũng ý vị nguy hiểm cùng thất bại xuất đại ta cùng các ngươi ba phút đồng hồ cầm xong đồ vật ra tới tìm ta cao sư phụ quay đầu bước đi như là một cái không có cảm t ì n h phát nhiệm vụ nở v ờ cờ bạch trà liếc nhìn liếc mắt một cái chính mình này một bên c ậ y h à n g càng nghĩ ngồi s ổ m xuống đưa tay đi lấy cái hộp kia hộp lập tức hướng bên trong hoạt động một chút kháng cự chi ý lộ rõ trên mặt bạch trà mới không quản nàng liền muốn này cái nàng quy quy dạp tại mặt đất bên trên rối ra tay để lại cái hộp kia hộp gian nan kháng cự nàng lực lượng bạch trà bái lạp một hồi lâu không lạp ra tới ai kia xem tới chỉ có thể tuyển bên cạnh nàng nhỏ giọng thì thảo tự nói hộp bên cạnh cũng có một chút vật phẩm nghe vậy cái hộp kia bị đá ra tới bạch t r a hài lòng ôm lấy hộp các vật phẩm cũng mang ý dù sao không là bọn họ hộp bên trong con dối bản chương s o n g chương hai trăm năm mươi tám hủ cốt trọng đ ụ c không biết xấu hổ bạch t r a ôm hộp ra cửa thời điểm đỉnh đầu váy vàng tử còn động hai lần hảo giống như tại tiết biệt hộp bên trong con dối sống không còn gì luyến t i ế p đá một chân hộp mặt khác mấy cái người chơi cũng lần lượt chọn tốt đồ vật có người là trực tiếp có thể xem đến tỉ như trịnh trạch lâm là một cái tổn hại trình độ tương đối cao con thọ thu đông thần tiểu lạc là một đôi màu đỏ múa dày xem đại nhỏ khả năng là hạy tử trần mịch cùng tống thế phạm cũng cái cái bên trong, Vương viên gỗ, giấy. tại một một một khối vải hộp hộp hộp là là là đại ỏ đắp đồ định đ vật, không xác định là cái gì. xác cái là gia cũng đều lẫn nhau quan sát một chút đi ra cửa cao sư phụ ngồi tại bàn gỗ phía trước tay bên trong còn cầm hắn kia đem màu đen rủ hảo giống như cây rủ kia cũng là được chữa trị đồ vật hắn chính tại tu nan rủ tựa hồ có điểm chết hắn mặt bên trên đeo cái kính mắt thấy bọn họ đi tới khoe miệng hướng phía dưới phíat hiện nhiên đối hắn mỗi người đều rất không hài lòng phỏng đoán đại gia hảo cảm độ đều không cao ngồi đi cao sư phụ đem nan rủ t h u hảo lại người chơi nhóm mặt bên trên thành thành thật thật trong lòng lại cảm giác đến khó giải quyết nhớ mới mẹ đâu bọn họ cũng biết này bên trong đầu có linh hồn a này đó quỷ quái có thể nghĩ muốn cái gì đâu nếu là nghĩ muốn ăn thịt người uống người máu kia bọn họ còn đến giết người sao hôm nay ta không sẽ cấp các ngươi hạn chế bất luận cái gì sự tình các ngươi chỉ cần đem các ngươi tay bên trong đồ vật tận khả năng chữa trị hảo mặt khác xem đến kia một bên kia gian phòng sao cao sư phụ chỉ chỉ đám người sau lưng phòng cửa kia cái phòng cửa đã khóa lại các ngươi nếu như cảm thấy tay bên trong đồ vật không dễ tu lời nói cũng có thể tùy thời lấy về đổi mỗi người có thể có ba lần đổi đồ vật cơ hội nhưng là kia gian phòng bên trong đồ vật các ngươi không thể đ ụ ợ c vào rất tốt bình thường như vậy nói liền đại biểu kia gian phòng bên trong co quan trọng manh mối đại khái xuất là muốn vào xem một chút hảo các ngươi đi tu đi buổi sáng ngày mai ta sẽ đi qua kiểm tra các ngươi thành quả ngày mai nhất không hợp cách k i ê m người liền có thể bị đào thải cao sư phụ nói xong cầm chính mình rủ đi ra cửa màu đen dù chống đỡ mở rất nhanh biến mất tại mưa to bên trong cửa không có đóng gió lạnh sen lẫn mưa lạnh bạch t r à lại bắt đầu h ò khăn t h ậ m tiểu lạc rốt cuộc nhịn không được hỏi nói ngươi này là cái gì bệnh a bệnh lao phổi sao bạch tràn một bên khụp một bên lắc đầu hốc mắt đỏ bừng sắc mặt t r ắ n g bệnh đợi nàng hoãn lại đây lúc sau mới nói liền là thể nhược thấy không đến gió thấy không đến khí lạnh nói lên tới các ngươi biết này cái cửa hàng gọi cái gì sao nàng xem ra thực không thích người khác chú ý nàng thân thể tình huống trực tiếp chuyển rời chủ đề người chơi nhóm trong lòng đối với cái này các có các phán đoán bất quá nàng vấn đề cũng xác thực là cái hảo vấn đề bọn họ chỉ biết mình tại một cái có thể chữa trị vật cũ phẩm cửa hàng bên trong nhưng này cái cửa hàng gọi cái gì xác thực không người biết đi ra ngoài xem liếc mắt một cái trần m ị c h đề nghị bạch trà do dự xem liếc mắt một cái bên ngoài lắc lắc đầu ta thân thể không thể gặp mưa này cửa hàng gọi cái gì cũng không quan trọng đi tống thế phàm nói nói này cái phó bản rõ ràng cũng không giống là có cái gì kịch bản bộ dáng liền là có hẳn là cũng không quan trọng nếu như có kịch bản tia này bên trong mỗi cái vật phẩm nói không chừng đều có thể có một đoạn kịch bản n à y dạng kịch bản tại phó bản bên trong là không có cái gì ý nghĩa đối với thông quan không quá lớn chỗ tốt đương nhiên tham dọ phó bản bên trong tình huống còn là có tất yếu t r â n m ị c h lấy ra tới một cây dù đó là một thanh ô giấy dầu ta đi xem liếc mắt một cái cửa hà danh hắn chống đỡ mở dù bạch trà xem đến mặt trên hội chế độ án như là bị đào thuốc màu đồng dạng nhãm thượng một mảng lớn màu đỏ thấy không rõ lắm vốn dĩ là cái gì tia màu đỏ nhìn thấy bên ngoài mưa lập tức liền lan chẳng ra chỉnh cái mặt dù nháy mắt bên trong biến thành màu đỏ c h â n mịch ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái liền nhanh chóng trở về đem dù thu hồi ba lô cửa hàng danh liền gọi hủ cốt trong đ ủ c ù n g phó bản danh đồng dạng này tên là cùng loại với trọng sinh ý tứ đi thầm tiểu lạc mở miệng quặn như vậy nhiều làm cái gì chúng ta nghĩ nghĩ như thế nào chữa trị tay bên trong đồ vật đi nói là làm không tốt ngày mai sẽ đào thải vương viên cao mày nói mặt khác người cũng nháy mắt bên trong đem chú ý lực chuyển rời đến chính mình tay bên trong vật phần thượng bạch trà tại phòng bên trong góc tìm cái ghế ngồi xuống mở ra cái hộp kia con dối nằm ở nơi đó không n ú c ních bạch tra bắt hắn lại lên tới lung lay hai lần con dối n g ư ơ i biết nói chuyện sao n g ư ơ i kia có vấn đề tới chàng nhỏ giọng dò hỏi trần minh hướng nhìn bên này liếc mắt một cái cùng q u ỷ quái đối thoại cũng là kỹ năng mang đến năng lực sao con dối tựa như một cái vật c h ế t đồng dạng t h ở ơ không động lòng bạch tra thở dài xem t ớ i chỉ có thể chính mình kiểm tra nói nàng từng thanh từng thanh con dối quần áo kéo xuống một cái tay áo d ừ n g tay một đạo thẹn quá hóa giận thanh âm chuyển vào và bạch tra đầu ó c ngươi xác định ngươi muốn cấp ta sửa chữa sao là một cái thiếu niên thanh âm xin hỏi hay không đối với ngài trước mặt vật phẩm đ ể tuyến con dối văn t r i ê u tiến hành chữa trị bạch trà như có điều suy nghĩ này trang phó bản thật rất giống tại chơi đùa là t r u n g quanh tràng cảnh nháy mắt bên trong phát sinh biến hóa gian phòng bên trong tất cả mọi thứ đều biến mất này bên trong c à n g giống là một cái trống rông tòa nhà lớn nhưng đã thực cũ nát khắp nơi đều là cho bụi cùng mặc nệ trạch viện trung gian có một cái hồng y thiếu niên hắn hình dạng thanh tú nhưng màu da rất trắng là này loại bánh u ậ n giống như xương cốt đồng dạng con chạch trên người có cùng con dối đồng dạng khâu vết khắc hắn chăm chú nhìn bạch trà ánh mắt thực bất thiện bởi vì hắn có một bên quần áo rứt xuống lộ ra nửa bên thân thể bên trên còn có một vết sẹo tại trái tim vị trí ngươi nhưng thật không biết xấu hổ ngươi một cái nữ hài tử động tay động chân thiếu niên há miệng liền mắng à hắn kỳ thật cũng không có há miệng hắn chỉ là chỉ có một cái ngũ quan ánh mắt bên trong cũng có thể phát ra tới một ít cảm xúc lại làm không được cái gì động tác bạch tra i nhữ mày nàng có thể cảm giác được chính mình tại này bên trong mất đi sở hữu lực lượng chỉ còn dư một cái vô cùng suy yếu thân thể nhưng nàng đồng thời cũng có thể cảm giác ra nếu như nàng nghĩ muốn mạnh mẽ triệu hoàn thố tia hoa lời nói còn là có thể trực tiếp đem này bên trong hủy này bên trong khả năng là thuộc về này cái con dối thiếu niên cá nhân lĩnh vực ta còn có càng không biết xấu hổ ngươi muốn hay không nhìn xem bạch trà đối hắn lộ ra một cái sán lạ tươi cười văn chiêu hắn rất tức giận nhưng là bạch trà đỉnh đầu kia cái quỷ kiến sầu nhãn hiệu bên trên phát tán ra tới khí tức rất khó không cho quỷ sợ hãi nàng đến l à g i ế t rất nhiều cùng hung ác cực lệ quỷ một cấp bậc này loại mới có thể hôn thành hiện tại này một thân huyết sát n à y cái nhãn hiệu đối hắn này loại tiểu quỷ quái có cực mạnh áp chế tác dụng tính ngươi không là nghĩ tu ta sao ta trái tim liền ở chỗ này ngươi cho ta tìm đến ta chính mình tu bản chương xong t r ư ơ n g hai trăm năm mươi chín hụ cốt trọng nhục ghê t ẩ m đến cực điểm phó bản bên trong mưa càng rơi xuống càng lớn quả thực như là thọc thiên hà đồng dạng hơi nước tại phòng bên trong lan tràn làm bạch trà sắc mặt càng phát tái nhợt nàng giờ phút này hai mắt nhắm n g h i ề n ngón tay cùng con dối bên trên dây nhỏ c u ố n quanh tại cùng nhau hiển nhiên nàng là cùng loại với bị kéo vào đến một loại nào đó ngộng cảnh đồng dạng nàng không thể tính thứ nhất cái đi vào tống thế phàm cũng đi vào nhưng bốn người khác còn không có động thật tiệu lạc đi đến bạch trà bên cạnh trân mịch vương viên cùng với trịnh trạch lâm chăm chú nhìn nàng cử động ai cũng không có lên tiếng c à nếu g không có như n có thể ầ m t i giết bạch trà cũng coi như nhưng này cái xem lên tới yếu đuối nữ sinh không nhất định dễ đối phó phòng bên trong còn lại còn tỉnh dậy ba người nhìn nhau chính trạch lâm nói bay cầm chính mình đồ vật cũng đến góc bên trong nhưng hắn dùng một cái đạo cụ là một chương lá bửa dán tại chính mình trên người này mới tiến vào ngộng cảnh bên trong vương viên cũng lấy ra một cái đạo cụ là một cái dây chuyền sau đó tỉnh dậy liền chỉ còn lại có trần mình cùng vào phòng bên trong thẩm tiểu lạc trần mình xem liếc mắt một cái tại này cái gian phòng bên trong bốn người hắn cười cười ném ra một cái đạo cụ kia là một đoàn màu đen cái bóng rơi xuống mặt đất liền biến mất sau đó hắn cũng vào ngộng bên trong bên trong phòng cửa bị một lần nữa đ ẩ y ra thẩm tiểu lạc đi ra tới nàng đánh giá năm người ánh mắt hướng về kia cái đã khóa lại gian phòng thẩm tiểu lạc đi, đi qua nay loại khóa rất tốt lại ra thương thành bên trong liền có vạn năng chìa khóa cắt đắt một tiếng khóa mở m ô n bên trong một mảnh đen kịt bạch trà này một bên trái tim hảo tìm nàng cũng tìm đến nhưng là trái tim kia tại một bộ hải cốt bên trên này có bạch cốt rất kỳ quái nhân thể cốt cách nhớ không lầm hẳn là hai trăm linh sáu khối nhưng là trước mắt này bộ hải cốt lại cơ hồ tổ thành một cái hình người liền là từ đầu tới đuôi tất cả đều là xương cốt này loại người hình l ô n g ngực hoàn toàn khép kín phần eo cũng là xương cốt h n lý thuyết phần eo hẳn là chỉ có thắt lưng hắn xương cốt đều không phân phối c h ỉ cá nhân đều muốn biến thành xương cốt người mọc đầy xương cốt lồng ngực nơi cắm một con dao găm dao găm phía dưới liền là trái tim bạch trà có thể nghe được bên trong truyền đến nhịp tim thanh cái này hiển nhiên không phù hợp khoa học nhưng dù sao cũng là huyền học g i a n giác g g i a n giác g con dồi văn chiêu đi tới t i ê u bên trong liền là ta trái tim ngươi giúp ta lấy ra đi thi cốt là nằm tại giường bên trên t r u n g quanh c h e kín cho bụi còn có một ít hư thối lại phong hóa sau đ ổ vật khả năng là nguyên bản ra t h ị t đi bạch trà như có điều suy nghĩ xem thi cốt lại nhìn một chút văn chiêu ngươi chính mình không tại sao văn chiêu hắn giật giật có chút cứng ngắc mấu chốt bởi vì hắn thân thể bản liền là con rối mặc dù cái gì động tác đều có thể làm nhưng lại cũng không như người như vậy linh hoạt ta nếu là có thể cầm cũng không cần ngươi đến rút bạch trà cùng hắn đối mặt một lát sau đó bạch trà bắt đầu xoay người h ò khan t i u cổ kính nhi vừa lên tới không k h ụ c chảy máu không bỏ qua hơn nữa có lẽ là này bên trong muốn càng suy yếu một ít nàng thậm chí bắt đầu từng ngụm từng ngụm nôn ra máu văn chiêu hắn không thể làm biểu tình nhưng ánh mắt bên trong thực phức tạp ngươi cũng có cái gì bệnh nan ý sao bạch cha đã quỳ một chân trên đất ngay vậy nàng ngầm đầu lau một chút khỏe miệng máu là a bất quá đó không quan trọng có thể sống một ngày là một ngày nàng há mồm liền ra cũng có cái gì bệnh nan y dỉa cho nên ngơi ư là bởi vì bị bệnh mới biến thành như vậy ta hảo giống như nghe nói quá nói là có một loại bệnh sẽ làm cho người thân thể không ngừng xương ống đầu văn chiêu xem liếc mắt một cái chính mình thi thể là nhưng là ta phía trước không biết kia là bệnh hắn máy móc mà cứng ngắc đi đến mép giường vớt ve chính mình nơi trái tim trung tâm xương cốt ta thân thể một ngày một ngày trở nên cứng ngắc cơ bắp sẽ biến thành xương cốt mấu chốt hội trưởng tại cùng nhau bọn họ đều nói ta chịu đến nguyên rủa sở hữu người xem ta ánh mắt đều thay đổi bao quát ta cha mẹ bọn họ đối ta không phải đánh thì mắng sau đó sở hữu người đều đi cũng là kiếm ngày một cái ngã sư đi ngang qua ta phát hiện hắn làm con dối có thể động kia là để tuyến con dối nhưng là để tuyến là con dối chính mình ta giải tán ra t à i thỉnh cầu hắn đem ta làm thành con dối hắn đồng ý cũng nói cho ta nếu như có một ngày ta đổi ý liền làm người lấy ra ta trái tim ta liền sẽ chết đi văn t r i ê u chuyển đầu ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm bật trà nhưng là lại sau tới lại có một cái thanh âm nói cho ta nếu như có người cam tâm tình nguyện nghĩ muốn chữa chị ta ta liền có thể thay thế hắn có được một cái chân chính khỏe mạnh thân thể bạch trà a một tiếng mặt bên trên lộ ra ấ y n ấ y kia thật là không tốt ý t ừ đâu ta thân thể không so ngươi hảo đến chỗ nào đâu văn t r i ề u đáy mắt lộ ra g h é t bỏ là a cho nên ta nhất bắt đầu liền không nguyện ý làm ngươi mang ta đi ra ngoài muốn không là đánh không lại hắn hiện tại liền muốn lộng chết nàng một cái ma bệnh phá thân thể quỷ đều không hiếm có bạch trà lộ ra suy yếu tươi cười kia thật là không tốt ý t ừ a ngươi sớm nói a ngươi sớm nói ta liền lấy mặt trên máy văn chiêu hắn k h á c bắt tay thực sự để không nổi cái gì hào hứng người đem trái tim lấy ra đi ta không muốn người thân thể đem lồng ngực phá vỡ trái tim lấy ra sau đó dùng kia thanh đao triệt để đâm đi vào ta liền chết hắn không có chút nào lòng cầu tiến sống hay chết như vậy nhiều năm sớm cũng không có cái gì ý nghĩa sống lại thì thế nào đâu có chút người sớm đã hóa thành mục nát những cái đó khi dạy hắn làm hắn đã từng oán hạt quá đã sớm biến mất ngay cả hắn chính mình cũng chỉ còn lại này cỗ cố bắt ạ cốt từ đầu đến cuối không hóa tại con dối bên trong là có thể động cũng chỉ là có thể động thậm chí trở nên càng thêm quỷ dị thân thể trước kia chỉ là sinh bệnh hiện tại hắn xác thực là cái bẩn đồ vật bạch trà đi qua tới cầm một chút kia đem dao găm thử một cái nàng phát hiện dao găm thực kiên cố không lấy ra tới bạch trà cùng văn chiêu đối mặt ta tại này bên trong không có lực lượng làm không ra tới ngươi có cái gì công cụ sao chú ý cái gì văn chiêu nếu như không là xem nàng máu tơi ư chảy đông đ ị a xem liếc mắt một cái liền cảm thấy hai hùng khiếp v ĩ a hắn thật còn là sẽ cân nhắc đem này cái nữ nhân rết hắn đều đã nhượng bộ đến này một bước này n g ư ờ i như thế nào còn có thể ghê tẩm a ngươi chính mình tìm đi hắn bực bội hai mắt nhắm nghiển bạch trà tìm một vòng không tìm được nhưng là tìm đến tảng đá nàng bắt đầu đối giường bên trên thi thể đập mạnh văn chiêu một chỉ tay chậm rãi vớt lên chính mình ngực mặc dù hắn hiện tại chỉ là một cái tượng gỗ không có đau cảm giác nhưng vẫn cảm thấy thực đau nhất đâu hắn đang thương thân thể còn sống khi bị lét bỏ chết sau còn bị hủy thi mấu chốt này cái nữ nhân tạp hai lần lại bắt đầu ho ra máu sau đó lại tạp hai lần lại ho ra máu không biết còn cho rằng bị tạp là nàng đâu quả thực ghê tởm đến cực điểm đông nhiên hắn tâm niệm vừa động ngần đầu nhìn về phía đỉnh đầu vừa mới có phải hay không có giọt nước xuống tới bản chương xong chương hai trăm sáu mươi h ủ cốt trọng l ụ c màu hồng r ù văn t r i ề u cảm giác đến một loại cực hạn tuyệt vọng khí thức nay loại khủng bố áp bách cảm văn t r i ề u lúc này liền nhìn hướng bạch Trà. ngươi nhanh lên bên ngoài không thích hợp bạch Trà đã thấy hắn trái tim nhưng sự thật thượng kia đem dao găm đã đâm vào đến trái tim bên trong nàng xem liếc mắt một cái văn t r i ề u ta cảm giác ngươi bị lửa cái gì bạch Trà manh dùng sức đem dao găm càng sâu đâm đến trái tim văn chiêu manh run lên đau khổ đào tại mặt đất bên trên hắn đã không có chết cũng không có đổi một cái thân thể trái tim kia chỉ là hắn bệnh môn mà thôi bạch cha đem dao găm bạt đi ra lúc văn chiêu lại là một cái run dày trái tim đau đớn làm hắn ngay cả lời đều nói không ra miệng theo biến thành con d ố i lúc sau hắn liền rốt cuộc không có cảm nhận được này loại bản thân đau đớn trái tim bị lấy ra bạch tra nhìn nhìn hắn đi đến hắn trước mặt đem hắn quần áo gỡ ra văn chiêu đ ấ y mắt lộ ra một tia t ứ c giận người bạch tra đã dùng k i a đem dao găm đem hắn n g ự c chỗ vết sẹo lại một lần n ữ a c ắ t sau đó thô bạo đem trái tim trực tiếp thọc đi vào sự thật thượng này viên trái tim đã cùng bình thường trái tim không đồng dạng cái này là một viên bạch cốt trái tim sơ tới sở lui là băng lạnh nhưng lại quả thật có thể nhảy lên trái tim nhập thể văn t r i ê u cứng đ ở t r u n g quanh chàng cảnh tại nhanh chóng đổ sụt bạch trà về tới phó bản bên trong n à y vừa mở ra mắt nàng liền cảm giác đến không đúng sự thật thượng vừa mới không cùng văn t r i ê u nói nhảm liền là biết ra mặt khẳng định có người động tay động chân quả nhiên này một lần vào trò chơi bên trong người bên trong có người là đặc biệt nhằm vào nàng về phần đối phương có phải hay không xác định nàng thân phận chỉ sợ chưa hẳn nhưng dù sao này là cái cạnh tranh hình thức diện trừ một cái là một cái có này dạng tâm lý tại sẽ động thủ cũng không kỳ quái nàng hiện tại tại một cái quải rất nhiều dù gian phòng bên trong này phòng bên trong thủy khí thực trọng cơ hồ mỗi một chiếc rủ mặt trên đều quanh quần có nước này đó r ù đều tập trung tại một mặt tường vách bên trên nhan sắc không giống nhau có màu hồng có màu hồng đậm có màu đỏ cũng có màu đen cùng màu lam màu đen cùng màu lam rất ít chỉ không đủ năm cái còn lại gần ba bốn mươi cái rủ tất cả đều là phấn hồng s ắ c hệ đây chính là k i a cái quải khóa gian phòng này đó r ù đều thực phá tổn hại trình độ không giống nhau bạch trà cơ hồ là nhanh chóng đem này đó chẳng c ả n h thu tại đáy mắt sau đó túi đầu nhìn lại con dối còn tại hộp bên trong văn chiêu hiện tại như thế nào dạng không biết dù sao hộp bên cạnh còn có một thanh rủ đó là một thanh màu hồng nhạt dù dù không biết làm sao làm dù thân là chiều bên trong n a n dù bên ngoài phiên bình thường tới nói dù nhọn hẳn là tại đỉnh chót đóng lại thời điểm nan dù hướng bên trong mặt dù hướng phía dưới hợp nhưng này đem dù lại mạnh sinh sinh hướng bên trong thu vào tới dù nhọn trực tiếp hạ chuyển qua chốt mở nơi lại dù khép kín thực khẩn rõ ràng không có bị sợi dây thu nạp nhưng nhưng thật giống như dùng bằng dán c u ố n lấy tựa như bạch tra bất động thanh sắc đem trang con rối hộp nhẹ nhàng cầm lên đứng lên nay nhất động chỉnh cái không khí đều cấp tốc trở nên lạnh lên tới tràn g ậ p á n nghiệm cùng tuyệt vọng khí thức cơ hồ nháy mắt bên trong có thể đem người lây nhiễm đau khổ và phần bạch trà sắc mặt tái nhuận trái tim khó chịu hảo như bị nắm chặt tại cùng nhau nàng nháy mắt bên trong liền làm ra phản ứng ngồi sổm người xuống đi một bà bắt được mặt đất bên trên rủ những cái đó phức tạp đan vào một chỗ khí tức nháy mắt bên trong tiêu tán chỉ còn lại có một đạo càng thêm mánh liệt quân quanh nàng oán nghiệm là nàng tay bên trên này đem rủ c u n g nàng phỏng đoán đồng dạng tại này cái vật cũ tu bổ cửa hàng bên trong bắt được đồng dạng đồ vật h ẳ n là liền cần thiết muốn đem nó tú hảo hoặc giả thừa nhận không sửa được đại giới. không biết là ai đem này đem dù cầm xuống tới đặt tại nàng bên cạnh hoặc giả nói hiện tại đã chẳng khác gì là nàng cầm này đem dù nếu như nàng ý đồ từ bỏ kia này bên trong sở hữu dù đều không sẽ bỏ qua nàng đem này đem dù mang đi ra ngoài cũng chỉ dùng đối phó này một bà bạch trà cũng cơ hồ tại cầm tới này đem dù nháy mắt bên trong liền lựa chọn ký sinh thành công ký sinh tốt chủ l i ế u như ý về phần còn lại này đó dù bạch trà một bên chậm rãi lui lại tới cửa thử lạp một chút cửa cửa bên ngoài hảo giống như đã khóa lại nàng một bên xem một chút kia một mặt tường bên trên dù nói thật lựa chọn tay bên trong này đem d còn lại những cái đó dù cũng đều tại chăm chú nhìn nàng nàng có loại vô luận trốn tới chỗ nào đều sẽ bị tìm đến ảo giác đương nhiên có lẽ kia cũng không phải là ảo giác khả năng liền là bị đánh dấu mà tay bên trong dù xúc cảm càng phát băng lạnh mơ hồ gian hảo giống như có băng lạnh sợi tóc cuốn lấy nàng tay bạch trà cúi đầu xem liếc mắt một cái thái t u ế cũng tại xuần xuần r ụ c động nó đối này đó dù thực có hứng thú bạch trà chỉ suy nghĩ một cái trước mắt thừa dịp hiện tại hết thạy đều còn không có đội thành nghiêm trọng nàng đổi chỉ tay cầm dù đem thái t u ế kéo xuống tới một khối nhỏ có điểm giống là theo tay bên trên kéo xuống một khối da đồng dạo nàng đem thái t u ế ném tới mặt đất bên trên sau đó nàng lấy r a đi vào phía trước theo thương thành đội đội d a o găm theo chỗ khe cửa tạp hướng ra phía ngoài khóa theo nàng ý đổ rời đi kêu một cái trước mắt p h ò n g bên trong những cái đó dù khí tức quả nhiên càng thêm băng lãnh bao quát tay bên trong dù nàng động tinh không nhỏ rốt cuộc cửa khóa tại bị không ngừng công kích đã nhanh mở mà cũng liền tại này cái thời điểm bên ngoài có người một bà chém đứt khóa kéo cửa ra là chân mịt người như thế nào sẽ tại bên trong hắn có chút kinh ngạc nhìn nàng nhưng là tay bên trong đao lại ngăn lại nàng đường bạch Trà cảnh giác nhìn chằm chằm hắn sắc mặt trắng bệnh mắt bên trong lại lộ ra kinh hoàng ta không biết nhanh làm ta đi ra ngoài nàng đem dù h à n h tại chính mình trước người hướng trần mình đụng tới trần mình ánh mắt nhất điểm còn là lựa chọn tránh r a bạch Trà trực tiếp lảo đảo lao ra m i ễ n cưỡng đứng vững trụ bước chân liền bắt đầu ho khan nàng một bên ho khan một bên nhịn không được không người xuống chỉnh cái sau lưng đều đối trần mình người không sao chứ người như thế nào sẽ theo kia cái gian phòng bên trong r i tới a thật tiệu lạc có chút kinh ngạc đi qua tới trần mình chậm chạp thu hồi đao xem liếc mắt một cái kia gian phòng thuận tay đóng cửa、lại. đương kia cái gian phòng một lần nữa lâm vào hát cám thời điểm mặt đất bên trên kia khối tử bị đồng dạng thái thuế rốt cuộc đậu nó dần dần khôi phục á n h nhuận như cùng thạch trái cây bình thường cảm nhận sinh ra tinh tế màu đen sợi t ơ nhưng nhìn kỹ lại không khó coi đến này này bên trong hảo giống như còn kèm theo một điểm vàng nhà sát thái phòng bên ngoài bạch trà đầy mặt cảnh giác tránh thoát thẩm tiểu lạc đưa qua tới tay toàn thân đều c ă n g cứng co lại đến góc bên trong là các người bên trong người đem ta làm vào kia cái gian phòng nàng thanh ém run dậy chỉnh cá nhân xem lên tới liền giống bị đâm trọt chỗ mất cảm hai mắt đỏ bừng nay loại bộ dáng xem lên tới công kích tính có điểm mạnh nhưng cũng một đ ộ ngoài mạnh trong yếu bộ dáng lúc này tống thế phàm cùng vương viên còn không có tỉnh trịnh trạch lâm xem lên tới hảo giống như bị thương tinh thần không phân chấn thầm tiểu lạc cùng trần mình xem đ ả o không cái gì sự tỉnh kia ta không biết ta đi vào đổi một cái đồ vật lúc sau ngươi liền không có ở đây thầm tiểu lạc nói b a i hơn nữa ta cũng không là thứ nhất cái tỉnh qua tới bạch tra lập tức nhìn hướng trần mình trần mình cười cười nói trịnh trạch lâm t r ư ớ tỉnh hắn tựa như là bị thương nhưng là ta tỉnh lại thời điểm xác thực xem đến hắn đã ngồi tại kia nhi trịnh trạch lâm nghe vậy xem qua tới trong mày bởi vì bị thương nguyên nhân hắn hiện tại rất khó chịu cho nên nói chuyện có chút không k h á c h khí quỷ biết n g ư ơ i như thế nào đi vào đừng nhìn ta bản chương xong chương hai trăm sáu mươi một hủ cốt trọng lục g i ế t ra đám người phòng bên trong lâm vào trầm mặc bạch trà không hỏi thêm nữa bọn họ t h ấ p đầu thỉnh thoảng ho khan hai tiếng mắt bên trong mang theo một vẻ hoảng sợ xem tay bên trong rủ này dù bây giờ nhìn lại hảo giống như đã hoàn toàn biến thành p h ổ thông rủ nhưng bạch trà chỉ cần ý đầu nghĩ muốn đem rủ đông xuống đầu liền sẽ bắt đầu trắng nàng chỉ hảo vẫn luôn cầm cây rủ kia mở ra trang con dối hộ con dối nằm ở nơi đó không nhúc ních nhưng là dài ra tới ngũ quan cùng tóc hắn bây giờ nhìn lại giống như một cái chân chính người phía trước bởi vì cũng phát giác đến tình huống không đúng bạch Trà vốn dĩ tính toán lấy ra trái tim sau muốn hỏi rất nhiều lời nói không có hỏi thì như ngã sư có lẽ là bởi vì phía trước kia cái khôi lỗi công hội nguyên nhân bạch Trà đương thời liền đối ngã sư này cái kỹ năng có lưu lại ý chỉ là không biết văn chiêu là cái gì tình huống trò chơi cũng còn không có đ ể kỳ chữa trị hoàn thành khả năng muốn trở về sau biến hóa đem hộp khép lại nàng lại một lần nữa nhìn hướng tay bên trong dù này đem dù bạch cha cảnh giác xem liếc mắt một cái tia một bên người lấy ra một cái tấm gương sự thật thượng này cái tấm gương sớm liền lấy ra tới t ừ v ừ a mới bắt đầu liền tại nàng bên cạnh tùy thân mang theo này bên trong đương nhiên liền là triệu tiểu ái triệu tiểu ái bất mãn lại phẫn nộ tại bạch trà không chế nhưng nàng nhưng lại không thể không nghe bạch trà lời nói bởi vì hiện tại bạch trà đối nàng có tuyệt đối áp chế lực lượng trừ phi nàng nguyện ý tiến vào tấm gương bên trong cùng nàng một đối một ma kính ma kính nói cho ta là ai hãm hại ta bạch trà nhìn chằm chằm tấm gương dùng cơ hồ bé không thể nghe thanh âm nói nói nhưng thanh âm mặc dù tiểu nhưng hữu tâm người cũng không là nghe không được kia một bên ba cái người chơi như có như không thấy qua tới kia cái tấm gương xem lên tới định giá rẻ màu đen gộ thịt phong hoa văn nhựa tợ lặt tiệm một bên phía dưới là có một cái tay cầm trung gian là một cái hình bầu d ụ c cái gương nhỏ đương nhiên theo những cái đó người chơi góc độ là xem không đến mặt kính mà lúc này tấm gương bên trong cũng không có bạch trà mặt tại bạch trà hỏi xong lúc sau tấm gương bên trong mới không tình nguyện hiện ra tới một chương mặt thẩm tiểu lạc bạch trà lập tức ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái thẩm tiểu lạc sau đó lại cấp tốc thu hồi tấm mắt một bộ nghĩ làm bộ không để ý bộ dáng nhưng kia liếc mắt một cái cũng quá rõ ràng thật tiểu lạc bất động thanh sắc n h ị nhữ mày lại liếc mắt nhìn nàng tay bên trong đạo cụ mà bạch trà đã đem kia cái tấm gương thu vào túi bên trong nhìn không ra cái gì ý tưởng chỉ thấy nàng t r ả o kia đem màu hồng dù tựa hồ có ý tưởng đem dù mở ra dù trên người xuất hiện huyết lâm lâm màu đỏ chữ mật mật ma ma chật l ó e lên thấy không rõ lắm đều là cái gì nhưng làm vì gần khoảng cách cầm dù bạch trà là xem đến bộ phận chữ thật buồn nôn ngủ cùng đi giải rác mấy câu câu đơn ác ý đập vào mặt hào giống như liền làn à y đó chữ trói buộc này đem dù làm dù thân càng thêm hướng bên trong thu cùng lúc đó bạch trà thu được mới nhắc nhở. xin hỏi hay không chữa trị vật phẩm ô dù liễu như ý ngài đã n g ầ m thừa nhận đồng ý bạch trà căn bản không có lựa chọn quyền lợi người đã bị kéo vào thuộc về liễu như ý thế giới tại n à n g lại một lần nữa lâm vào đến ngủ say lúc chân m ị c h cùng thẩm tiểu lạc cũng đồng thời xem qua tới hai người sau đó tầm mắt lại đ ố i đến cùng nhau c á c tự lộ ra hư giả tươi cười thu hồi tầm mắt bạch trà liền như vậy lại một lần nữa lựa chọn chữa trị vật phẩm cũng không thể còn giống như thượng một lần đồng dạng không lưu cái gì bản thân bảo hộ đạo cụ kỳ thật lần trước cũng chưa chắc không có nói tóm lại bọn họ hiện tại cũng phải nắm chắc thời gian đi chữa trị vật、phẩm. v bao là quát như là bạch trà bị người đưa vào kia cái quan gian phòng bên trong nhưng nàng người cũng không cái gì sự tỉnh liền là bởi vì chỉ có thể mượn đao giết người nhưng mà này đó đao chưa hẳn nghe bọn họ lời nói cho nên hai tay chảo mới là bảo đảm nhất bạch t r à này một bên nàng đứng tại rộn rộn ràng ràng đám người bên trong hơi có chút cảnh giác quan sát chung quanh chung quanh thực chân thực là tại dưới bóng đêm thành thị nàng hiện tại trên người lực lượng quả nhiên đều không nhưng là nàng có thể cảm giác đến thố tia từ vị trí cái này cùng văn chiêu tình huống là hoàn toàn không giống đương nhiên l i ế u như ý cùng văn chiêu cũng không là một cái cấp bậc quỷ quái bạch t r à thuận cảm ứng vị trí đi đến nhưng đám người lại càng ngày càng nhiều hơn nữa chỉ có nàng phương hướng cùng đám người là không giống nhau quả thực tựa như là đi ngược dòng nước cá bạch tra này thân thể trạng thái vô cùng suy yếu s o nàng bản nhân thân thể còn muốn hỏng bét một ít bị đám người xô đẩy chen trúc căn bản đi không được nhìn kỹ lại lại sẽ phát hiện mỗi không có bất kỳ ai ngũ quan chỉ có một t r ư ơ n g chỗ trống giống như vải v ẽ đồng dạng gương mặt bạch trà bị đẩy lui về phía sau nay dạng hiển nhiên không được hơn nữa người càng ngày càng nhiều nàng khả năng sẽ bị chân chết tại quỷ quái thế giới bên trong bị chân chết có khả năng thật sẽ chết mất bạch trà quan sát một chút chung quanh hoàn cảnh, nàng nhìn thấy sau lưng quán ven đường có người bán đồ nướng nàng dứt khoát h u ậ n đám người nghiêng nghiêng xuyên qua đi tới quầy đồ nướng sau đó một chân đem lửa than đá hướng đám người đám người bên trong truyền đến giết gạo s á c thực không ra tới một bộ phận bạch trà thừa cơ cấp đi thất bên trên ao cũng giết gạo hướng đám người bên trong v u n g đi này đó người có lẽ chỉ là tuân theo một loại nào đó giả thiết mà tồn tại đối mặt này dạng người lên người bọn họ lựa chọn n ộ a bộ nhưng là người rất nhiều đằng sau người chen chúc người còn là sẽ về phía trước mà để che trụ nàng đường bạch trà giơ tay chém xuống hào không tay mềm nàng không rõ lắm này đó đám người bản thân ý nghĩa là cái gì nhưng nếu tại ngăn cản k i a liền ý vị nếu như nàng không nhanh chút đi hướng liệu như ý bên cạnh khả năng sẽ tương đối hỏng vét dù s a o này đó người liền ngũ quan đều không có đậu thủ không như vậy đại tâm lý gánh vác nhưng là máu là nhiệt đám người g i í t gạo cũng là trói thai bạch trà một bên chém người một bên lớn tiếng hô hào giết người nhanh lên tránh ra giết người đám người quả nhiên tản ra càng nhanh hơn một chút bạch trà tay bên trong dao phay cuối cùng đều quyền lưỡi lao nhưng nàng rốt cuộc sông ra đám người lại hoặc giả nói là nàng v ọ t tới một cái nào đó vị trí thời điểm sở hữu đám người toàn đều biến mất bạch trà đại khẩu thở hào hẹn ngầm đầu nhìn về phía phía trước kiến chúc vật t i ê tựa như là một cái khách sạn nàng cánh tay m ệ n cơ hồ không nhấc lên nổi vì thế nàng lựa chọn ngồi sùng xuống, xuống một bên giảm sốc thể lực một bên tại mặt đất bên trên mài một chút tay bên trong đao lâm thời mài đao cũng vẫn có chút dùng chờ xác định đao khôi phục bộ phận sát thương lực nàng mới kéo trầm trọng bộ pháp hướng khách sạn đi đến l i ê u như ý tại bên trong khách sạn sân khấu nhìn thấy nàng máu me khắp người để đao đi qua tới lập tức phát ra giết đảo bạch trà ánh mắt băng lãnh đảo qua đi đ ố i nàng giơ lên đao có hay không thấy qua một cái nữ nữ cái nào nữ sân khấu run rẩy hỏi nói thực sự là này hỏi quá không hợp t h o i thưởng qua tới khách sạn không là nam liền là nữ liền là bạch trà làm sao biết liệu như ý bộ dáng nhưng nàng có thể đ o á n m ỏ trước đây không lâu mới vừa qua tới rất xinh đẹp bản chương xong chương hai trăm sáu mươi hai hủ cốt trọng nhục hơi thở thoi t h o á t án lý thuyết bạch trà có thể trực tiếp giết tới bất quá nàng là cái tuân thủ luật pháp người mà sân khấu tại nàng nhắc nhở h ạ s ư ớ n g sờ một chút ngươi nói có phải hay không một người mặc phấn váy tóc con nữ sinh cùng một cái nam một khối tới bạch trà mặt trầm xuống chính là nàng dẫn đường sân khấu lập tức liền vội vàng gật đầu giúp nàng án thang máy bọn họ tại lầu bên trên bốn trăm linh ba ta liền không đi không ngươi phải đi bạch tra âm u xem nàng sân khấu khóc một chút mặt chỉ có thể kiên trì cùng nàng cùng nhau vào thang máy bọn họ làm sao tới bạch tra tại thang máy bên trong hỏi nói một bên hỏi một bên còn tại thang máy vách bên trên mài mài đ a o này ngươi là tới bắt gian sao nhưng ta xem k i a cái nữ sinh tựa như là ngất đi không biết có phải hay không là uống nhiều sân khấu không chê không trụ chính mình bắt v á i tâm cái gì c h ó c gian nữ sinh là ta tìm u ộ i u y biết kia nam là ở đâu ra ngươi trông thấy nàng là ngất đi vì cái gì không báo cảnh sát bạch tra tóc thai bù xù ánh mắt lại hung ác sân k h u mặt lập tức liền bạch nàng lung túng hai lần ta này kia nam cầm thẻ căn cước mân phòng kia ta nhà gái thẻ căn cước đâu mân phòng không đến hai người sao chúng ta cái này lại không là cái gì chính quy một cái giờ liền mười khối tiền một đêm thượng cũng mới ba mươi sân khấu nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ đinh thang mày đến bạch trà chăm chú nhìn nàng làm nàng đi ở phía trước dẫn đường nói thật phía trước thay cũng không tính là ra ngoài ý định đây cũng là nàng nhất bắt đầu buộc sân khấu đi lên nguyên nhân kia cái dù bên trên như vậy nhiều chữ nàng không có thấy rõ ràng đều là cái gì nhưng chỉ theo kia liếc mắt một cái quét đến mấy cái liền đã đại khái đoán được nếu như chỉ là nàng một người dết tới sân khấu nhất định sẽ tại phía dưới bắt quái mà mọi người đối này loại sự tình ngay lập tức suy đoán nhất định đúng có phải không đi chót gian cho dù kế tiếp nói ra tới không là nhưng nếu như không có tận mắt thấy chỉ dựa vào một chương miệng tại kia bên trong nói kia thật là muốn nói cái gì chính là cái gì kế tiếp phát hiện không là cũng sẽ không đi giải thích bởi vì giải thích liền ý vị chính mình phía trước nói sai thừa nhận sai lầm là rất khó mặc dù này cái sai lầm đối với bắt quái người bản nhân tới nói kỳ thật căn bản không ảnh hưởng toàn cuộc nhưng là cái nào nói nguyên thuyết người sẽ phát hiện chân tướng lúc sau cùng người giải thích đâu sân khấu đi tới bốn trăm linh ba cửa ra và bắt đầu g ó cửa ngươi hảo mở cửa bên trong chuyển đến một đạo giọng nam a i vậy sân khấu khẩn trương xem liếc mắt một cái bạch trà sân khấu vừa mới phát hiện mặt đất bên trên rơi một ngàn khối tiền không biết có phải hay không là ngươi ngươi mở cửa xem một chút bạch trà há mồm liền ra bên trong lập tức có tiếng bước chân hướng cửa ra vào mà tới bạch trà ra hiệu làm sân khấu tránh ra một bên sân khấu thành thật trực tiếp thiết tưởng tuyệt không thấy rầy nàng cắt đắt một tiếng cửa mở cửa mở ra k i a nháy mắt bên trong bạch trà không chút khách khí một đao cốt tới k i a cái nam bị trực tiếp một đao chém vào ngực nháy mắt bên trong phát ra tiếng tiêu thảm hắn liền quần áo cũng không mặc trên người liền một cái cố lót người đảo tại mặt đất bên trên bạch trà lại đ ạ p một chân hắn hạ đầu đáng tiếc vì trò chơi thuận tiện nàng không có mang giày cao gót đế giày quá mềm chính mình khí lực cũng quá nhỏ đối chính mình chỉ t i ế c rèn s ắ t không thành thép l ắ t đầu bạch trà một chân vượt qua đảo tại mặt đất bên trên tiếng k ê u trên liên hồi người gian phòng t h ự tiểu dưỡng bên trên nằm một cái nữ nhân quần áo đã bị xé mở bạch trà không cách nào xác định chính mình là không là đến sự thật thượng liền tính tới kịp thời nay đại khái cũng là đã từng xảy ra sự tình nàng lật một chút này tiểu tân quán cũng không có quần áo ngủ dứt khoát liền trực tiếp đem giường bên trên bị đơn nhất p i ê n che lại liễu như ý sau đó nàng chú ý đến liễu như ý trên người có một ít không bình thường hồng thân thể còn có chút nóng lên nghĩ nghĩ bạch t r à gọi xe cứu thương không biện pháp nàng thực tại không có khí lực trực tiếp ôm người đi t r á c h nàng quá hư phòng ngủ bên trong mấy cái khác bạn cùng phòng đều có thể rất dễ dàng ôm công chúa người khác còn có thể đi thật xa đường liền nàng và nắp trai đều phải dùng răng hơn nữa nàng cũng không có xe khí lực cũng không đủ lại đi ăn cướp cái xe không quá hiện thực chỉ hảo gọi xe cứu thương về phần kia vùng biên cương bên trên nằm bạch trà lặng lẽ quất tới đối phương đã bỏ bỏ đi ra cũng thực bình thường ai sẽ muốn theo một cái máu me khắp người đi lên liền chém người người đợi tại một cái gian phòng đâu bạch trà nghĩ nghĩ đứng lên đi tới cửa sau đó nàng nghe được sân khấu báo cảnh sát thanh âm đối phương một bên nhỏ giọng nói một bên hướng bên này n h ì n quanh vừa vặn cùng đi tới cửa bạch trà đối tượng h lập tức cứng lại ở đó bạch trà giống như cười mà không phải cười xem nàng liếp mắt một cái không để ý đến nàng báo cảnh sát báo đi nàng cũng muốn đem mặt đất bên trên này người đưa vào đi đâu cái gì nàng máu me khắp người chém người lung tung không có việc gì nàng tin tưởng này cái thế giới tồn tại ý nghĩa không là tới bắt nàng bất quá cũng vẫn là muốn chuẩn bị một chút bạch trà quay đầu xem liếc mắt một cái giường bên trên liếu như ý lại lần nữa bắt đầu mài đao sàn nhà gạch mài khởi đao tới không có bên ngoài đất xi、si、măng thuận tiện nhưng là không quan trọng quan trọng là kia cái khí thế giao phay tại mặt đất bên trên răng r i ắ c răng r i ắ c ma sát lại phối hợp nàng kia biến thái tươi cười nghe được người hai hùng k h i vĩa rất nhanh tiếng gọi cảnh sát cùng xe cứu thương thanh em đồng thời đến thương quan nhân viên cũng thẳng đến lầu bốn sân khấu sớm cũng đã chạy liền mang theo kia cái bị thương nam cũng chạy tới rồi dưới lầu đi lên chủ yếu là cảnh sát mà bạch trà tại nghe được tiếng còi cảnh sát lúc sau liền bắt đầu ho khan nàng này thân thể có một điểm chỗ kỳ diệu chính là nàng nếu như nghị không chế có ý ho ra máu lời nói là hoàn toàn không có vấn đề liền là sẽ rất mệt mỏi thôi bạch trà l i ề u mạng ho khan chờ cảnh sát cùng bác sĩ đuổi đi lên thời điểm đã nhìn thấy bạch trà tại từng ngụm từng ngụm nôn ra máu nàng vốn dĩ liền máu me khắp người cái này cùng sân khấu theo như lời biến thái giết người nữ ma đầu hình tượng tựa hồ không giống nhau lắm Các người cuộc tới, trước cứu có người nàng, nàng không biết có phải hay không tới, biết phải rốt là hay hạ bị do ư hướng dường bên trên người, ợ c Bác cấp tốc chút, tức c gì ứng. nhìn bên trên sĩ h tra một đi kiểm qua lập à hỏi người đem liếu như người liếu khiến đi. đem ý dự o d một chút bác sĩ lại ra hiệu làm cảnh sát đem bạch trà cũng đưa đi bệnh viện này ho ra máu tình huống xem như thế nào muốn chết nha vạn nhất trên người máu là bạch trà chính mình gục k i a đây cũng là một cái mạng bạch trà đã không đứng dậy nổi là bị người dựng lên tới nàng là thật mệnh đến không đứng dậy nổi nay một đường chạy tới tiêu hao cạn nàng sở hữu thể lực lại tăng thêm vừa rồi lại liệu mạng ho ra máu người quả thật có chút hơi thở thoi thót vì thế đưa đi bệnh viện kiểm tra lúc sau phát hiện k i a bị chém k i a cái nam bị thương mới là nhẹ nhất bởi vì d a o phay bản thân cũng quyền lối đ a o bạch t r à khí lực cũng không như vậy lại liền là vết thương da thịt đều không tạo thành vết thương nhẹ liệu như ý dược vật dị ứng tại cứu rút bạch t r à kiểm tra kết quả thì là nhiều công năng nội tạng suy kiệt máu trắng bệnh thiếu máu không sai biệt lắm m ệ n h không lâu vậy nàng bản nhân cũng đã ngủ mê man t ỉ n h lại thời điểm trời đã sáng cảnh sát nghiêm túc tại nàng mép dưởng bắt đầu hỏi nàng tin tức cơ bản tin tức hỏi xong lúc sau đối phương tiến vào chính đề tối hôm qua căn cứ khách sạn sân khấu miêu tả ngươi nói ngươi là đi cứu ngươi tỉ m ộ i nhưng chúng ta theo ngươi trên người huyết dịch bên trong kiểm tra ra tới bất đồng người g i rna thỉnh ngươi cần phải nói rõ chi tiết n à y đó máu đều là từ lâu tới bạch tra suy yếu xem hắn t r ộ nàng n suy yếu há muộm bản chương xong chương hai trăm sáu mươi ba hủ cốt trọng đục lại lần nữa n g ă n cản bạch tra tin tưởng k i ê m một đám người q u ầ n hẳn là không tồn tại bằng không cảnh sát liền không sẽ hỏi này đó lời nói bên đường chém người chém tổn thương như vậy nhiều người này loại nghe rợn cả người tin tức đều đã qua cả đêm cũng nên bộc phát rốt cuộc những cái đó người liền ngũ quân đều không có cho nên nàng thực kiên định nói ta theo một cái lưu động lấy máu để thử máu đ ứ n g trộm mấy cái cảnh sát mặt bên trên tràn ngập ngươi có phải hay không tại trêu cho ta hỏi nàng từ cái nào lấy máu để thử máu đ ứ n g trộm nàng cũng nói không nên lời nàng liền nói trộm máu là vì hù do người dù sao nàng chết sống không thừa nhận là chém người nói nhiều liền bắt đầu ho ra máu trước không nói cái này ta hỏi ngươi ngươi cùng liễu như ý cái gì quan hệ cảnh sát không có cách chỉ hào trước đổi cái vấn đề không nhận thức nhưng là ngươi nói cho sân khấu nói liễu như ý là ngươi tỉ mụi ngươi là đi cứu nàng ân ta xác thực là đi cứu nàng đường bên trên xem thấy cảm giác không thích hợp liền theo sau n g ư ơ i đau là ở đâu ra nếu như các ngươi không nhận thức ngươi vì cái gì muốn cứu nàng đau là theo quầy đồ nướng bên trên đoạn tới tình huống khẩn cấp không nhận biết nàng liền không thể cứu người sao các ngươi hẳn là cũng lúc trước đài kia cùng kia cái trong miệng nam nhân hiểu được đi nếu như không có cứu nàng nàng sẽ như thế nào dạng cảnh sát nghiêm túc gõ bàn một cái nói là chúng ta tại hỏi ngươi bạch trà suy yếu nhắm lại hai mắt nàng không chỉ có sẽ bị xâm phạm nàng sẽ bởi vì dị ứng khả năng sẽ chết đi sau đó sẽ thượng tin tức đến lúc đó sở hữu người đều sẽ đôi nàng chỉ chỉ điểm, điểm. sẽ có người nói có phải hay không không nói hào giá cả sẽ có người nói đêm hôm khuya khoát uống như vậy nhiều xứng đáng sẽ có người nói không có đề phòng ý thức bị người hạ thuốc xứng đáng cũng sẽ có người bố trí càng nhiều khác đồ vật nàng hoàn toàn không trả lời cảnh sát vấn đề bởi vì này cái thế giới vốn di cũng chỉ là thuộc v ề liệu như ý cá nhân thế giới nay bên trong sở tuân theo l o d i c ù n g hiện thực có lẽ còn là có ra vào bạch t r à còn nhớ đến chính mình hiện tại sở tại phó bản là tiến hành vật cũ chữa trị nàng hiện tại đã suy nghĩ ra được một điểm vật cũ chữa trị l o d i văn chiêu kia cái phối hợp độ tương đối cao đến mức nàng ngược lại không có thể ngay lập tức hiểu rõ nhưng bây giờ suy nghĩ một chút đối với văn chiêu tới nói biến thành một cái để tuyến con dối theo một bộ không thể động thân thể đến mặt khác một bộ kỳ thật cũng không thể động thân thể bên trong là rất thống khổ húng chi hắn trái tim vẫn cứ bị giam cầm đối với văn chiêu tới nói hắn vẫn cứ không tự do đem trái tim cấp hắn cấp hắn cơ hội tự do hẳn là liền là đối hắn chữa trị n à y cái phó bản bên trong này đó vật cũ chữa trị bản chất thượng đều là đối này đó nở cờ tiến hành nhân văn quan tâm không chính xác nhưng là phương hướng hẳn là này cái hoặc giả nếu như dựa theo văn chiêu miệng bên trong cách nói nó có thể thay thế một cái người chơi thân thể một loại nào đó trình độ thượng khả năng này cũng coi là một loại chữa trị chỉ bất quá này loại phương thức đối người chơi tổn thương quá lớn bạch trà tình nguyện đưa thượng nhân văn quan tâm nếu như hữu dụng lời nói không cần vậy cũng chỉ có thể vật lý quan tâm không biện pháp nàng dù sao cũng phải tăng cường chính mình mệnh vì trước mà đối với nàng lời nói cảnh sát nhóm đương nhiên là có tiếp xúc động nhưng là nhất mã quý nhất mã ngươi cũng có thể lựa chọn báo cảnh sát mà không phải chính mình một người xông đi lên còn cầm đao chém người ngươi có hay không nghĩ tới nếu như đối phương tay bên trong cũng có đau đâu sợ cái gì dù sao ta đều nhanh chết những cái đó cặn bã bọn họ vốn dĩ nên lọt vào nên có trừng phạt kia cũng không là từ ngươi tới chế định cảnh sát có chút phẫn nộ bạch tra trở mặc nàng xem bọn họ liếc mắt một cái lười n h ắ c cùng các người nói muốn không cấp ta hình phạt đi vừa vặn ta hiện tại này thân thể cũng kiếm không được tiền ăn không nổi cơm ngày ngày còn ho ra máu sinh bệnh tiền thuốc men cũng chi không nổi một phân tiền không có nói nàng lại bắt đầu ho ra máu cảnh sát sắc mặt khó coi lợi hại bọn họ g h é t nhất liền là gặp này loại người thân mắc bệnh nan y đối với tử vong căn bản không quan tâm sau đó còn không có tiền xuống bản liền là phải gánh chết ngược lại là giải thoát này dạng người nhất minh ngoan bất linh n à y n g ư ờ i quả thực liền là cổn đ a u thịt còn yếu ớt cùng cái bút bê tựa như không thể đụng vào l i ê n bạch t r à này tình huống cấp nàng đưa đi sợ câu lưu nàng khả năng đều mất mạng phòng bên trong vì thế lâm vào đến một trận an tĩnh bên trong ta lại hỏi ngươi một lần cuối cùng vốn không quen biết ngươi vì cái gì muốn đi cứu liệu như ý cảnh sát tại hỏi này câu lời nói thời điểm mặt bên trên ngũ quan chính tại dần dần biến mất bạch t r à mí mắt đều không có nhấc vẫn cứ nhắm con mắt thanh âm suy yếu bên trong lại dẫn một tia không nhịn cứu đều cứu muốn như vậy nhiều lý do g ọ n nói rơi xuống chung quanh tràng cảnh biến hóa bạch trà cảm giác đến một trận trời đất quay cuồng mở mắt ra thời điểm chính mình lại một lần nữa về tới tới địa phương bất đồng là lần này là ban ngày nhưng là ngày thực âm hảo giống như muốn mưa nàng n g ư ờ i tại mặt đất bên trên ngồi lui tới đi người còn là này loại không có mặt người mỗi người đều tại nói chuyện hoặc giả t ố t năm top ba thảo luận hoặc giả hảo giống như chỉ là tại điện thoại bên trên đánh chữ nhưng bạch trà liền là có thể nghe được bọn họ tại nói cái gì ngươi xem đến kia cái tin tức sao có một cái nữ tại quán ba bị người hạ thuốc Kết vật quả dược dị ứ nếu g sốc, kém chút c kém h t chật chật, cấp nàng hạ dược nàng người sợ ra sự nhi đưa bệnh viện, hạ đưa sợ đi sự ra q á n này không ba, là đ á n gặp đời đụng đúng, đưa người liền tới người viện. sao. vào Cũng còn cấp Xác này không bệnh nếu g là là tốt, thực, xem này loại không nhân tính mới không quản nàng sống hay chết đâu k i a cái nữ bình thường liền yêu thích tại mạng bên trên phơi tự c h ụ bắt chú IA, ngươi xem nàng k i a cái nhiễm cái t ử tóc ảnh c h ụ đứng đắn người ai nhiễm kia nhan s ắ c nàng còn có đầu tóc vàng tóc đỏ đâu này loại động một chút là đi nhiễm tóc nữ không một cái tốt quần áo cổ áo như vậy đại còn lộ vai không phải là muốn câu dẫn người sao Ta có một có cái b ằ nữ g hưu liền là tại quán tại ba c hải c công tác. nghiệp nàng không đúng là đáng ngợi Nữ Thật hay sao. dạ, kêu là tử vẫn là muốn tự ái một ít không biết kiểm điểm sớm muộn muốn ra sự tình ngươi xem ra sự tình đi bạch t r à hiếp hiếp mắt không biết có phải hay không là bởi vì tràn g cảnh biến hóa nàng có thể sử dụng nhất điểm điểm lực lượng chỉ là chỉnh thể còn bị áp chế nơi này là quỷ quái cá nhân thế giới hoặc giả nói là nàng mập cảnh phòng phát sóng trực tiếp người xem là xem không đến bạch tra không chút khách khí đậu thủ thố tia hoa đâm vào này đó người đầu lại hấp thu không đến bất luận cái gì năng lượng những người không mặt này cũng trực tiếp tiêu tán nhưng những cái đó thanh em lại không có tàn mất phiến phức bạch tra nhữ mày lại chỉ có thể trước đi tìm liễu như ý nàng người hiện tại còn giống như tại bệnh viện bạch tra thán khẩu khí theo đường một bên đoạt một người xe điện cưới xe liền hướng bệnh viện chạy đường bên trên đương nhiên có cả n đường cùng ban đầu vừa tới thời điểm đồng dạng bọn họ đều tại ngăn cản bạch tra đi cứu liễu như ý lại hoặc giả là liễu như ý chính mình tại ngăn cản bạch tra có thể sử dụng lực lượng không nhiều mắt xem xem đến bệnh viện thời điểm t r i để đi không được rồi nay một lần đường một bên là không có dao p h a có thể cấp nàng cầm bàn t r ư ơ xong t r ư n sau khởi cốt t này đó mật mật ma ma không ngừng xuất hiện người phá hư đèn đường sở tiêu hao lực lượng muốn tiểu một ít một cái tiếp một cái đèn đường đổ xuống bạch trà rốt cuộc đi tới bệnh viện cửa bên ngoài đám người tàn đi nhưng trước mắt bệnh viện cũng như bọt nước như vậy tàn đi trang cảnh lại một lần nữa biến hóa bạch trà lại một lần nữa được đưa về đến ban đầu nhất vị trí có nháy mắt bên trong bạch trà cảm giác đến sụp đổ bởi vì nàng thật rất mệt mỏi đối với một cái thân thể suy yếu người tới nói liên tiếp hai lần tiêu hao đã sắp nàng bệnh nay cái thế giới mặc dù cũng không phải là chân thực nhưng là nàng tại này bên trong chết cũng hẳn là chết hơn nữa thân thể suy yếu là rõ ràng như thế nay một lần nàng có thể cảm giác được chính mình vận dụng lực lượng muốn thêm một điểm nhưng cũng chỉ là nhiều một điểm thăng thêm vừa mới tiêu hao kỳ thật càng thêm hỏng bầu trời đã bắt đầu trời mưa mưa là màu đỏ khối lớn khối lớn nện xuống tới bạch trà theo bản năng trốn đến bên đường m á i h i ê n hạ dù là như thế nàng cũng bị đập phải đau rát đau nhức nháy mắt bên trong truyền khắp toàn thân nàng nhìn hướng chính mình cánh tay kia bên trong lại không có bất luận cái gì miệng vết thương lại nhìn này mưa kia màu đỏ rõ ràng là chữ nhưng l ạ c tại mặt đất bên trên nháy mắt bên trong lại hóa thành nước không màu trong suốt nước bạch trà cảm giác một chút liệu như ý vị trí rất tốt đỉnh xa thẳng tắp khoảng cách đều rất xa bạch trà thật sâu thở dài sau đó nàng tấm mắt đảo qua bên đường nhắm ngay một chiếc xe van n h ị bị những cái đó chữ đập phải đau đớn bạch Trà vọt tới xe van bên cạnh dùng sức đập cửa sổ xe chủ xe đem cửa sổ xe rơi xuống tới chính muốn chửi đập lên bạch Trà trực tiếp một cái thố tia hoa đâm vào người đầu bên trong thực xin lỗi thực xin lỗi ta đổi thời gian thật rất xin lỗi bạch Trà cấp tốc nói lời xin lỗi tay cái tiếp theo dùng sức đem người giết chết thi thể nhanh chóng biến mất bạch trà người đã vào xe nàng thi thật bằng lái cũng không có khảo quá chủ yếu là thân thể vấn đề trung gian sinh trầng bệnh đằng sau cũng lười đi không quan hệ nàng còn miễn cưỡng nhớ đến như thế nào thao tắc xe về phần có thể hay không xảy ra tai nạn xe cộ chỉ có thể nói may mắn này bên trong không là hiện thực không cần phải lo lắng đâm chết người sự tỉnh nàng chỉ cần lo lắng một chút chính mình có thể hay không bị đâm chết đám người vẫn là như vậy chen chúc bạch tra một cái đạm mạnh cần ga liền liền xông ra ngoài đỉnh đầu là những cái đó màu đỏ mưa rơi xuống lốp bốt thanh â m trần xe phảng phất đều có thể bị tạm biến hình cửa sổ xe đều đã bắt đầu xuất hiện vết rách này tương đối ảnh hưởng tầm mắt cũng càng thêm ảnh hưởng thao tác bạch tra có thể nói toàn bằng bản năng xe mở kêu gọi một cái sinh long h o à hồ nàng chỉ có thể nói may mắn này cái thế giới giả thiết ngăn người đều là người nếu là giống như nàng lái xe vậy coi như kích thích đại gia tới chơi xe đ i ệ đụng dù là như thế đụng người nhiều không nói trước này xe lái qua thời điểm khẽ vấp khẽ vấp đầu xe cũng đã bắt đầu biến hình lại tăng thêm nước mưa càng phát máy liệt cửa sổ xe rốt cuộc không chịu nổi triệt để bể nát thủy tinh nổ tung nháy mắt bên trong bạch trà bản năng dùng thố tia hoa bảo vệ chính mình đầu cùng cổ nhưng thân thể thực sự là tới không kịp chủ yếu là lực lượng cũng không đủ có mảnh vụn thủy tinh trực tiếp bởi vì tác dụng lực đâm vào nàng thân thể bạch trà sắc mặt hiện đến càng thêm tái n h u t hơn nữa đập vào mặt mưa to mang đến đau đớn xa so với thủy tinh c ắ t thân thể muốn đau đến nhiều nhưng hào tại mục đích rốt cuộc đến bạch t r a có chút gian nan dùng thố tia hoa bệnh thành một cây rủ đỉnh tại chính mình đỉnh đầu hướng trước mặt đơn nguyên lâu chạy tới người hảo giống như liền tại lâu đỉnh nhưng n à y cái đơn nguyên lâu thang máy còn hư bạch t r a mặc dù không có đếm rõ ràng này cái lâu rốt cuộc có bao nhiêu cao bảo thủ phỏng đoán hai mươi tầng là có rất tốt bạch t r a thật mệt mỏi nàng thuận tay đem trên mu bàn tay mình một cái màu thủy tinh móc xuống tới che lại buồn bực đau n ự c tại tại chỗ thợ dốc mấy lần sau đó bắt đầu leo lầu đã đến n à y một bước nàng dù sao cũng phải đi thấy liếc mắt một cái liêu như ý đi vô luận là ra tại cái gì nguyên nhân nàng không có khả năng tại này cái thời điểm từ bỏ nhưng là nàng thân thể cũng thật thực suy yếu đi đường đều tại r u lên thượng bảy tám tầng lúc sau liền cơ bản bắt đầu đổi thành leo lầu liền tính là này dạng nàng đều không có khí lực thể lực tiêu hao trừ bỏ thân thể bên trên mọi mệt nàng miệng m ũ i cũng bắt đầu chảy máu nay không là nàng chính mình k h á i thực sự là mệt hai mắt cũng dần dần mơ hồ nàng bỗng nhiên chi gian nhớ tới tia cái đã từng tổng là khốn n h i u chính mình một cảnh liền là này dạng vĩnh viễn thượng không xong lâu nàng tại cầu thang bên trên không ngừng chạy chạy đến mệnh đến tại mặt đất bên trên bỏ nhưng còn là xem không đến cuối cùng có người nói đó là bởi vì nàng tâm lý áp lực quá lớn cho nên thể hiện tại mộng cảnh bên trong nhưng là bạch Trà tổng cảm thấy k i a chính là chân thật đầu góc bên trong lần lần nước ước hảo giống như có cái gì ký ức tại hiện ra nhưng là nhìn không rõ ràng có chuyển rơi chú ý lực đồ vật bạch trà lại kiên trì hảo mấy tầng lầu thang đến nàng thật tinh bị lợt ư tẫn gục ở chỗ này nửa ngày đều động không được nếu như không là hô hấp còn có chập trùng người ngoài xem đều cảm thấy nàng đã chết bạch trà có chút gian nan giật, giật ngón tay ngầm đầu đỉnh đầu thật giống như là muốn đến sân thượng nàng hít sâu một hơi lại lần nữa cố gắng chống đỡ khởi thân thể bởi vì cơ hồ là quỳ bò đi lên nàng đầu gối đều mài hỏng mỗi thợ một cái đều có thể phun ra một mùa máu cổ họng bên trong tất cả đều là hiển hách thanh âm thằng đến đến sân thượng cửa ra vào nàng đẩy nửa ngày đều không đẩy ra kia cánh cửa nàng không còn khí lực bạch t r a chỉ h ả o một bên ghé vào kia nhi một bên làm thố tia hoa leo lên đi hủy đi cửa n à y loại sân thượng cửa đẩy ra lúc sau là sẽ tự động khép kín bởi vậy lực cản tương đối lại bạch cha cũng thừa dịp h ủ đi cửa công phu nghỉ ngơi một chú bạch tra ngón tay run rẩy đã không cầm lên được thố tia hoa vạn thành dù nàng nhắm lại mắt trực tiếp đem dù cố định tại chính mình đầu bên trên sau đó cố gắng đứng lên thất tha thất thể hướng đi sân thượng bầu trời âm u đến tựa như đêm tối màu đỏ mưa không ngừng từ không trung rơi xuống chúng nó không là mưa là đả thương người ngữ tại này cái thế giới bên trong nó hoàn toàn cụ tượng hóa thành lạc tại người trên người như cùng đao cánh tay đồng dạng tồn tại bạch tra có thể cảm giác được chính mình thố tia hoa đều tại bị phá hư hơn nữa này đó mưa phi thường ảnh hưởng tầm mắt nàng vốn gì cũng bởi vì thể lực tiêu hao trước mắt rất mơ hồ l i u như ý bạch trà chỉ thật yếu ớt hô liêu như ý ngươi ở đâu bạch trà lau một cái mặt bên trên máu người xem lên tới chật vật cực đi hai b ư ớ c còn quỳ tại mặt đất bên trên chân lại đau lại toan này một ném càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g này đó nước mưa rơi xuống mặt đất liền là phổ thông nước mưa nháy mắt bên trong đem nàng trên người huyết dịch hòa tan lan tràn ra h ả o tại nàng nhìn thấy xúc tại góc bên trong kia cái thân ảnh l i ê u như ý cầm kia đem đã hướng bên trong thu màu hồng phấn rủ chỉnh cá nhân c u ộ n tròn ngồi tại kia vùi đầu vào đầu gối tay là nâng rủ dù là không hữu dụng liêu như ý bạch trà đứng nửa ngày không đứng lên tới nàng chỉnh cá nhân hiện tại cảm giác đều muốn thăng thiên có như vậy nháy mắt bên trong nàng nghĩ muốn trực tiếp đem l i ề u như ý thân thể bên trong thố tia hoa tỉnh lại rốt cuộc nàng người đã chết nhưng nàng vẫn cứ bị này đó đau khổ vây quanh đem thố tia hoa tỉnh lại đã có thể đối kháng này đó lực lượng cũng có thể triệt để làm nàng thoát ly khổ hại nhưng cũng chỉ là k i a nháy mắt bên trong ý tưởng vậy coi như cái gì giải thoát đâu nếu như tử vong liền là giải thoát tử vong về sau này đó thanh âm vì cái gì không có tán đi đâu nếu như người chết sau có linh hồn liền như là liễu như ý này dạng chẳng lẽ sẽ không càng đau khổ sao nhưng mà b ạ c h trà cũng không có dễ làm pháp giúp nàng nàng cũng chỉ bất quá là một cái phổ thông người mà thôi nàng duy nhất có thể làm liền là một lần một lần phá vỡ đám người tại cực hạn đau khổ cùng suy yếu bên trong rủ liễu như ý rốt cuộc ngâng lên đầu tới nàng lớn lên s ắ c thực rất xinh đẹp mà giờ khác này nàng t i ể u tụy h không có bất luận cái gì huyết sắc ánh mắt c h ố n g rỗng bạch trà đổ tại nàng trên người đỉnh đầu dù khen g h i ê n g dù n giới g hạn lực lượng cùng chính mình thân thể giúp liễu như ý che khuất đầy trời mưa nàng cũng t h ự c cố gắng tại gạt ra một ít lực lượng cấp chính mình phân một điểm bởi vì nàng cũng t h ự c đau nhức nhưng là càng nhiều lực lượng vẫn là muốn duy trì thố tiêu hoa nhưng là này bên trong tại áp chế nàng lực lượng liệu như ý hoặc là n g ư ơ i chính mình lên tới đem ngư dù chống đỡ mở hoặc là ngư đem ta lực lượng cấp ta bạch trà ghé vào nàng trên người không có bất luận cái gì khí lực tại động đ ậ thanh â m cũng cơ hồ b é không thể nghe đặc biệt là tại này mưa to bên trong nhưng nàng tin tưởng liễu như ý nghe được liễu như ý hơi hơi giật giật xem đổ tại chính mình trên người bạch trà há hốc mồm nhưng sau đó lại quy về tính mịch bạch trà tay còn tại nàng dù bên trên nàng có chút gian nan động một chút đem dù cầm tới liễu như ý cũng không có ngăn cản nhưng dù là mở không ra kêu mặt trên huyết sắt chữ quả thực tựa như là phong ấn phủ chú tựa như thậm chí những cái đó truyền hình điện ảnh kịch tiểu thuyết bên trong phong ấn khả năng đều không này cái lợi hại bạch trà vốn dĩ liền không còn khí lực chớ nói chi là mở ra này đem dù nàng xem này đem hoàn toàn hư mất rủ đầu tựa tại liễu như ý đầu vai sau lưng cùng hai c h â n đã tại nước mưa đ ã kết hạ đau đến chết lặng nhưng là đau đớn vẫn cứ sẽ chuyển đến vô luận lại như thế nào chết lặng còn là có thể cảm giác được đau nàng nâng lên tay sờ sờ liễu như ý mặt sự thật thượng nàng vốn dĩ muốn sờ sờ hắn đầu nhưng nàng thật không còn khí lực t i u cái tay căn bản không nhấc lên nổi liễu như ý mi mắt run dày lại lần nữa nhìn h ư ớ n g nàng bạch t r a hiện tại bộ dáng chật vật đến so liễu như ý xem lên tới t h ẳ n nhiều nàng đuôi bên trên chịu tổn thương lưu máu đã đem mặt đất này một mảnh nước động đỏ cánh tay bên trên đầu vai bên trên còn có m à u thủy tinh mặt bên trên cũng tất cả đều là vết máu vô cùng bẩn chỉ có một đôi mắt còn có thể thấy rõ đau quá à, ngươi vẫn luôn như vậy đau sao bạch trà thanh â m nước quãng m ỹ mắt cũng thỉnh thoảng nghĩ muốn nhắm lại nàng khi thực hiện tại thật liền mở mắt khí lực đều không liệu như ý thân thể hơi hơi phát run vì cái gì muốn đợi tại thiên đ à i đâu bạch trà gian nan xê dịch hạ thủ nắm chặt nàng tay hai người ngón tay đều băng lạnh thực ai cũng đừng ghét bỏ ai đem dù chống đỡ mở nàng lại nói một lần liệu như ý ánh mắt lạc tại chính mình cây dù kết ư ợ n g còn là không núp đích, không núp không rên một tiếng. là một bạch tra cũng biết n à y không có khả năng như vậy tùy tiện những cái đó đau xót căn bản liền không là nhất thời bán hội có thể đối mặt nàng đều đã muốn đau sụp đổ bạch tra nhắm mắt lại nàng bắt đầu cưỡng ép triệu hoàn chính mình lực lượng bởi vì nàng dù cũng muốn duy trì không trụ nhưng là không được nàng cùng chính mình giữa lực lượng thật giống như cách một cái thế giới đồng dạng lại hoặc giả s á t thực là cách một cái thế giới lại lần nữa liên hệ thất bại đỉnh đầu thố tia hoa cũng triệt để không chịu nổi gánh nặng xuất hiện đại phiến chỗ trống mưa lại lần nữa rơi đi vào bạch tra hít sâu một hơi mánh một cái đứng vậy nhấc tay ôm lấy liệu như ý đem nàng hộ tại ngực bên trong liệu như ý cầm lấy ngươi rủ bạch tra thống khổ nói nàng có chút gian nan ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời liệu như ý đem ngươi rủ cầm lên đứng lên tới lại không đứng lên tới nàng cũng thật không biện pháp nàng chỉ có thể đ ộ n g thủ bởi vì nàng duy nhất có thể động dụng lực lượng liền là liệu như ý thân thể bên trong thố tiêu hoa không chờ chút lòng bàn tay bên trong đ ố n g nhiên có chút nóng lên bạch tra nhìn hướng chính mình bàn tay có một đoàn kinh tế hát tuyến chính tại n ú c ních là thái t u ế này ngoạn ý nhi như thế nào đi vào hắc tuyến dội ra một cái chạm đến từ trên trời giáng xuống màu đỏ mưa mưa kia nháy mắt bên trong bị hấp thu trực tiếp biến thành chân chính nước mưa bạch trà híp h í p mắt t h á i t u ế rốt cuộc là cái gì nàng phía trước cho rằng này là cùng loại với dục vọng hiện tại xem tới giống như cũng không đơn thuần là như vậy nay đó ác ý cũng là có thể bị hấp thu sao nay cái ý tưởng có thể tạm thời trước thả một chút t h á i t u ế cũng là tại thử bạch trà thái độ bạch trà nâng lên chính mình tay đi thôi nàng hôm nay cho phép nó ăn đồ vật màu đen sởi tơ lập tức vui sướng kéo dài tới cơ hội nháy là tại mưa ắ t trong, liền tại tận bên liền cùng vô vô m to t lực lượng cung cấp hạng, bành rốt ư Mưa ớ n thành đoàn đen chẳng g một tự màu đại sợi tơ chẳng rủ. r cuộc không tại đánh vào trên người bạch trà triệt để sửa lơ ghé vào liễu như ý trên người là thật động cũng động không được ý thức cũng có chút mơ hồ trên người đau đớn vẫn cứ tại tiếp tục tồn tại cũng không có theo này đó mưa không tại lạc trên người mà biến mất không biện pháp đau xót tổng cần thời gian mới có thể khép lại cho dù trên người căn bản không có vết thương liễu như ý nâng lên đầu xem đỉnh đầu này đem màu đen rủ phía trên có sợi tơ rủ xuống tới lạc tại nàng tay bên trong rủ thượng nàng cảm giác được những cái đó ác ý nháy mắt bên trong ít đi rất nhiều nhưng là dù còn là mở không ra bởi vì này không là dù là nàng tâm nàng rốt cuộc rối ra tay trở về ôm lấy bạch trà đem nàng theo chính mình trên người nhẹ nhàng kéo xuống tới làm nàng tựa tại chính mình ngược bên trong n g ư ờ i có thể đi l i ê u như ý nhẹ g i ọ n g nói bạch trà lại lại một lần nữa đệ lại nàng dù cho dù người con mắt đều không mở ra được ý thức cũng mơ hồ không rõ ràng nàng còn là cường điệu m ộ t câu mở ra t h ử một chút liệu như ý thân thể run rẩy mắt bên trong chảy ra huyết lệ nàng nắm chính mình cây dù kia tinh tế mà tái n h ậ t ngón tay giữ tại cán dù nơi do dự ta mở không ra nàng khổ sở nói kia cũng có thể trước tiên đem nan dù dâu tới bạch trà cắn nát đầu lưới làm chính mình thanh tỉnh chỉ nói là trở nên mơ hồ không rõ nàng dội ra tay thả đến nan dù trung gian gấp r ù theo này bẻ đi l i ê u như ý tâm thần xúc động nàng dội ra tay rốt cuộc nếm thử hướng đi lên đẩy chính mình dù ba dù vẫn không thể nào mở ra nhưng là theo nàng hướng đi lên đẩy ở nửa đường thời điểm mặc dù hướng ra ngoài gấp đem n a n rủ vững vàng che khuất biến thành một bả dở dở hương hương gấp rủ thế giới bắt đầu đổ s ụ p bạch trà trực tiếp theo cao ốc bên trên hướng hạ xuống nàng cơ hồ là nháy mắt bên trong mở mắt ra nàng bị đưa trở về nhưng q u á phận kích thích trái tim còn nhảy thực lợi hại nàng chưa kịp cảm nhận chính mình trạng thái liền trước phát hiện đứng ở chính mình trước mặt người thiếu nợ một còn lại ba mười chín bản chương xong